nếu như trần mặc ở đây có chuyện hắn quan đồ cũng đến cùng 10 cái hắn cũng không sánh nổi một cái trần mặc trọng yếu mệnh lệnh vừa rơi xuống ở phượng hoàng bắc phủ cận hết thẻ cảnh sát toàn bộ kêu lên khỏi cảnh sát rời đi nhường xung quanh đang tiến hành trực tiếp đưa tin phóng viên hơi xương sở nhìn xe cảnh sát phương hướng ly khai hết thẻ mọi người còn ở sử sốt tại sao xe cảnh sát đột nhiên toàn bộ rời đi bệnh viện một ít nghe thấy được tin tức mùi vị phóng viên lập tức lái xe đi theo một bên khác đứng ở bên rừng cây nhỏ sở chính đang thời khắc nghe báo cáo hiện tại trần mặc xe lại như một cái bị bọn họ theo dòng suối nhỏ truy đuổi tiểu ngư, chỉ cần đem hắn chạy tới trong lưới, phải bắt được hắn liền dễ dàng rất nhiều. nhìn thấy Trần Mặc Xe xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, dâu sờ sắc mặt lộ ra nụ cười, thu lưới. chương 330 trong rừng cây tiếng súng. A Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vẻ mặt nghiêm túc bao quát chỗ ngồi phía sau Bảo Tiêu cùng bên cạnh tài xế, sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị. bọn họ cũng đã xác định, đây là nhằm vào Trần Mặc tập kích. hết thể người chú ý xung quanh có hay không mai phục, lên tinh thần. vốn là người bình thường Bảo Tiêu, cũng không thể mang theo súng ống. chỉ là trần mặc thân phận đặc thù thêm vào bọn họ xuất ngũ trước thân phận đặc thù vì lẽ đó lý thành chi ở cho bọn họ tiêm vào tiềm năng tốt sau cũng cho bọn hắn đặc thù quyền lợi đội phó phía trước có một chiếc xe lại đây bên cạnh tài xế mở miệng a nam tự nhiên cũng nhìn thấy một chiếc xe việt dã, chính hướng bọn họ bên này xung lại nhìn rõ ràng trên xe cơ bắp khỏe mạnh ham nụ cười máu a nam biến sắc mặt vội vàng dối đầu ra cửa xe quay về chỗ tài xế ngồi kẻ cơ bắp kéo cò súng thấy cảnh này cơ bắp khỏe mạnh con ngươi co rụt lại vội vàng túi người dẫm chân ga hướng phía chiếc xe va tới nhảy xe nhường hắn ba nhìn thấy liều lĩnh kẻ cơ bắp a nam sắc mặt khẽ thay đổi ấn mở đai an toàn thuận lợi mở cửa xe hướng ven đường nhảy xuống cái khác bảo tiêu thấy tình thế không ổn cũng gấp bận bịu mở cửa xe nhảy ra ngoài bọn họ có thể vọt vào dải cây xanh né tránh cùng đối phương xông tới nhưng trần mạc xe liền ở phía sau của bọn họ không xa nếu như bọn họ né tránh chiếc xe này đem vọt thẳng hướng về trần mạc xe vì lẽ đó này va chạm không thể né tránh cơ bắp khỏe mạnh nhìn thấy bọn họ nhảy xe lộ ra cởi lạnh thuận lợi mở cửa xe nhảy xuống Ấm. Hai xe chạm vào nhau nổ vang, rung khắp buổi sáng yên tĩnh. Đáng chết, đội trưởng, phía trước còn có một chiếc xe tải. Quân xuống giải cây xanh A Nam, nhìn thấy hai xe chạm vào nhau phía sau, con ngươi co rụt lại. Ở xe Việt Dã mặt sau, còn có một chiếc xe tải hạng nặng hướng bọn họ xông lại. Nhìn thấy, phía sau Vương Hải nhìn rõ ràng phía trước biến cố, sắc mặt phi thường khó coi. Từ đầu đúng chỗ, không tới 10 phút, một loạt động tác đến xem, đối phương là làm đủ chuẩn bị. Đầu tiên là dùng hỏa hoạn hướng dẫn Trần Mặc đi tới Vượng Hoàng Bắc, sau đó ở đây mai phục. Xem điệu bộ này, này chiếc xe tải là muốn hướng bọn họ đụng tới. Hắc Uyng nhìn trước mắt thanh niên tài xế thi thể, vẻ mặt phi thường nghiêm nghị. Từ đối phương quả quyết thân thủ đến xem, là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công, hết thể chiêu thức đều là công kích thân thể yếu ớt nhất địa phương, dù cho bên trong một quyền đều sẽ mất đi sức chiến đấu, cũng còn tốt hiện tại đã giải quyết. Lão bản bên kia xảy ra vấn đề, nhanh lên một chút hiện tại quá khứ trợ giúp. Hắc Uyng hướng một bên bảo Tiêu nói rằng, tốt, không kịp đi xử lý một người hô vệ khác thi thể, hai người vội vàng hướng đi bọn họ xe. lung, lung. động cơ tiếng nổ vang dền. Nhường Hắc gương biến sắc mặt, xem hướng về phía sau thời điểm, con ngươi co rụt lại. Một chiếc xe tải hạng nặng, chính hướng bọn họ bên này xông lại, tốc độ này, cũng không có ý dừng lại. Đều rời đi xe nơi này. Hắc Cường thấy tình thế không ổn, vội vàng gọt đến một bên. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng va chạm, làm cho tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, lại nhìn bọn họ xe đã bị va vào ven đường rải cây xanh bên trong, chiếc kia xe tải cũng đã nên ngang rời đi. Trên xe, lại nhảy thanh niên mang theo thai nghe, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, ta bị nở nụ cười, xe đụng chơi đến cũng không sai. cùng lúc đó vương hải nhìn xông lại xe tải gấp phương hướng bàn bắt tay phanh một cái trôi đi thuận thế quay đầu xe trở về gia tốc đội trưởng mặt sau có một chiếc xe tải hạng nặng và tới chúng ta xe bị hủy chính đang nghĩ biện pháp chạy tới vừa trở về vương hải nghe được hắc Cương báo cáo biến sắc mặt bốn phía vây nhìn một chút lao bản trước sau đường đều đứt đoán mất đối phương hai chiếc xe tải hạng nặng trong xe không an toàn chúng ta cần xuống xe đến bên cạnh rừng tây chờ đợi trợ giúp ừng trần mặc gật đầu đáp một tiếng đối phương muốn lấy mạng của hắn hắn cũng không thể xông lên cùng đối phương cứng đối cứng hiện tại không cần nghĩ cũng biết trận này hỏa hoạn chỉ là vì dẫn hắn đi ra mà thôi chân châu che chở lão bản xuống xe lùi vào trong rừng cây rõ ràng bạch chân châu khởi đai an toàn xe mới vừa dừng bạch chân châu liền từ trên xe nhảy xuống thuận lợi lấy ra một cái vali sách tay mở ra chống đạn bản hạ xuống hoàn thành một khối giản dị tấm kiên, che chở nơi cửa xe trước tiên hộ tiểu ngư xuống xe trần mặc vỗ vỗ tiểu ngư phần lưng mở cửa xe ta muốn cùng ngươi đồng thời xuống tiểu ngư ôm trần mặc cánh tay sắc mặt hơi trắng bệnh tốt nhìn tiểu ngư mặt tái nhợt trần mặc có chút không đành lòng tiểu ngư chỉ là một cái phổ thông nữ hài xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy hiện tại khẳng định dọa cho phát sợ bất kể là ai chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình khẳng định đều không thể chấn định đừng lo lắng sẽ không có chuyện gì động viên một chút tiểu ngư hai người cũng ở bạch chân châu dưới sự che chở tiến vào dải cây xanh trong rừng cây. ầm ầm phía trước xe tải phá tan hai chiếc xe hướng bên này xuống lại vương hải biến sắc mặt nhấc súng nhắm ngay chỗ điều khiển nhìn thấy vương hải súng trong tay chỗ tài xế ngồi người da trắng hán tử không kịp nghĩ vội vàng túi người xuống Ầm ầm. Cảm giác được viên đạn từ đỉnh đầu sắc qua, người da trắng hán tử sắc mặt cảm giác tê cả da đầu. Trước đó bọn họ cũng không có Trần Mặc bên người bảo tiêu hoàn chỉnh tư liệu, không nghĩ tới Trần Mặc bên người còn có mãnh liệt như vậy người, thuật bắn súng như thế chuẩn. Vừa nãy nếu như chậm hơn một bước, hiện tại phòng trừng đi đi gặp thượng đế. Không kịp có quá nhiều cảm thán, người da trắng hán tử nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt một cái đường phía trước, khống chế tay lái, hướng Vương Hải vị trí va tới. Ầm ầm. Cảm giác được một tiếng rung mạnh, xe tải hạng nặng cùng Trần Mặc cưỡi xe đụng vào nhau. Hắn nhìn thấy Trần Mặc đã tiến vào rừng cây nhỏ. vì lẽ đó không lo lắng mục tiêu sẽ bị đâm chết sau một khắc người da trắng hán tử thuận lợi cởi xuống đai an toàn giơ tay lên một bên súng nhắm ngay vương hải nhảy ra ngoài phương hướng bắn phá đắt đắt đắt ầm ầm hai tiếng súng vang sau người da trắng hán tử cảm giác được vai chuyển đến đau nhức hoàn toàn biến sắc vội vàng thu về thân thể hướng một bên khác cửa xe nhảy ra ngoài đáng chết thuật bắn súng như thế chuẩn người da trắng hán tử nhìn nơi bả vai vết thương hút vào ngụm hơi lạnh đối với thai nghe nói rằng con rồi có tới không u ha ha sắp rồi trò chơi này rất kích thích. Vừa nãy trên đường tới, ta phát hiện cái tiêu chán ghét trang bức phạm đi đi gặp thượng đế, thực sự là kém cỏi. Khác một chiếc xe tải hạng nặng lên, lại nhảy thanh niên mang theo thai nghe, một mặt hưng phấn, thường báo hỏng ở ven đường hai chiếc xe xoay qua chỗ khác, xe đụng thật đã nghiền. Uh, à thật giống mèo đen cũng gặp quỷ. Đường kinh địch, chân mặc bảo tiêu, so với chúng ta tưởng tượng muốn khó đối phó, ta ăn một viên đậu phộng, lại như bị ba như thế. Người da trắng hán tử khe cắn răng liếc mắt nhìn vết thương. Uha ha, ngươi cũng rất kém cỏi mà, trở lại chính mình phá phá hoa cúc. thử xem đúng không cái cảm giác này kết thúc trò chuyện lại nhải thanh niên tăng nhanh tốc độ vương hải sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị đối phương có súng trường đây mới là phiền váy nhất a nam ngươi bên kia tình huống làm sao hòa lực có chút mãnh cái kia chết tiệt kẻ cơ bắp trong tay hai cái súng trường một tên đội viên bị thương để những người khác người tiến vào trong rừng cây bảo hộ lão bản kéo bọn họ đối phương người thật giống như không nhiều vương hải hạ xuống một cái mệnh lệnh cái khác không có bị thương bảo tiêu nhanh chóng hướng cây nhỏ lâm xung đi vào trần mặc lúc này đi theo bạch trần châu bên người trên tay cũng mang theo một khẩu súng tiểu ngư kẹp ở giữa hai người chăm chú ôm trần mặc một cái tay khác chỉ có như vậy mới có thể tìm được một tiệm cảm giác an toàn mặc nữ đem trong nhà xe đều lái tới cứu viện trần mặc nắm điện thoại di động nói rằng được rồi mặc kaka mặc nữ nói rằng căn dặn xong mặc nữ trần mặc mới quay đầu nhìn về phía một bên tiểu ngư tiểu ngư chỉ là một cái qua yên tĩnh sinh hoạt phổ thông nữ hải yêu cầu cũng không nhiều chưa từng có gặp phải biến cố lớn như vậy như đổi thành cô gái khác gặp phải loại này tập kích bắn nhau é sợ hiện tại đã dọa khóc Tiểu Ngư tuy rằng sắp mặt tái nhợt, nhưng vẫn tính chân định. Chân Mặc sờ sờ Tiểu Ngư có chút tái nhợt mặt, không cần lo lắng. Hiện tại Phượng Hoàng Bắc Cảnh sát chính đang chạy tới, đường xe không vượt qua 15 phút. Chỉ cần kiên trì một hồi, rất nhanh là không sao. Ừm. Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu, có chút kinh hoàng an lòng không ít. Đột nhiên, Tiểu Ngư ánh mắt lơ đáng thoáng nhìn, trên mặt vẻ bối rối chậm rãi phóng to. Dâu sờ giờ khắc này mang theo nụ cười nhẹ nhóm, xuống trên tay đã nhắm vào bạch trân châu phía sau lưng. Vừa định kéo cò súng, sờ nụ cười cứng đờ. Tiểu Ngư phát hiện nàng, hai người đã đối đầu mắt. nàng từ nhỏ ngư ánh mắt bên trong nhìn thấy hoảng loạn sau một khắc dâu sờ hơi nếp khoe môi lên lên khẩu súng trong tay xoay một cái Trần mặc cẩn thận nhìn thấy lòng súng chuyển qua đến tiểu ngư đã mất đi suy nghĩ năng lực cũng quên sắp đến nguy hiểm bản năng hướng về trần mặc trên người vỗ tới ẩm một đạo tiếng súng vang vọng toàn bộ rừng cây nhỏ chương 331, tiểu ngư trúng đạn nghe được tiếng súng cùng tiểu ngư tiếng la bạch chân châu hoàn toàn biến sắc quay đầu lại một súng nhắm thẳng vào tiếng súng vang lên sau lưng cũng không quản có không hề đánh chúng Vội vàng dùng chống đạn bản bảo vệ Trần Mặc ở đại thụ sau lưng. Nàng muốn xung qua, thế nhưng Lý trí nói cho hắn, Trần Mặc an toàn quan trọng nhất, nàng không thể rời đi Trần Mặc bên người. Nàng không nghĩ tới, cái này trong rừng cây nhỏ mai phục mới là bọn họ hậu chiêu. Tiểu Ngư, tỉnh lại đi, Tiểu Ngư. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Trần Mặc sắc mặt kỳ biến, nhìn thấy ngã vào trong ngực Tiểu Ngư, đầu góc một nổ, thân thể run rẩy lên. Luôn luôn bình tĩnh đại não, thời khắc này mất đi đúng mực, trở nên hoảng loạn lên. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. khu khu cụ. Trong lòng ngực Tiểu Ngư tựa hồ nghe đến hô hoán. ho khan vài tiếng mở mắt ra nhìn thấy tiểu ngư tỉnh lại chân mặc suýt chút nữa nước mắt rơi xuống hoảng loạn đầu vóc rốt cục có một tia bình tĩnh lao công ta đau quá sẽ không có chuyện gì rất nhanh là không sao chân mặc cầm lấy tiểu ngư tay lại như bắt được mất mà lại được bút bê xứ chỉ lo hơi hơi dùng sức nhất định liền chạm xấu lao công ta có thể hay không chết đi đừng nói ngốc nói ngươi thương tổn đến vai, không phải vết thương trí mệnh chỉ là đau một hồi viên đạn lấy ra là không sao lao công ngươi không gạt ta đi không lựa gạt ta xưa nay chưa từng lựa tiểu ng Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí một nói, hắn trong lòng vô hạn lửa giận, nhưng người trước mắt mới là trọng yếu nhất, chỉ có thể trước tiên nhẫn nhịn. "Ừm." Thiếu Ngư lộ ra một cái suy yếu nụ cười. Nghe vào trong rừng cây truyền đến tiếng súng, Vương Hải hơi thay đổi sắc mặt. Đã từng trải qua vô số chiến đấu, hắn đều tỉnh táo dị thường, chính là loại kia bình tĩnh mới nhường hắn ở các loại nhiệm vụ nguy hiểm bên trong sống sót trở về. Thời khắc này hắn bắt đầu hoảng rồi, nếu như Trần Mặc có chuyện, hậu quả khó mà lường được. Trần Mặc ý nghĩa, không phải người bình thường có thể sánh được, hắn khả năng quyết định hoa hạ tương lai khoa học kỹ thuật hướng đi. nếu là có chuyện chính là toàn bộ hoa hạ tổn thất thân là trần mặc bên người bảo an đội ngũ đội trưởng không có bảo vệ tốt trần mặc to lớn nhất trách nhiệm chính là hắn hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ ở trong rừng cây nhỏ mai phục tựa hồ tính chính xác bọn họ sẽ tiến vào bên trong Trần châu bên trong xảy ra chuyện gì vương hải vừa định lao ra công sự liền bị bắn phá bước trở về có mai phục thiểu ngư tiểu thư chúng đạn cần mau nhanh trị liệu bạch trân châu sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị đối phương thật giống chỉ có một người có còn hay không cái khác mai phục tạm thời không xác định hiệp hộ lão bản cùng tiểu ngư tiểu thư lui ra ngoài vương hải quay về thay ngay hồ, cái khác người nhanh đi trợ rút. tiểu ngư bị thương hắn có thể lý giải trần mặc tâm tình bây giờ nếu như thật có chuyện sự tình liền phiền phức. hiện tại nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết bên ngoài uy hiếp có thể làm cho lão bản cùng tiểu ngư an toàn lui ra ngoài đắt đắt đắt giang dắt nghe được một tiếng không hưởng vương hải vui vẻ không chút do dự đứng lên đến hướng người da trắng hán từ vị trí nổ súng ép vú ca. người da trắng hán tử vội vàng thu về đến xe tại sau lưng vương hải tinh chuẩn thuật bắn súng hắn là đã lãnh hội qua, không muốn lại lãnh hội một lần. có ma, không viên đạn. con ruồi, ngươi lúc nào lại đây? Dâu sở đã động thủ, lại có điều đến, ngươi chờ cho lão tử nhặt xác đi. xuyên thấu qua xe kính, nhìn thấy vương hải hướng hắn bên này lao ra, người da trắng hán tử con người co rụt lại. đừng nóng vội, đừng nóng vội, chuyển phát nhanh đã đưa đến, xin chú ý kiểm tra và nhận. xe tải hạng nặng lên lại nhảy thanh niên nhìn thấy chính nhằm phía chính nhằm phía người da trắng hán tử vương hải cười hì hì, một cước chân ga, hướng hai người vị trí đâm đến. vương hải sắc mặt cũng hơi đổi. hướng bùng lái nổ hai phát súng vội vàng nhảy ra ầm ầm ầm vương hải công sự chân mặc cưới chiếc xe kia bị đánh bay cách xa năm mét nương theo một trận phanh lại tình cảnh rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh trạng thái đáng chết con ruồi ngươi muốn đụng chết lao tử người da trắng hán tử từ dưới đất bỏ dậy đến căm tức lại nhảy thanh niên ngươi nên cảm tạ ra ra ngươi cứu ngươi người này rất nguy hiểm Kéo hắn dâu sở đã đất thủ chính đang đi ra lại nhảy thanh niên ném cho người da trắng hán tử một cái súng trường gắt gao phòng bị vương hải không dám manh động hắn ở vương hải trên người cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm, đây là hắn lần thứ nhất có cái cảm giác này. Vừa nãy Vương Hải cái kia tiện tay hai súng, nếu như không phải sớm tránh né, e sợ hiện tại cái mạng nhỏ của hắn đều bàn giao. Một lần nữa tìm kỹ công sự, Vương Hải sắc mặt hết sức khó coi, hiện ở trong lòng cũng lo lắng. Vừa nãy vốn là sắp kết thúc chiến đấu, bị sông như lên xe tải đánh gãy, hiện tại lại thêm một người người, càng thêm phiền phức. Lão bản nơi đó gặp nguy hiểm, hắn đương không đuổi kịp đến. A Nam bên kia không có đáp lại, mà sau bảo tiêu đều không thể chạy tới, hiện tại cục diện có chút nguy hiểm. Nhất định phải giải quyết đi hai người. nhường lão bản có thể an toàn lui ra ngoài bên ngoài rất náo nhiệt trong rừng cây nhỏ cũng không bình tĩnh lão bản chúng ta trước tiên mang tiểu ngư tiểu thư rời đi nơi này bạch chân châu được vương hải mệnh lệnh lập tức mở miệng hiện tại trong rừng cây còn không biết có hay không cái khác mai phục đối phương ở đây tập kích bọn họ khẳng định có chuẩn bị có thể nói nơi này so với bên ngoài càng thêm nguy hiểm tốt trần mặc ôm lấy tiểu ngư vẻ mặt có chút lo lắng hiện tại tiểu ngư cần mau nhanh trị liệu thực sự là phiền phức nhìn thấy bạch chân châu cùng trần mặc chuẩn bị rời đi dâu sờ sắc mặt lạch léo từ bên hông lấy ra ba cái bóng bản to nhỏ bom khói lôi kéo hướng trần mặc vị trí ném lại đây Nông đậm sương ngủ, trong nháy mắt tràn ngập xung quanh tầm nhìn cũng rơi vào một mảnh trắng xóa bên trong bạch chân châu biên sắc mặt gắt gao bảo vệ trần mặc không ngừng lùi lại rời đi mảnh này sương ngủ. đối phương vào lúc này thả bom khói không phải là vì hiểm hộ hành tung của bọn họ càng nhiều khả năng là hạn chế tầm mắt của bọn họ trần mặc không do dự ôm lấy tiểu ngư hướng sương ngủ ở ngoài lao ra ầm ầm ầm hai người mới vừa muốn rời đi sương ngủ pha vi sau lương tiếng súng lại vang lên bạch chân trâu rên lên một tiếng ngã trên mặt đất, trên mặt mang theo thương khổ, hiển nhiên chúng đã rồi. thực sự là không khiến người ta bất lo, xem ra cái này đồ chơi nhỏ vẫn có chỗ dùng. một cái thanh âm lạnh lùng xuất hiện ở chân mặc bên thay, quay đầu, liền nhìn thấy một cái họng súng đen ngòm chỉ vào hắn, cầm súng chính là cô gái, mang một cái đặc chế kính mắt, khỏe miệng còn mang theo nhẹ nhàng nụ cười. ta không muốn giết ngươi, ngoan ngoan đi theo ta. nữ nhân ném mất kính mắt, dùng tiêu chuẩn hán ngựa nói rằng, không phải vậy ta chỉ có thể dùng mạnh. mục tiêu của các ngươi là ta, ta trước tiên thả xuống nàng có thể sao? chân mặc ôm tiểu ngư. trong thanh âm mang theo lửa giận nhưng lúc này hắn biết phải nhịn đối phương tỉ mỉ chế tác không nghi ngờ chút nào mục tiêu chính là hắn nếu như lúc này phát hỏa đối phương rất có thể sẽ xúc phạm tới tiểu ngư dâu sờ nhìn trần mặc trong lồng ngực tiểu ngư một chút nói rằng đây là ngươi tiểu tình nhân đi không thể không nói rất dũng cảm có thể ngoan ngoãn phối hợp là được nếu như dở trò gian ta không ngại nhường ngươi tiểu tình nhân trước tiên đi địa ngục chờ ngươi ngươi ở chỗ này chờ cứu viện trần mặc nhẹ nhàng đem trong lồng ngực tiểu ngư thả xuống nhưng là ngươi làm sao bây giờ khu khu cụ nhìn thấy trần mặc bị ép buộc tiểu ngư trở nên hoảng loạn vốn là đã mặt tái nhuận càng là không có chút hồng hảo phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đã hôn mê ta sẽ không có chuyện gì trần mặc chậm rãi đứng lên đến mở miệng an ủi một tiếng bọn họ không phải muốn mạng của ta ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu tiểu ngư nước mắt gì rào chảy xuống đi thôi dâu sờ bàn tay đáp ở trần mặc vai từ từ hướng sương mù ở ngoài rời đi đừng lúc đích. mới vừa đi tới sương mù ở ngoài hai tên vừa vặn nhảy vào rừng cây nhỏ bên trong bảo tiêu nhìn thấy dâu sờ cùng trần mặc từ trong khói mù đi ra Hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ. Ha ha, các ngươi thử xem là ta xuống nhanh, còn là các ngươi xuống nhanh? Dâu sờ kề sát ở Trần mặc phía sau, lấy chân mặc làm người thuẫn, quay về hai tên bảo tiêu, ngoan ngoan đem đường tránh ra. Không phải vậy ta không bảo đảm, có thể hay không không cẩn thận giết các ngươi lão bản. Chân mặc sắc mặt hơi khó coi, nhìn về phía hai tên bảo tiêu, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng, các ngươi lui lại, tiểu ngư cùng chân châu chúng đạn, nhanh đưa các nàng đi bệnh viện. Hai tên bảo tiêu do dự một chút, chậm rãi lùi qua một bên, nhưng sự chú ý còn ở dâu sờ trên người. Này là được rồi." Dâu sờ ấn Trần Mặc vai, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về rừng cây nhỏ ở ngoài rời đi. Chương 332, bị ép buộc. Rừng cây nhỏ ở ngoài. Vương Hải nhìn thấy Trần Mặc bị một người phụ nữ kèm hai bên đi ra, sắc mặt biến đổi lớn. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, hiện tại Trần Mặc rơi vào trong tay đối phương, bọn họ độc thủ cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Mục đích của các ngươi là cái gì? Muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói. Vương Hải mặt tối sầm lại nói rằng, muốn tiền cũng không phải hiện tại, không cần nghĩ kéo dài thời gian, chúng ta ở trên đường thiết một chút nhỏ cản trở. cảnh sát không như vậy mau tới dâu sờ lạnh cười nói quay đầu nhìn về phía lại nhải thanh niên những người khác đâu trang bức phạm cùng mèo đen chết rồi to con không đáp lại phòng chừng cũng đi gặp thượng đế lại nhải thanh niên nhún nhún vai nói rằng đi dâu sờ sắc mặt hơi khó coi lần này đánh đổi tựa hồ so với nàng dự đoán mua lớn Tốt. lại nhải thanh niên vội vàng mở ra xe tại thùng đựng hàng bò đi vào không một hồi một chiếc xe việt dã từ thùng đựng hàng bên trong bưu đi ra ở dâu sờ trước mặt dừng lại này xe âm thanh ngươi nghe một chút như lão hổ đang gầm thét trở lại ta cũng cần mua một chiếc đi vào dâu sở đã thành thói quen lại nhải thanh niên phí lời đem trần mặc đẩy ra bên trong xe nên ngang rời đi nhìn thấy ba người mang theo trần mặc rời đi vương hải sắc mặt âm trầm như nước nhưng thúc thủ luôn cuống hắc hưng người bên kia thế nào vừa cản chiếc tiếp theo đi ngang qua xe chính hướng về các ngươi bên kia chạy trở về trên đường hắc hưng sắc mặt khó coi đến cực điểm lão bản bị tập kích bọn họ cái gì đều làm không được nhường hắn kìm nén một cơn lửa giận không chỗ phát lão bản đã bị ép buộc chính hướng về các ngươi bên kia trở lại là một chiếc màu đỏ len Rover, không có biển số xe Lão bản bị kèm hai bên. Hắc Hưng sắc mặt triệt để thay đổi ta ngăn lại bọn họ. Không nên ép đến quá gấp, để tránh khỏi đối phương chó cùng rất dậy, lão bản sẽ gặp nguy hiểm, nhất định muốn bảo đảm lão bản an toàn. Tốt. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Một bên khác, Triệu Mẫn gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Chân mắc chịu đến tập kích, tình huống bây giờ không rõ, gọi điện thoại cũng không đáp lại, xe cảnh sát đi tới như thế chậm, làm cho nàng chỉ có thể làm gấp, mỗi một giây đồng hồ đều là dày vò. Không chỉ là Triệu Mẫn, bên cạnh trưởng cục công an Lý Dũng sắc mặt cũng lo lắng. Chân Mặc nếu như ở hắn khu trực thuộc phạm vi bên trong có chuyện, đó chính là hắn trách nhiệm. Phiền phức khẳng định không nhỏ. Tăng nhanh tốc độ. Lý Đống cũng đang không ngừng rụng. Điều khiển xe cảnh sát cảnh viên, theo bản năng giẫm chân ga, tăng nhanh tốc độ. Vừa nãy một đường lại đây, đụng tới không ít cản trở, không có cách nào nhanh. Đầu lính xe cảnh sát nổ lốp vài chiếc. Chính đang chịu mẫn lo lắng thời gian, điện báo tiếng nhắc nhở làm cho nàng tỉnh lộ lại, cũng không có xem ra điện biểu hiện trực tiếp chuyển được. Chân Mặc, Tổng giám đốc, ta là Vương Hải, lão bản bị trói đi rồi. Vương Hải âm thanh mang theo tầng tầng tự trách. cái gì tin tức này triệu mẫn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh âm thanh có chút cuồng loạn tên vô lại đây chạy hiện tại tiểu ngư tiểu thư chúng đạn cần mau nhanh trị liệu ẩm liên tiếp mà đến tin tức nhường triệu mẫn cảm giác đầu góc một nổ suýt chút nữa ngất đi trần mặc bị cướp tiểu ngư trúng đạn hai cái tin tức đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang nàng nhưng là biết tiểu ngư đối với trần mặc ý vị như thế nào nàng không thể nào tưởng tượng được tiểu ngư như có chuyện trần mặc coi như bị cứu trở về cũng không biết sẽ làm ra cái gì điên cùng sự tình chúng ta rất nhanh liền đến tiểu ngư nhất định không thể xảy ra chuyện gì triệu mẫn âm thanh có chút hoàng lý cục trưởng trần mặc bị tên vô lại mang đi lập tức khiến người đuổi bắt lý đóng biến sắc mặt ta lập tức liên hệ trung đội đặc cảnh nhường bọn họ phái ra máy bay trực thăng đuổi bắt nhường cục thành phố bên kia toàn thành phong tỏa ở trần mặc bị mang tới xe rời đi đồng thời hành quân kiến công ty số 1 lầu bên trong phòng thí nghiệm nhảy ra hai tia sáng màn mục tiêu định vị thành công chính đang xâm lấn vệ tinh vệ tinh hệ thống xâm lấn thành công khóa chặt vị trí theo dõi thành công thiên võng hệ thống xâm lấn thành công thành thị đại não xâm lấn thành công rất nhanh hai tia sáng màn bắn ra đến mặt trên hình vẽ chính là trần mặc vị trí xe cộ vệ tinh hình vẽ còn có tân hải thị thiên vong hệ thống giám sát hình ảnh cùng với mỗi cái ngã tư đường giao thông tình hình mà ở tân hải thị một con đường lên mang theo trí năng người máy ba chiếc không người lái xe lập tức quay đầu lại hướng trần mặc vị trí xe cộ vị trí ra tốc đi tới trên xe dâu sờ dùng buộc mang đem trần mặc hai tay nắm chặt từ trong túi lây ra trần mặc di động xác định đem trần mặc trên người không có định vị trang bị sau mới đưa tay máy ném mất yên tĩnh ngồi xong bị tìm ra di động trần mặc mắt sáng lên ở rừng tây nhỏ thời điểm hắn đã nhường mặc nữ thời khắc khóa chặt vị trí của hắn cũng đem trong nhà lái xe ra tới cứu viện hắn không những thủ thời kỳ hắn tuyệt đối sẽ không dùng những thủ đoạn này bây giờ tình huống như thế hắn phải dùng chính mình có thể dùng đến hết thề thủ đoạn đến bảo đảm chính mình an toàn hiện tại rô sở đem hắn điện thoại di động cùng những vật khác ném mất cũng không biết mặc nữ còn có thể hay không thể xác định vị trí của hắn lúc này trần mặc ngồi ở người da trắng hắn tử cùng rô trong lúc đó vị trí bị hai người kẹp bảo vệ người da trắng Hán tử cùng vương hải bắn nhau thời điểm thân bên trong hai súng tình huống bây giờ không tốt lắm. Sắc mặt có chút trắng xám, bởi vì chảy máu quá nhiều, hiện tại có chút suy yếu, xem ra sơ xác bơ phở. Trần Mặc không để lại dấu vết liếc mắt nhìn người ra trắng hán tử phần eo ma tấu, lập tức thu hồi ánh mắt, suy tư thoát đi biện pháp. Hỏa Hoạn cùng Mai Phục, nhóm người này tính toán phi thường chính xác, có tính nhẩm vô tâm bên dưới, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Đối phương cũng không có thương hại hắn, nói rõ đối phương cũng không phải muốn chính mình mệnh, hơn nữa nhìn hành động của bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, khẳng định không phải phổ thông bắt cóc đơn giản như vậy. Suy tư một hồi, Trần Mặc hít sâu một cái, tuy rằng nhỏ ngư bị thường, Hắn tràn ngập lửa giận, nhưng hiện tại chỉ có thể để lên, cưỡng chế bình tĩnh mở tiếng nói các ngươi là ai? Ta tựa hồ không có chiêu chọc giận các ngươi, tại sao bắt cóc ta? Người thông minh như vậy, vấn đề này nhưng rất ngu xuẩn. Ngươi cho là chúng ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta thân phận sao? Bắt cóc ngươi còn cần lý do. Tiền, kỹ thuật, tùy tiện bên nào không phải lý do. Lái xe lại nhại thanh niên cười nhạo nói trên bảo. Muốn kỹ thuật hay là muốn tiền? Ta có thể cho ngươi. Đến chúng ta địa phương, ngươi tự nhiên sẽ biết, chúng ta là muốn kỹ thuật hay là muốn tiền. dâu sờ nhìn Trần Mặc một chút nói rằng, các ngươi trốn không thoát, trốn không thoát được rơi, không phải ngươi nói tính. hiện tại ngươi còn có thể gắng giữ tỉnh táo, ta có chút khâm phục lòng can đảm của ngươi. những người khác gặp phải tình huống này, đều sợ đến kẻ ra quần. dâu sờ không có đem trần mặc để ở trong lòng. hiện tại đã toàn thành phong tỏa, bất luận con đường kia, các ngươi không thể chạy ra Tân Hải thị. không thể. thật không tiện, chúng ta đi chính là đường thủy. lại nhảy thanh niên tự hào nở nụ cười, nói không chắc hải quan hiện tại ngay ở bến tàu chờ các ngươi qua. hiện tại thả ta, nói cho ta hậu trường hát thủ, ta có thể cho các ngươi một khoản tiền. hoặc là các ngươi muốn kỹ thuật bằng không đến thời điểm các ngươi cái gì cũng không chiếm được Ú ha ha đừng nằm mơ chúng ta chết rồi ba người mới bắt được phế không ít tâm tư cả ngày nghĩ tiền liền mỗi ý tứ lại nhải thanh niên bắt đầu cười hắc hắc trần mặc không tiếp tục nói nữa đối phương tựa hồ khó chơi hắn cũng không thể từ đối phương trong miệng dụ ra nói cái gì đến ầm ầm ầm lại nhải thanh niên mới vừa nói xong một đạo rung động dữ dội nhường xe suýt chút nữa mất khống chế thời khắc này dâu sở đám người sắc mặt đại biến mới vừa quay đầu lại liền sau khi thấy mới một chiếc xe đèn xe đã bị đụng phải nát tan có ma này xe lúc nào xuất hiện dâu sờ sắc mặt khó coi đến cực điểm dựa theo kế hoạch bọn họ không thể nhanh như vậy đuổi theo là trang bức phạm ngăn cản mấy người hộ vệ kia lại nhải thanh niên sắc mặt cũng có chút âm trần bọn họ chiếc xe kia có cao thủ trang bức phạm bị giết không nghĩ tới ở chỗ này chờ chúng ta gặp ủy dâu sờ vừa định rối đầu phản kích tiếp theo thân xe lại chuyển tới một trận rung mạnh không để cho nàng đến không lui về đến lao tử giết chết bọn họ đi vốn là suy yếu người da trắng hán tử ngồi thẳng lên lộ ra một cái giữ tận nụ cười nắm lên trong tay súng trường quay kính xe xuống đưa tay đi ra ngoài phía sau xe ghế lái phụ hắc ưng nhìn thấy người da trắng hán tử dối đầu đi ra ánh mắt lạnh lẽo từ lâu chờ đợi đã lâu hắn nhắm ngay người da trắng hán tử cánh tay không chút do dự nổ súng ẩm a tiếng súng chen lẫn tiếng kêu thảm thiết bên trong xe người da trắng hán tử khoanh tay cánh tay trên trán toát mồ hôi lạnh sắc mặt càng thêm trắng xám mãi mãi như thế chuẩn thuật bắn súng nhìn thấy người da trắng hán tử bị máu tươi nhiễm đỏ cánh tay lại nại thanh niên thân thể phát lạnh ngày hôm nay hắn đụng tới vương hải tiện tay hai súng suýt chút nữa chết đi hiện ở phía sau thương pháp của người này tựa hồ so với cái kia vương hải còn muốn chuẩn trên xe một súng trực tiếp phế bỏ khoái thương thủ cánh tay chân mặc bảo tiêu đến cùng đều là những người nào dâu sợ cái chán toát mồ hôi lạnh mới vừa rồi còn muốn dôi đầu đi ra ngoài phản kích nếu như làm như thế e sợ hiện tại nàng đã là một bộ thi thể va tới hắc hưng nói rằng tốt bên cạnh tài xế đạp cần ga hướng đối phương va tới và hình ảnh lần lượt va chạm nhường trên xe mấy người cảm giác được rung động dữ dội theo ta chơi xe đụng, xem ta không giết chết người. Hiện tại không ít chơi thời điểm, mục tiêu của chúng ta là trần mặc, bỏ rơi bọn họ, không thể để cho bọn họ vươn theo. Dâu sờ mặt tối sầm lại nói rằng, bọn họ hiện tại người không nhiều, hơn nữa đối phương là một cái thuật bắn súng cao thủ, ở đây bị bắt ở, rất đúng mới đối lập cũng rất nguy hiểm, các loại hoa hạ cảnh sát lại đây, bọn họ ai cũng không chống được. Coi như các người gặp may mắn, lại nhải thanh niên đạp cần ga, trực tiếp gia tốc, thuận lợi từ bên cạnh dương nhỏ cầm lấy một cái túi sách đưa cho dâu sờ dùng cái này bỏ rơi bọn họ. Ngươi còn chuẩn bị cái này. dâu sờ nhìn thấy trong túi đồ vật trên mặt vui vẻ làm chạy trốn quen thuộc một điểm thực dụng ít kinh nghiệm thuận lợi liền mang điểm chương 333, đây là không người lái hắc hưng nhìn về phía trước xe vẻ mặt nghiêm túc hiện tại trần mặc ở trên chiếc xe kia nhất định phải đem trần mặc cứu trở về bằng không trần mặc một khi bị mang đi tình cảnh của bọn họ sẽ càng phiền thoái hắn không cách nào cưỡng chế cản lại cũng không dám hướng về bên trong xe nổ súng sợ thương tổn đến trần mặc chỉ có thể như vậy không ngừng cho đối phương chế tạo áp lực lại không làm cho đối phương tuyệt vọng để tránh khỏi đối phương chó cùng rất dậu từ lần này tập kích bên trong có thể xác định người của đối phương viên không nhiều hiện ở trong xe có 3 người chỉ cần có lấy một cơ hội hắn liền có lòng tin giải quyết đi ba người này đông nhiên hắc hưng ánh mắt ngưng lại hắn nhìn thấy đối phương tốc độ xe thật giống nhanh hơn không ít đội phó đối phương gia tốc bên cạnh tài xế nói rằng gia tốc đổi tới khẩn buộc bọn họ Tốt. người điều khiển bảo tiêu gật đầu đạp cần ga ra tốc đi theo đông nhiên mấy người biến sắc mặt bọn họ nhìn thấy hơn 20 cái đen tủi lùi lộ vật từ trong cửa sổ xe bay ra ngoài giải rác ở mặt đường lên phanh lại hắc ưng vội vàng mở miệng chỉ là tốc độ xe quá nhanh đã không kịp vảnh một tiếng vang trầm thấp nhường xe cộ rung mạnh mất đi sự khống chế nương theo sốt ruột phanh âm thanh xe trực tiếp va vào ven đường dải cây xanh bên trong là tam giác đinh mấy người nhìn thấy mấy viên khảm ở bánh xe lên tam giác đinh sắc mặt đen xuống không nghĩ tới đối phương còn mang theo những thứ đồ này thông báo cảnh sát bắt cóc lão bản tên vô lại đã rời đi phượng hoàng bắt đường là một chiếc màu đỏ len rộ vợ thần hành không có biển số xe hắc ưng một quyền tàn nhẫn màn nện ở chiếc xe che lên chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đối phương xe đi xa đây là ngày hôm nay lần thứ hai bỏ rơi trên xe dâu sờ thở một hơi thả lòng không ít vừa nay hắc ưng thuật bắn súng cho nàng áp lực không nhỏ nếu như không cách nào bỏ rơi nhiệm vụ của nàng liền có hơi phiền phái trần mặc không nói lời nào vừa nãy chiếc xe kia hắn có thể đoán được là hắc ưng hắc ưng đã từng là bộ đội sờ nhịp tợ thuật bắn súng bức vương biển còn muốn chuẩn chỉ có hắc ưng mới có thể tự tin như vậy một súng thương tổn đến cái này người da trắng há tử hiện tại hắc ưng bị con rơi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình trần mặc không để lại dấu vết liếc mắt một cái người da trắng hắn từ bên hông ma tấu nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhắm mắt dưỡng thần hắn đang suy nghĩ thoát đi biện pháp nếu như mặc nữ không thể xác định vị trí của hắn mang trí năng người máy lại đây hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thoát đi thật bị những người này bắt đi còn có thể hay không thể trở về đều là một vấn đề từ các loại dấu hiệu đến xem đối phương tuyệt đối không phải muốn tiền đơn giản như vậy nhìn thấy trần mặc nhắm mắt ánh mắt dâu sờ muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là không nói ra trần mặc thong dong làm cho nàng cảm giác được một tia không tầm thường thế nhưng dưới cái nhìn của nàng trần mặc chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu hiện tại hai tay bị giảng buộc ở có thể duy trì chấn định đã rất tốt lắc đầu một cái dâu sở càng muốn tin tưởng mình cả nghĩ quá rồi khoái thương thủ tình huống thế nào chết không được nhưng tình huống không ổn tay phế bỏ người da trắng hán tử âm thanh suy yếu bên trong mang theo phẫn nộ máu tươi đã nhuộm y phục màu đỏ sau khi lên thuyền lại đem viên đạn lấy ra tăng nhanh tốc độ dâu sợ căn dặn một tiếng bắt đầu chú ý phía sau động tĩnh còn bao lâu đến chỗ cần đến ở trần mặc không có bị đưa cách hoa hạ trước nơi này đối với nàng mà nói đều là không an toàn. Hiện tại là Tân Hải thị cảnh sát còn không khóa định vị trí của bọn họ, đang không có khóa chặt bọn họ vị trí trước, chỉ cần đem Trần Mặc đưa đến trên thuyền, hết thảy đều vẫn là an toàn. Đại khái 10 phút, lại nhải thanh niên liếc mắt nhìn hướng dẫn bản đồ nói rằng: "Tăng nhanh tốc độ, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp." Dâu Sở cao mày nói rằng: "Hiện tại Trần Mặc đã ở tại bọn hắn trên xe, nhưng nàng vẫn là rất không yên lòng." Rầm rầm rầm. Dâu Sở vừa mới nói xong, động cơ tiếng nổ vang dền liền truyền vào hai trong hai người, từ xa đến gần. Âm thanh này để cho hai người hơi xứng sở vội vàng hướng mặt sau nhìn sang chỉ thấy một chiếc màu đỏ siêu xe chính hướng bọn họ bên này nhanh chóng tới gần chẳng lẽ lại cùng lên đến lại nhải thanh niên sắc mặt có chút thận trọng đúng không từ trên kính chiếu hậu chú ý siêu xe độc tĩnh nên không phải khả năng chỉ là đầu đường đua xe người bọn họ không thể biết chúng ta con đường dâu sờ chắc chắc lắc đầu nó muốn vượt qua làm sao bây giờ Nhưng nó vượt qua đi xem trước một chút dâu sờ nắm thật chặt súng trong tay lại nhải thanh niên cũng giơ tay lên súng sự chú ý đều ở siêu xe lên lúc này hai người như như chim sợ cành cong như lại xuất hiện trần mặc bảo tiêu cùng lên đến tình cảnh của bọn họ liền trở nên rất phiền phức đối với mới biết vị trí của bọn họ liền mang ý nghĩa tân Hải thị cảnh mới biết vị trí của bọn họ nhìn thấy siêu xe từ bên người trải qua cũng không có bất kỳ công kích lý tứ hai người nhấc theo tâm thả xuống không biết tại sao ta cảm giác là lạ ở chỗ nào lại nhải thanh niên có chút kỳ quái nói rằng hắn cảm giác vừa nãy chiếc xe kia tựa hồ ít một chút cái gì nơi nào lại nhải thanh niên nhìn về phía trước siêu xe suy tư lên đông nhiên hơi thay đổi sắc mặt không kịp muốn những chuyện khác đạp gấp thắng xe nhường trên xe mấy người toàn bộ đánh vào phía trước trên ghế xảy ra chuyện gì biến cố đột nhiên xuất hiện nhường dốc sờ sốt sáng lên đến đối phương đạp gấp thắng xe là tới cứu viện lại nhải thanh niên nắm chặt tay lái vừa nãy siêu xe phanh gấp suýt chút nữa nhường đụng vào hắn đi dâu sờ liếc mắt nhìn bên cạnh trần mặc phát hiện trần mặc cũng không có dị dạng liền đem sự chú ý đặt ở phía trước siêu xe lên và qua và ảnh dâu sờ lời còn chưa nói hết to lớn tiếng va chạm cùng tiếng thắng xe liền từ phía sau chuyển đến trên xe mấy người mạnh mẽ đánh vào xe ghế tựa trên lưng mặt sau còn có xe lại nhải thanh niên liếc mắt nhìn kính chiếu hậu sắc mặt hết sức khó coi tiền hậu giáp kích mang ý nghĩa bọn họ xe đã bị khóa chặt trên người ngươi còn có định vị trang bị dâu sờ căm tức trần mặc hiện tại có xe đổi tới mang ý nghĩa vị trí của bọn họ bại lộ khả năng duy nhất chính là trần mặc trên người có định vị trang bị có muốn hay không ta cởi sạch cho người xem trần mặc liếc mắt nhìn phía trước siêu xe âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh Hắn biết mặc nữ khống chế xe đã đến Nếu để cho ta phát hiện trên người ngươi còn có định vị trang bị, ngươi sẽ sống không bằng chết. Đừng tưởng rằng ta không dám động. Dâu sờ đưa tay hướng trần mặc trên người sờ qua đi. Vô Dâu sờ nộ không thể tận, lợi còn chưa nói hết. Phía sau xe lần thứ hai đục vào, nhường người trong xe tàn nhẫn mà chấn động một hồi. Lại nhảy thanh niên thời khắc quan tâm hai chiếc xe động tác. Này hai chiếc xe, phản phất có tâm linh cảm ứng như thế, vừa vào lùi lại, phối hợp đến phi thường hoàn mỹ, tốc độ tương đồng, đem hắn kẹp ở giữa. Hắn muốn ra tốc phá tan trước xe, hai chiếc xe cùng giải quyết thời điểm gia tốc, phía sau xe sẽ đụp tới. khiến cho hắn giảm tốc độ khống chế sóng xe hắn một giảm tốc độ chuẩn bị đỉnh thương lượng cửa sau xe hai chiếc xe đều sẽ theo giảm tốc độ hoàn toàn tiếp xúc không tới treo cho hắn muốn thổ huyết một mực hắn xe không có siêu xe tốc độ nhanh hai chiếc xe lại như hai con sói tình cờ liền đến cắn một cái sau đó nhanh chóng đẩy ra nhường hắn phi thường khó chịu mở ổn một điểm ta giết chết người phía sau dâu sờ bị đụng phải cả người khó chịu nắm lên trong tay súng trường nhắm vào phía sau xe cộ lái nhìn thấy không có một bóng người chỗ điều khiển dâu biến sắc mặt tựa hồ ý thức được cái gì đây là không người lái cắc cắc cả. anh ẩm dâu sờ mới vừa gọi ra liền bị bánh xe cùng mặt đất cùng loạn tiếng ma sát che lấp nương theo tiếng va chạm bên trong xe trong nháy mắt người ngã ngửa đổ lại nhải thanh niên mạnh mẽ đánh vào trên tay lái hắn không nghĩ tới phía trước siêu xe lại đột nhiên phanh lại nhường hắn không ứng phó kịp đụng vào mặt sau xe cũng va vào bọn họ xe mới vừa dối đầu đi ra ngoài dâu sờ suýt chút nữa không có ở trong đụng chạm ngất đi cánh tay đánh vào trên cửa sổ xe trong tay súng trường cũng bị bỏ rơi người da trắng hán tử đã vô cùng suy yếu bị như thế va chạm một con quấn tới phía trước xe trên ghế xúc động vết thương trên người hôn mê trần mặc cũng không nghĩ tới phía trước siêu xe sẽ phanh gấp nhường bọn họ tông vào đôi xe suýt chút nữa từ xe ghế tựa ném tới đầu xe cũng còn tốt phản ứng nhanh thân thể chỉ là đánh vào xe trên ghế dựa ngồi vững vàng thân thể trần mặc vây vây say xe đầu nhìn thấy đồng dạng nằm ở mộng bức trạng thái hai người trở tay rút ra người ra trắng hán từ phần eo ma tấu xuyên thẳng bên cạnh trái tim của phụ nữ trần mặc động tác làm liền một mạch nhường mới từ choáng váng đầu bên trong khôi phục do sở hoàn toàn biến sắc theo bản năng mở cửa xe thân thể hướng ngựa ra sau Né tránh Trần Mặc công kích. Một đòn không trúng, Trần Mặc trở tay chiêu lộ tia bắp đuổi đã đâm đi. Dâu sờ không nghĩ tới, Trần Mặc động tác nhanh như vậy, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Thấy tình thế không ổn, vội vàng gúng ra chống đỡ thân thể hai chân, từ cửa xe bên trong lật cút ra ngoài. Chỗ điều khiển lại nhảy thanh niên tỉnh ngộ lại, nắm lên rơi vào trong tay súng. Trần Mặc không dám dừng lại, hai chân giống một cái, chiêu lộ tia cửa xe mở ra bên trong nhào đi ra ngoài. U, chương 334, giết người. Nhìn thấy Trần Mặc theo sát phía sau nàng từ bên trong xe nhảy ra, Dâu ánh mắt lạnh léo. Không chờ hắn đứng vững, tay phải biến chảo vì là quyền, đến thẳng trần mặt bụng. Ẩm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trần mặc bị đau, lùi về sau hai bước đứng vững thân thể. Công kích không có đạt đến mong muốn hiệu quả, nhường dâu sở hơi sướng sở. Ở nàng chủ quan ý thức bên trong, nhân viên nghiên cứu hẳn là loại kia tay trói gà không chặt người đọc sách, mang giày nặng con mắt, chuyên tâm nghiên cứu. Vừa nãy sự công kích của nàng chỉ lo đem trần mặc bị thương quá nặng, vì lẽ đó khống chế sức mạnh, không nghĩ tới trần mặc nhưng như người không liên quan như thế. Ngay người qua đi, dâu sở cũng không ngừng tay, phải chân vừa đạp một đòn tiên thối. đến thẳng trần mặc phân eo. này một cước như quét chúng đầy đủ nhường người bình thường mất đi năng lực phản kháng trần mặc không dám bất cẩn bị trói ở hai tay căng thẳng ngăn trở quét tới càng chân liên tiếp công kích bị đỡ dâu sờ trong lòng chìm xuống lần thứ hai lắc mình mà lên công kích kế tiếp toàn bộ bị trần mặc tránh thoát nhường dâu sờ sắc mặt triệt để thay đổi trần mặc được gọi là thời đại người khổng lồ hắn nghiên cứu phát minh năng lực có thể sánh vai mấy cái nghiên cứu phát minh đoàn đội bởi vì trần mặc mang theo khoa học nhân viên kỹ thuật nhãn mát vì lẽ đó đang điều tra thời điểm tự động quên trần mặc võ lực không nghĩ tới Trần Mặc chứ nghiên cứu phát minh năng lực xuất chúng, hơn nữa thân thủ thoăn thoát. Nàng nhớ tới Trần Mặc vừa nãy hai đao, như vừa nãy hơi hơi do dự, Trần Mặc là có thể muốn nàng mệnh. Hiện tại liên tiếp tránh thoát sự công kích của chính mình, phải biết nàng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên đặc công, bị một tên khoa học kỹ thuật nghiên cứu con mọ sách dùng dùng tránh thoát công kích. Hơn nữa Trần Mặc hai tay vẫn là chói chặt không mở ra tình huống. Từ Trần Mặc phản ứng lên mở, hắn nắm giữ không kém hơn bọn họ những này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên thân thủ. Đối với rốt công kích, Trần Mặc nửa chặn nửa trốn, khai phát tiềm năng sau đó. Hắn thực chiến tranh đấu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì không cần thiết, cũng không tới phiên hắn động thủ tranh đấu. Thế nhưng đối với vật lộn kỹ xảo, hắn không có thả xuống. Dù sao đây là thời khắc mấu chốt cứu mạng năng lực, Tình cờ rảnh rỗi tập gym thời điểm, sẽ tìm Vương Hải luyện tay nghề một chút. Chỉ là hiện tại hai tay không có mở ra dang buộc, hắn căn bản không có cách nào thả ra, chỉ có thể nằm ở bị động chịu đòn của diện. Ầm. Ngăn trở nữ nhân một đòn trọng tối, chân mặc sắc mặt một chỉnh. Lần này né tránh, làm cho đối phương xuất hiện một cái không chặn, chân mặc không lùi mà tiến tới. hai người chiêu lộ tia bụng một cái thằng đá, Trần Mặc đột nhiên xuất hiện phản kích, Dương Dư sở hoàn toàn biến sắc, vội vàng giơ tay ngăn trở chỗ yếu. Một giây sau, nàng cảm giác một nguồn sức mạnh từ Trần Mặc phần chân truyền đến, mạnh mẽ đánh vào cánh tay của nàng lên. Ầm. Hai người va chạm, Dương Dư sở lùi về sau vài bước mới đứng vững. Cánh tay khẽ run, ở vừa nãy trong đụng chạm, nàng ăn một cái thiệt ngậm. Lúc này nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt triệt để thay đổi. Nàng cảm giác đã đầy đủ coi trọng, nhưng phát hiện vẫn là đánh giá thấp Trần Mặc. Vừa nãy cái kia một đòn, không kém hơn chuyên nghiệp cách đấu cao thủ công kích. Trần Mặc không có ham chiến, hiện tại hai tay còn bị cột. Trong xe cái kia yêu lại nhảy ra hỏa trong tay còn có súng, hắn không có cần thiết rất đúng mới cứng đối cứng. Hiện tại không phải đang đóng phim, hắn còn không có cách nào làm được lấy một địch hai mức độ, hơn nữa là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công. Muốn chạy, dâu sở vây vây tê dại cánh tay, nhanh chóng đuổi theo. Không chạy vài bước, liền mạnh mẽ ngừng lại thân hình. Nàng nhìn thấy hai người máy từ vừa nãy và trên xe của bọn họ hạ xuống, đem Trần Mặc tre ở phía sau. Này hai người máy, chính là người cứu binh sao? Ông ông, ông. nàng vừa mới nói xong. Một đạo động cơ tiếng nổ vang rền chuyển đến, chỉ thấy một chiếc không người lái loại cỡ lớn nhà xe xông lại, ở Trần Mặc bên người ngừng lại. Từng cái từng cái trí năng người máy từ phòng trên xe xuống, đại khái hơn 20 cái, đem Trần Mặc bao quanh bảo vệ, hết thảy trí năng người máy con mắt đều rơi vào rốt sở trên người, tình cảnh rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Thật giống không chỉ hai cái. Nhưng người máy cắt đứt mở ra chói chặt tay buộc mang sau, Trần Mặc lạnh lùng nhìn về phía rốt sở. Cho rằng mấy cái không dùng bảo mẫu người máy, có thể đỡ được chúng ta. Ngoan ngoan theo chúng ta rời đi, không giết người Nhìn lạnh như băng người máy Dâu sờ ánh mắt nơi sâu xa lóe qua một tia kiên kỵ. Nàng chợt nhớ tới, Trần Mặc được gọi là Hoa Hạ ý man, không chế toàn cầu tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng trí năng người máy. Vừa nãy không người lái, còn có hiện tại người máy, tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý, có thể tất cả những thứ này phát sinh ở trước mắt nàng, nàng vẫn là không chịu nhận. Vốn là nhiệm vụ hầu như viên mãn thành công, không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt nhất, Trần Mặc chạy trốn, còn triệu hoán một đoàn trí năng người máy lại đây. Trần Mặc nắm giữ trí tuệ nhân tạo, đã đến loại này có thể tự động phán đoán suy nghĩ, thực thi cứu viện nhiệm vụ mức độ này. Nghĩ tới đây, dâu sở trong lòng phát lạnh, có điều nên vui mừng những người máy này chỉ là phổ thông quản gia người máy hành động tuy rằng rất linh hoạt nhưng còn không có cách nào sánh vai nhân loại sức chiến đấu không cao người có thể thử xem trần mạc lạnh lùng nói rằng mới từ trong xe bỏ ra ngoài lại ngại thanh niên nhìn thấy bị người máy bao quanh bảo vệ trần mạc không nhịn được nuốt nước miếng một cái trí năng người máy hành quân kiến công ty nắm giữ tiên tiến nhất trí năng người máy chuyện này chỉ cần quan tâm tin tức người đều biết nhưng loại tình cảnh này chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh bên trong từng thấy hiện tại liền sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt hắn đuôi con mắt màu xanh lam, tựa hồ có chút lạnh lẽo cùng bị dị, không có bất kỳ tình cảm. bị hai mươi mấy người máy nhìn chằm chằm, khiến người có loại không rét mà run cảm giác. Nhân loại đối với không biết bản năng hoảng sợ, dù cho là luôn luôn gan lớn lại nhạy thanh niên, giờ khắc này đều sức lực không đủ. dâu sờ ánh mắt sáng tối chập chờn, hành quân kiến công ty trí năng người máy, bọn họ đều gặp, thậm chí chơi đùa. người máy kia sẽ làm việc nhà, sẽ soi bóng, sẽ tán gấu, còn có thể ẩm thực khỏe mạnh bách hoa, tính cách dịu ngoan khiến người yêu thích. bây giờ nhìn đến trí năng người máy. cùng hành quân kiến công ty ra thị trường người máy tương tự chỉ là màu sắc cùng tạo hình có chút thay đổi sức chiến đấu nên không cao nghĩ tới đây dâu sờ lắc mình mà lên chân mặc nhất định phải nắm lấy bằng không rất khó lại tìm đến loại này cơ hội ngàn năm một thở nàng hơi động hai người máy thoát ly trần mặc bên người đội ngũ ngăn cản đường đi của nàng nhìn thấy người máy chậm chạp động tác dâu sờ cười lạnh hóa quyền vì là chảo chụp vào người máy cánh tay chỉ là nắm lấy người máy tay trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến nàng cảm giác được một luồng mạnh mẽ điện lưu từ người máy bàn tay chuyển đến nửa người trong nháy mắt cứng ngắc Thời khắc này, nàng ý thức được những người máy này phiền phức, đã một cái bay ra ngoài tiếp xúc thân thể nàng người máy liên tiếp lui về phía sau, còn không đứng vững, dưới một cái người máy đã nhỏ tới. Nàng nghĩ đến trong phim ảnh, nhân vật chính cùng người máy đối chiến hình ảnh, nàng hiện tại chính là nhân vật chính, chỉ là đối chiến những người máy này, nàng không tính được tới một kia phần thắng. Những thứ này đều là không có cảm giác đau, không sợ chết máy móc, chỉ cần chảo bên trong nàng, mạnh mẽ điện lưu, sẽ làm nàng trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Dâu sờ chật vật, ở trần mặc trong dữ liệu. những người máy này là ở đời thứ hai yêu cơ người máy cơ sở lên trải qua đơn giản cả trang phần tay tăng cường một cái phóng điện trang bị những người máy này tranh đấu lên không có loại người linh hoạt sức chiến đấu không cao thế nhưng nặng đang không có đau đớn không sợ chết bị chúng nó sờ bên trong mạnh mẽ điện lưu sẽ là một cao thủ mất đi sức chiến đấu đối phó tay không người những người máy này tuyệt đối không thể khinh thường đây là hắn cho hương lô than biệt thự chuẩn bị đều hộ nhà người máy mục đích là vì là hương lô than biệt thự nơi đó tăng cường một điểm bảo an sức mạnh không nghĩ tới thứ nhất xuất chiến sẽ là ở đây thấy hai người muốn chạy trốn, chân Mặc ánh mắt lạnh lẽo cản bọn họ lại. Ba chiếc xe động cơ tiếng nổ vang dền vang lên, sắc mặt hai người lại biến, dưới chân giẫm một cái, né tránh hướng bọn họ đánh tới xe. Lại nhảy thanh niên vừa định từ dưới đất bò dậy đến, năm cái người máy đã hướng trên người hắn đập tới. ầm ầm ầm, a, mấy tiếng súng vang nương theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, râu sờ theo tiếng kêu thảm thiết nhìn sang, chỉ thấy lại nhảy thanh niên đã bị mấy máy người nào ở trên người, thân thể trên đất run rẩy co rặt, tiếp theo cứng chết đất chết sống không biết. bị mấy cái người máy vây nốt, còn có ba chiếc xe niêm phong lại đường lui. dâu sở cái chán tỏa đổ mồ hôi, lại không có cách nào duy trì trước bình tĩnh. nàng đánh ra thấp chân mặc, không chế trí tuệ nhân tạo cùng trí năng người máy chân mặc, tựa hồ so với tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Người muốn như thế nào? nhìn đi tới chân mặc, dâu sở có chút không tự nhiên. ta muốn như thế nào? phóng hỏa đốt công ty ta nhân viên ký túc xá, giữa đường phục kích ta, đã thương thê tử ta, hiện tại hỏi ta muốn như thế nào? chân mặc âm thanh phát lệnh, nhớ tới tiểu ngư nửa người bị máu nhuộm đỏ răng dấp, hắn trong lòng liền bốc lên vô tận lửa giận, nói ra hậu trường làm chủ người, ta thả ngươi một con đường sống. không thể dâu sở kiên định lắc đầu không thể vậy thì ăn một hồi vị đắng trần mặc nhường người máy đem lại nhải thanh niên súng trong tay lấy tới nhắm ngay dâu sở bắt đuổi không chút do dự kéo cỏ súng nói cho ta hậu trường làm chủ người là ai trần mặc âm thanh phát lạnh mặc dù là đầy mặt thống khổ dâu sở đều cảm giác thân thể có chút lạnh lẽo không thể ngươi không thể từ ta trong miệng được đáp án dâu sở cắn răng nói rằng ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta ta liền không có cách nào tìm tới hậu trường làm chủ người sao hỏi ngươi chỉ là muốn nhanh lên một chút được đáp án mà thôi trần mặc giơ lên súng trong tay lần thứ hai nhắm ngay dỗ sờ đây là một cái cơ hội cuối cùng hậu trường làm chủ người là ai không biết dâu sờ nhìn thẳng trần mặc nói rằng cơ hội đã cho ngươi một thương này là thế tiểu ngư thu lợi tức trần mặc nhắm ngay dỗ sờ cánh tay không chút do dự kéo cỏ súng hai anh dâu sờ bị đau dên lên một tiếng che cánh tay nàng biết nhiệm vụ triệt để thất bại nguyên nhân là bọn họ đối với trần mặc hiểu rõ không đủ trần mặc mặt không hề cảm xúc nòng súng chỉ về chán của nàng đây là ta lần thứ nhất giết người cũng là ngươi xúc động ta vậy ngược đánh đổi Còn có sau lưng ngươi làm chủ người, đều muốn tiếp thu ta trả thù. Đừng tưởng rằng ngươi không nói, liền không ai sẽ biết." Ầm. Một tiếng súng vang, cho trận này phục kích vẽ ra câu điểm, cũng là khác một trưởng phong ba mở màn. Chương 335: Trở về. Triệu Mẫn ngồi ở bệnh viện hành lang trên ghế, trong tay cất điện thoại di động, chết nhìn chòng trọc màn hình. Nàng hiện ở trong lòng gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, nhưng không có cách nào phát tiết, Trần Mặc Bảo An đoàn đội, tử thương nặng nề. Tiểu Ngư mới vừa làm xong giải phẫu, còn chưa tỉnh lại, mà chân Mặc bản thân càng bị choi đi. đến hiện ở không có tin tức gì, liền cái điện thoại cũng không có. Từ các trường hợp phân tích, lần này tập kích Trần Mặc không phải phổ thông tổ chức, Trần Mặc rơi vào trong tay đối phương, hậu quả khó mà lường được. Nàng có biết, Trần Mặc nắm trong tay kỹ thuật, có thể thay đổi thế giới hiện trạng. Như Trần Mặc có chuyện, nàng thật không biết nên làm gì. Khấu khấu khấu. Một đám hỗn loạn bước chân âm thanh xuất hiện ở bệnh viện trên hành lang, Triệu Mẫn theo tiếng nhìn sang, nhìn thấy đầu lĩnh bóng người quen thuộc, Triệu Mẫn muốn là cặp mắt vô thần, trong nháy mắt thần thái bạ phát, giấm giềng cao gốc chạy tới, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. người rốt cục trở về. Trần Mặc hiện tại hết sức lo lắng tiểu ngư tình huống, vì lẽ đó ở an toàn sau khi, ngay lập tức liền chạy tới bệnh viện. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa tới nơi này, Triệu Mẫn sẽ thất thố nhào vào trong ngực của hắn. Lẽ nào phát sinh cái gì không tốt sự tình? Tiểu ngư, thế nào rồi? Trần Mặc nuốt nước miếng, không dám nghĩ tới, liên thanh âm đều mang theo tiếng rung. Thân thể của hắn có chút run rẩy, chỉ lo nghe được tin tức xấu, bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Mẫn thất thố như vậy. Tiểu ngư không có chuyện gì, giải phẫu thành công, viên đạn đã lấy ra, nàng có chút suy yếu. hiện tại ở trong phòng bệnh ngủ nghe được đáp án này trần mặc thở phào nhẹ tới cổ học tâm thả xuống không ít trở về hiện thực triệu mẫn còn chăm chú ôm hắn trong lúc nhất thời nhường hắn tay chân luôn cuống vây quanh trần mặc bảo tiêu cũng thức thời nhìn về phía hắn nơi trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì ta trước tiên đi xem xem tiểu ngư trần mặc đưa tay vô vô triệu mẫn phía sau lưng há hay lắm triệu mẫn phản ứng lại ý thức được chính mình vừa nãy quá kích động hiện tại còn ôm trần mặc vội vàng bông ra hắn trần mặc cũng không nghĩ quá nhiều bước nhanh hướng tiểu ngư vị trí phòng bệnh đi tới nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào nhìn thấy yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh tiểu ngư trần mặc trong lòng mạnh mẽ có giật viên mắt trở nên đỏ chót sửa sang một chút tâm tình trần mặc mới chậm lại bước chân đi tới giường bệnh một bên nhẹ nhàng bó lấy tiểu ngư có chút tán loạn tâm mái tiểu ngư tình huống làm sao lúc nào có thể tỉnh lại trần mặc nhìn về phía phụ trách tiểu ngư thương thế thầy thuốc lưu tuyết cầm co quắp nhìn trần mặc một chút nàng là phượng hoàng bắc bệnh viện chủ nhiệm thầy thuốc từ y hai năm nàng cũng là lần đầu đụng tới thứ đại nhân vật này lần này tiểu ngư giải phẫu chính là phụ trách mổ chính người bị thương là vai chúng đạn không có thương tổn đến chỗ yếu, có điều mất máu quá nhiều, dẫn đến thân thể suy yếu. Thêm vào giải phẫu gây tê tác dụng, ngủ một giấc liền có thể tỉnh lại, không có vấn đề quá lớn. Lưu Tuyết Cầm nói rằng, cảm ơn bác sĩ. Trần Mặc nói cảm ơn, Tiểu Ngư không gặp nguy hiểm, hắn nỗi lòng lo lắng triệt để thả xuống. Trần Tiên Sinh không cần khách khí, đây là ta công tác. Lưu Tuyết Cầm nói rằng, người bị thương không có gì đáng ngại, nhưng hiện tại ở nghỉ ngơi, phòng bệnh không muốn quá ổn là được. Tốt. Trần Mặc gật đầu, đưa Lưu Tuyết Cầm rời đi phòng bệnh, thấy Triệu Mẫn muốn nói lại tôi Trần Mặc liền cùng Triệu Mẫn rời đi phòng bệnh. Hắn biết, Triệu Mẫn khẳng định có một bụng nói muốn nói, chỉ là ở trong phòng bệnh, có sợ ồn ào đến Tiểu Ngư. Người sắc mặt tái nhợt, đúng không bị thương. Đi ra phòng bệnh, Triệu Mẫn không nhịn được hỏi. Vừa bắt đầu không có chú ý, vừa nãy nàng phát hiện, Trần Mặc sắc mặt so với thường ngày trắng xám rất nhiều. "Nôn." Trần Mặc nói rằng. "Nôn? Xảy ra chuyện gì sao? Người tại sao trở về?" Triệu Mẫn một viên bắt đầu lo lắng. Ba người kia bị ta giết, có chút không tin tưởng. Trần Mặc hít sâu một hơi. Đó là hắn lần thứ nhất giết người. phi thường không thích ứng, đặc biệt giết chết do sở thời điểm, nhường hắn có loại buồn nôn cảm giác, nôn đến rối tinh rối mù Ba người bị ngươi giết, triệu mẫn cả kinh. Trần Mặc trả lời, nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng biết Trần Mặc thân thủ tốt, nhưng là ở đối phương nắm giữ vũ khí tình huống, còn có thể chạy trốn, điều này làm cho nàng rất bất ngờ. Đối phương là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc thù nhân viên, hơn nữa trải qua tỉ mỉ nhu tính, bằng không Vương Hải mấy người cũng sẽ không tổn thất như vậy lớn. Mà Trần Mặc hiện tại từ trong tay đối phương trốn thoát, còn giết đối phương, làm cho nàng phi thường bất ngờ. Ngươi có bị thương không? Triệu Mẫn ở trần mặc trên người quan sát tỉ mỉ một phen, không chuyện gì. Trần Mặc nói rằng, vậy thì tốt. Triệu Mẫn chỉ là ở trần mặc trên cánh tay nhìn thấy một ít nhỏ chảy ra, cái khác cũng không có chuyện gì, mới yên tâm. Những chuyện khác ta đến xử lý, ngươi trước tiên bồi tiếp tiểu ngư. Triệu Mẫn không có nói tiếp những chuyện khác, nàng biết Trần Mặc hiện tại cũng không có tâm tình đi xử lý những chuyện khác, vì lẽ đó thức thời đem không gian để cho Trần Mặc cùng tiểu ngư hai người. Trần Mặc biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng nàng có thể cảm nhận được Trần Mặc trong lòng kìm nén lửa giận, dù là ai gặp phải chuyện như vậy, tâm tình đều sẽ không quá tốt. chuyện của nàng không ít trần mặc không tin tức thời điểm nàng vô tâm xử lý hiện tại trần mặc an toàn trở về nàng nỗi lòng lo lắng cũng yên tâm nên xử lý một ít chuyện trần mặc bị tập kích sự tình căn bản không có cách nào ẩn giấu bọn họ xe cảnh sát như vậy động tĩnh lương qua mới vừa tốt hơn rất nhiều phóng viên ở trực tiếp mà sau cũng có phóng viên theo xe cảnh sát qua tập kích hiện trường không hề bất ngờ toàn bộ ở phóng viên màn ảnh dưới lộ ra ánh sáng hiện tại hỏa hoạn sự kiện đã không trọng yếu như vậy hầu như hết thể kênh tin tức đều ở đưa tin trần mặc bị tập kích sự kiện nhà xưởng nhân viên ký túc xá hỏa hoạn trần mặc đang đi tới thăm trên đường gặp phải mai phục hơi hơi ngẫm lại cũng rõ ràng hỏa hoạn chính là một hồi dẫn trần mặc xuất hiện âm mưu trần mặc được xưng vì là thời đại người khổng lồ là hoa hạ khoa học kỹ thuật nhân vật đại biểu hiện tại phát sinh như thế nghiêm trọng bắt cóc sự kiện chuyện này ở vong lộ lên gây nên báo tác sự kiện tiến triển tác động vô số người trái tim ngăn ngắn một giờ chế tạo một hồi náo động thế giới phong ba không khác nào nào đó quốc tổng thống bị đâm giết vô số người đều đang suy đoán trận này sự kiện chủ mưu đến cùng là ai bởi vì từ các loại manh mối đến xem ý đồ bắt cóc trần mặc người tuyệt độ không phải người bình thường hiện tại phượng hoàng bắc bệnh viện bên ngoài bị các loại phóng viên vây lại đến mức nước chảy không lọt, tân hải thị một nửa là công đều bị phái đến đây phụ trách bảo an nhìn thấy triệu mẫn ở bảo tiêu cùng cảnh sát bảo hộ bên trong đi ra hết thảy phóng viên bắt đầu phun trào lên nếu như không phải đặc công gắt gao chống đối gây rối phóng viên chỉ sợ bọn họ bảo an dây sẽ bị trong nháy mắt phá tan triệu mẫn nữ sĩ nghe nói trần mặc tiên sinh đã bị tên vô lại bắt cóc có phải là thật hay không triệu tổng tên vô lại có liên lạc hay không các ngươi yêu cầu tiền chuộc triệu tổng nghe nói trần mặc vị hôn thê đang tập kích bên trong bị thương Hiện nay thường thế làm sao? Liên quan với lần này tập kích sự kiện, hiện tại có biết hay không hung thủ là ai? Hết thể màn ảnh cùng đèn flash đều nhắm ngay Triệu Mẫn, hiện trường một lần hỗn loạn. Không chỉ là phóng viên căng thẳng, kể cả xem trực tiếp người đều lau mồ hôi. Đây là Tuân gia Trần Mặc bị tập kích sau khi hành quân kiến công ty cao tầng lần đầu biểu hiện, hơn nữa là Trần Mặc tín nhiệm nhất, thân cận nhất Triệu Mẫn. Triệu Mẫn hít sâu một hơi, giơ tay để ép, ép, hết thể gây rối phóng viên đều yên tĩnh lại, đưa mắt chờ mong Triệu Mẫn, trong tay bọn họ mịt microphone cũng bị bảo an nhân viên thu thập, phóng tới Triệu Mẫn trước mặt. Buổi sáng phát sinh đồng thời nhằm vào chúng ta công ty chủ tịch, có tổ chức, có dự mưu tập kích sự kiện. Chúng ta chủ tịch hiện tại bình yên vô sự, chính đang nghỉ ngơi, cũng không phải ngoại giới truyền lại nói bị bắt cóc. Đối với sự kiện lần này, chúng ta cảm thấy khiếp sợ cùng với hết sức phẫn nộ. Chúng ta sẽ tích cực phối hợp cảnh sát tra ra người chủ sự. Đồng thời, công ty chúng ta treo giải thưởng 2000 vạn, khen thưởng cung cấp sự kiện tương quan manh mối người, hy vọng nhân sĩ biết chuyện có thể hướng về cảnh sát cung cấp phá án manh mối. Nói đơn giản xong, Triệu Mẫn xoay người rời đi, lưu lại một đám gây rối phóng viên. Triệu Mẫn nữ sĩ Có đồn đại Trần Mặc Tiên Sinh đã bị bắt cóc, hiện tại an toàn không việc gì trở về, có hay không là hướng về tên vô lại giao tiền chuộc. Triệu tổng, tên vô lại yêu cầu bao nhiêu tiền chuộc hoặc là kỹ thuật, mới đáp ứng thả người. Triệu tổng. Đông đảo phóng viên lần thứ 2 phun chào lên, chỉ là bất luận bọn họ gọi bao lớn âm thanh, Triệu Mẫn đều không có một kẻ quay đầu lại ý nghĩ. Chương 336, Tiểu Ngư tỉnh lại. Triệu Mẫn công bố Trần Mặc an toàn tin tức, nhanh chóng thông qua các loại trực tiếp và bình đài đầu đề, truyền khắp toàn bộ thế giới. Đối với Trần Mặc bình yên vô sự, có người vui mừng có người sầu. đối đối thủ mà nói nếu như trần mặc có chuyện mang ý nghĩa hành quân kiến công ty mất đi trụ cột hành quân kiến công ty biến thành năm bệ bảy mảng bọn họ liền có thể phân mà thực đối với bạn tốt cùng hợp tác đồng bọn mà nói như trần mặc có chuyện chính là sấm xét giữa trời quang cũng may hiện tại triệu mẫn đã tuyên bố trần mặc bình yên vô sự trở về nhường không ít người trong lòng lo lắng hạ xuống chỉ là ở triệu mẫn ngắn ngủi lên tiếng bên trong vẫn chưa tiết lộ trần mặc tình huống cụ thể hơn nữa trần mặc cũng không có tự mình lộ diện vì lẽ đó ngoại giới đối với trần mặc tình huống suy đoán cũng biến thành càng thêm tích cực ngăn ngắn mấy tiếng ở trên internet đã xuất hiện các loại đưa tin có người suy đoán trần mặc bị thương nặng hiện tại đang ở bệnh viện bên trong an dưỡng bất tiện đối ngoại đứng ra cũng có người suy đoán trần mặc khả năng đã bị tên vô lại bắt cóc chỉ là trần mặc đáp ứng đối phương điều kiện cuối cùng bị thả lại đến nếu không không cách nào giải thích tại sao mới vừa bị bắt cóc liền bình yên vô sự trở về chỉ là đối với những này văn chương hành quân kiến công ty không có bất kỳ đáp lại ý tứ hành quân kiến công ty từ trên xuống dưới không người nào dám tiết lộ trần mặc bất cứ tin tức gì làm sự kiện nhân vật chính lúc này Trần Mặc đang ngồi ở Tiểu Ngư giường bệnh một bên, trên mặt không phải quá tốt. Tiểu Ngư còn không tỉnh, hắn tràn ngập lửa giận, không chỗ phát thiết. Hắn ở đây ngồi, đã mấy tiếng. Lúc này hắn cũng cảm nhận được, lúc trước Tiểu Ngư ở giường bệnh một bên chờ đợi hắn tỉnh lại loại kia giày vò. Hiện tại là một giờ dưới chiều, vừa nãy hắn hỏi Triệu Mẫn, bảo Tiêu Đoàn đội tình huống. Bốn chết ba thương, Bạch Trân Châu trọng thương, hiện tại còn ở chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong, không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm. A Nam thân bên trong hai súng, không có thương tổn đến chỗ yếu, đây là trong cái rủi có cái may. còn có một cái ở xe cộ va chạm thời điểm vết thương nhẹ. Vương Hải cùng Hắc Hứng bọn họ đều ở bót cảnh sát, lấy khẩu cung hiệp trợ cảnh sát điều tra. Hắn không hy vọng cảnh sát có thể tra ra cái gì, bởi vì đối phương không phải người bình thường, hơn nữa hiện tại toàn bộ chết rồi, không thể nào tra lên, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn đã nhường mặc nữ bắt đầu tìm tòi mấy người kia tư liệu, chỉ cần tìm được thân phận của đối phương cùng sau lưng tổ chức, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương dễ chịu. Lao công. Đông nhiên, một tiếng quen thuộc khẽ gọi, đem chìm đắm ở lửa giận bên trong Trần Mặc tỉnh lại. ánh mắt của hắn chậm rãi khôi phục tiêu cự chỉ thấy trên giường bệnh tiểu ngư đã mở mắt ra nhìn hắn trắng xám vô huyết khuôn mặt chọc người đau lòng ngươi tỉnh rồi quá tốt rồi trần mặc sửa sang một chút tâm tình lộ ra dịu dàng nụ cười hắn không muốn để cho những kia buồn phiền cho tiểu ngư nhìn thấy ta không phải nằm mơ đi tiểu ngư đưa tay ở trần mặc trên mặt vốt nhẹ không phải ngươi xem ta bấm chính mình cũng cảm rất đau khẳng định không phải nằm mơ trần mặc ở trên cánh tay mình bầm bấm sau đó nhẹ nhàng nắm chặt tiểu ngư tay ta mơ tới ngươi bị người xấu bắt đi giả mộng đều là ngược lại chống ngươi lợi hại như vậy, không dễ như vậy bị tóm. Trần Mặc nhẹ nhàng xoa tiểu ngư trắng sáng tay, loại này mất mà lại được cảm giác, nhường hắn cảm giác viền mắt nóng lên. Ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Trần Mặc gối đầu, ở tiểu ngư trên chán hôn một cái, ta còn có ta nhà tiểu ngư muốn chăm sóc, chắc chắn sẽ không có sự tình. Ừm. Tiểu ngư lộ ra một cái mỉm cười, nhường trắng xám vô huyết mặt, nhiều một kia tức giận, ta khát nước, ta rót nước cho ngươi. Trần Mặc không nói hai lời, vội vàng từ vị trí lên. Ngồi quá lâu, bắp đùi đã co chút mà, Trần Mặc lúc đứng lên. Suýt chút nữa không ngã trùng vó. Khá nóng, ngươi cẩn thận một chút." Trần Mặc nâng dậy Tiểu Ngư, cẩn thận mà đem nước đưa đến nàng bên mép. Ừm. Tiểu Ngư uống hai ngụm, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Trần Mặc. "Làm sao rồi? Vết thương còn đau?" Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, "Không phải, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Sau đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy." Trần Mặc bó lấy Tiểu Ngư tán loạn tóc, phụ sờ một chút nàng có chút tái nhật gò má. "Trợ nhớ tới cái gì, ấn xuống đầu giường nút bấm, trước tiên kêu thầy thuốc lại đây cho người kiểm tra." Không một hồi, Lưu Tuyết cầm liền mang theo một tên y tá tiến vào phòng bệnh, triệu mẫn, còn có Tiểu Ngư bạn thân lý nhược hi cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy Tiểu Ngư đã tỉnh lại, hai người đều lộ ra nụ cười vui mừng, chỉ là đều không nói gì, chờ đợi Lưu Tuyết cầm cho Tiểu Ngư kiểm tra. Qua mấy phút, Lưu Tuyết cầm mới gỡ xuống ống nghe. Người bị thương hiện ở tình trạng cơ thể ổn định, nghỉ ngơi thật tốt, các loại vết thương khép lại là được. Đón lấy khoảng thời gian này, tay trái động tác không muốn quá lớn, để tránh khỏi vết thương nứt ra, còn có miệng vết thương không nên đụng nước. Tốt. Trần mặt nghiêm túc nghe xong bác sĩ căn dặn, gật đầu đáp một tiếng. can dặn xong cần thiết phải chú ý vấn đề, Lưu Tuyết cầm liền cùng y tá rời đi phòng bệnh, còn lại chân mặt, Triệu Mẫn cùng Lý Nhược Hy ba người, còn có trên giường bệnh Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, lần này suýt chút nữa bị ngươi hù chết. Triệu Mẫn cùng Lý Nhược Hy đều ở Tiểu Ngư bên người ngồi xuống. Lý Nhược Hy là nàng tốt nhất bạn thân, hai người không nói chuyện không nói, Triệu Mẫn đúng, vừa giống như tỷ tỷ vừa giống như bạn tốt, đều là Tiểu Ngư thân mật nhất chi kỷ. Nhìn thấy hai người lo lắng dáng dấp, Tiểu Ngư cũng phi thường cảm động, để cho các ngươi lo lắng. Không phải ăn mặc cáo đã sao? Vì sao lại bị thương tổn đến? vẫn may không tốt lắm vừa vận đánh bên trong lộ ra cánh tay nói có điều cũng là trong bất hạnh rất may không phải đánh bên trong chỗ yếu ta lúc đó đều cho rằng ta chết chắc rồi đồng nôn vô kỵ trần mặc không có tham cùng các nàng nói chuyện chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn chính đang mấy người tán gấu thời điểm cửa phòng bệnh lần thứ hai mở ra trần mặc cha mẹ chân di một nhà tiểu ngư cha mẹ cùng mọi mọi tiểu man toàn bộ đều đi vào trần mặc còn nhìn thấy theo sát ở phía sau bọn họ một bóng người lý thành chi cũng còn tốt cái này chăm sóc đặc biệt phòng bệnh khá lớn mười mấy người ở đây cũng không có vẻ chen trúc triệu mẫn cùng lý nhược hy xem thấy bọn họ lại đây cũng thức thời tránh ra vị trí Tỷ tỷ, tiểu ngư nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh tiểu ngư tiểu ngư mẹ vương lan cùng tiểu man vội vàng đi tới nhìn thấy con gái tiểu tụy gián dấp vương lan nước mắt dì rào chảy xuống hà trấn hoa nhìn thấy trên giường bệnh tiểu ngư cũng là viền mắt đỏ lên nhưng trung quy vẫn là nhịn xuống nước mắt cha mẹ tiểu man các người đều đến rồi nhìn thấy chính mình cha mẹ tiểu ngư lộ ra một cái trắng xám nụ cười tiểu ngư bị thương có nghiêm trọng không trần mẫu thiệu tuyết mai cũng bước nhanh đi tới giường bệnh một bên một mặt sốt ruột, mẹ đừng lo lắng, rất nhanh là tốt rồi. Trần Mặc mở miệng nói rằng, người còn không thấy ngài nói, cánh giải cứng rồi thật sao? Phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không cho nhà gọi điện thoại, phát cái tin tức, điện thoại cũng không gọi được. Nếu không phải xem tin tức, chúng ta còn giấu ở trống bên trong. Người biết không? Chúng ta cùng tiểu ngư ba mẹ, suýt chút nữa dọa ra bệnh đến. Trần Mặc chỉ có thể ngoan ngoãn đứng, nhường mẹ gian dậy. Hắn điện thoại di động không, thêm vào lo lắng quá mức tiểu ngư, lập tức quên cho nhà bảo đảm bình an, hiện tại chỉ có thể bị mắng. Mẹ của đứa bé. được rồi tiểu ngư còn có thương tại người đừng dọa đến nói tiểu mặc ngày hôm nay ngươi mẹ cuống lên một đường khóc mấy lần lấy sau xảy ra chuyện gì nhớ tới cho nhà gọi điện thoại không phải vậy người nhà sốt ruột trương dương đi tới trần mặc bên cạnh lặng lẽ nói rằng biết rồi trần mặc ngoan ngoan đồng ý thiệu tuyết mai không có lại gian dạy trần mặc mà là cầm chuẩn bị tốt canh cho tiểu ngư xới một chén đông đảo người nhà vây quanh tiểu ngư trần mặc cũng không xen tay vào được chỉ có thể bất đắc gì ở một bên chờ đi ra ngoài tâm sự một bên lý thành chi đi tới hỏi có thể Trần Mặc cá đuổi một hồi một tiếng. Người nhà tựa hồ cũng biết Lý Thành Chi thân phận đặc thủ, không có ngăn cản, hai người mới cùng rời đi phòng bệnh. Chương 337, nói chuyện. Trần Mặc ở Lý Thành Chi dẫn dắt đi, đi tới bệnh viện trong một gian phòng. Trong phòng ngồi một cái âu phục dày ra trung niên lão nam nhân, khuôn mặt gầy gò, bộ mặt da rẻ ngâm đen, ánh mắt thâm thúy nhưng ép thẳng tới lòng người. Ở bên cạnh hắn, còn có một tên 27 28 tả hữu nữ trợ thủ, trang phục hơi khô luyện. Thấy Trần Mặc cùng Lý Thành Chi đi vào, hai người cũng đứng lên tới đón tiếp. vị này chính là cục can ninh lâm chính quốc tổ trưởng vị này chính là lâm tổ trưởng trợ thủ vương hiệu phượng liên quan với lần này tập kích sự kiện do lâm tổ trưởng tiếp nhận điều tra hiện tại lâm tổ trưởng có chút tình huống muốn biết vì lẽ đó tìm ngươi tâm sự lý thành chi vừa tiến đến liên bắt đầu cho trần mạc giới thiệu trần tiên sinh ngươi tốt xin chào lý tổ trưởng trần mặc đưa tay ra cùng hai người cầm bốn người cũng ngồi vào vị trí liên quan với ngươi bị tập kích sự tình hiện tại là chúng ta tiếp nhận điều tra chúng ta cũng biết trần mặc tiên sinh đã từng bị tên vô lại bắt cóc rời đi tập kích hiện trường cuối cùng mới an toàn không việc gì trở về mà bắt cóc người ba tên tên vô lại cũng chết vì lẽ đó trung gian một chuyện chúng ta cần phải thấu hiểu lâm chính quốc mở miệng một bên nữ trợ thủ cũng bắt đầu ghi chép Người nói trần mặc gật đầu là ai giết cái kia mấy cái tên vô lại cứu trần tiên sinh lâm chính quốc mở miệng bọn họ đến thứ hai hiện trường thời điểm chỉ có ba cái tên vô lại thi thể cùng bọn họ xe trần mặc đã rời đi về bệnh viện vì lẽ đó bọn họ đối với lúc đó tình huống hiện trường cũng không biết ta giết giết hai cái trong xe cái kia hẳn là mất máu quá nhiều chết trần mặc thản nhiên nói rằng những việc này hắn không cần thiết tận dấu. hắn không sợ cảnh sát truy cứu trách nhiệm của hắn hắn có thể mời mọc tốt nhất luật sư chuyện này hoàn toàn có thể bị định tính vì là tự vệ chỉ là người máy tham dự sự tình vẫn là thuận theo tự nhiên đối phương tra được liền thừa nhận không hỏi hắn cũng sẽ không chủ động đi nói bên cạnh phụ trách ghi chép nữ trợ thủ kinh ngạc nhìn trần mặc một mặt không tin trần mặc là nhân viên nghiên cứu hắn giết chết hai tên nghiêm chỉnh huấn luyện tên vô lại hơn nữa còn là bị ép buộc tình huống này nghe tới có chút không hiện thực đối với trần mặc đáp án cũng làm cho lâm chính quốc cảm thấy kinh ngạc ở tình huống kia dù cho là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên cũng chưa chắc có thể tránh được trần tiên sinh không phải nói đùa sao ta sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn lúc đó bọn họ bỏ qua ta hết thể bảo tiêu còn có thể là ai cứu ta chỉ có thể chính mình tự cứu có thể nói một chút cụ thể quá trình sao cá nhân ta rất tò mò ngươi là làm sao giết ngược lại ba tên nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công phát thân lâm chính quốc hỏi hắn xác thực không tin trần mặc là nhân viên nghiên cứu mặc dù là lợi hại một điểm nhân viên nghiên cứu nhưng dưới cái nhìn của hắn võ lực giá trị chắc chắn sẽ không quá tốt Đối phương là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, Trần Mặc có thể may mắn chạy trốn đã rất tốt, còn giết ngược lại hai người, hơn nữa hiện trường rõ ràng có tranh đấu dấu vết. Hắn dám khẳng định Trần Mặc cẩn giấu một chút cái gì. Lâm tổ trưởng, có một số việc ngươi khả năng không hiểu rõ. Trần Tiên Sinh thân thủ nhanh nhẹn, có thể so với được qua huấn luyện đặc thù nhân viên. Ta dám nói, dù cho là ngươi bây giờ tay không đối với đánh, cũng chưa chắc là Trần Tiên Sinh đối thủ. Đem Trần Tiên Sinh xem là không có năng lực phản kháng nhân viên nghiên cứu, chỉ sợ là ngươi cũng sẽ lật thuyền trong mương. Lý Thành Chi mở miệng thế Trần Mặc trả lời. Tiềm năng thuốc là Trần Mặc khai phá, hiện tại bị quân đội dùng cho siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Cái kia thuốc công hiệu, hắn thấy tận mắt, Trần Mặc khẳng định hữu dụng ở trên người mình, hơn nữa đã trải qua rèn luyện, thân thủ có thể so với nhân viên chuyên nghiệp cũng không hiếm lạ. Mà theo hắn giải, sự thực chính là như vậy. Nghe được Lý Thành Chi đáp án, Lâm Chính Quốc thần sắc mang theo tràn đầy khiếp sợ, một bên nữ trợ thủ càng là một mặt không thể tin tưởng. Nhưng bọn họ không dám hoài nghi, bởi vì Lý Thành Chi là chính thức tiếp xúc Trần Mặc làm nhiều người, đối với Trần Mặc hiểu rõ, so với hắn nhiều rất nhiều, mà Lý Thành Chi nói như vậy, nên không phải đùa giỡn. Nguyên lai Trần Mặc đồng chí vẫn là một tên thâm tàng bất lộ cao thủ. Lâm Chính Quốc không có tiếp tục truy hỏi vừa nãy vấn đề. Trần Mặc giết chết hai tên nhân viên quá trình. Làm sao giết? Những này đối với điều tra rõ thân phận đối phương sát thực không quá giúp đỡ lớn. Bọn họ cũng không thể khởi tố Trần Mặc giết người sự tình. Hỏi nhiều những việc này, ngược lại sẽ đưa tới Trần Mặc phản cảm. Có một số việc hắn đơn giản hiểu rõ là được. Sẽ có người hỏi, chỉ là người này cũng không phải hắn. Hơi hơi thu dọn tâm tư sau, Lâm Chính Quốc tiếp tục hỏi hai kiếp nắm quá trình bên trong, bọn họ có không có nói lời gì? Hoặc là có liên lạc hay không người khác, muốn đem người đưa đi nơi nào? Bọn họ có nói đem ta từ đường thủy đưa đi, còn đưa tới chỗ nào lại không nói. Có điều nghe khẩu khí, là muốn đem ta đưa ra nước ngoài. Từ đối thoại của bọn họ bên trong biết, bọn họ thuyền ở khoảng cách ta chạy trốn địa phương không xa, có chừng 10 phút đường xe, lúc đó tốc độ xe là 110 tả hữu. Trần Mặc nói rằng, "Thuyền." Lâm Chính Quốc gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ trợ thủ, lập tức nhường tiểu Đỗ tra một chút, lấy thứ hai hiện trường làm trung tâm, 10 phút đường xe tả hữu, có cái nào bến tàu hoặc là cảng nhường bọn họ điều tra 6 giờ sáng nửa đến 7 giờ rưỡi khoảng thời gian này xuất hiện ở phụ cận khả nghi thuyền tốt nữ trợ thủ không chần chờ ở trong máy vi tính cho những đội viên khác phát ra điều tra tin tức Trần Tiên sinh trước một quãng thời gian có hay không được qua người nào uy hiếp hoặc là trên phương diện làm ăn tồn tại cái gì cạnh tranh vấn đề hay là từ chối qua cái gì khác người yêu cầu Lâm Chính Quốc tiếp tục trở về đề tài chính đối với những vấn đề này Trần Mặc đều nói một cách đơn giản một hồi không thể có người dám ngay mặt uy hiếp hắn từ chối đối phương yêu cầu cùng hợp tác chuyện như vậy ở hành quân kiến công ty lên chỗ nào cũng có trên phương diện làm ăn càng không cần phải nói hắn liên quan đến lĩnh vực những tia đối thủ cạnh tranh đều đối với hắn hận đến nghiến răng sau đó lâm chính quốc lại hỏi một chút những vấn đề khác không có được quá to lớn manh mối cuối cùng mới cáo từ rời đi lâm chính quốc đi rồi lý thành chi cùng trần mặc đi tới bệnh viện ban công lớn lên nơi này đã bị thanh tràng xung quanh chỉ có lý thành chi mang tới đội viên cũng không có những nhân viên khác có một số việc hắn không nói lần này tham dự tập kích người có bảy cái một người là cố thanh hải thủ hạ Cái tiên ngăn cản hắc gương đoàn xe người chính là Cố Thanh Hải, một đứa cô nhi, hai năm trước từ thụy sĩ trở về Tân Hải Hải Quy. Suốt ngoại đoạn thời gian đó, đã từng tham dự một ít quân sự trại hè, cùng người nào tiếp xúc qua cũng không có cách nào điều tra. Mặt khác năm tên toàn bộ đều là người ngoại lai, ba tên không có nhập quan ghi chép, thân phận không rõ, hai tên có nhập quan ghi chép, quốc tịch phân biệt là nước Áo cùng nội cụ thể bối cảnh không có điều tra rõ, thân phận này rất khả năng là giả. Bọn họ toàn bộ tử vong, trên người không có đánh dấu thân phận đồ vật, chỉ sợ ngươi muốn đáp án, rất khó cho ngươi. Chân mặc gật gù. đối với đáp án này cũng không ngoài ý mớn lần này lại đây còn có mặt khác hai việc chuyện gì mời ngươi tham dự một cái đặc thù hàng mục xin lỗi ta hiện tại không thời gian cũng không tâm tình đàm luận những thứ này trần Mặc lắc đầu nói rằng ta biết chỉ là sớm cùng ngươi nói một tiếng trần Mặc đáp án ở trong dự liệu của hắn tháng sau trí tuệ nhân tạo đại hội ở thủ đô cử hành ngươi nên sẽ bị mời đến thời điểm ngươi đi thủ đô chúng ta lại tỉ mỉ tâm sự chuyện này một chuyện khác đây lý thành chi từ túi công văn bên trong lấy ra ba tấm màu đen thẻ cùng ba xuyên chìa khóa giao cho trần Mặc. Nơi này là ở Hoa Thành quân khu trong đại viện liền nhau ba gian nhà, trong đại viện đều là về hưu cán bộ cùng trọng yếu quan quân gia thuộc ở lại. Ta nghe nói thân nhân của ngươi đều ở Hoa Thành bên kia định cư, không quen Tân Hải bên này hoàn cảnh, cái này có thể cho bọn họ, ngươi cũng có thể an tâm một điểm. Cảm ơn. Chân Mặc không có lập gì, đưa tay tiếp nhận chìa khóa cùng thẻ đen. Không cần cảm ơn, ngươi đối với trợ giúp của chúng ta lớn vô cùng, nói thật, chút ít đồ này so với ngươi đối với trợ giúp của chúng ta, bé nhỏ không đáng kể. Kỳ thực không chỉ là người nhà ngươi bị dọa bị dọa một thân mồ hôi lạnh, Ngươi hiện tại, nhưng là chúng ta quốc bảo, ta đã hướng lên phía trên xin, tranh thủ vài tên siêu cấp binh sĩ hạ xuống cho ngươi, cùng Vương Hải mấy người đồng thời đảm nhiệm hộ vệ của ngươi. Lần này các ngươi chủ yếu là vũ khí không đủ, lại bị có tính nhầm vô tâm, mới tạo thành cục diện bây giờ. Nếu như ta xin thành công, lần sau sẽ không có vấn đề thế này. Tháng sau, ta sẽ đi một chuyến thủ đô, vừa vặn ta cũng có cái hạng mục cần cùng các ngươi hợp tác, có điều khoảng thời gian này không có tâm tình. Nhớ tới hắn suýt chút nữa mất đi tiểu ngư, còn có dưới tay hắn to lớn thương vong, trần mặc trong ánh mắt mang theo hàn mang. Chuyện này sau lưng làm chủ người, nhất định phải trả giá thật lớn. Chương 338: Về công ty. Hương Lô Than biệt thự bên trong, chân Mặc cùng cha mẹ, Tiểu Ngư cùng người nhà cùng với Chân Di một nhà ba người vừa vặn mười người, ngồi vây quanh ở hình tròn bàn ăn bên trong, chính đang ăn bữa sáng. Khoảng cách tập kích sự kiện đã qua 4 ngày, bởi vì Tiểu Ngư thể chất trải qua khai phát tiềm năng, vết thương khép lại khá là tốt, vì lẽ đó ở ngày hôm qua, Tiểu Ngư liền từ bệnh viện rời đi đi ra, mời tư nhân bác sĩ cùng y tá về nhà tính dưỡng. Trước đây biệt thự tiểu khu, địa chỉ của hắn bị không ít người biết. xung quanh có không ít phóng viên trong bóng tối bảo vệ lại trở về cũng không tiện vì lẽ đó dứt khoát tới nơi này nơi này bảo an đầy đủ toàn bộ trí năng hóa thêm nhân công hai ông lý còn có người hầu cùng trí năng người máy hoàn cảnh yên tĩnh phi thường thích hợp tu dưỡng tiểu ngư vết thương khôi phục đến rất nhanh tuy rằng chưa hề hoàn toàn khép lại nhưng đã không có vấn đề quá lớn hiện tại khí sắc cùng người bình thường không có khác nhau chỉ là cánh tay nơi còn bao bọc băng gạc mà thôi nhìn thấy tiểu ngư khôi phục mấy nhà người nhấc theo tâm cũng toàn bộ thả xuống tiểu mặc nhìn thấy tiểu ngư khôi phục đến gần như chúng ta cũng yên tâm này mấy ngày chơi cũng chơi đủ rồi, nhàn dỗi có chút thẻ nhạt. ngày hôm nay ta cùng tiểu ngư ba, còn có người dưỡng chuẩn bị trước về hoa thành, tiến vào một điểm thủy sản, đến thời điểm cho các ngươi đưa một ít lại đây, cho tiểu ngư bồi bổ thân thể. ăn cơm, trần sơn hà mở miệng. ba, siêu thị giao cho cái khác người quản lý là được, trong nhà cũng không thiếu tiền, tới bên này ở lại, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. trần mặc mở miệng. lần này tập kích mục tiêu là hắn, hắn không dám hứa chắc, lần sau sẽ có hay không có người đánh hắn người nhà chủ ý. bận rộn nửa đời, lập tức nhàn rỗi không hề làm gì. rất dễ dàng nhàn ra bệnh đến ngươi lúc nào cùng tiểu ngư sinh đứa bé cho ta ôm ta liền rảnh rỗi hưởng phúc trần sơn hà mở miệng nói rằng nghe nói như thế trên bàn người đều nợ nụ cười trần mặc cùng tiểu ngư cũng bất đắc dĩ cười khổ cũng biết hiện tại hết cách rồi dứt khoát không có mạnh lưu bọn họ biết nói rồi cũng vô dụng đây là hoa thành quân khu đại viện cửa thẻ cùng nhà chìa khóa các ngươi về hoa thành mang vào ở lại bên kia hoàn cảnh tốt cũng an toàn trần mặc lấy ra lý thành chi đưa cho hắn ba xuyên chìa khóa cùng thẻ đen đưa cho phụ thân tiểu ngư ba cùng dự. bên trong nhà rất nhiều người đều muốn nhưng không phải tiền có thể mua được cũng được ba người liếc mắt nhìn nhau tiếp lấy chìa khóa cùng cửa thẻ phát sinh chuyện như vậy bọn họ đối với an toàn cũng tới tâm rất nhiều trần mặc thân phận không giống dĩ vãng không chắc hưu tâm nhân sẽ nắm an toàn của bọn họ đến uy hiếp trần mặc vì lẽ đó trần mặc tâm ý bọn họ không có từ chối ta cùng tiểu ngư mẹ ở thêm mấy ngày các loại tiểu ngư triệt để khôi phục chúng ta mới trở lại thiệu tuyết mai nói rằng ừm trần mặc gật đầu ăn xong bữa sáng trần Sơn hà hà chấn hoa cùng trương dương mấy người liền rời đi chạy về hoa thành trương hân hân cũng trở về đi trường học lên lớp trần mẫu cùng tiểu ngư mẹ lưu lại chăm sóc tiểu ngư còn có tiểu ngư mội mội tiểu man mặc ca ca cái kia mấy cái tên vô lại thân phận tra được người một nhà chính ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm thời điểm mặc ngữ liền đến tin tức thông báo trần mặc nhìn thấy cái tin này trần mặc ánh mắt lóe qua một tia hàn mang cả người đều trở nên trở nên nguy hiểm trần mặc sao rồi bên người tiểu ngư nhận ra được trần mặc xem tin tức sau dị dạng mở miệng hỏi dò không có gì trần mặc lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm có chút việc ta muốn đi một chuyến công ty đi thôi không cần cả ngày ở nhà bồi tiếp ta, mẹ các nàng đều ở, còn có tiểu man, nhược hy, đồng đồng cùng hiểu lan các nàng chậm một chút cũng sẽ đồng thời sang đây xem ta, không cần lo lắng cho ta ở nhà kẻ nhạt. Ân, hiện tại không triệt để tốt, đừng đi ra ngoài bên ngoài trên bờ biển thổi gió biển. Biết rồi. Tiểu ngư hướng bên cạnh nhìn sang, thấy hai vị lao nhân đều ở xem tivi trò chuyện, không chú ý bên này, mới rối cái cổ ở trần mặc trên mặt hôn một cái, an tâm xử lý ngươi sự tình, ta sẽ nghe lời. Tỷ tỷ, anh rễ mặt ngọt không ngọt, trần mặc mới vừa đi. Tiểu Man liền ôm một đống đồ ăn vặt chạy đến Tiểu Ngư trên ghế salon bên cạnh, rũa đầu lại đây, đầu trộm đuôi cướp cười nói: "Cái này ngươi còn nhìn lén?" Tiểu Ngư cười mắng một tiếng: "Ta là Quang Minh chính đại nhìn thấy a." Trần Mặc vừa tới công ty tổng bộ, đi làm nhân viên nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng vân an. Mấy ngày này, Trần Mặc không có ở bất kỳ truyền thông trước mặt lộ diện, dù cho Triệu Mẫn nói rồi Trần Mặc không có chuyện gì, nhưng ngoại giới đối với Trần Mặc tình huống suy đoán cũng xưa nay không đình chỉ qua. Đều nói Trần Mặc khả năng bị thương, ở nhà tĩnh dưỡng, hay hoặc là là đang phối hợp cảnh sát tiếp thu điều tra các loại. Nhưng hiện tại khoảng cách tập kích đã xảy ra đi 4 ngày, Trần Mặc lại một lần nữa xuất hiện. Nguyên bản công ty không ít người đều đang lo lắng Trần Mặc, dù sao Trần Mặc là hành quân kiến công ty trụ cột tinh thần, Trần Mặc có chuyện, toàn bộ công ty đều lòng người bàng hoàng. Hiện tại Trần Mặc hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại công ty, hết thể đồn đại, tự sụp đổ. Trần Mặc trở về tin tức thông qua nội bộ công ty nhóm nhẹ chặt cùng chim cánh của quần, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ công ty, bao quát hành quân kiến công ty mỗi cái phân bộ, chi nhánh, nhìn thấy tin tức này, không không hoan hô nhảy nhót. công ty hết thể nhân viên phản phất ăn một viên thuốc can thần văn phòng bầu không khí biến đến hoàn toàn khác nhau trần mặc tự nhiên không biết mình về công ty cho mọi người như vậy lớn cổ vũ mới vừa vào văn phòng triệu mẫn liền tìm tới đi theo triệu mẫn phía sau là vương hải hắc hưng cùng một đám bảo tiêu lão bản vương hải mở miệng trước đầy mặt tự trách những người khác đều cúi đầu như làm sai sự tình hại tử lần này không có bảo vệ tốt trần mặc nhường trần mặc rơi vào trong lúc nguy hiểm là bọn họ thất trách Trần châu tình huống thế nào rồi trần mặc hỏi này 4 ngày. hắn đến xem qua người chết cùng giả thuộc còn có những kia người bị thương viên một lần a nam chúng hai súng không thương tổn đến chỗ yếu đã tỉnh lại chính đang khôi phục bên trong bạch chân châu tình huống khá là nghiêm trọng một súng đánh ở tim phụ cận thiếu một chút liền chết đi hắn đến xem thời điểm tuy rằng vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng còn ở trong hôn mê Trân châu sáng sớm hôm nay mới vừa tỉnh lại bác sĩ nói thể chất nàng tốt khôi phục đến không sai vương hải nói rằng bốn người bọn họ trải qua khai phát tiềm năng thể chất khá là tốt cũng chính là bởi vậy nhường bạch chân châu vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhặt về một cái mạng lần này là ta sai lầm nhường ngươi cùng tiểu ngư tiểu thư rơi vào nguy hiểm trách nhiệm ở ta vương hải nói rằng lần này ứng đối tập kích các ngươi làm đầy đủ được rồi ta cũng không biết cái kia chàng họa hoạn là một hồi âm mưu các ngươi không cần tự trách trần mặc lắc đầu nhìn về phía triệu mẫn á huy bọn họ hậu sự đều an bài xong sao triệu mẫn đáp một tiếng dựa theo ngươi ý tứ mỗi nhà cho 800 vạn tiền an ủi cũng cho người nhà của bọn họ sắp xếp công việc một bên bảo tiêu hướng trần mặc sâu sắc bái một cái đối với bọn họ mà nói hy sinh mấy cái bảo tiêu chính là huynh đệ của bọn họ chiến hữu trần mặc vì bọn họ an bài xong người nhà bọn họ đối với trần mặc cũng sâu sắc cảm kích nếu như mình sau đó có chuyện người nhà của chính mình cũng sẽ bị an bài xong chính mình nỗi lo về sau cũng không có các người đi về trước chức vụ đi ta cùng tổng giám đốc có việc làm luận vương hải đám người lần thứ hai hướng trần mặc bái một cái lui ra trần mặc văn phòng nhà xưởng bên kia người chết cùng người bị thương tiền thuốc thang cùng tiền bồi thường đều xử lý tốt mặt khác cảnh sát truyền đến tin tức đã tìm tới ở ký túc xá phóng hỏa kẻ tình nghi gọi nghiêm văn vân là một cái tuyến sinh sản chủ quản bởi vì nát đánh cược Ghi nợ nợ nần bị mê hoặc sử dụng, cảnh sát sẽ lấy tội cố ý giết người khởi tố hắn, ta đã nhường pháp vụ bộ theo vào. Tốt. Nghe được tin tức này, Trần Mặc sắc mặt không tốt lắm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đây là Triệu Mẫn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc như thế sắc mặt khó coi, nàng cũng biết, Trần Mặc hiện tại lòng tràn đầy lửa giận, không chỗ phát thiết. Tiểu Ngư hiện tại thế nào? Khôi phục rất khá, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Vậy thì tốt, sau khi tan việc, ta đi xem xem Tiểu Ngư, ta đi về trước. Tốt. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc mới ngồi trở lại làm việc vị lên. Từ bị tập kích bắt đầu, hắn liền để mặc nữ sưu tập liên quan với cái kia mấy cái tên vô lại tư liệu. Thường ngày sưu tập đều rất nhanh, lần này nhưng dùng 4 ngày mới bắt được xác thực tư liệu. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa muốn biết, đến cùng là ai muốn bắt có hắn. Trần Mặc nhìn trong mắt lóe ra lệ mang, đem thân phận của bọn họ tư liệu điều đi ra. Chương 339: Trần Mặc trả thù. Bên kia bờ đại dương, một cái nào đó trụ sở riêng bên trong. Lúc này đã vào đêm, một người phụ nữ ngồi ở trước bàn đọc sách, ngón trỏ gõ bàn. Như người ngoài lại này, nhất định có thể nhận ra nàng chính là mới vừa lên mặc cho không lâu nước mỹ cơ quan tình báo trung ương cục trưởng lì Nạp kẹo cũng là cơ quan tình báo trung ương trong lịch sử vị trí đầu nào nữ cục trưởng làm nước mỹ cơ quan tình báo trung ương trong lịch sử vị trí đầu nào nữ cục trưởng nàng làm tình báo đặc công công tác đã có 20 mươi mấy năm lấy tay đoạn tản nhận xưng tiền nhiệm thời điểm cũng bởi vì đã từng điểm đen tao nội nhiều mặt phản đối nhưng vẫn là thuận lợi tiền nhiệm khống chế trên thế giới chứ danh nhất tứ đại cơ cấu tình báo một trong lúc này lì nạ nhìn chằm chằm máy vi tính làm việc mặt bàn lên tư liệu trong tài liệu ảnh chân dung thình lình chính là tập kích trần mặc mấy người Liệt ứng hành động chính là nàng ra lệnh. ở nàng trước đời trước, bởi vì một tên đặc công sai lầm, đã đưa bọn họ cục tình báo trung ương kia ở Hoa Hạ lưới điệp báo bị hủy, bộ phận đặc công bị Hoa Hạ bí mật xử quyết bắt giữ, còn có bộ phận thân phận tồn tại bại lộ nguy hiểm. Vì lẽ đó lần hành động này, nàng không thể không từ cái khác khu vực cắt cử đặc công tiến vào Hoa Hạ. đang hành động bắt đầu trước, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt thuyền ở biển quốc tế khu vực chờ đợi. Dựa theo sở đưa ra kế hoạch đã định, chỉ cần hành động thành công, chân mặc sẽ bị dùng tốc độ nhanh nhất thông qua đặc thù con đường đưa về bọn họ bên trong phòng thí nghiệm bí mật. Trần Mặc là một cái khoa học thiên tài, ngăn ngắn 3 năm, khai phát ra đông đảo vượt mức quy định khoa học kỹ thuật thành quả, vô số người đều thèm nhỏ dãi không nớt. Chỉ muốn chiếm được Trần Mặc, hoàn toàn có thể để cho khoa học kỹ thuật của bọn họ tiếp tục dẫn trước thế giới. Nhưng Trần Mặc tựa hồ không có gì dân ý tứ, thậm chí ngay cả quốc không có cửa bước ra nửa bước, vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là đi hoa hạ bắt cóc. Ngược lại bắt cóc nhà khoa học chuyện như vậy, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhưng lần này bắt cóc lại thất bại, Trần Mặc bình yên vô sự, mà nàng được tin tức, tham dự hành động tất cả nhân viên, toàn bộ tử vong. Nhân viên tổn thất là nhỏ. hành động đã đánh rắn động cỏ lần sau lại nghĩ trảo trần mặc hầu như không thể mấy người này mặc dù có chuyện tư liệu cũng không thể bại lộ bằng không nàng phiền phức sẽ rất lớn phiền phức lina vò vò huyện thái dương đang suy nghĩ đón lấy đối sách nghĩ đến hồi lâu lina ánh mắt hung ác đem chuột điểm ở mấy người trong tài liệu động động thủ chỉ trực tiếp đem mấy người hồ sơ tư liệu tiêu hủy kể cả usb bên trong bảo tồn bọn họ tư liệu dành trước cũng toàn bộ cắt bỏ liệp ưng hành động là nàng tự tiện chủ trương quyết định một trong, chỉ có nàng cùng số ít mấy người biết hiện đang hành động thất bại Hết thể dấu vết nhất định phải biến mất. Mấy người này hồ sơ tiêu hủy như vậy trên thế giới liền sẽ không có người biết bọn họ là cơ quan tình báo trung ương người. Bởi vì từ đầu tới cuối mấy người này tư liệu đều không có đăng chuyển đến cơ quan tình báo trung ương nhân viên đặc công trong hồ sơ, chỉ có nàng biết thân phận của bọn họ. Chỉ là nàng cũng không biết, nàng cho rằng tiêu hủy hồ sơ. Ở nàng mở ra thời điểm, ở nàng mở ra thời điểm đã bị mặc nữ lặng yên không một tiếng động từ phía sau đài sao chép hạ xuống. Lúc này chính đang Trần Mặc Desert máy tính lên. Cơ quan tình báo trung ương nhìn trước mắt hồ sơ Trần Mặc sắc mặt phát lạnh. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mặc Nữ tại sao ba ngày cũng không tìm được mấy người tư liệu, nguyên lai like cũng không có bị ghi lại ở các đại cơ cấu tình báo trong hồ sơ điện tử. Nếu như không phải ngày hôm nay bị dùng USB ở trong máy vi tính mở ra, chỉ sợ hắn cũng không tra được. Lần này hậu trường hắc thủ là người Mỹ. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trong lòng liền bước lên lửa giận. Cho tới nay, hắn đối ngoại đều là tận lực biết điều, cũng rất ít nổi nóng. Xem ra những người này coi mình là quả hồng nhung đến nắm. Mặc Kaka, làm sao bây giờ? Mặc Nữ toàn tức hình chiếu rơi vào Trần Mặc mặt bàn lên. Ngồi ở bàn bên cạnh lắc lư bàn chân nhỏ, ánh mắt trong nháy mắt mà nhìn Trần Mặc. Ta lại không phải thánh nhân, có cựu đoán không báo là không thể. Trần Mặc âm thanh có chút nặng. Lần này thương tổn đến Tiểu Ngư, hắn cũng rơi vào trong lúc nguy hiểm, mấy cái người vô tội chết, không thể bởi vì đối phương trên thế giới to lớn nhất cơ cấu tình báo, liền từ bỏ trả thù. Thế nhưng báo thủ cũng chú ý phương thức, hắn không thể cùng đối phương cứng đối cứng, như bị đối phương hoài nghi đến trên đầu hắn, chỉ sợ hắn sau đó mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Suy tư hồi lâu, Trần Mặc liền nghĩ đến trả thù phương thức, mặc nữ. nhớ tới lần trước thằng hề tổ chức sao nhớ tới chính là cái kia dùng thằng hề vi rút bắt cóc các quốc gia thành thị mạng lưới vơ vét tiền chuộc thằng hề tổ chức mặc nữ gật ngủ ta nhớ tới lúc trước bọn họ còn giúp mắc cờ dô sóc chúng ta một cước hiện tại làm để đánh đổi chúng ta dùng dùng thân phận của hắn thật giống không quá đáng trần mạc suy nghĩ một chút nói rằng thằng hề tổ chức từ khi vơ vét đến tiền chuộc sau liền không biết tung tích hoàn toàn biến mất ở mạng lưới thế giới bên trong thân phận không cách nào điều tra lưu cái thế nhân một cái thần bí bóng tối cái này đã từng chấn động toàn thế giới tổ chức trần mặc không ngại nhường nó lần thứ hai chấn động toàn thế giới ngược lại có đã từng uy danh trần mặc không ngại nhường uy danh của nó trở thành hacker giới truyền kỳ mặc ca ca muốn làm cái gì cũng bắt cóc một tòa thành thị sao mặc nữ bi bố hỏi bắt cóc một tòa thành thị không cần ta muốn trả thù chính là cơ quan tình báo trung ương người xâm lấn nước mỹ cơ quan tình báo trung ương bên trong mạng lưới đem bọn họ hết thảy đặc công hồ sơ tư liệu toàn bộ sao chép đi ra không muốn lưu lại dấu vết trần mặc ánh mắt lạnh lẽo cơ quan tình báo trung ương đến có ý đồ với hắn Hắn cũng có thể đánh đối phương chủ ý không phải được xưng thế giới tứ đại cơ cấu tình báo một trong sao. Đem tình báo của ngươi vong lộ toàn bộ phá hủy, nhìn ngươi còn có thể hay không thể nhảy nót. Muốn cơ quan tình báo trung ương hết thể đặt công hồ sơ tư liệu. Mặc nữ hỏi. Ừ. Được rồi, mặc ca, ca Nói xong, mặc nữ chừng chừng nhìn Trần Mặc 10 giây, giữa lúc Trần Mặc kỳ quái thời điểm, mặc nữ mở miệng lần nữa. Được rồi, được rồi, nhanh như vậy. Vốn là rất đơn giản, càng nhanh hơn đều có thể. Mặc nữ là chân chính trí tuệ nhân tạo. còn có siêu dẫn máy tính trợ giúp hiện tại mạng lưới phí dễ phản đối với ta mà nói lại như nhà mình như thế dùng nhân loại tới nói mạng lưới thế giới mặc nữ chính là thượng đế lần trước mặc nữ xâm lân không chế đảo quốc cái kia gián điệp vệ tinh dùng để khóa chặt ngươi xe thời điểm cũng chỉ dùng 5 giây thu thập mấy người kia tư liệu muốn 4 ngày, là vì vì là tư liệu của bọn họ tồn tại usb bên trong ngày hôm nay mới đặt ở nệ vực trong máy vi tính bị ta phát hiện mặc nữ tựa hồ đang như trần mặc khoe khoang đối với mặc nữ càng ngày càng nhân tính hóa tâm tình trần mặc trong lòng cũng có chút mừng rỡ Chỉ ít hắn nhìn thấy mặc nữ ở không ngừng trưởng thành học tập, mặc nữ khủng bố tính, không thể nghi ngờ, đây là một cái đủ khiến toàn cầu người vì đó người điên cuồng công trí năng, vì lẽ đó mặc nữ không chế mạng lưới năng lực, trần mặc xưa nay sẽ không hướng về cái khác người nói tới. Không tới tình huống đặc biệt, hắn cũng sẽ không để cho mặc nữ dùng những năng lực này. Mặc Kaka, tất cả nhân viên đặc công hồ sơ đều ở mặt bàn lên. Mặc nữ nói xong, một cái áp xúc túi văn kiện xuất hiện ở trần mặc desktop máy tính lên, mở ra nhìn. Hắn mới vừa nói xong, mặt bàn lên áp xúc văn kiện liền bị giải nén mở ra. Mặc dù Trần Mặc có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy văn kiện sau, vẫn là không nhịn được hốt ngủ khí lạnh. Một phần phần hồ sơ tư liệu xuất hiện ở trước mắt hắn, mỗi một phần hồ sơ đều là một tên đặc công hoặc là gián điệp. Bao quát bọn họ ảnh chụp, chân thực họ tên, số điện thoại cùng với làm công tác, còn có thu thập tình báo. Trong những người này, có thương nhân, phóng viên, chính phủ cơ cấu nhân viên, nhân viên nghiên cứu, học sinh, lao sư, công ty phổ thông viên chức các loại xã hội các tầng các giới người. Trên thế giới năm lục địa, hết thảy trọng yếu quốc gia đều có phân bố, đặc biệt mấy cái phát đạt khu vực, còn có nước Mỹ đối địch quốc gia. Nhân số đều nhiều vô cùng. Ngoài ra, một ít trong tài liệu còn ghi chép cơ quan tình báo trung ương một ít lòng đất bí mật phương tiện, mục tiêu nhân vật danh sách. Nếu để cho cơ quan tình báo trung ương biết Trần Mặc bắt được những tài liệu này, e sợ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết chết Trần Mặc. Phần tài liệu này liên quan đến cơ quan tình báo trung ương sống còn. Trần Mặc ánh mắt bên trong lóe lên suy tư ánh sáng. Chuyện này có chút điên cuồng, có danh sách thả ra ngoài, không khác nào chọc thùng trời. Chuyện này nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa, không phải vậy sẽ chết đến mức rất khó coi. Suy tư hồi lâu, trần mặc trong lòng kế hoạch liền thành hình mặc nữ dùng thằng hề tổ chức thân phận công kích nước mỹ cơ quan tình báo trung ương chú ý ẩn dấu it dùng nhiều giả ti lấy con rối máy làm bàn nhảy công kích bọn họ mạng lưới sau đó dùng thằng hề vi rút xâm lấn cơ quan tình báo trung ương mạng lưới khống chế máy vi tính của bọn họ trắng trợn trộm lấy bọn họ đặc công hồ sơ như thế đơn giản sao còn nước không mặc nữ hỏi lại dùng thằng hề tổ chức trước đây twitter tài khoản dùng tiếng anh phát một câu nói trần mặc thận trọng nói rằng dù cho đối phương rất đáng sợ mỗi thù này hắn còn muốn báo hắn có sắc bén nhất mạng lưới vũ khí chỉ cần chế tác thỏa đáng hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra sợ bị hoài nghi phát nói cái gì mặc nữ hỏi ta tâm liền dường như khuôn mặt này một nửa thuần trắng một nửa bóng tối ta có thể lựa chọn nhường ngươi nhìn thấy cũng có thể kiên trì không cho ngươi nhìn thấy mới đoàn siếc biểu diễn sắp khai mạc chương 340, thằng hề tái hiện Danny, ngươi cà phê được rồi cảm ơn làn da của ngươi biến được rồi alin cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn văn phòng một cái ăn mặc xanh đen sắc áo sơ mi xem ra chỉ có 24, 25 tuổi thanh niên vừa đi vào, tiếp nhận tóc vàng thiếu phụ đưa tới cà phê, nhẹ nhàng treo chọc một tiếng, để tốt túi công văn, đi tới vị trí của mình ngồi xong. người quen biết hắn đều biết, Denny sự tích đã từng xú danh chiêu máy tính phần tử tội phạm một trong, Denny mộ dạn, từng tham dự một loạt từ chối phục vụ công kích, dẫn đến hơn 1.000 cái internet trang áp đóng. còn chế tác công kích nước Mỹ không quân và nước Mỹ lục quân hệ máy tính thống chưa trao quyền phỏng vấn. hắn lúc đó chỉ có 17 tuổi, bị tóm sau, hắn bị cáo nói bảy hạng cùng phi pháp hacker có quan hệ cấp hai trọng tội. cuối cùng bị cơ quan tình báo trung ương hợp nhất trở thành cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn thuê viên một trong hiện tại phụ trách cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn cùng với chấp hành mạng lưới xâm lấn nhiệm vụ ở cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn văn phòng Danny máy tính kỹ thuật đại thần cấp một trong những nhân vật đã từng nhiều lần phụ trách đối ngoại mạng lưới công kích cùng nghe lén nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường đẹp đẽ cơ quan tình báo trung ương mạng lưới phi dễ hoàn cũng ở denny trong tay tăng lên một đẳng cấp denny cầm lấy cà phê uống một hớp nhàn nhã địa điểm máy tính trò chơi nhỏ allyn ngày hôm nay cà phê đường thả ít đi nhất định là tối hôm qua ngươi nam nhân không thỏa mãn ngươi vì lẽ đó ngươi cũng không thỏa mãn ta bên trong phòng làm việc vang lên tiếng cười khẽ bị trêu chọc tóc vàng thiếu phụ cũng cười mắng một tiếng là ngươi khẩu vị biến nặng ta không có cách nào thỏa mãn ta chỉ là cường độ thấp buộc chặt roi ra khẩu vị không tính nặng ai denny cười hì hì ngày hôm nay có cái gì khó điểm nhiệm vụ sao xong lấn hành quân kiến công ty mạng lưới ngươi có thể làm được ta thỏa mãn ngươi không nặng khẩu vị buộc chặt roi ra đều được bên cạnh dâu quay nón hán tử đảng hoàng chỉnh trọng nói rằng bên trong phòng làm việc lần thứ hai bùng nổ ra tiếng cười nhiệm vụ có chút khó vô phúc tiêu thụ a đích, đích đích đột nhiên xuất hiện tiếng nhắc nhở nhường bên trong phòng làm việc hết thể người dừng lẫn nhau trêu chọc đem sự chú ý đặt ở đặt ở trong máy vi tính lại tới một cái không muốn sống Danny chậm rãi thả xuống cà phê đưa ngón tay đặt ở trên bàn gõ bắt đầu tổ chức phòng ngự loại này mạng lưới công kích bọn họ đã tập mãi thành quen lại như hắn lúc trước tuổi trẻ ngông cùng năm tháng như thế muốn muốn xâm lấn nước mỹ không quân máy tính mạng lưới chứng đạo thành danh hiện tại cơ quan tình báo trung ương chính là hacker chứng đạo thành thần nơi chỉ cần thành công xâm lấn cơ quan tình báo trung ương hệ máy tính thống chắc chắn ở hacker lĩnh vực bên trong một trận chiến thành danh chỉ là không mấy cái có thể muốn hắn như vậy thành công xâm lấn không cách nào chứng đạo kết quả cuối cùng tự nhiên chính là lao ngục hai hương. toàn bộ mạng lưới an toàn bên trong phòng làm việc hết thể mọi người nín hơi nhìn chăm chú chỉ có ngón tay gõ bàn phím âm thanh cách mạng lưới song phương giờ khác này đang tiến hành một hồi không hề có một tiếng động chiến tranh trong tay bọn họ bàn phím chính là vũ khí số hiệu chính là chiêu thức theo thời gian tiến hành chuyển rời denny sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị Sự công kích của đối phương cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, nhường hắn không thể không toàn lực ứng phó. Cẩn thận một chút, lần này rất khả năng là một cái hacker tổ chức. Danny nhắc nhở nói rằng, đối phương liền thường dùng thủ đoạn đều dùng tới, đây là trắng trợn công kích, tựa hồ không sợ bại lộ vị trí của bọn họ. Tìm tới đối phương IP ở San Francisco, nước Pháp Paris, Hoa Hạ Cảng khu, đảo quốc Đông Kinh. Theo lời của mọi người vang lên ở văn phòng phía trên màn ảnh khổng lồ bên trong, từng cái từng cái điểm đỏ vị trí hiện hiện ra. Tìm tới đối phương IP sau. bọn họ cũng không có cao hứng, trái lại sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. màn hình tinh thể lên điểm đỏ đã vượt qua trăm cái, còn đang không ngừng tăng cường. không nghi ngờ chút nào, trong này rất nhiều đều là giả. các ngươi ngăn cản công kích, ta đến nghịch hướng phá giải lần theo. được rồi. một tên không công gầy gò thanh niên đáp ứng một tiếng, dùng chân vừa đạp, hoa hướng về khắc một máy vi tính, tránh ra vị trí cho Danny. Danny dùng chân vừa đạp, hoa hướng về thanh niên tránh ra vị trí, ngón tay ở trên bàn gõ điên của gõ. cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn bên trong phòng làm việc, tràn ngập hơi thở sát phạt, phản pháng phất chiến trường chân chính. lina bước nhanh tiến vào mạng lưới an toàn văn phòng nhìn thấy chính đang điên của ứng đối công kích mọi người trong mày cái khác theo tới người sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị nhìn loại này không khí sốt sắng liền biết chắc sẽ có việc phát sinh xảy ra chuyện gì có người muốn xâm lấn bên trong cục hệ máy tính thống đưa cho denny cà phê tóc vàng nữ nhân vội vàng đi tới lina bên người trên mặt có chút sốt sắng tình huống thế nào giải quyết lina mới vừa hỏi ra lời denny liền gõ một cái nút enter mở miệng động tác của hắn vừa rơi xuống màn hình tinh thể lên điểm đỏ từng cái từng cái biến mất Khả năng này là một cái hacker tổ chức, rất lợi hại, suýt chút nữa nhường bọn họ thành công xâm nhập mạng lưới bên trong. Chuẩn bị nhường hành động tổ bắt người, những người này nắm về hợp nhất, có lẽ có thể làm tin tức quân đội một thành viên. Denny nói rằng, "Ừm." Lina gật đầu. "Chớ đã, điểm đỏ toàn bộ biến mất rồi." Một tiếng kêu sợ hai tiếng vang lên, Denny đám người xương sở, dồn dập đem sự chú ý đặt ở màn hình tinh thể lên, phát hiện mặt trên giống tuyết. Tích. Ở mọi người ngây người thời khắc, màn hình tinh thể lóe lên, nhảy ra một tấm nửa bên trắng nửa bên đen mặt nạ. Thang hề tổ chức một cái từ ngữ từ hết thể người trong đầu nhảy ra, nhìn thấy tấm này quen thuộc mặt nạ, Danny hoàn toàn biến sắc, lập tức nổ chặt đứt mạng lưới. tiếng nói của hắn bên trong mang theo thất kinh, chỉ là đã đã mượn. hắn lời vừa ra khỏi miệng, cơ quan tình báo trung ương bên trong phòng làm việc, hết thể máy tính hình ảnh nhảy một cái, toàn bộ xuất hiện một tấm 50 mươi nửa đèn mặt nạ. chặt đứt mạng lưới, nhanh lên một chút chặt đứt mạng lưới. Danny cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, ánh mắt đỏ chót, sắc mặt tất cả đều là chán trường vẻ, sớm không có vừa nãy tùy ý. phản ứng lại mọi người, vội vàng nổ máy tính dây mạng. trên mặt nạ là thần bí ánh mắt còn có nụ cười quái dị tựa hồ đang trào phúng toàn bộ cơ quan tình báo trung ương nhà lớn rơi vào tĩnh mịch bên trong đáng chết ai có thể nói cho ta chuyện gì thế này không phải nói giải quyết sao lì nã nhìn trước mắt tấm này năm mươi nửa đen thẳng hề mặt nạ nổi trận lôi đỉnh tấm mặt nạ này bọn họ đều không xa lạ gì cái này đã từng bắt cóc mấy tòa thành thị thẳng hề tổ chức hiện tại còn ở cơ quan tình báo trung ương tội phạm truy nã danh sách bên trong vừa nãy công kích là đánh nghi binh bọn họ từ một cái lối đi khác hặc vào chúng ta hệ máy tính thống Danny trên mặt mang theo cảm giác bị thất bại. Lần trước thằng Hề vi rút tàn phá, hắn không thể ra sức. Lần này thằng Hề tổ chức công kích bọn họ vắng lộ, hắn vẫn là không thể ra sức. Lập tức phá cho ta giải virus. Nhìn tổn thất cái gì? Lì mang theo bất an. Nhiều năm làm đặc công trực giác nói cho nàng, thằng Hề tổ chức tuyệt đối không phải xâm lấn đơn giản như vậy. Cục trưởng, thằng Hề tổ chức phát twitter. Một tên nam thuê viên lão đảo nắm điện thoại di động chạy đến Lì Nạ trước mặt. Ta tâm liền dường như khuôn mặt này, một nửa thuần trắng, một nửa bóng tối, ta có thể lựa chọn nhường ngươi nhìn thấy, cũng có thể kiên trì không cho ngươi nhìn thấy. mới đoàn xiết biểu diễn, sắp khai mạc. mới đoàn xiết biểu diễn, sắp khai mạc. khai mạc. nắm cơ quan tình báo trung ương làm khai mạc nhạt dạo sao? vẫn là nắm cơ quan tình báo trung ương làm đoàn xiết hầu tử. nàng hiện tại là cơ quan tình báo trung ương cục trưởng, ở nàng nhiệm kỳ bên trong, phát sinh loại này xỉ nhục sự tình, đây là khiêu khích, đây là xích. loa. loa đánh mặt. nàng chưa bao giờ thất bại qua, kiêu ngạo dường như cũng không thể nào tiếp thu được loại này thất bại. nhìn desktop máy tính lên mang theo nụ cười quỷ dị mặt nạ, lina nổi lòng ngắt động. cầm trong tay di động mạnh mẽ kện ở màn ảnh trước mắt lên không tiếc bất cứ giá nào tìm cho ta đến cái này chết tiệt tổ chức lập tức phá giải này chết tiệt virus chương 341, trăm khê vân mới nổi lên Bởi ý ý xem lướt qua twitter công ty bọn họ ở tin tức chuyên mục bên trong tăng cường một cái chuyên môn quan tâm twitter chức vụ chức vụ trực ban tuần lễ này là hắn phụ trách cái này chức vụ cái này chức vụ mở đầu là vì quan tâm cái kia twitter tổng thống cái kia vô căn cứ tổng thống luôn có thể bởi vì phát một cái twitter đưa tới toàn cầu ánh mắt chính là cần tin tức đúng lúc tính Vì lẽ đó công ty chuyên môn thiết kế thêm một cái quan tâm Twitter chức vụ, để ngay đầu tiên hiểu rõ tin tức lớn tin tức, mà đang chăm chú Twitter thời điểm, đúng là nhường bọn họ bắt được không ít tin tức vật liệu, vì lẽ đó cái này chức vụ, cũng thuận lợi trở thành công ty thường trực công tác chức vụ. Twitter không lại chỉ là vì quan tâm cái kia vô căn cứ Tổng thống, còn quan tâm một ít cái khác có thể chế tạo tin tức minh tinh hoặc là đoàn thể tổ chức. Đồng nhiên, bởi ý quét mới Twitter tay một trận. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc Twitter tài khoản, chính là thằng hề tổ chức Twitter tài khoản. Từ khi thằng hề tổ chức dùng thằng hề vi rút thành công bắt cóc một tòa thành thị vơ vét một quốc gia chính phủ sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái này tài khoản pháo phất bị vứt bỏ không còn đổi mới qua nhưng hiện tại lần thứ hai phát tin tức ta tâm liền dường như khuôn mặt này nhìn thấy quen thuộc danh ngôn bờ ý huỳt thân thể lạnh lẽo liếm liếm phát khô môi đã từng suýt chút nữa hủy diệt mạng lưới an toàn cơ sở thằng hề tổ chức bay đầu trở lại suy nghĩ một chút bờ ý huy vẫn là đem tin tức chuyển đi về công ty tin tức twitter tài khoản bên trong mới đoàn xiếc biểu diễn sắp khai mạc. Thang hề tổ chức tài khoản đổi mới trạng thái mới twitter lập tức đưa tới không ít người sự chú ý nhìn thấy cái này twitter người trong lòng hoàn toàn run dậy tin tức này xuất hiện sợ là lại sẽ đem toàn bộ mạng lưới thế giới đưa vào trong khủng hoảng lúc trước nhưng là bắt cóc cả tòa thành thị vong lộ vỡ vét chính phủ tổ chức làm lên sự tình đến trắng trận không kiêng rẻ mà hiện tại thằng hề tổ chức xuất hiện lần nữa vô số truyền thông ngay đầu tiên đưa tin thẳng hề tuyên bố twitter tin tức ngăn ngắn một câu nói gợi ra toàn cầu chấn động để tài lập tức bị các trang web lớn trên tốt đã từng thằng hề vi rút bắt cóc một tòa thành thị bóng tối bao nhiêu người hiện tại cũng không tàn đi hiện tại lần thứ hai quay đầu trở lại gây nên không ít người trong lòng hoảng sợ chỉ là chuyện tốt thành đôi thằng hề tuyên bố twitter mới vừa truyền ra cơ quan tình báo trung ương bị thằng hề công kích hệ thống máy tính rơi vào bại liệt bên trong sự tỉnh cũng không cách nào ẩn giấu bị truyền ra một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngọc trời làm thế giới tứ đại cơ cấu tình báo một trong cơ quan tình báo trung ương bị thằng hề tổ chức nắm để tế đao đủ thấy thằng hề tổ chức có bao nhiêu càng rỡ kế thừa đã từng trắng trận không kiêng rẽ tác phong phương tây chính trực ban ngày cái này tin tức ngay lập tức bị chuyển khắp các góc đối đầu lần thằng hề vi rút có bóng tối người đều ngay đầu tiên đem nhà mình dây mạng nổ để tránh khỏi máy tính lần thứ hai chúng vi rút bị khống chế không ít công ty làm việc nhân viên cũng đem chính mình máy tính dây mạng nổ dành trước chính mình tài liệu trọng yếu để tránh khỏi lần thứ hai gặp xui xẻo cái này mai danh nhận tích thằng hề tổ chức hiện tại xuất hiện gợi ra toàn cầu người đối với mạng lưới an toàn khủng hoảng thằng hề vi rút là tiếng hoa biên chỉnh loại này máy tính ngôn ngữ nhường hiện hưu hạn tỷ vị rút không cách nào phân biệt diệt toàn cầu phạm vi bên trong nên phong sát loại này dã man máy tính ngôn ngữ từ khi chữ hán ngôn ngữ lập trình xuất hiện toàn cầu mạng lưới đã nhiều lần rơi vào nguy cơ bên trong loại này máy tính ngôn ngữ nên bị phong sát chết tiệt trần mặc tại sao muốn biên soạn ra bộ này ngôn ngữ còn có thằng hề tổ chức những người kia đều đáng chết diệt chữ hán biên trình virus sớm đã có hành quân kiến công ty tuyên bố án gì virus liền có thể phòng ngự những này virus chỉ là rất nhiều người mang theo phiến diện không chịu sử dụng phần mềm này ta dùng máy tính vô cùng an toàn thằng hề tổ chức lần trước bắt cóc một tòa thành thị lần này trong công kích tình cục bọn họ mục đích lần này lại là cái gì liên quan với mạng lưới nguy cơ ngôn luận cũng bởi vì thằng hề vi rút xâm lấn cơ quan tình báo trung ương tin tức truyền ra mà bạo phát Liên cơ quan tình báo trung ương đều không thể chống đối công kích người bình thường máy tính ở thằng hề tổ chức trước mặt càng là thùng rông kêu to đối với một đời mới mạng lưới an toàn thảo luận lần thứ hai trở thành suốt dẻo nhất đề tài mà thằng hề tổ chức trong công kích tình cục mạng lưới để những người khác chính phủ cơ cấu như gặp đại địch dựa theo thằng hề tổ chức nước tiểu tính tuyệt đối sẽ không qua loa kết cuộc khẳng định còn có thể có cái khác động tác còn bao lâu nữa Lina ở một đám nhân viên kỹ thuật phía sau, không ngừng rụng. Ở bên người nàng, hơn một nửa cơ quan tình báo trung ương cao tầng, ánh mắt đều ở trước mắt nhân viên kỹ thuật trên người. Toàn bộ cơ quan tình báo trung ương máy tính nhiễm thẳng hệ virus, hệ thống máy tính bị xâm lấn, bao nhiêu tư liệu bị đen đi, hiện tại vẫn là ẩn số. Nếu như tài liệu trọng yếu thất lạc, bọn họ phiền phức liền lớn. Nhanh! Một tên thuê viên thuận miệng đáp một tiếng, tiếp tục chuyên tâm phá giải. Không bao lâu, tên kia thuê viên rốt cục cười ra tiếng, phá giải. Ở trước mặt hắn máy tính đã khôi phục bình thường. Thấy cảnh này. hết thể sắc mặt người vui vẻ lần này vi rút uy hiếp, cũng không nhiều lắm tên đia thuê viên có chút đắc ý nói rằng không cần lo lắng như lần trước như vậy bị bọn họ bắt cóc một tòa thành thị vỡ vét thang hề vi rút nguy cơ sau, bọn họ đứng đầu nhất mạng lưới nhân viên kỹ thuật đều ở học tập chữ hán ngôn ngữ lập trình đã từng đối với bọn họ tới nói khó giải chữ hán ngôn ngữ lập trình vi rút hiện tại cũng không phải thúc thủ luôn uống hệ thống máy tính bị người trắng trợn xâm lấn hiện tại mới mở ra người rất kiêu ngạo sao Lina mặt lạnh lùng âm thanh mang theo lửa giận hiện tại tin tức bao không được người của toàn thế giới đều biết cơ quan tình báo trung ương mạng lưới bị thẳng hệ tổ chức sầm lấn Thằng hề tổ chức là ngay ở trước mặt toàn thế giới người trước mặt tàn nhẫn mà đánh trong bọn họ tỉnh của mặt kiêu ngạo như nàng khẳng định không thể nào tiếp thu được bị quát lớn kỹ sư sắc mặt đỏ lên cuối cùng túi đầu không lời nào để nói lập tức kiểm tra đối phương có hay không đen đi trọng yếu văn kiện tư liệu lì nạ cả người run, cả người mang theo khí tức nguy hiểm nàng không tin đối phương chỉ là lại đây tùy tiện đi dạo bắt bọn họ lập huy đơn giản như vậy trên sân kỹ sư không dám chần chờ lập tức bắt đầu kiểm tra hệ thống máy tính bên trong có cái nào bị động qua dấu vết không bao lâu một tên thuê viên liền đứng lên đến muốn nói lại thôi mồ hôi lạnh trên trán đưa ra cái nào tư liệu bị động qua nhìn thấy thuê viên ấp búng dán dấp lì nạ có loại linh cảm không lành đối phương xuyên thấu phi dễ hoàn phá giải nhân viên đặc công hồ sơ hệ thống nhân viên đặc công hồ sơ cùng một ít bảo mật tư liệu có bị sao chép qua dấu vết cái gì lì hai mắt tối xâm lại suýt chút nữa ngất đi cũng còn tốt bên cạnh cao tầng tay mắt lanh lẹ vội vàng đỡ lấy nàng mới không có ngã chồng vó cái khác người nghe được tin tức này Toàn bộ hoàn toàn biến sắc. Tình báo nhân viên cùng đặc công là trong bọn họ tình cục cơ sở, nếu như những người này viên tư liệu tiết lộ, hậu quả khó mà lường được, việc quan hệ cơ quan tình báo trung ương tồn vong. Thoảng qua thần đến Lina, hai mắt sung huyết, trên mặt mang theo cuồng loạn điên cuồng. Tìm cho ta, vận dụng hết thể thủ đoạn tất cả nhân viên, dùng tốc độ nhanh nhất, đem thằng hề tổ chức thành viên bắt tới. Chương 342, Vớ bét. Toàn bộ mạng lưới thế giới, bởi vì thằng hề tổ chức động tác, rơi vào một mảnh sóng to gió lớn. Mà là người khởi sướng, lúc này Trần Mặc cũng ở trong thư phòng. cùng mặc nữ thời khắc quan tâm sự kiện động thái thang hề tổ chức lần này công kích là hắn chế tác hắn nói qua muốn trả thù bằng không hắn nuốt không trôi khẩu khí kia mặc kaka ca ca, bọn họ đã phá giải virus mặc nữ đột nhiên mở miệng động tác rất nhanh chân mặc nói thầm một tiếng mặc kaka ca ca, đón lấy làm thế nào mặc nữ mở âm thanh hỏi hiện tại vừa mới bắt đầu không vội vã trước tiên để viên đạn bay một hồi hiện tại đến lực gấp không phải chúng ta chân mặc cười nói virus là hắn cố ý làm cho đối phương phá giải nếu như có yêu cầu Hắn có thể đem toàn bộ cơ quan tình báo trung ương máy tính, toàn bộ biến thành gạch Chỉ là cái kia không phải thằng hề tổ chức phong cách, chân Mặc muốn sử dụng thân phận này làm việc, đương nhiên phải học được giống một chút, để tránh khỏi bị cơ quan tình báo trung ương hoài nghi đến trên người hắn. Làm cho đối phương phá giải, còn có một mục đích chính là làm cho đối phương biết, hắn đã động tư liệu của bọn họ. Hiện tại phòng trừng cơ quan tình báo trung ương người, đón lấy hai ngày nay, ngủ đều sẽ không an ổn. Mặc Kaka, tiểu ngư tỷ tỷ đến rồi. Ở chân Mặc suy nghĩ, Mặc nữ đột nhiên nhắc nhở. Khấu khấu khấu. Mặc nữ vừa mới nói xong, thư phòng liền vang lên tiếng gõ cửa, tiểu ngư cũng đẩy cửa đi vào. tiểu ngư cánh tay còn không triệt để tốt, còn mang theo nâng cánh tay, có điều khí sắc rất tốt, tâm tình cũng không sai. chân mặc, ngươi làm sao tiến vào thư phòng lâu như vậy, triệu tỷ, nhược hy các nàng đều ở, ngươi người chủ nhân này chạy tới thư phòng. tiểu ngư đoán trách nói rằng, lâm thời có chút việc. chân mặc nói rằng, tính toán một chút, sắp thực rời đi có hơn 20 phút, ngươi nhường mặc nữ thông báo ta là được, làm gì tự mình chạy tới. trên tay thương đều còn chưa tốt, chân mặc rời đi chỗ ngồi, linh tiểu ngư đi ra thư phòng. ta là cánh tay bị thương lại không phải chân bị thương đêm nay thời tiết vừa vặn mọi người đã ở bên ngoài nướng vì lẽ đó liền gọi ngươi cùng đi ra đến tuất Chân mặc đồng ý vừa tới biệt thự ở ngoài bãi cỏ liền nhìn thấy mấy nữ chính vây vị nướng bên cạnh trải nghiệm nướng ngạc thú còn có loa cùng toàn tức hình chiếu tạo thành hiện trường cờ thờ hai vị lao nhân không ở hẳn là đem không gian để cho người trẻ tuổi rất sớm đi về nghỉ triệu mẫn cùng tiểu man ở liệt trương hân hân cũng trở về đến mà tiểu ngư bạn thân lý nhược Hi, chu đồng, đồng cùng vương hiệu lan ba người ngày hôm nay cũng đồng thời sang đây xem vọng tiểu ngư lúc này mấy người đều ở vô cùng phấn khởi ca hát hoặc bận việc mọi nơi lý trong tay đồ ăn liên triệu mẫn cái này nữ tổng giám đốc cũng thả xuống cái giá tham dự mấy cái nữ hải thảo luận bên trong chí ít ở đây nàng không phải khiến người kính nể nữ tổng giám đốc càng như là hàng xóm đại tỷ tỷ trần mặc cùng tiểu ngư vừa qua khỏi đến liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người trần đại lão bản ngươi làm là chủ nhân không chiêu đãi chúng ta mấy cái khác nhân trốn ở trong thư phòng đúng không không ngỡ chúng ta triệu mẫn mở miệng trêu chọc đúng vậy đúng không không hoan nghênh chúng ta chân ngươi khổng lồ An cánh gà nướng chu đồng đồng cũng mở miệng không thể nào các ngươi nữ nhân đề tài ta không có cách nào tham dự vì lẽ đó liền đi vào thư phòng xử lý một chút việc trần mặc tự nhiên biết mấy người đều đang nhạo báng hắn không quan tâm chút nào chuyện gì nhường ngươi cam lòng bỏ xuống nhiều như vậy như hoa như ngọc nữ hải xuyên trong thư phòng lý nhược hy cũng mở miệng há thằng hề tổ chức lại xuất hiện còn công kích nước mỹ cơ quan tình báo trung ương huyên nào rất lớn trần mặc mặt không đỏ tim không đập nói rằng có việc này triệu mất lông mày níu lại vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra tin tức mặt giấy quả nhiên có liên quan với thằng hề tổ chức trong công kích tỉnh cục văn Trương. lại là vi rút máy tính sao ta nhớ tới thời đại học cái kia gọi cái gì vĩnh hằng chi tâm vi rút chính là trần mặc giúp chúng ta thanh trừ khi đó máy tính gặp xui xẻo ta còn tưởng rằng là nhược hy cho tiểu ngư xem phim nhỏ dẫn đến vương hiệu lan đầy đẩy kính mắt nói rằng nói tới cái này ta đột nhiên nhớ tới đến lúc đó tiểu ngư đem máy tính còn trả cho ta thời điểm còn nói trần mặc ở thư viện điểm mở ra phim nhỏ ta nghe một vị bạn học nói ngày đó có người ở thư viện xem phim nhỏ nghe nói âm thanh thả rất lớn sau đó ảo náo chạy người kia hẳn là trần mặc đồng đồng đem trong miệng xương gà phun ra đang hoàng trịnh trọng nói rằng si si tiểu man trước tiên không nhịn được suýt chút nữa đem trong miệng rượu đỏ phun ra ngoài khanh khách cười không ngừng cái khác mấy nữ não bù một hồi ngay lúc đó hình ảnh cũng không nhịn được cười lên tiểu ngư nhớ tới lúc đó trần mặc lúng túng gián dấp cũng hé miệng cười khẽ con mắt con thành mỹ lệ trang lưới liềm hình thư viện xem phim nhỏ không nghĩ tới lao bản còn có loại này phong quang lịch sử tiểu ngư Nói cho ta một chút tình huống lúc đó." Triệu Mẫn trong nháy mắt hứng thú, vẫn cợt nhìn Trần Mặc một chút, "Ta cũng muốn nghe." Trương Hân Hân cũng hưng phấn tập hợp tiến vào. Nhìn thấy mấy nữ vây quanh Tiểu Ngư ở biểu hắn lịch sử đen, Trần Mặc sờ sờ mũi, dở khóc dở cười. Không cách nào tham cùng các nàng đề tài, Trần Mặc chỉ có thể đi tới vị nướng một bên. "Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho các ngươi nướng." "Cánh gà." "Nhỏ bánh màn đầu. gà, "Heo sống. "Các ngươi vẫn đúng là không khách khí a, tình cảm gọi ta lại đây là làm khổ đáng tùng." Trần Mặc bất đắc dĩ vẫn là đưa các nàng nói nguyên liệu nấu ăn phóng tới trên vi nướng có trần mặc làm nướng sư mấy nữ đều rời xa vi nướng chạy đến bên cạnh ca hát tán gẫu nhìn tiểu ngư ở cao hứng mà cười trần mặc hiểu ý nở nụ cười loại này ung dung sinh hoạt cũng rất tốt sáng sớm ngày thứ hai trần mặc ăn xong bữa sáng liền cùng triệu mẫn trước khi rời đi hướng về công ty tối ngày hôm qua trần mặc nhường mặc nữ công kích cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính cùng máy chủ còn nắm thằng hề tổ chức tài khoản tuyên bố một đạo tin tức trải qua một đêm lên men thằng hề tổ chức xuất hiện lần nữa đã hình thành toàn cầu điên cuồng nhất suốt dẻo nhất đề tài vô số người đều đang chăm chú thằng hề tổ chức động tác kế tiếp cái này đã từng bắt cóc thành thị mạng lưới vơ vét một cái quốc gia tổ chức mỗi một lần động tác đều tác động vô số người thần kinh không ít tự xưng chuyên gia dồn dập bắt đầu phát biểu chính mình kiến giải suy đoán thằng hề tổ chức lần hành động này mục đích cuối cùng thằng hề tổ chức đem đầu đề của ngươi đoạn. triệu mẫn nắm điện thoại di động đưa cho trần mặc ngày hôm qua trần mặc bình yên vô sự ra hiện tại công ty tự nhiên bị lộ ra ánh sáng đi ra ngoài liên quan với trần mặc trọng thương đồn đại tự sụp đổ vốn là hai ngày nay đều là trần mặc bị tập kích sự kiện sau khi tin tức hiện tại thằng hề tổ chức vừa ra tới lập tức chiếm trước trần mặc đầu bản đầu đề đoạt càng tốt hơn có thể yên tĩnh một điểm trần mặc bất đắc dĩ nói rằng được rồi triệu mẫn cũng không đáng kể không đang chú ý đến liên quan với thằng hề tổ chức tin tức sắc mặt thận trọng không ít đối với lần này thằng hề tổ chức công kích ngươi thấy thế nào chúng ta có muốn hay không mở âm thanh hiện tại trên internet rất nhiều âm thanh đều nói chúng ta chữ hán ngôn ngữ lập trình gây ra họa thậm chí hoài nghi chúng ta cùng thằng hề tổ chức có quan hệ dù sao chữ hán ngôn ngữ lập trình virus, rút không cách nào ở chúng ta con mối hệ thống máy tính chung truyền bá Thằng hề tổ chức như tản virus, rút chúng ta là trực tiếp người được lợi lần trước công kích không cũng nói chúng ta có quan hệ người ở trong nhà ngồi nồi từ trên trời đến gắng giữ lòng bình thường liền tốt trần mặc lắc đầu lần này động tác người khởi xướng chính là hắn mục đích của hắn rất rõ ràng chính là trả thù cơ quan tình báo trung ương cũng không phải tản vi rút máy tính hắn như muốn tản vi rút máy tính có thể đem toàn cầu mạng lưới làm bại liệt được rồi đi tới công ty triệu mẫn sẽ văn phòng Bắt đầu sắp xếp cảnh giác thẳng hề tổ chức công kích công tác. Trần mặc cũng đi tới số một lầu phòng thí nghiệm tình huống bây giờ thế nào. người mỹ tuyên bố toàn cầu lệnh truy nã treo giải thưởng 2.000 vạn đô la mỹ năm lấy thẳng hề tổ chức thành viên. toàn cầu các quốc gia ngành tình báo toàn bộ điều động muốn bắt được thẳng hề tổ chức thành viên. mạng lưới an toàn bộ ngành cũng ở đợi mệnh ở trong. hiện tại toàn cầu mạng lưới đều ở các quốc gia từng người giám sát ở trong dùng nhân loại tới nói chính là quần quần sóng ngầm đáng tiếc bọn họ giám sát không được mặc nữ. mặc nữ toàn tức hình chiếu rơi vào trần mặc bên người thân cận nước mỹ quốc gia đều lên tiếng khiển trách thằng hề tổ chức còn có thằng hệ tổ chức nguyên lai like thành viên tựa hồ biết có người mạo nhận dùng thân phận muốn muốn đoạt lại twitter tài khoản xem ra thằng hề tổ chức xuất hiện lần nữa xúc động không ít người thần kinh twitter tài khoản tạm thời không thể còn cho bọn họ trần Mặc đi tới trong suốt trên màn ảnh suy tư hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói rằng hiện tại bắt đầu bước thứ hai tuyên bố twitter nhớ kỹ không muốn dùng chúng ta it nội dung là cái gì cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính xâm lấn sự kiện do chúng ta chế tác khởi xướng Chúng ta đã trong lòng bàn tay tình cục hết thảy đặc công hồ sơ cùng với bộ phận tài liệu bí mật, tiền chuộc 5 ức đô la Mỹ, bị quyền kết toán. Trong vòng 2 ngày không giao tiền chuộc, tự gánh lấy hậu quả. Chương 343, tức đến mất đi. Thằng hề tổ chức đã bắt được cơ quan tình báo trung ương đặc công hồ sơ tư liệu, vơ vét cơ quan tình báo trung ương. Cái này Twitter tin tức vừa ra, so với làm nổ đạn hạt nhân tăng thêm kinh khủng, cả thế gian ồ lên. Lần trước, bắt cóc mấy cái thành thị, vơ vét những quốc gia kia chính phủ, hiện hiện ra thằng hề tổ chức đầy đủ cản dỡ phong cách. lần này vẫn là loại kia trắng trận không kiêng rẽ phong cách trực tiếp vơ vét trên thế giới to lớn nhất cơ cấu tình báo đặc công tư liệu toàn bộ bị người khống chế mang ý nghĩa toàn bộ cơ cấu tình báo căn cơ bị động đong đưa đối với bất kỳ một nhà tình báo cơ cấu tới nói đều là chí mạng cục tình báo một khi phế bỏ mang ý nghĩa một cái quốc gia mất đi trong bóng tối cặp mắt kia lần này thằng hề tổ chức mục đích là khiêu khích toàn cầu các quốc gia cơ cấu tình báo sao một ít cơ cấu tình báo của quốc gia chiếm được tin tức này cả người Z zun ta đi tiểu chim đều không đỡ liền phục thằng hề chúng sinh đều là bồ đề quả kẻ áp tự có kẻ trị. Cơ quan tình báo trung ương giám sát toàn thế giới, báo ứng đến rồi. Như thế cùng thằng hề, ta yêu thích. Nước Mỹ cho rằng Thiên Lao Đại hắn là lão nhị, chống đỡ quốc gia ra tiền, đem thằng hề tổ chức trong tay tư liệu mua lại. Nước Mỹ các đại võng lạc cùng trên diễn đàn, một mảnh tiêu dên, nhưng ở và nước Mỹ không hữu hảo như vậy quốc gia, trên internet một mảnh khen hay ầm thanh. Cơ quan tình báo trung ương gặp xui xẻo, vô số người khen hay. Tin tức gợi ra toàn cầu chấn động đồng thời, cũng làm cho không ít người càng thêm lo lắng mạng lưới vấn đề an toàn. Thang hề tổ chức đã xuất hiện lần thứ hai, một lần so với một lần càng càng rỡ, không chỉ khiến người lo lắng, bọn họ đến cùng muốn làm gì. Chứ ở bề ngoài gọn sóng, ở người bình thường không nhìn thấy bên trong góc, cũng có sóng ngầm phun trào. Hành quân kiến công ty số một lầu. Mặc KK, có người ở sâu Internet tuyên bố tin tức, muốn mua cơ quan tình báo trung ương hết thể đặc công hồ sơ tư liệu. Mặc nữ đánh gây Trần Mặc suy nghĩ nói rằng. Sâu lưới. Trần Mặc ánh mắt ngưng lại. Cái này sâu lưới, chính là rất nhiều người truyền thuyết tám. lưới. trên thực tế có lòng đất chợ đêm tồn tại mạng lưới bên trong cũng có chợ đêm sâu lưới chính là mạng lưới chợ đêm bởi vì người sử dụng tung tích rất khó bị lần theo đến vì lẽ đó liên quan đến giao dịch đa số là một ít không thấy được ánh sáng đồ vật cũng không có thiếu lựa gạt tính tin tức có thể lần theo đến địa chỉ của bọn họ sao chân mắc hỏi có thể tuy rằng so với minh lưới khó một điểm nhưng đối với mặc nữ tôi nói chỉ là đi một bước cùng đi hai bước khác nhau mà thôi mặc nữ nói rằng tổng cộng có năm cái tài khoản muốn mua cụ thể đi phân biệt là nữ giót osaka mút đông hải tệ thuê gian thân phận tư liệu không rõ nhiều như vậy trần mặc hơi kinh ngạc có điều tỉ mỹ nghĩ lại không thể bình thường hơn được trong này tài khoản trừ người mỹ chính mình cái khác đối với nước mỹ đều là cạnh tranh quan hệ thậm chí là kẻ địch đảo quốc càng là nham hiểm giả dối quốc gia nếu như được trong tay hắn nước mỹ đặt công hồ sơ mang ý nghĩa có thể tiêu tốn cái giá thấp nhất tan rã người mỹ khổ cực kinh doanh nhiều năm tình báo mạng lưới tuyệt đối là một bút ổn kiếm lời không thiệt toil buôn bán không đội hiện tại giám sát cơ quan tình báo trung ương mạng lưới nhìn người mỹ phản ứng các loại tin tức đã tản ra trần mặc đã có thể tưởng tượng được mấy người tức đến nổ phổi rán dấp cơ quan tình báo trung ương tòa nhà văn phòng tuy rằng hiện tại đã là buổi tối nhưng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trang ở cục trưởng bên trong phòng làm việc các loại hỗn độn phá nát âm thanh đang vang vọng đáng chết kỹ nữ nuôi thằng hề lina nắm văn kiện trong tay mạnh mẽ nện ở trên màn ảnh máy vi tính cả người tóc thai dối bời, khuôn mặt điên cuồng như phát điên dạ thú biết được đặc công hồ sơ bị người đọc tới hiện tại thằng hề phát sinh loại này uy hiếp vơ vét tiền chuộc nàng muốn phát điên hiện tại nàng cũng nhận được tin tức sâu trong lưới có người cầu mua thằng hề trong tay phần tài liệu kia cho dù hướng về thằng hề tổ chức giao tiền chuộc cũng không có thể bảo đảm thằng hề sẽ không đem tư liệu bán cho cái khác người bất luận làm sao đều mang ý nghĩa cơ quan tình báo trung ương nhiều năm kinh doanh tình báo mạng lưới triệt để báo hỏng tổn thất không thể đo đếm hai mươi mấy năm đặc công cuộc đời nàng đối với tâm tình của chính mình không chế luôn luôn đều rất tốt bằng không cũng không thể ở trên mui đao khiêu vũ hai mươi mấy năm nhưng hết thể bình tĩnh cùng kiêu ngạo bị thằng hề tổ chức kích thích vụ vặt ngay ở vừa nãy tổng thống tự mình liên hệ hắn đưa nàng thối mắng một trận làm hai mươi mấy năm đặc công, nàng lần thứ nhất bị người mắng thành ra rưởi. Nếu như thằng hề tổ chức người ở trước mặt nàng, nhất định có thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống. Cục trưởng, chính đang Lý nạ phát điên thời điểm, một tên trợ thủ gõ cửa đi vào. Nhìn thấy bên trong phòng làm việc hỗn loạn cảnh tượng, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Làm gì? Thằng hề tổ chức người bắt được. Lý đỏ mắt, trong thanh âm mang theo sát khí. Không phải, hội nghị chuẩn bị tốt. Người đi ra ngoài trước. Lý âm thanh phát lệnh. Trợ thủ như được đại giá, theo bản năng tăng nhanh bước chân rời phòng làm việc. đi tới bên ngoài phòng làm việc mới phát hiện phía sau lưng chính mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt hai phút sau lý nạ từ văn phòng đi ra lần thứ hai khôi phục di vãng lạnh lẽo vô tình ráng dấp chỉ là dưới con mắt lấp lóe hàn mang khiến người lưng lạnh cả người đi thôi Lý nạ lạnh lùng nói tiếng cất bước hướng phòng họp đi tới bên trong phòng làm việc có mười mấy thanh cái ghế cũng chỉ có hai ba người ngồi lì nạ đeo lên toàn tức kính mắt từng cái từng cái toàn tức bóng người liền xuất hiện ngồi ở trên ghế mỗi người sắc mặt cũng không tốt chỉ là ánh mắt đều tụ tập ở lì nạ trên người Bọn họ đều là cơ quan tình báo trung ương chủ yếu cao tầng tình báo nhân viên, phân bộ ở các nơi trên thế giới, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, không thể không triệu tập bọn họ mở ra toàn tức hội nghị. Có thằng hề tổ chức tin tức sao? Lina âm thanh phát lệnh, nhẫn nhịn vô tận lửa giận. Chúng ta căn cứ mạng lưới an toàn độ ngành phát lại đây âm địa chỉ qua điều tra, không có khả nghi nhân viên, đều là người bình thường. Chỉ là máy vi tính của bọn họ có bị hacker sử dụng qua dấu vết. Một người trong đó mở âm thanh, còn lại mọi người cũng dồn dập gật đầu, cho thấy tình huống tương đồng. Chết tiệt con chuột Lina mặt tối xâm lại, một quyền mạnh mẽ nện ở trên bàn hội nghị, "Các ngươi có cái gì tốt phương pháp? Tạm thời không nghĩ tới. Ngươi xác định tư liệu thật bị đen đi rồi, có thể là thằng hề tổ chức hù dọa chúng ta, muốn lừa gạt đi tiền của chúng ta mà thôi." Trên sân mấy người khác cũng đều mở miệng, tán thành loại ý nghĩ này. Kỹ sư nói, "Thằng hề tổ chức có động tới đặc công hồ sơ tư liệu, còn động bao nhiêu, hiện tại vẫn đang tra." Lina gắt gao cắn răng, trầm giọng nói rằng, "Xịt, gặp quỷ. Em thú Rát rưởi, đều là rát rưởi. Được Lina khẳng định trả lời, chỗ ngồi người toàn bộ văn tục tư liệu tiết lộ mang ý nghĩa thân phận của bọn họ cũng khả năng bất cứ lúc nào bại lộ hướng về muốn giao tiền chuộc muốn về tư liệu lời này vừa nói ra liền bị ly nạ phủ định không thể chúng ta không thể hướng về những kia phần tử khủng bố cuối đầu chỉ sợ chúng ta cho tiền chuộc cũng không bài trừ bọn họ có thể hay không đem tư liệu bán cho cái khác người hoặc là tiết lộ ra ngoài những tư liệu kia bị lấy đi sau đó cũng đã không phải bí mật nếu như không giao hắn liền nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài chúng ta nhiệm vụ thất bại chính mình cũng sẽ rơi vào nguy hiểm ngươi muốn hủy diệt toàn bộ cơ quan tình báo trung ương sao một người trong đó tức giận nhìn lì nạ hết thể người đáp lời không phải ta muốn hủy diệt là thằng hề tổ chức ta làm sao biết cơ quan tình báo trung ương phỉ dễ hoạn như thế không đỡ nổi một đòn các ngươi làm sao bây giờ không đi hỏi một chút kỹ thuật bộ đám phế vật kia lì nạ cũng theo bạo phát vậy ngươi hiện tại nói cho ta làm sao bây giờ lo lắng để phòng chờ chết một tên nhân viên đặc công trong lòng hỏa khí cũng bị nhen lửa ở trên mũi đao khiêu vũ đã đầy đủ nguy hiểm hiện tại trên đầu còn nhiều một khẩu súng không xác định có thể hay không đột nhiên cấp cò súng loại kia chờ đợi cảm giác của cái chết quả thực chính là giày vỏ chúng ta không thể hướng về thằng hề tổ chức thỏa hiệp vì lẽ đó các ngươi trước tiên rút về đến các ngươi là gián điệp chủ yếu liên lạc viên trừ hồ sơ lên nhân viên còn có một chút chưa nhớ vào hồ sơ trọng yếu nhân viên tình báo chỉ có các ngươi có phương pháp liên lạc chủ yếu nhân viên đặc công đều muốn trước tiên rút về đến đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất trọng yếu nhân viên tình báo bảo vệ phong ba qua đi lại từ đầu tổ chức tình báo giang giác hội nghị còn đang trong quá trình tiến hành một tên trợ thủ liền mở ra cửa lớn lào đảo xông tới trên mặt mang theo kinh hoàng tay chân đều đang run rẩy, dậy đã là thất kinh phảng phất gặp phải chuyện đáng sợ nhất ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do hợp lý không phải vậy ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi bị cắt đứt hội nghị lì sắc mặt hàn xương trong thanh âm mang theo sát khí thằng hề tổ chức ở trên Twitter công bố một nhóm danh sách thiên tiêu trợ thủ run dậy cầm trong tay máy tính bảng giao cho lì nạ nhìn thấy mặt trên danh sách lì nạ hai mắt chừng lớn thân thể không tự chủ run run cầm cứng nhắc điên cuồng gào thét hận muốn điên khấu nạn chết tiệt thằng hề a chó chết thằng hề phúc điên quần qua đi Lý nạ một ngụm máu phun ở trong tay cứng nhắc lên, hai mắt một phen, bị tức đến ngất đi. Chương 344, còn muốn tiền chuộc. Lý Kế Chính ngồi ở trong phòng làm việc, cung cấp dưới tổ trưởng người phụ trách, phân tích bộ phận khả nghi nước ngoài gián điệp tư liệu cùng điều tra tiến triển. Lúc trước nhận được không biết tên dây báo, Triệt để diệt trừ đảo quốc lăng giác tập đoàn xếp và ở trong nước nhân viên gián điệp sau, hắn cũng bị tổ chức coi trọng, điều nhiệm trở thành hoạt động gián điệp văn phòng người phụ trách. Làm vì là an ninh quốc gia bộ hạ hạt hoạt động gián điệp làm việc cơ cấu, nhiệm vụ của bọn họ chính là trong bóng tối tìm kiếm các quốc gia xếp và ở trong nước đặc công cùng gián điệp đầu thăng hề tổ chức công bố bộ phận nhân viên đặc công danh sách một tên đội viên cầm một phần danh sách chạy tới đánh gãy bọn họ hội nghị cho ta nhìn một chút nghe được thang hề tổ chức lý kê chính ném mất bút trong tay tiếp nhận danh sách trong tay của hắn Thang hề tổ chức hắn biết chính là ngày hôm nay huyên náo sôi sùng sục mạng lưới hacker tổ chức công kích nước mỹ cơ quan tình báo trung ương tuyên bố trộm đi cơ quan tình báo trung ương đặc công hồ sơ nhường các quốc gia tình báo an toàn bộ ngành lo lắng đề phòng hiện tại bọn họ văn phòng trọng yếu hồ sơ tư liệu đều bị ngắt mạng quản lý tạm thời độc lập với mạng lưới ở ngoài, cái khác tài liệu bí mật, toàn bộ đều bị khẩn cấp ngắt mạng xử lý, chính là phòng ngừa sẽ bị thẳng hề tổ chức công kích, rơi vào theo cơ quan tình báo trung ương kết quả giống nhau. Cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính bị dễ dàng xâm lấn bi kịch nói cho bọn họ biết mạng lưới xác thực đã không như vậy an toàn. Không ít người đều hận thấu thằng hề tổ chức, bọn họ cũng như thế. Thằng hề tổ chức lần này động tác, nhường bọn họ ngủ đều không yên ổn. Nhìn rõ ràng danh sách nội dung, Lý Kê chính cũng không hề tưởng tượng cao hứng như vậy, mà là sắc mặt tâm trầm, dường như báo táp đến trước bầu trời. lập tức hành động bắt người. Lý kế chính lạnh lùng nói rằng, đầu, không sợ đây là giả danh đơn sao? Một đội ngũ đội trưởng nhìn thấy mặt trên danh sách, mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt trên có thể có không ít mẫn cảm thân phận nhân viên. Mặt trên có 10 quốc gia, hơn 200 người, thằng hề là hacker tổ chức, không phải tổ chức tình báo. Ta thả rằng tin có, nếu là giả danh đơn, ta gánh trách nhiệm. Lý kế chính quả đoán hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây vẩn. Trong danh sách có người quốc gia, phản ngành gian điệp đều ngay đầu tiên hành động, bắt đầu điên cuồng bắt người. Thằng hề tổ chức lần này công bố danh sách. Chuyện để khuấy lên toàn thế giới phong vân. Vốn cho là thằng hề tổ chức vờ vẹt cơ quan tình báo trung ương đã là sự kiện cao trào, nhưng mà, Twitter lên không hề có điểm báo trước công bố tình báo nhân viên danh sách, đem sự kiện đẩy lên một cái độ cao mới, cả thế gian ồ lên. Nhóm đầu tiên công bố danh sách liên quan đến Hoa Hạ, Nước Nga, châu Âu, vùng Trung Đông các loại 10 cái chủ yếu quốc gia cùng khu vực, mỗi quốc gia trong danh sách cũng chỉ có hơn 20 người. Thế nhưng phần danh sách này khủng bố tính, không khác nào một cái bom nặng cân. Mặt trên liên quan đến nhân viên đều là cơ quan tình báo trung ương quan trọng nhất dây nhà báo viên. bảng trên có tên quốc gia nắm lấy tình báo nhân viên đồng thời bộ ngoại giao cũng thuận thế khiển trách nước mỹ một lần vô số ăn dưa chuột của chúng đều là việc không liên quan tới mình cao cao xem cuộc vui giáng dấp trừ đối với cơ quan tình báo trung ương tao nộ đồng tình mạng lưới vấn đề an toàn cũng xưng là thảo luận nóng nhất điểm từ lúc thằng hề tổ chức lần thứ nhất bắt cóc một tòa thành thị thời điểm vong lộ an toàn đã vù vặt hiện tại thằng hề tổ chức phách lối quay đầu trở lại lần thứ hai gợi ra toàn cầu internet an toàn nguy cơ sầu lo theo khắp mọi mặt tin tức lên men rất nhiều người cũng đưa mắt lần thứ hai thả lại đến thằng hề vơ vét cơ quan tình báo trung ương sự kiện lên hiện tại thằng hề tổ chức đã chứng minh trong tay bọn họ có danh sách cơ quan tình báo trung ương có thể hay không giao tiền chuộc nếu như giao tiền chuộc thằng hề tổ chức có thể hay không tuân thủ hứa hẹn đem danh sách tiêu hủy như không giao phó tiền chuộc thằng hề tổ chức có thể hay không công bố danh sách hoặc là đem tư liệu bán cho nước mỹ đối thủ mang theo các loại tâm thái toàn cầu chủ yếu truyền thông ánh mắt lần thứ hai đặt ở thằng hề tổ chức Twitter lên làm chế tác lần này sự kiện nhân vật chính trần mặc cũng ở trong thư phòng quan tâm sự kiện hướng đi Mọi người cũng không biết, gợi ra trận này Internet động đất nguyên nhân chỉ là Trần mặc đối với cơ quan tình báo trung ương một hồi trả thù. Hắn lâm thời làm ra công bố bộ phận danh sách quyết định, chính là biết Lina mở cái tiết sẽ. Đối phương là tuyệt đối không thể giao tiền chuộc, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn đem cơ quan tình báo trung ương ở toàn cầu quan trọng nhất trạm tình báo người phụ trách danh sách, còn có quan trọng nhất gián điệp công bố ra ngoài, động trước đông đưa cơ quan tình báo trung ương toàn cầu mạng lưới tình báo căn cơ. Biết Lina bị tức đến thổ huyết, Trần mặc trong lòng giá khẩu ác khí. cơ quan tình báo trung ương người không chỉ chế tắc bắt có hắn còn thương tổn đến tiểu ngư này đã xúc phạm trần mặc điểm mấu chốt ở đối phương không có trả giá đủ lớn đánh đội trước hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay hắn không thể phái người ám sát trả thù lì nạ vì lẽ đó hắn trực tiếp đối đầu toàn bộ cơ quan tình báo trung ương bởi vì lì nạ là cơ quan tình báo trung ương cục trưởng trần mặc nhìn đồng hồ hiện tại cũng đến cơ quan tình báo trung ương lựa chọn có muốn hay không giao tiền chuộc thời điểm mặc ngữ cho cơ quan tình báo trung ương người phát tin tức lì phụ tá đi theo đi tới một tên nhân viên kỹ thuật mặt sau ở nhân viên kỹ thuật trên màn ảnh máy vi tính là một phong điều kiện chính là thằng hề tổ chức phát lại đây lúc này lý nạ sắc mặt hàm xương khí tức trên người đều không ổn định bọn họ làm sao nói thằng hề tổ chức lần này là đem mặt mũi của nàng triệt để đánh nát còn để dưới đất dùng chân đuổi mấy lần tiêu ngạo như nàng chưa từng có gặp phải loại này sỉ nhục bọn họ yêu cầu chúng ta giao tiền chuộc bằng không tự gánh lấy hậu quả tên tiêu nhân viên kỹ thuật đem vị trí một đường biểu kiện nội dung xuất hiện ở Lý nạ trước mặt còn muốn tiền chuộc Lý nạ tức giận đến cả người run Thang hề tổ chức công bố cái nào phê danh sách nhân viên, là cơ quan tình báo trung ương tiêu tốn mấy năm thậm chí mười mấy năm tâm huyết bố cục, mới phát triển lên. Những người này gần nút tính cùng bí mật tính phi thường cao, có cơ hội tiến vào các quốc gia trọng yếu hạt nhân cơ cấu. Nhưng hiện tại, thang hề tổ chức nhẹ nhàng một cái danh sách, đem bọn họ hết thảy tâm huyết hủy hoại trong một ngày, bọn họ thậm chí phản ứng không kịp nữa. Nhìn thấy danh sách một khác đó, nàng tức giận đến thổ huyết. Cơ quan tình báo trung ương gần 10 năm nỗ lực, ở trên tay của nàng bị hủy diệt, đây là trước nay chưa từng có thất bại cùng xỉ nhục. Có thể hay không tra được đối phương IT? lina nhìn về phía người bên ngoài kỹ thuật bộ chính đang truy tra hồi phục thằng hề chúng ta làm sao bảo đảm chúng ta giao tiền chuộc vì lẽ đó tư liệu đều sẽ còn trả cho chúng ta không giao cho phe thứ ba trước tiên ngăn cản hắn cho ta dùng tốc độ nhanh nhất truy tra vị trí của đối phương lina âm thanh lạnh leo âm trầm mang theo nồng đậm sự thù hận nhân viên kỹ thuật không dám phản đối trực tiếp nghe theo thằng hề hồi phục bọn họ nói bọn họ sẽ thủ tín dùng chúng ta không có lựa chọn khác chỉ có thể tin tưởng đáng chết lina thầm mắng một tiếng Đối phương đưa nàng ăn đến gắt gao, nàng nhưng không có biện pháp gì, nói với hắn, thời gian quá ngắn, chúng ta không cách nào gom góp 5 ức đô la Mỹ bị quỹ. Hắn nói, đem có khả năng gom góp toàn bộ bị quỹ cho hắn. Truy xét được đối phương đi địa chỉ, ở Amsterdam. Một tên nhân viên kỹ thuật đột nhiên chấn động tới, thương phấn nói rằng, hỏi hắn, ở đâu giao dịch, làm sao giao dịch? Ngăn cản hắn, không nên để cho hắn phát hiện, nhường hành động bộ lập tức bắt người. Lina mặt lạnh lùng nói rằng, ở nàng mệnh lệnh ban xuống ngay lập tức, cơ quan tình báo trung ương một gọi điện thoại. trực tiếp thông chỉ ở châu âu rất siêng năng nhân viên bắt đầu bắt người chương 345, xem cuộc vui cơ quan tình báo trung ương đi am sờ bắt người mặc nữ ngay lập tức đem tin tức này nói cho trần mặc nghe được tin tức này trần mặc chỉ là cười cợt hắn đoán được sẽ có kết quả như thế này cái đi địa chỉ chỉ là mặc nữ không chế một đài con rối máy làm làm ván nhảy cùng cơ quan tình báo trung ương đối thoại đối với mặc nữ tới nói mỗi cái đều là thật nhưng mỗi cái cũng đều là giả cho bọn họ một giờ nếu như trong vòng một tiếng không có giao tiền chuộc tự gánh lấy hậu quả Trần mặc nói rằng ở mạng ngầm tuyên bố tin tức sau một tiếng bán ra nước mỹ đặt công hồ sơ tư liệu một phần hai ngàn vạn đô la mỹ bị quyền giao dịch biết được thằng hề tổ chức đã ở mạng ngầm lên bày xuống giao dịch tin tức Lý na lửa giận ngập trời suýt chút nữa đem máy tính nện đáng chết bọn họ làm sao dám lúc này Lý na cả người run rẩy như một viên bất cứ lúc nào nổ tung bom người chung quanh đều kinh hồn bạc vía, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tản nhẫn vô tình của trường xuất hiện loại tâm tình này mất khống chế tình cảnh. có điều ngẫm lại cũng là bọn họ làm trên thế giới to lớn nhất cơ cấu tình báo lại bị một cái nho nhỏ hacker tổ chức đùa bỡn trong lòng bàn tay loại này bị khống chế cảm giác quả thật làm cho người khó chịu hồi phục thằng hề giao về bị hặc đi hồ sơ tư liệu chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua cơ quan tình báo trung ương cần bọn họ loại người như vậy mới nếu như có thể gia nhập chúng ta bọn họ có thể được bọn họ muốn tất cả Lý nạ cưỡng chế tỉnh táo lại sau ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính tựa hồ muốn nhìn rõ ràng cái kia chết tiệt thằng hề có hay không giấu ở trong máy vi tính biểu kiện phát đưa đi chỉ là lần này tin tức phát ra ngoài nhưng không có thu được hồi phục thời gian từng giây từng phút trôi qua cơ quan tình báo trung ương bên trong phòng làm việc yên tĩnh đến đáng sợ tựa hồ không khí đều muốn ngưng tụ văn phòng bên trong người liền hô hấp đều phải cẩn thận nửa giờ qua hết thảy mọi người đang đợi mỗi một phút đối với bọn họ tới nói đều là một loại giày vỏ len ken ken một cái chuông điện thoại đánh vỡ yên tĩnh quá dị, hết thể mọi người nhìn về phía âm thanh khởi nguồn lên chính là hành động nơi người phụ trách trên người am sờ đam địa chỉ là giả nơi này không ai đáng chết không chỉ là lina liên vụ trách lần theo nhân viên kỹ thuật cũng một mặt phẫn nộ, có loại bị người đùa bỡn cảm giác. tin tức này nhường trên sân hết thể người thầm mắng một tiếng, cuối cùng đưa mắt đặt ở lì nạ trên người. cục trưởng không bằng cho đối phương tiền chuộc. một tên khá là có hy vọng cao tầng mở miệng trên sân hết thể người đều đưa mắt chuyển tới trên người hắn. hiện tại người nếu như chúng ta cho hắn tiền chuộc, bọn họ có thể không đem tư liệu tiết lộ ra ngoài. nếu như chúng ta không giao tiền chuộc, tư liệu nhất định sẽ bị tiết lộ ra ngoài. đây là một hồi đánh cược. chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể liều mạng. tên tiêu cao tầng bắt đầu phân tích trong đó lợi hại quan hệ cái khác người thấy thế dồn dập gật đầu đem phần tài liệu kia xem là giá trị 20 mươi ước tiền đặt cược bọn họ chỉ có thể đụng một cái nếu như đối phương thủ tín bọn họ dùng thấp hơn đánh đổi đổi về thở dốc thời gian nếu như đối phương không giữ lời bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo nhưng phần tài liệu kia có thể dao động trong bọn họ tình cục căn cơ bất luận làm sao đều muốn liều mạng các ngươi sẽ tin tưởng một tên phần tử khủng bố coi trọng chữ tín sao lina mặt tối xâm lại lúc trước bọn họ bắt cóc mấy tòa thành thị thu được tiền sau cũng tuân thủ hứa hẹn mục đích của bọn họ là tiền nếu như không cho bọn họ tiền lại qua nửa giờ phần tài liệu kia sẽ rơi vào chúng ta trong tay của kẻ địch hoa hạ, nước nga cùng vùng trung đông người bọn họ sẽ rất tình nguyện dùng 2.000 ngàn vạn đô la mỹ mua lại cái kia phần hồ sơ tư liệu cho dù tư liệu tiết lộ ta cũng sẽ không hướng về bọn họ thỏa hiệp người nào chịu trách nhiệm ai chịu nổi trách nhiệm này mạng lưới tình báo hoàn toàn bị hủy ngươi chịu nổi trách nhiệm sao cục trưởng một tên cao tầng cũng nổi giận ta chịu trách người lấy cái gì phụ trách bắt ngươi ngược đãi tù phạm chỗ bẩn sao bắt ngươi cục trưởng vị trí sao cơ quan tình báo trung ương nhiều năm khổ cực kinh doanh mạng lưới tình báo nếu như bị hủy diệt là ngươi một câu đơn giản phụ trách liền có thể xong việc sao hệ thống máy tính hồ sơ nhiều nhất liên quan đến một nửa tình báo nhân viên chúng ta còn có cơ sở có thể làm lại nếu như chúng ta thỏa hiệp thằng hề lại đem tư liệu công bố ra ngoài chúng ta sắp trở thành toàn thế giới chuyện cười đại diện cho nước mỹ hướng về một cái khủng bố tổ chức túi đầu khi đó ngươi biết tổn thất chính là cái gì không song phương tranh chấp nhường cơ quan tình báo trung ương bên trong tràn ngập mùi thuốc súng hiện tại cơ quan tình báo trung ương cao tầng lấy từng người đảng Phải làm một đội một phương là chống đỡ giao tiền chuộc một phương là phản đối tiền chuộc thời gian ở một chút chuyển rời song phương rơi vào thế bí bầu không khí cũng khôi phục yên tĩnh quái dị thang hề tổ chức tuyên bố twitter do cho chúng ta không có ở trong thời gian quy định giao tiền chuộc bọn họ muốn bán tình báo trong tay 2.000 vạn một phần đã cùng tặng cái người mua đạt đến giao dịch hiện tại ngươi thỏa mãn ngươi chuẩn bị xuống đài đi một tên cơ quan tình báo trung ương quan lớn mặt tối sầm lại hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi lina nhẫn nhịn lửa giận run rẩy thân thể đi trở về phòng làm việc của mình đóng cửa lại một khắc đó lina cũng triệt để bạo phát Em hú ca bịt chó nương nuôi thằng hề tổ chức đừng rơi ở trong tay ta không phải vậy ta nhường các ngươi sống không bằng chết a a bên trong phòng làm việc các loại phá nát âm thanh sợ đến người bên ngoài rụt cổ một cái toàn bộ cơ quan tình báo trung ương một mảnh tình cảnh bí thảm khắc một địa phương yên tĩnh làm một cắt sau lưng người khởi sướng trần mặc lúc này chính nhàn nhã ngồi ở trong phòng thí nghiệm quan tâm khắp nơi phản ứng như hắn suy nghĩ cơ quan tình báo trung ương không có thỏa hiệp như đối phương thỏa hiệp giao tiền chuộc hắn lại công bố tư liệu như vậy lì nạ cũng sẽ nhờ đó xuống này là mục đích của hắn đáng tiếc không đạt đến có điều cũng đầy đủ đối phương đau một quãng thời gian không tâm tư to lớn hơn nữa hắn chủ ý vì diễn trò làm nguyên bộ hắn đem tư liệu bán cho mấy người còn thân phận của đối phương trần mặc chẳng muốn đi thăm dò ngược lại hắn trả thù cơ quan tình báo trung ương mục đích đã đạt đến mặc kaka đón lấy nên làm gì? rơi vào chân mặc trước mặt mặc nữ toàn tức hình chiếu mở miệng, xem có vui. chân mặc cười hì hì, hắn trả thù mục đích đã đạt đến, đón lấy làn nên nghĩ làm sao kết thúc sự kiện lần này thời điểm. có điều trước đó, trước hết để cho sự kiện lên men một hồi. mấy ngày kế tiếp, thế giới rơi vào một mảnh náo nhiệt bên trong. thang hề tổ chức thật đem cơ quan tình báo trung ương tình báo mạng lưới tư liệu bán đi, loại này điên cuồng cách làm, nhường vô số người âm thầm khâm phục dũng khí của bọn họ. dám lớn lối như vậy, toàn thế giới cũng chỉ có như thế một cái hacker tổ chức. Thang hề tổ chức phát ra tin tức không lâu, cơ quan tình báo trung ương cũng theo tuyên bố toàn cầu lệnh truy nã, treo giải thưởng 3000 vạn đô la Mỹ, truy nã thẳng hề tổ chức thành viên. Mà ở nước Mỹ trong nước, thang hề sự kiện lên men, đưa tới khắp nơi công kích. Điều này cũng làm cho ở giã đảng nắm lấy nhược điểm, trực tiếp công kích đương nhiệm chính phủ vô năng, đưa tới không ít biểu tình thị uy. Nước Mỹ rất náo nhiệt, nhưng những quốc gia khác cũng không có bình tĩnh. Bắt được cơ quan tình báo trung ương tình báo mạng lưới hồ sơ tư liệu quốc gia, ngay đầu tiên hành động. Ở người bình thường quan tâm không tới góc tối. Phá hủy cơ quan tình báo Trung ương tình báo mạng lưới hành động chính đang oanh oanh liệt liệt khai triển. Thỉnh thoảng có truyền ra một cái nào đó quan chức vi phạm kỷ luật xuống ngựa, hoặc là một cái nào đó thương nhân tự sát hoặc mất tích tin tức. Trong danh sách từng cái từng cái gián điệp đặc công đều bị giam giữ thẩm vấn hoặc là bí mật sự quyết, có bộ phận được tiếng gió thổi, sớm chạy trốn. Các quốc gia truy nã nhân viên danh sách bên trong, cũng ở người bình thường không chú ý thời điểm, nhiều hơn không ít. Cơ quan tình báo Trung ương kinh doanh nhiều năm mạng lưới tình báo, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong bị phá hủy. Thang hề tổ chức xâm lấn cơ quan tình báo Trung ương sự kiện ảnh hưởng. ở này mấy ngày đạt đến giai đoạn cao chiều sự kiện ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng khủng bố rất nhiều người đều đang lo lắng thằng hề tổ chức mục tiêu kế tiếp sẽ là quốc gia nào chương 346 trò chơi kết thúc theo đường thấu xã tin tức Paris cảnh sát tuyên bố bắt lấy trước nghị viên vài lợi từ một tên không ký tên quan chức giám chỉ lần này sự kiện hoặc cùng nước mỹ cơ quan tình báo trung ương gián điệp sự kiện có quan hệ nam nữ báo đưa tin theo có quan hệ tin tức nhân sĩ tiết lộ mấy tên chính phủ cao tầng quan chức bị cảnh sát khống chế đang bị điều tra chân lý báo tin tức Nước Nga an toàn tổng cục tuyên bố, nên cục cơ cấu phản gián điệp bắt được vượt qua 20 tên nỗ lực chiêu mộ nước Nga cơ cấu tình báo công nhân viên nước Mỹ gián điệp. Trong đó tên là Phúc ngươi gián điệp, là lấy nước Mỹ chú nước Nga đại sứ quán thành viên thân phận, ở Nga cảnh nội làm gián điệp công tác. Nga mới đã triệu kiến đẹp chú Nga đại sứ, đối với bên Mỹ cách làm biểu thị bất mãn. Nhân dân báo, tin tức. Các quốc gia không ngừng truyền đến hư hư thực thực bắt được nhân viên gián điệp tin tức, ở toàn cầu gây nên to lớn làn sóng. Thang hề tổ chức lần này, không chỉ khuấy lên toàn cầu mạng lưới an toàn báo tác, còn gây nên cái khác bọn nước. thế nhưng đối với những ngày đưa tin, các quốc gia chính thức cũng không có đưa ra chuẩn xác hồi phục. nếu như đưa ra chính diện hồi phục, không khác nào mặt bên thừa nhận bọn họ đã bắt được thẳng hề tổ chức danh sách trong tay. thằng hề tổ chức hiện tại bị định tính vì là khủng bố tổ chức, như cùng bọn họ giao dịch cũng không phải cái gì hào quang sự tình. quốc tế tình thế, bởi vì thằng hề tổ chức bán ra nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương tư liệu hiện tại đã cuồn cuộn sóng ngầm, không ít quốc gia người hẳn không thể tàn nhẫn mà hôn một cái thằng hề tổ chức. một phần danh sách nhường bọn họ tiêu tốn cái giá thấp nhất, bắt được to lớn nhất thành quả. hầu như đem cơ quan tình báo trung ương ở tại bọn hắn trong nước mạng lưới tình báo nhổ tận gốc ngu xuẩn thùng cơm thậm chí ngay cả một cái hacker tổ chức đều không bắt được cơ quan tình báo trung ương người đều là thùng cơm sao nhà trắng tổng thống văn phòng một người có mái tóc vàng óng ánh sắc mặt hồng hào lao nam nhân đem tài liệu trong tay nện ở trên bàn, chỉ vào ly nạ chửi ấm lên hắn chính là nước mỹ tổng thống đương thời donald trump một vị rất có tranh chấp thương nhân tổng thống ly nạ chính là hắn bài trừ tranh chấp bổ nhiệm mới một lần cơ quan tình báo trung ương cục trưởng cũng là vị trí đầu nào nữ cục trưởng chỉ là không nghĩ tới cơ quan tình báo trung ương ở thằng hề xâm lấn sự kiện bên trong bị thằng hề tổ chức đùa đến xoay quanh ngay ở trước mặt toàn thế giới người đánh mặt hiện tại cho hắn mang về tin tức không phải thằng hề tổ chức thành viên bị tóm mà là khổ cực kinh doanh nhiều năm mạng lưới tình báo tổn hại hơn nữa thằng hề đem danh sách bán đi sau trong mấy ngày này giải rác ở các quốc gia nhân viên tình báo chỉ cần ở danh sách kia lên đều sẽ lấy các loại phương thức mất tích hoặc là tử vong toàn cầu mạng lưới tình báo hầu như vỡ bản cũng không còn so với cái này càng tệ hơn tin tức nhằm vào thằng hề tiết lộ đặc công danh sách sự tình đã gợi ra trong nước bất mãn vốn là hắn ở trong nước chống đỡ tỷ lệ liền không cao hiện tại các loại biểu tình thị uy hoài nghi hắn cái này tổng thống năng lực chống đỡ tỷ lệ càng thấp hơn quốc hội cùng ở dã đảng bên kia áp lực rất lớn hắn cũng nhất định phải cho một câu trả lời bởi vì lý nạ là hắn bổ nhiệm cơ quan tình báo trung ương cục trưởng cơ quan tình báo trung ương cũng là ở lý nạ trong tay bị hủy diệt hơn một nửa ngẫm lại chung liền mực hắn không thể đem trước mắt văn kiện xé nát lý không nói một lời đối mặt tổng thống vừa mắng nàng chỉ có thể túi đầu chịu đựng bởi vì sự thực chính là như vậy ở trong tay nàng Cơ quan tình báo trung ương mạng lưới tình báo bị hủy diệt hơn một nửa. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trung tụi hồ mắng được rồi, Tỉnh táo lại ngồi trở lại vị trí. Như chuyện này không xử lý tốt, lần tiếp theo tuyển cử, sắp trở thành cái khác chính khách công kích hắn ngược điểm. Chuyện này nhất định phải có người phụ trách, bằng không đối với hắn chính trị cuộc đời phi thường bất lợi. Ta nhất định sẽ đem thẳng hề tổ chức người bắt tới." Lý nạ trong thanh âm mang theo sự thù hận. "Nhất định. Hiện tại liền người ở đâu cũng không biết, ngươi lấy cái gì bảo đảm?" chung mặt đỏ thám sắc âm trầm như nước, nếu như không phải hắn đoàn đội thiếu người, hắn sẽ lập tức yêu cầu lì nạ từ trước. bây giờ cơ quan tình báo trung ương ở toàn cầu mạng lưới, bởi vì thằng hề tổ chức đã tổn hại hơn nữa. lúc này như cơ quan tình báo trung ương cục trưởng từ trước sẽ chỉ làm vốn là đã thủng trăm ngàn lỗ cơ quan tình báo trung ương trở nên càng thêm phiền phức. nếu như trong vòng một tháng không có nắm lấy thằng hề tổ chức người ta từ trước. lần trước thằng hề tổ chức bắt cóc thành thị thời điểm cơ quan tình báo trung ương cục trưởng là bừng bội, nàng cũng không quản phương diện này sự tình, cho nên đối với thằng hề tổ chức nàng không có quá to lớn cảm giác. bây giờ nàng nhận nhân cục trưởng. Hơn nữa là mới vừa lên mặc trò không lâu. Ở trong tay nàng, cơ quan tình báo trung ương thế giới mạng lưới tình báo hầu như vỡ bản, đã triệt để giao động cơ quan tình báo trung ương mạng lưới tình báo căn cơ. Cơ quan tình báo trung ương trở thành thằng hề xâm lấn sự kiện bên trong nhân vật chính, bị ngay ở trước mặt toàn thế giới người nhục nhã. Nàng tiêu ngạo tính cách, không cho phép nàng được loại này thất bại. Quan tâm sự kiện phát triển người khởi sướng chân mặc, nhìn thấy các loại đưa tin, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Thằng hề xâm lấn sự kiện, lại thêm vào toàn cầu tình báo mạng lưới bị hủy, thân là cơ quan tình báo trung ương cục trưởng. lý nạ thắng ngày khẳng định không dễ chịu đáng tiếc bắt được trong tài liệu cũng không có lý nạ ngược đãi phạm nhân chứng cứ bằng không trần mặc không ngại công khai khiến người trừng trị nàng bởi vì trận này trả thù Nhắc lên khiếp sợ thế giới sóng to gió lớn hiện tại huyên náo rất lớn hắn muốn trả thù cũng đã đến cũng là đến nên lúc kết thúc không phải vậy tiếp tục nao xuống giao động internet ổn định thật không tốt kết cuộc mặc nữ ở thằng hề twitter tài khoản lên phát tin tức trần mặc nói rằng phát cái gì mặc nữ hình chiếu xuất hiện ở trần mặc bên người trần mặc sơ sơ cầm nói rằng Ta tâm liền dường như khuôn mặt này, một nửa thuần trắng, một nửa bóng tối, ta có thể lựa chọn nhường ngươi nhìn thấy, cũng có thể kiên trì không cho ngươi nhìn thấy. Trận này đoàn siếp biểu diễn, nhường ta hư phấn, nhưng để cho các ngươi kinh hoàng. Bởi vì các ngươi là gia thú, ta là tuần thú thăng hệ. Lần này xâm lấn cơ quan tình báo trung ương kế hoạch thành công, bán tư liệu đoạt được tài chính một, tám mức đô la Mỹ. Đã đêm khuya, siếp thú biểu diễn kết thúc, chờ mong lần sau siếp thú khai mạc. Được rồi, đã gửi đi. Mặc nữ nói rằng, Mặc Kaka, chuyện này kết thúc rồi ạ. Kết thúc? Cũng không kết thúc. Trần Mặc lắc đầu nói rằng, trả thù kết thúc, còn dư âm còn bao lâu nữa, không biết được. Thang Hề tổ chức lần này xuất hiện, đem được xương toàn cầu tứ đại cơ cấu tình báo một trong cơ quan tình báo trung ương làm cái nửa tàn. Chuyện này lần thứ hai gợi ra mọi người đối với mạng lưới an toàn lo lắng. Dư âm bao lâu mới sẽ lắng lại, liền không phải hắn có thể khống chế. Thang Hề tài khoản làm sao bây giờ? Vẫn có người muốn phá giải tài khoản mật mã, mặc nữ đều ở ngăn cản. Mặc nữ mở miệng hỏi, tài khoản, nhưng bọn họ phá giải, hiện tại tài khoản đối với chúng ta không còn tác dụng gì nữa. Trần Mặc không đáng kể nói rằng. Phòng trưng Thang Hề tổ chức lần này bị tức đến thổ huyết, làm chuyện như vậy không phải bọn họ, nhưng phải gánh chịu đến từ toàn thế giới lửa dận, hơn nữa còn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, có thể nói là to lớn nhất mạng lưới nổi đen. Trò chơi kết thúc, Thang Hề tổ chức đột nhiên tuyên bố kết thúc, quan tâm tin tức người toàn bộ há hốc mồm. Vẫn là cùng lần thứ nhất bắt cóc thành thị đồng dạng thủ pháp, cầm tiền liền chạy. Hiện tại toàn cầu mạng lưới an toàn lo lắng bị làm nổ, cơ quan tình báo trung ương cũng bị chơi cái nửa tàn, sự tình đến cao nhất. Chiều giai đoạn, kết quả gây sự nhân vật chính chạy. Loại này im bặt đi phương thức. khiến người hận không thể xé ra thằng hề Fuka, vú bích ao chết tiệt thằng hề a nghe được thằng hề tổ chức tuyên bố kết thúc nhất là phát điên chính là lina loại này khó chịu lại như yêu làm được một nửa liền kết thúc nàng không lên nổi xuống không được bây giờ đáp ứng tổng thống trong vòng một tháng bắt được thằng hề tổ chức kết quả bây giờ đối phương không chơi nếu như đối phương lần nữa biến mất dù cho nàng có bản lĩnh bằng trời cũng không thể đem đối phương bắt tới nàng hiện tại chỉ có thể cầu khẩn thằng hề tổ chức tuyên bố sau khi kết thúc vẫn cứ sẽ ở trên internet hoạt động, như vậy nàng mới sẽ có nắm lấy đối phương cơ hội. Tỉnh táo lại sau, Ly ánh mắt lóe hàn quang, cầm điện thoại lên nói rằng, "Triệu tập y, cờ, cờ ý, CGO cùng khoa học kỹ thuật văn phòng thành viên." Chương 347, Tiện Cát Tố Mộ Kỳ. Đảo quốc học cái đồ, một gian độc lập biệt thự phòng dưới đất bên trong. Tiện Cát Tố Mộ Kỳ đang tập trung tinh thần nhìn màn hình máy vi tính, ngón tay ở trên bàn gõ không ngừng gõ. Nhìn số hiệu như nước chảy cửa sổ, hắn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Hắn chính là thằng hề tổ chức một thành viên. Lúc trước chữ hắn ngôn ngữ lập trình mới ra khi đến. có người ở hacker trên diễn đàn khởi sướng một cái chữ hán ngôn ngữ lập trình g giúp trao đổi thể gọi là thằng hề vừa văn phụ thân hắn là hoa tiểu hắn nắm giữ hán ngữ cũng muốn học loại này hoàn toàn mới máy tính ngôn ngữ vì lẽ đó gia nhập trong đó bọn họ đã từng nhiều lần dùng chữ hán ngôn ngữ lập trình đến biên soạn các loại số hiệu cùng công cụ nắm giữ tri thức cũng chậm chậm thành thục lúc trước biết hoa hạ giang nam vi rút sự kiện vi rút là do chữ hán ngôn ngữ lập trình biên soạn thời điểm bọn họ đều yếu kỳ vi rút số hiệu là cái gì mới sẽ có như thế điên cuồng truyền bá tính liền chế tác đánh cắp vi rút số hiệu phát hiện vi rút mạnh mẽ truyền bá tính cùng xuyên thấu phi dễ hoãn năng lực nhường bọn họ mừng rỡ như điên vì hướng về thế giới biểu diễn bọn họ kỹ thuật liền chế tác bắt cóc một tòa thành thị điên cùng hành động chuyện này nhường thằng hề bên trong phát sinh nội chiến thằng hề người sáng lập cùng một nhóm người rời đi còn lại cái khác người tạo thành mới thằng hề tổ chức chế tác bắt cóc một tòa thành thị thành công cảm giác thành công có bọn họ cũng chia tiền liền mai danh nhận tích từng người rất ít liên hệ nhưng mà qua thời gian trước đột nhiên tuân ra thằng hề tổ chức xuất hiện lần nữa xâm lấn cơ quan tình báo trung ương thân là một thành viên trong đó bọn họ tập thể một bức bọn họ có bắt cóc một tòa thành thị năng lực là vì là người bình thường phi dễ đoàn rất dễ dàng xâm lấn lại có thằng hề vi rút mạnh mẽ truyền bá tính trải qua nhiều người thời gian dài chế tác mới thành công nhưng thành công bắt cóc một cái thành thị mạng lưới cũng không có nghĩa là bọn họ có năng lực công phá cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính phi dễ đoàn hiện tại có người làm được đánh thằng hề danh nghĩa liên phương thức nói chuyện cùng hung hăng phong cách đều giống như bọn họ bọn họ nghe được tin tức này thời điểm đều bị kinh đến cho rằng là thành viên khác gây nên kết quả lẫn nhau liên hệ mới phát hiện Động thủ người cũng không phải bọn họ, bọn họ Twitter tài khoản bị hack. Không chỉ tài khoản bị hack, còn muốn vì là người khác chịu oan ư? Chuyện này quả thật chính là một cái tắt một cái tát quật bọn họ hết thẻ người mặt. Nếu như đối ngoại thừa nhận bọn họ tài khoản bị trộm, cái kia chính là tự đánh mặt của mình. Lúc trước vì hướng về thế giới biểu diễn bọn họ kỹ thuật, bọn họ dám bắt cóc một tòa thành thị. Kiêu ngạo như bọn họ, không thể thừa nhận loại này đánh mặt sự tình phát sinh ở trên người bọn họ, bằng không bọn họ chính là một chuyện cười. Liên Thăng Hê tổ chức hết thể người, bắt đầu liên thủ đối phó cái này hàng giả, thu hồi Twitter tài khoản. chỉ ít thu hồi tài khoản sau, coi như không làm sáng tỏ, bọn họ cũng có thể tìm về một chút mặt mũi. Hơn nữa, xâm lấn cơ quan tình báo trung ương tên tuổi cũng sẽ rơi ở trên người bọn họ. Vì lẽ đó có hắn hiện tại phá giải tài khoản hành động. Trải qua mấy ngày, tài khoản mật mã vẫn không có bất kỳ bị phá giải ý tứ, tựa hồ có một bức vô hình tường chặn ở trước mặt hắn, không hề tiến triển. Thành viên khác cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Thế nhưng phá giải hành động vẫn còn tiếp tục, chỉ là có muốn hay không đổi những phương pháp khác phá giải. kèn cái tố mồ kỳ nghĩ. Đống nhiên, máy tính tiếng nhắc nhở đánh gậy hắn tâm tư. nhìn thấy phá giải thành công bốn chữ kèn cái tổ mổ kỳ con ngươi phóng to trên mặt sắc mặt vui mừng chậm rãi hiện lên phá giải một tuần thử nghiệm hắn có thể sử dụng hết thẻ thủ đoạn đều không có phá giải tài khoản mật mã hiện tại rốt cục phá giải so với hắn xâm lấn một cái nào đó cơ cấu hệ thống máy tính còn muốn hưng phấn do dự một chút kèn cái tổ mổ kỳ treo lên con rối máy bắt đầu thử nghiệm có hay không có thể lò gìn tài khoản cùng lúc đó cơ quan tình báo trung ương trung tâm chỉ huy lúc này trung tâm chỉ huy tập kết cơ quan tình báo trung ương cờ cờ y mạng lưới trung tâm tình báo hết thảy thành viên cờ cờ y là thuộc về cơ quan tình báo trung ương năm đại chủ muốn cơ cấu một trong giờ giờ y con số hóa đổi mới nơi thuộc hạ bộ ngành chứ cờ cờ y thành viên ngoại còn tập trung cờ o g máy tính mạng lưới hành động tiểu tổ thành viên cùng với khoa học kỹ thuật nơi văn phòng gái khắc các đường máy tính cao thủ lúc này bên trong đại sảnh nằm ở một mảnh căng thẳng bầu không khí bên trong mỗi người đều căng thẳng thần kinh tra tìm khả năng liên quan với thẳng hệ vi rút manh mối ly nạ từ tổng thống văn phòng sau khi trở lại liền triệu tập cơ quan tình báo trung ương tất cả cao thủ Mục đích chính là 24 giờ giám sát thẳng hề tổ chức có quan hệ hoạt động, hy vọng có thể tìm tới có quan hệ thẳng hề tổ chức bất kỳ manh mối. Đây là hầu như là cơ quan tình báo trung ương trong lịch sử to lớn nhất một lần động tác, vì cọ rửa thẳng hề tổ chức mang cho bọn họ xỉ nhục. Thời gian của bọn họ chỉ có một tháng, nhưng là thẳng hề tổ chức đột nhiên tuyên bố trò chơi kết thúc, liền xuống tài khoản, còn có thể hay không lần thứ hai lọ gìn, đều là một vấn đề. Mạng lưới thế giới tìm kiếm, so với mỏ kim đáy biển còn phiền phức, bọn họ khởi động nghe lén toàn cầu bản lĩnh, cũng không nhất định có thể tìm được manh mối. thằng hề tài khoản lại lọ gìn. Đông nhiên, một đạo thanh âm dồn rập, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Đợi một ngày, rốt cục có động tĩnh. Tránh ra. mọi gì đi tới trên màn ảnh máy vi tính liếc mắt nhìn, đoạt lấy tên kia nhân viên kỹ thuật chỗ ngồi xuống đi, cho ta một đoạn lần theo số hiệu, ta muốn định vị tài khoản lọ gìn vị trí. Lần trước thằng hề tổ chức bắt cóc thành thị, hắn cùng đối phương từng giao thủ, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đối phương sớm làm rất chuẩn bị thêm, nhưng hắn lần theo thất bại. Lần này, hắn lần thứ hai được về trở về, vẫn là thằng hề tổ chức, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. lò gìn ip khẳng định là con rối máy hoặc là giả ip lần theo này một vở chúng ta đã nếm thử rất nhiều lần đều thất bại đối phương bí mật thủ đoạn rất cao minh có tiếng thuê viên nói rằng nếu như có thể lần theo thang hệ tổ chức sớm đã bị bọn họ nổ tận gốc mà không phải nường bọn họ ở toàn thế giới người trước mặt mất mặt thất bại cũng muốn thử một lần mọi di sơn nói rằng tiên sinh lần theo số hiệu đã phân phát ngươi được rồi thu được mọi di sơn ngón tay ở trên bàn gõ điên cuồng gõ vàng chính đang giành giật từng giây tựa hồ sợ đối phương một giây sau sẽ tuyệt dưới không tới nửa phút mọi gì sờ nấn xuống nút enter một khắc đó từng đạo từng đạo hư tuyến hiện lên ở màn hình lở cờ giờ lên imt lần theo bên trong hư tuyến không ngừng ngại liền liên tiếp phân tán ở toàn cầu các nơi mỗi cái con rối máy địa chỉ lít nha lít nhít hư tuyến ở thế giới trên bản đồ nối liền kết giao thành một đạo vô hình lưới văn phòng hết thẻ người đều đưa mắt đặt ở màn hình tinh thể lên bọn họ đã nếm thử rất nhiều lần cuối cùng lần theo đến địa chỉ đều là giả hoặc là cuối cùng đều là thất bại đối với lần này thử nghiệm mọi người cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng vẫn là muốn nhìn một chút kết quả IPT khóa chặt thành công. Khi thấy trên bản đồ điểm đỏ khóa chặt ở Canada vạn cụ vợ thời điểm trên sân hết thảy người ánh mắt mừng rỡ lần theo thành công. Kết quả này ở tại bọn hắn bất ngờ. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo một chút tự hào, bọn họ đều hy vọng lần này khóa chặt địa chỉ có thể là thật. IPT địa chỉ khóa chặt tra tra vị trí của nó. Mộ Di Sơn nói rằng địa chỉ là đảo quốc Ngọc cài đồ tẹn di thị, đây là một căn độc lập biệt thự, một cái vệ tinh bản đồ khóa chặt ở một tòa biệt thự bầu trời. Bên cạnh cơ quan tình báo trung ương tổng giám cũng sắc mặt thận trọng lên. lập tức điều tra biệt thự này chủ nhân hồ sơ tư liệu tra được Enkito Moki, đảo quốc người kinh đô đại học máy tính tốt nghiệp chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp từng đảm nhiệm phần mềm công ty kỹ sư một năm trước từ trước là nghề tự do người chính là hắn nhưng ở đảo quốc hợp cái đồ tiểu hương lập tức hành động lập tức đi tới cái này địa chỉ thực thi bắt lấy không cần lo lắng bại lộ thân phận dùng tốc độ nhanh nhất nghe ta chỉ huy học tiến vào hắn hệ thống máy tính Mori cũng không bị cái khác người quá nhiều ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên màn ảnh máy vi tính lúc này bên trong trung tâm chỉ huy bầu không khí đã vô cùng gấp gáp Hết thể mạng lưới hành động tiểu tổ thành viên bắt đầu xâm lấn hành động. Danny mặt tối xâm lại, đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đây là hắn rửa nhục cơ hội, thang hề tổ chức ở trên tay hắn xâm lấn thành công, tàn nhẫn mà đánh hắn mặt, nếu như không tìm được đối phương, như vậy sắp trở thành trong lòng hắn một cái khe. Năm đó hắn liền nước Mỹ không quân hệ thống máy tính đều có thể đen đi vào, bây giờ đối phương chỉ là một cái hacker, đối với hắn mà nói, vấn đề cũng không lớn. Tìm tới hệ thống lỗ hổng, ta phát hiện đối phương một cái cửa sau. Denny nhìn thấy máy tính màn hình nói rằng, hoặc đen đi vào. Cảnh cáo phát hiện chưa trao quyền viếng thăm dựa vào nhìn thấy máy tính màn hình cảnh cáo cái tố moki hoàn toàn biến sắc không nhịn được bạo một câu chửi bậy bắt đầu chống đối xâm lớn hắn biết cái này tài khoản thuộc về rất nhiều người quan tâm tài khoản chỉ là hắn đánh giá cao chính mình năng lực cá nhân đánh giá thấp truy tung của đối phương năng lực cái này là thẳng hề tổ chức chính thức tài khoản nghĩ kẻ tố moki mồ, mồ hôi lạnh chảy ròng bị đối phương lần theo đến IP hắn biết vị trí của hắn cùng thân phận khẳng định bại lộ nếu như rơi vào cơ quan tình báo trung ương trong tay hậu quả có thể tưởng tượng được. ngẫm lại hắn liền dùng mình một cái lúc này kèn cái tổ mổ kỳ hận không thể phiến chính mình mấy lòng bàn tay thế nhưng mới vừa hối hận không dùng tỉnh táo lại sau bắt đầu chữa trị máy tính lỗ thủng hắn còn ôm cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may thời gian ở từng giây từng phút trôi qua kèn cái tổ mổ kỳ mồ hôi lạnh trên trán cũng càng ngày càng dày đặc ô ô ô chính đang hắn suy nghĩ trong lúc biệt thự bị xâm lấn còi báo động vang lên điều xem biệt thự máy thu hình chỉ thấy vài tên người mặc áo đen đã tiến vào biệt thự nhanh như vậy kèn cái tổ mổ kỳ sắc mặt trắng bệnh lúc này mới không tới nửa giờ đối phương đã đi tìm đến Baka. tổ mổ kỳ không chút do dự cầm lấy mặt bàn phần cứng, từ phòng dưới đất cửa sau bên trong chạy trốn. Cơ quan tình báo trung ương mạng lưới tình báo đường bị hủy, có thể tưởng tượng được, dù cho hắn trốn đến chân trời góc biển, cơ quan tình báo trung ương người vẫn là sẽ tìm được hắn. Bây giờ tình huống, chỉ có thể tìm kiếm chính thức che trở, so với rơi vào cơ quan tình báo trung ương trong tay mạnh hơn, hiếu thắng. Chương 348: Toàn thân trở ra. Mặt trời mới mọc tin tức thẳng hề tổ chức một tên trong đó thành viên hướng về đảo quốc cảnh sát tự thú, theo tin tức nhân sĩ sưng. Thành viên phủ nhận thằng hề tổ chức xâm lấn cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính, cũng xưng thằng hề tổ chức chính thức twitter tài khoản bị trộm. Liệu thời báo thằng hề tổ chức thành viên vì là tránh né cơ quan tình báo trung ương đối bắt, hướng về đảo quốc cảnh sát tự thú, cũng xưng tài khoản bị trộm, phủ nhận xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự kiện. Hiện nay cơ quan tình báo trung ương chính thức cùng nước Mỹ bộ ngoại giao đốc xúc đảo quốc giao ra thằng hề tổ chức thành viên, do nước Mỹ phụ trách thẩm lý. Banh bác xã tin tức, thằng hề tổ chức thành viên hướng về đảo quốc cảnh sát tự thú. có tin tức nhân sĩ sưng nên tên thành viên đã hướng về đảo quốc cảnh sát đưa ra thằng hề vi rút mã gốc cũng phủ nhận cơ quan tình báo trung ương sự kiện cùng thằng hề tổ chức có quan hệ xưng thằng hề tổ chức chính thức tài khoản bị trộm toàn cầu lưới tin tức thằng hề tổ chức chính thức tuyên bố tin tức phủ nhận xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự kiện tài khoản bị trộm sẽ không làm người chịu oan ức toàn thế giới đều kinh ngạc đến ngây người thằng hề tổ chức dĩ nhiên xóc đầu đề hoa hạ hacker trộm lấy thằng hề chính thức tài khoản bbc một đợt chưa hỏa một đợt lại lên thằng hề tổ chức thành viên tự thú tin tức bị người biết chuyện tuân ra đến các loại tin tức lập tức chiếm cứ hết thẻ bình đài đầu đề thằng hề tổ chức chính thức phát đẩy vừa tuyên bố trò chơi kết thúc kết quả không tới một ngày tình huống liền xuất hiện xoay ngược lại hiện tại thằng hề tổ chức chính thức lại phủ nhận xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự kiện nhường toàn cầu ăn dưa chuột quần chúng mở rộng tầm mắt ai trộm thằng hề tổ chức tài khoản tại sao muốn dùng thằng hề tổ chức áo khoác xâm lấn cơ quan tình báo trung ương là thằng hề tự biên tự diễn vẫn là cuộc kế tiếp âm lưu bắt đầu cái này xoay ngược lại quá mức nhanh nhường quá nhiều người không ứng phó kịp đáp án cũng biến thành càng thêm khó bề phân biệt đủ loại tin tức nhưng toàn bộ thế giới thời khắc nằm ở náo nhiệt trạng thái một nơi khác cũng phi thường náo nhiệt đảo quốc đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo khai phá phòng nghiên cứu mụ dạ cả bị xỉ xỉ cùng với sau lưng đoàn đội thành viên nhìn kết quả khảo nghiệm một mảnh vui mừng thật sự có trí năng trình tự số hiệu ha ha ha ha chữ hán ngôn ngữ lập trình là một loại so với hiện hữu cao cấp máy tính ngôn ngữ càng thêm ưu tú ngôn ngữ từ lúc thằng hề vi rút chấn động toàn cầu thời điểm đoàn đội của bọn họ đã chú ý tới điểm này mà hành quân kiến công ty trí năng trình tự chính là chữ hán ngôn ngữ lập trình khai phá hơn nữa hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ xa xa đem trên thế giới những công ty khác trí tuệ nhân tạo bỏ lại đằng sau kết hợp một ít ý nghĩ bọn họ suy đoán chữ hán ngôn ngữ lập trình khả năng ở trí tuệ nhân tạo nghiên cứu lên sẽ có hiệu quả tốt hơn vì lẽ đó làm đảo quốc nhất là tiên tiến trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu dưới đoàn đội một trong bọn họ cũng tận sức với học tập chữ hán ngôn ngữ lập trình thử nghiệm lấy này khai phá trí tuệ nhân tạo ở năm đó thằng hề vi rút lúc bộc phát bọn họ liền suy đoán virus rút mã gốc bên trong Khả năng chứa chí năng trình tự đoạn ngắn mới sẽ làm nó nắm giữ khủng bố truyền bá tính bọn họ vẫn muốn được thằng hề vi rút má gốc hiện tại thằng hề tổ chức thành viên tự thú giao ra thằng hề vi rút má gốc rốt cục nhường bọn họ được toàn nguyện bắt được thằng hề vi rút ngay lập tức bọn họ liền bắt đầu kiểm tra không nghĩ tới suy đoán của bọn họ là chính xác thằng hề vi rút bên trong thật chứa chí năng chỉnh tự số hiệu bây giờ nhìn lại thằng hề vi rút ở thằng hề tổ chức trong tay quả thực là phung phí của trời nếu như đoạn này trí năng chỉnh tự có thể sẽ vì là nhân công của bọn họ trí năng nghiên cứu cung cấp chỗ đột phá giá trị không thể đo đếm. Nghĩ tới tương lai bọn họ ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực thành tựu, toàn bộ đoàn đội đều mừng rỡ như điên. Hắn muốn dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình khai phá trí tuệ nhân tạo, nhưng toàn cầu chỉ có hành quân kiến công ty nắm giữ chữ Hán biên trình trí tuệ nhân tạo phép tính, bọn họ đoàn đội nắm giữ đều là chính mình thăm dò đi ra vì là không nhiều một ít. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể mở ra lối riêng, cái khác trí tuệ nhân tạo phép tính đã thành thụ, nếu như có thể đem chữ Hán biên trình trí năng trình tự cùng cái khác trí năng trình tự kết hợp lại, có thể hay không ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực trên có đột phá. Hiện tại bắt đầu. thử nghiệm đem đoạn này trí năng chỉnh tự đưa vào hiện hữu trí năng chỉnh tự bên trong. Mũ Dạ Cạc bị xỉ xỉ trong lòng có một cái điên cuồng kế hoạch to gan, chính là sáng tạo một cái trí tuệ nhân tạo con lai. Người muốn từ chức? Tại sao? Trần Mặc nhìn vệ chết, vẻ mặt hết sức chăm chú. Đối với vệ chết đột nhiên đưa ra điều thỉnh cầu này, hắn cũng rất kinh ngạc. Bây giờ vệ chết cũng là hành quân kiến công ty một viên đại tướng, chữ Hán biên trình bộ tổng giám, toàn tức sinh thái phần mềm khai phá đoàn đội thành viên, trí tuệ nhân tạo khai phá đoàn đội một thành viên. Hiện tại vệ chết muốn từ chức? trần mặc có thể không dễ dàng thả người rời đi là ta là thằng hề tiền thân người sáng lập một trong thằng hề tổ chức xuất hiện ta cũng có một phần trách nhiệm chuyện bây giờ huyên náo như vậy lớn thành công viên thân phận bại lộ nếu như ta thân phận bị cha ra e sợ đối với công ty rất bất lợi ta không muốn liên lụy công ty vệ chết nói rằng trần mặc đối với hắn có ơn tri ngộ hắn cũng không muốn rời đi hành quân kiến công ty nhưng hắn làm sao nói đều xem như là thằng hề người sáng lập nếu như thân phận của hắn bại lộ e sợ sẽ nhân bánh hành quân kiến công ty với trong gió lốc gần một quãng thời gian hắn đều trằn trọc trở mình bởi vì thằng hề là hắn đã từng tập kết kết quả, tuy rằng bởi vì nội chiến lui ra, nhưng nghĩ như thế nào cũng không an lòng. Nguyên lai like là cái này. Trần Mặc cũng rung nợ nụ cười. Vệ chết là nguyên thằng hề người sáng lập, lúc đó chữ hán ngôn ngữ lập trình mới ra đến không lâu, tinh thông người không nhiều, vệ chết chính là một cái trong đó. Bởi vì hành quân kiến công ty phương diện này nhân tài, vì lẽ đó ở thằng hề vi rút nguy cơ phát sinh sau khi, hắn tự mình đi tới Hoài Bắc thị, mời vệ chết gia nhập công ty. Phòng trưng khoảng thời gian này, thằng hề tổ chức xuất hiện lần nữa, hiện tại lại có người bị cha ra, hắn áp lực không nhỏ. nếu như là bởi vì cái này ngươi vẫn là trở lại công tác đi ngươi bây giờ cùng thằng hề tổ chức không quan hệ ngươi hiện tại là công ty ta kỹ sư cũng không phải thằng hề tổ chức người sáng lập trần mặc nói rằng hơn nữa biết ngươi trước đây thân phận cũng không có nhiều người chỉ có ta cùng tổng giám đốc biết ngươi không công bố ra bên ngoài thân phận không ai biết nhưng là vật nhất không có vật nhất trần mặc đánh gãy vệ chiết ta có thể tìm tới ngươi tự nhiên cũng có thể biến mất ngươi cùng thằng hề tổ chức liên hệ ngươi không thừa nhận không ai có thể tra ra manh mối coi như ngươi thừa nhận không có chứng cứ tình huống tội danh đều không nhất định thành lập. Vì lẽ đó lo lắng liên lụy công ty sự tình, liền không cần nghĩ, làm việc cho giỏi. Có thể, đúng không tiền lương thấp, vẫn là muốn đi ra ngoài chính mình gây dựng sự nghiệp. Trần Mặc lần thứ hai đánh gãy vệ chết. "Không phải, lão bản ngươi đối với ta có ơn tri ngộ, hiện tại tiền lương là ta trước đây không dám tưởng tượng, ta cũng không nghĩ tới rời đi công ty." Vệ chết cười khổ giải thích. "Cái kia liền làm việc cho giỏi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, làm sao cha cũng không cha được ngươi trên đầu." Trần Mặc đem trên bản thư từ trước đẩy về cho vệ chết. "Được rồi, lão bản ngươi đều không lo lắng, ta còn sợ liền biến thành quỷ nhát gan. vệ chết tự dễ nợ nụ cười thu hồi thư từ trước sẽ rơi bỏ vào bên cạnh trong thùng rác này là được rồi. ta là biết ngươi thân phận mới đi tìm được ngươi rồi, tự nhiên không lo lắng ngươi sự tình sẽ liên lụy công ty, vì lẽ đó không cần suy nghĩ nhiều. lại không lâu nữa thủ đô sẽ có một hồi trí tuệ nhân tạo đại hội, đến thời điểm ngươi cùng nhớ ra còn có lâm thư muốn dẫn đội. lão bản ngươi không đi. vệ triết hỏi ta cũng sẽ tới. có điều công ty lần này công bố chính là trí tuệ nhân tạo kế hoạch hạng mục này. các người ba người là người phụ trách chủ yếu, rất nhiều thứ so với ta rõ ràng, tự nhiên là các ngươi đi tới giảng, ta qua chỉ là nói một chút giấc mơ. hiện tại nhanh nghỉ làm rồi, ta cũng nên trở lại buổi lão bà. vệ chết ung dung nở nụ cười, xoay người rời đi. trần mặc cũng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái nhẫn hộp, rời phòng làm việc. thang hề tổ chức phong ba, hiện tại huyên náo khắp thế giới mưa gió, nhưng tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn, hắn đã toàn thân trở ra, đương nhiên sẽ không lại tham dự vào. hắn muốn trả thù đã đạt đến, đón lấy còn có rất nhiều chính sự muốn làm. mươi 349, kinh hỉ. Về đến nhà, Trần Mặc liền nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Trần Mẫu cùng Tiểu Ngư mẹ chính bưng nóng hổi món ăn vào bàn, Tiểu Ngư thấy Trần Mặc trở về, cũng tiến lên đón, Hân Hân cùng Tiểu Man đang đùa trò chơi, nhìn thấy Trần Mặc trở về, cũng ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi. Trần Mặc để tốt ba lô, đổi tốt dép, người một nhà mới lên bàn ăn cơm. Hai vị lão nhân đều rất cao hứng, tự nhiên là Tiểu Ngư thương thế đã khỏi hẳn. Tiểu Ngư, ngươi ăn nhiều một chút. Ngươi xem một chút khoảng thời gian này bị thương, người đều gầy. Trần Mẫu thiệu Tuyết Mai căn dặn nói rằng, Tiểu Ngư gần nhất ở nhà, bị bức ép uống canh gà ăn đồ bổ, đều xác bị xem là heo nuôi, có điều ở mẫu thân trong mắt, Hải Tử mãi mãi cũng là gầy, chỉ có thể ngoan ngoan chút đầu. Hiện tại thương thế khỏi hẳn, sau đó muốn chữa trị khỏi thân thể, sau đó mang thai, đối với Hải Tử cũng tốt. Đúng đúng đúng. Trần Mẫu cũng đáp lời. Tiểu Ngư sắc mặt trong nháy mắt phấn hồng, mẹ, đều vẫn không có đây. Vì lẽ đó muốn chuẩn bị. Hai vị gia trưởng một sướng một họa, nhường Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng. Bên cạnh Tiểu Man cùng Hân Hân cũng cười trên sự đau khổ của người khác gầy, nhìn thấy Tiểu Ngư đều ánh mắt. vội vàng vùi đầu ăn cơm. Tiểu Mặc, hiện tại Tiểu Ngư Thương đã khỏi hẳn, ta cùng Tiểu Ngư mẹ cũng yên tâm. Chúng ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền trở về. Ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng Tiểu Ngư, hiểu chưa? Trần Mỗ mở miệng. Mẹ, ngài hai vị thẳng thắn ở lại nơi này đi. Trần Mặc dừng lại đôi đũa trong tay nói rằng. Ta ở Hoa Thành bận rộn hơn nửa đời người, bằng hữu thân thích đều ở bên kia. Chúng ta tới đây bên trong, liền một cái người nói chuyện đều không có. Trong nhà việc nhà cũng đều là người máy cùng người hầu ở làm, chúng ta cũng không cần động thủ. Hai ngày nay nếu không phải Tiểu Ngư mẹ đồng thời đi dạo phố cho chuyện, đều nhanh nhàn ra bệnh đến. Ngươi cùng Tiểu Ngư đều là người trẻ tuổi, có chính mình sự tình, không thể tại mọi thời khắc bồi tiếp chúng ta. Huống hồ, cha ngươi còn ở nhà, không có người bồi tiếp cũng không được. Trần Mâu nói xong, Tiểu Ngư mẹ cũng gật gù. Được rồi. Trần Mặc có biết hay chưa biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Lão nhân hoài cựu, hơn nửa đời người đều bận rộn lại đây, làm cho các nàng rảnh rỗi như những kia danh viện quý phụ như thế sinh hoạt cũng không thể. Sinh hoạt phát sinh như vậy biến hóa lớn, nhưng có chút quen thuộc không cách nào thay đổi. Hắn cũng không có cách nào ép buộc. Các ngươi trở lại chú ý thân thể, bình thường cùng ba đi ra ngoài du lịch chơi đùa cũng được, vương lòng một chút. Ừm. Hai vị lao nhân cũng đồng ý. Tiểu Man lưu lại cùng ngươi tỷ. Chân Mặc nhìn về phía Tiểu Man. Yên tâm, anh rể, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. ở loại này biệt thự nhưng là giấc mộng của ta. Có điều chỉ có thể ở một thời gian ngắn, sau đó muốn chạy về trường học làm tốt để cương luật văn, chuẩn bị tốt tốt nghiệp sự tình. Tiểu Man nói rằng, ăn cơm tối xong, người một nhà cũng đi ra ngoài đi dạo vòng chợ đêm mới trở về. đã đêm khuya, Trần Mặc ngồi ở trên giường, trong tay chính cầm nhẫn hộ. Đây là ở thông linh công ty làm riêng đối với giới, ngày hôm nay hoàn công đưa tới. Nhẫn hoa văn là sợi tóc giống như màu kim vẽ, màu sắc cùng hắn cho bản thiết kế như thế. Ở dưới ngọn đèn, có thể mơ hồ nhìn thấy mặt trên lân ban giống như điểm sáng, mặt ngoài nhưng là bóng loáng, đường nét hoàn mỹ, xem ra phi thường tự nhiên, mỗi một nơi thợ khéo đều phi thường tinh tế, có thể thấy được châu đáo tượng ở trên cặp nhẫn này, sắc thực phi thường để tâm, gần nhất đều đem tâm tư thả đàng trả thủ cơ quan tình báo trung ương trên người. Hiện đang trả thù cơ quan tình báo trung ương sự tỉnh có một kết thúc, hắn cũng nên đem tâm tư thả lại đến tiểu ngư trên người. Tiểu ngư là bởi vì hắn mới bị thương, vì lẽ đó hắn cũng phải cố gắng bồi thường tiểu ngư, chí ít làm cho nàng càng vui vẻ một điểm. Ở chân mặc nghĩ nên làm sao đem nhận phong tới tiểu ngư trước mặt thời điểm, cửa lớn phòng tắm cũng mở ra, nhìn thấy đi ra tiểu ngư, chân mặc vội vàng thu hồi nhẫn, chỉ là ánh mắt rơi vào tiểu ngư trên người thời điểm, nhất thời ngây người, thon dài đùi đẹp lộ ở trong không khí, da rẻ hơi nước chưa tán, lộ ra hường hảo, tóc dài dài rác ở trên vai, không giấu được nửa vệt tuyết. cong như mỡ đông bạch ngọc, da trắng trù váy ngủ, ở dưới ngọn đèn có chút thông suốt, váy dưới thân thể mềm mại như ẩn như hiện, nhìn ra Trần Mặc trong lòng hừng hực. "Lão công, đẹp mắt không?" Đối với Trần Mặc ánh mắt, tiểu ngư phi thường được lợi, trong lòng mang theo tia tiêm ngọt nào. Mỗi người đàn bà đều hy vọng bị chính mình yêu nam nhân thưởng thức, nàng cũng không ngoại lệ. Cực kỳ đẹp đẽ. Trần Mặc đưa tay nắm ở tiểu ngư eo, ôm ở trong ngực của chính mình. Chỉ là nhìn về phía tiểu ngư vai thời điểm, hơi dừng lại một chút. Tiểu ngư vết thương khép lại rất khá, hiện tại chỉ còn dư lại một cái to bằng ngón cái súng vết sẹo vết. còn mang theo hồng nhạt dấu vết, huyết giả vừa bóc ra, có điều cái này sẹo khả năng đi không được. Tiểu Ngư sờ sờ vết sẹo, có chút âm u nói rằng: "Tiểu Ngư da dẻ rất trắng rất mềm mại, một cái to bằng ngón cái vết sẹo ở cánh tay nơi, càng dễ thấy. Sau đó xuyên thắt lưng váy hoặc là lộ vai lễ phục, cái này vết sẹo đều sẽ ảnh hưởng mỹ quan." "Không có chuyện gì, nhất định có thể tốt." Trần Mặc tự nhiên nghe ra Tiểu Ngư tâm tình lên một điểm nhỏ biến hóa, an ủi nói rằng: "Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, kia tập giai đoạn có rất nhiều loại trừ sẹo thuốc mỡ phương pháp phối chế, chỉ là hắn tinh lực đặt ở công nghệ cao lên." không có đem tâm tư đặt ở mỹ phẩm cùng mỹ phẩm dưỡng ra lên vì lẽ đó những kia phương pháp phối chế hắn cũng không dùng đến hiện tại tiểu ngư cần hắn có thể cho tiểu ngư phối một ít vết xẻo tự nhiên có thể dễ dàng loại trừ nếu như không tốt đẹp được làm sao bây giờ tiểu ngư nhìn trần mặc trần mặc bóp bóp mũi của nàng ta nói có thể tốt nó liền nhất định có thể tốt không tốt đẹp được liền ở ngay đây văn một cái heo nhỏ đẹp hạ làm xã hội người ta mới không muốn làm xã hội người đâu tiểu ngư cười tươi như hoa trong lòng một vẻ ảm đạm tan thành mấy khói nếu như không tốt đẹp được Ta liền văn một đóa hoa đi tới, biến một cái khiêu gợi tiểu yêu tinh cầu dẫn ngươi. Ngươi hiện tại đã đủ hấp dẫn ta, vết sẹo nhất định có thể tốt, tin tưởng ta. Ừm. Tiểu Ngư gật gù, hướng Trần Mặc trong lồng ngực chui xuyên, nàng rất hưởng thụ như vậy bị Trần Mặc ôm, có loại bị sủng ái cảm giác. Nghĩ tới đây, tiểu Ngư ngẩng đầu ở Trần Mặc trên môi như chuẩn chuẩn nước, vô cùng hơi hận, hôn một hồi. Ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Trần Mặc cười nói, tốt. Tiểu Ngư ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trần Mặc đem đối với giới phóng tới tiểu Ngư trước mắt, mở miệng nói rằng, được rồi. mở mắt ra đi. Hoa wow. nhìn thấy trước mắt đối với giới tiểu ngư hai mắt lóe ngôi sao đầy mặt kinh hỉ nhanh như tia chấp từ trần mặc trong tay đoạt lấy nhẫn hộ đây là trần mặc thiết kế nhẫn kết hôn nàng có rất nhiều lần đều chỉ là nhìn toàn tức hình chiếu vẫn chờ mong thực vật không nghĩ tới hôm nay đến rồi hơn nữa cùng bản thiết kế lên như thế tinh xào đẹp đẽ yêu thích sao yêu thích tiểu ngư hai tay nắm thật chặt nhẫn hộ một mặt cười khúc khích gánh đốc, có muốn hay không như thế không tiền đồ nhìn thấy tiểu ngư không tiền đồ giá dấp, trần mặc cũng bị chọc phát cười ta chính là không tiền đồ Tiểu Ngư nằm ở trần mặc trong lồng ngực, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Nhẫn. Đối với Nhẫn, đặc biệt người yêu đưa Nhẫn, nữ nhân trời sinh sẽ không có sức đề kháng. "Tốt, không tiền đồ tiểu Ngư, có muốn hay không trước tiên thử xem đeo lên, nhìn to nhỏ có thích hợp hay không. Người đeo lên cho ta." Tiểu Ngư đem Nhẫn hộp dao cho Trần Mặc, đưa tay phải ra phóng tới Trần Mặc trước mặt, một mặt chờ mong. "Tốt." Trần Mặc lấy ra nữ giới, chụp vào tiểu Ngư trên ngón áp út. Nhìn thấy trên ngón áp út Nhẫn, tiểu Ngư ngây người, không nỡ lòng bỏ rời ánh mắt. Trần Mặc nhìn thấy tiểu Ngư dáng dấp, trong lòng cảm giác một trận ấm áp. Nữ nhân này chính là hắn muốn cả đời che chở nữ nhân. Lao công. Tiểu Ngư nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhu tình như nước, đôi mắt đẹp nhìn Trần Mặc, đã động tình, sau một khắc, ôm Trần Mặc cái cổ, hôn lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc mới vừa tỉnh lại, liền cảm giác trên mặt truyền đến mềm mại xúc cảm, quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Ngư chính xoa xoa hắn mặt, khỏe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Lúc nào tỉnh? Trần Mặc vươn mình, đem Tiểu Ngư ôm vào trong lòng, xoa xoa nàng eo thon chi. Vừa tỉnh lại, Tiểu Ngư hướng Trần Mặc trong lòng ngực di chuyển một hồi, tham lam hô hấp Trần Mặc khí tức trên người. qua hồi lâu trần mặc mới vô vô tiểu ngư chân bóng hoàn mị phía sau lưng nói rằng được rồi nhỏ lười cá nên rời giường ăn xong bữa sáng muốn đưa mẹ về nhà sau đó theo ta đi công ty thử một chút ta cho ngươi thiết kế háo cưới nhìn có vừa người không thử háo cưới thật sao tiểu ngư ngẩng đầu nhìn trần mặc trong thanh âm đều mang theo kinh hỉ. đương nhiên là thật lần trước nói rồi chờ ngươi thương tốt liền dẫn ngươi đi xem ta cho ngươi thiết kế háo cưới xưa nay đều sẽ không lừa ngươi yêu chết ngươi lão công chương ba tiểu ngư yêu thích là được ăn xong bữa sáng đưa hai vị gia trưởng rời đi trần mặc mang theo tiểu ngư tỉ mội đi tới hành quân kiến công ty tiểu man lần thứ nhất lại đây không đi qua hành quân kiến công ty vừa vặn tiểu ngư muốn thử áo cưới liền cùng đi tham quan công ty ba người vừa tới triệu mẫn liền ra đón nhìn thấy tiểu ngư vết thương đã khỏi hẳn đưa tay nhẹ nhàng ôm ấp một hồi hoan nên quang lâm đại lao bản lao bản nương triệu tỉ ngươi đừng trêu chọc ta tiểu ngư bất đắc dĩ nợ nụ cười nơi nào trêu đùa ta nói chính là sự thực triệu mẫn điều cười một tiếng quay đầu nhìn về phía tiểu man tiểu man tới công ty công tác sao thì an bài cho ngươi một cái chức vụ. Không phải, anh rể nói, cho tỷ tỷ thử mặc áo cưới, ta đồng thời tới xem một chút. Tiểu Man nói rằng, Triệu Mẫn ánh mắt sáng ngời, thử mặc áo cưới sao? Bộ kia áo cưới ta là thèm nhỏ dãi đã lâu, ta cũng muốn nhìn một chút tiểu ngư mặc vào bộ kia áo cưới ráng rấp. Đi thôi. Trần Mặc mang theo ba người, leo lên không người lái xe điện, hướng số một lầu qua. Trên đường, Tiểu Man biểu hiện hưng phấn dị thường. Dù sao nơi này là trong truyền thuyết hành quân kiến công ty toàn bộ, nơi này nhưng là toàn quốc khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất công ty. Một ít báo cáo tin tức lên nói. hành quân kiến công ty có cỡ nào thần kỳ chân chính trải nghiệm đến mới phát hiện càng thêm khoa huyễn chứ hiện tại cưỡi không người lái xe nàng còn nhìn thấy hành quân kiến công ty logo cùng truyền phát video đều là toàn tức hình chiếu tiếp đón cũng là trí năng người máy cảnh tượng như thế này chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh bên trong có thể nhìn thấy anh rể tại sao ngươi lợi hại như vậy bởi vì ta gặp phải tỷ tỷ của ngươi trần mặc nói rằng ý thì chán chết rồi triệu mẫn cùng tiểu man cùng nhau lộ ra một cái ghét bỏ vẻ mặt anh rể trời vừa sáng lên liền uy chúng ta thức ăn cho chó như ngươi vậy sẽ bị đánh. Tiểu Man bất mãn mà lầm bầm một tiếng. Ta nói chính là sự thực mà. Trần Mạc Sạp buông tay nói rằng. Bên cạnh Tiểu Ngư ngọt ngào nở nụ cười cũng không nói trên vào. Rất nhanh, một nhóm bốn người liền đến số một lầu. Nơi này là toàn bộ hành quân kiến công ty bảo an nhất nghiêm ngặt địa phương. Nơi cửa có 24 giờ tuần tra bảo an đội ngũ. Bên trong một tầng còn có người máy tuần tra, còn có toàn phương vị bảo an máy thu hình. Trừ phi Trần Mặc cho quyền, bằng không bất luận người nào muốn thuận lợi tới gần số một lầu, hầu như không thể. Trải qua tầng tầng bảo an. Bốn người cũng thuận lợi tiến vào số 1 lầu. Tiểu Man nhìn chung quanh, phi thường hiếu kỳ. Bởi vì số 1 lầu cũng không phải cho nhân xâm quan, vì lẽ đó ở trên hành lang cũng không có bất kỳ trang sức gì, đều là ánh sáng kim loại tường, trừ hai cái canh giữ ở hành lang bảo an người máy, không có cái khác vật phẩm. Xoạt xoạt. Chân mặc mới vừa đi tới một cái phòng thí nghiệm cửa, dây nặng cửa lớn tự động mở ra. Một cái khổng lồ phòng thí nghiệm, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mắt. Bên trong phòng thí nghiệm, là mấy bộ máy móc, còn có chính đang sở nhân tạo vật liệu trí năng người máy. nơi này mộng ảo sợi sản xuất phòng thí nghiệm chỉ là lượng nhỏ sản xuất trưng bày ở trong phòng thí nghiệm chính là mộng ảo sợi hợp thành máy móc còn có bệnh áo cưới máy móc tương tự ba g U không có khe dệt kỹ thuật chế tác máy móc xuyên qua phòng thí nghiệm chân mặc ở một cái trước cửa lớn ngừng lại áo cưới đang ở bên trong tiểu ngư nhìn chăm chăm cửa lớn vẻ mặt có chút sốt sáng nàng chưa từng thấy chân mặc cho nàng thiết kế áo cưới bởi vì nàng cũng không biết phòng thí nghiệm này ở chế tác áo cưới hiện tại sắp nhìn thấy áo cưới nàng tim đập có chút nhanh có chút sốt sáng lại phi thường chờ mong chờ mong người mình thương nhất cho nàng thiết kế áo cưới đến cùng là thế nào anh rể nhanh lên một chút mở ra a ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa tiểu man cất khẩn xong quyền mở miệng tốt trần mặc nắm lấy lớn tay nắm cửa bốn một cái nhẹ nhàng đẩy một cái một cái độc lập phòng lớn xuất hiện ở mấy người trước mắt ánh đèn sáng lên trung ương tủ kính giả người người mẫu lên chính là tiểu ngư chờ mong đã lâu áo cưới áo cưới toàn thân thuần trắng lớn dài làn váy đơn giản mà tao nhã ở dưới ngọn đèn áo cưới tỏa ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng chỉ tựa như ảo mộng, cao quý mà thoát tục hoa thật là đẹp tiểu man nhìn thấy tủ kính bên trong áo cưới kêu lên sợ hãi hai mắt tỏa ngôi sao hưng phấn nhìn tủ kính bên trong áo cưới nếu không phải là có tủ kính cách xa nhau nàng khẳng định đã nhào tới triệu mẫn nga bình tĩnh rất nhiều thế nhưng nhìn thấy áo cưới vẫn là không nhịn được cước ao bao nhiêu lần trần mặc không ở thời điểm nàng đều chính mình tới xem một chút bộ này áo cưới cũng hy vọng có thể mặc ở trên người mình gả cho yêu thích người đáng tiếc nhất định không thể bộ này áo cưới có thể nói là bất kỳ nữ nhân nào tha thiết ước mơ áo cưới mặc dù là nàng cái này nữ cường nhân đều chống đối không được loại kia mê hoặc thực sự là một cái may mắn nữ hải triệu mẫn có chút hâm mộ nhìn tiểu ngư chỉ có con cưng của trời mới có thể may mắn như vậy được thiên hạ nữ nhân tha thiết ước mơ tất cả đây là ta áo cưới sao tiểu ngư ngơ ngác nhìn tủ kính bên trong áo cưới la tiêu tốn rất lớn công phu mới hoàn thành yêu thích sao cảm ơn ngươi lão công tiểu ngư nhào tới trần mặc trong lồng ngực mừng đến phát khóc đối với người mình thương nhất nàng lựa chọn không hề bảo lưu tín nhiệm cũng chưa từng có yêu cầu cái gì trần mặc nói cho nàng thiết kế áo cưới thời điểm nàng tin tưởng dù cho là đơn giản áo cưới Nàng cũng sẽ cao hứng vô cùng ăn mặc, xuất hiện ở nhân sinh quan trọng nhất điện lễ lên. Vô số lần áo tưởng chính mình áo cưới ráng dấp, vẫn luôn chờ mong. Thời khắc này, nàng biết, hết thể chờ mong cùng tín nhiệm đều đáng giá. Bộ này áo cưới, nhưng nàng nhìn thấy Trần Mặc đối với nàng yêu, như thế không hề bảo lưu. Triệu Mẫn cùng Tiểu Man đều hâm mộ nhìn hai người, lặng lặng mà không có cái dậy. Khóc đến như vậy thảm, khẳng định là hiềm áo cưới quá xấu. Nếu không thích, vậy ta đem nó mất rồi, một lần nữa thiết kế một bộ. Trần Mặc vỗ Tiểu Ngư vác học, nói rằng, "Mới không phải, không xấu, không thể ném." đó là ta áo cưới nghe được trần mặc muốn đem áo cưới mất rồi tiểu ngư lập tức cũng lên vội vàng tránh thoát trần mặc ôm ấp liền khóc đều đã quên xì xì nhìn thấy tiểu ngư hai mắt rưng rưng vừa vui vừa vội răng rấp triệu Mẫn cùng tiểu man cũng không nhịn được nữa cười đến trang điểm lộn lẫy bại hoại lại đùa ta phát hiện trần mặc đầy mặt ý cười còn có bên cạnh triệu tỷ cùng tiểu man tiếng cười tiểu ngư vừa giận vừa thẹn đưa tay ở trần mặc phần eo mạnh mẽ nhéo một cái "T, có muốn hay không thử mặc áo cưới trần mặc đau đến vẻ mặt nhăn nhó vội vàng nói sang chuyện khác muốn Tiểu Ngư quả nhiên lòng ngón tay ra, hướng tủ kính đi tới, thần sắc hương phấn đều viết lên mặt. Thành công chạy trốn ma trảo chân mặc, vò vò phát đau thịt mềm, lòng vẫn còn sợ hãi, đi tới tủ kính một bên ấn xuống một cái nút bấm. Pha lê tủ kính chậm rãi hạ xuống, mộng ảo áo cưới cũng bày ra ở bà nữ trước mặt. Tiểu Man cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay sờ sờ, mang theo nồng đậm kinh ngạc nói rằng, "Tỷ tỷ, này xúc cảm thật giống da rẻ như thế nhắn nhủi. "Này áo cưới là dùng chuyên môn nghiên cứu chế tạo kiểu mới sợi vật liệu chế tác, gọi mộng ảo sợi, xúc cảm rất mềm rất chuẩn, như thiếu nữ da rẻ." Chân mặc giải thích nói rằng còn chuyên môn hợp thành tài liệu mới vậy này bộ áo cưới muốn bao nhiêu tiền tiểu man hỏi tiền không trọng yếu tiểu ngư yêu thích là được y di triệu mẫn cùng tiểu man lộ ra một cái buồn nôn vẻ mặt hận hận nhìn trần mặc chúng ta nghiêm trọng kháng nghị ngươi loại này cho cho ăn lương hành vi tiểu ngư hé miệng nở nụ cười kháng nghị vô hiệu trần mặc hướng hai người nở nụ cười xoay người nói rằng tiểu ngư đi thử xuyên một hồi vậy ngươi cũng muốn đi ra ngoài a nơi này lại không có phòng thay quần áo không phải vậy ngươi cho rằng tiểu ngư là lão bà ngươi muốn xem nàng thay quần áo lại không phải chưa từng thấy đúng không? Lưu lại cùng chúng ta đồng thời giúp tiểu ngư đổi áo cưới rồi. Triệu Mẫn pha chồm mà nhìn Trần Mặc. Được rồi, ta đi ra ngoài. Bị Triệu Mẫn trêu chọc, Trần Mặc lúng túng sờ sờ mũi, xoay người rời phòng. Chương 351: Vĩnh hàng đêm. Tỷ tỷ, người vóc người đẹp hoàn mỹ, làm sao làm? Trong phòng, Tiểu Man nhìn tiểu ngư vóc người, một mặt tự cao. Không thừa bao nhiêu thịt lồi, đường nét ôn nhu so với những kia người mẫu đều còn hoàn mỹ hơn. Anh rể ngươi công lao. Triệu Mẫn một lời hai ý nghĩa Diêm năng thuốc có thể tăng cường sức mạnh cùng thân thể sức chịu đựng tính dai, còn có thể đắp nặn vóc người, tiểu ngư dùng qua, tự nhiên chính là Trần Mặc Công Lao. Chỉ là câu nói này nói ra, có loại khác mùi vị, trong lúc nhất thời nhường tiểu man xấu sắc cười, "Tỷ tỷ, Triệu Mẫn tỷ nói chính là thật sao?" Đổi áo cưới. Tiểu ngư vội vàng nói sang chuyện khác, nghĩ đến tối hôm qua cảnh tượng, luôn cảm giác làm ngượng ngủ sự tình bị phát hiện, bên tai đỏ chót. 2 phút sau, ở Triệu Mẫn cùng tiểu man dưới sự giúp đỡ, tiểu ngư cũng rốt cục được tội nguyện mặc vào áo cưới. Nhìn đổi áo cưới tỷ tỷ, tiểu man trong lúc nhất thời ngây người. mặc vào áo cưới tiểu ngư hoàn toàn biến thành người khác ít đi dĩ vãng điểm tĩnh cùng dịu dàng khí chất dường như màu trắng tuyết phượng hoàng cao quý mà tao nhã từ nhỏ ngư trong thần sắc nàng liền có thể cảm nhận được tỷ tỷ hạnh phúc cùng ngọt ngào có một cái người mình yêu cũng yêu nàng đem hết toàn lực cho nàng tốt nhất tất cả là một cái nữ hải dù cho người trước mắt là tỷ tỷ nàng nhưng vẫn có nhàn nhạt đố kỵ nếu như có một người như thế phòng trưng nàng cũng sẽ luôn hãm đáng tiếc chỉ có tỷ tỷ của chính mình là thế giới này người may mắn bên cạnh triệu mẫn ánh mắt bên trong cũng là không che giấu được cước ao Bộ này áo cưới chỉ thuộc về Tiểu Ngư, số đo ba vòng hoàn toàn ăn khớp, không buông không thần, dán vào Tiểu Ngư vóc người. Những nữ nhân khác mặc vào sẽ không có nhất định sẽ có một ít tí vết, chỉ có ở Tiểu Ngư trên người mới sẽ hoàn mỹ. Lúc này Tiểu Ngư, như là cao quý tiên nữ. Không được hoàn mỹ, chính là thiếu một bộ đồ trang sức, Phòng Trừng Trần Mặc đã đang vì nàng chuẩn bị hôn lễ đồ trang sức, thực sự là một cái may mắn nữ nhân. Vì bộ này áo cưới, Trần Mặc chuyên môn nghiên cứu chế tạo một loại tài liệu mới đến thiết kế áo cưới, phòng trường toàn thế giới, cũng chỉ có Trần Mặc có khả năng loại này lãng mạn. mà tiểu ngư là duy nhất người may mắn quả nhiên nói quản lý công nghiệp nam không hiểu lãng mạn đều là lừa người quản lý công nghiệp nam lãng mạn lên liền không cái khác người chuyện gì đây chính là vô số nữ nhân giấc mơ triệu mẫn phủ sờ một chút tiểu ngư trên người áo cưới nói rằng bên ngoài phòng trần mặc đang lặng lặng chờ đợi chưa từng có cảm giác thời gian trôi qua như thế trợm có điều trong lòng có một ít chờ mong tiểu ngư mặc vào bộ kia áo cưới sẽ là hình dáng gì sau 10 phút gian phòng cửa lớn mới mở ra tiểu man dỗi ra một cái đầu đáp ý nhìn trần mặc anh dễ ta mở cửa cho ngươi Có tưởng tượng gì? Ngươi muốn cái gì khen thưởng?" Trần Mặc gõ gõ Tiểu Man đầu, "Lần sau cùng tỷ tỷ đồng thời đi dạo phố, ta mua đồ, anh rể ngươi trả tiền." Tiểu Man chuyển đảo mắt nói rằng, "Được." Trần Mặc đồng ý. Một lời đã định, nói cẩn thận điều kiện, Tiểu Man mới lôi kéo cửa lớn, cho Trần Mặc đường đường, tới thăm ngươi một chút Hoàn Mỹ Tân lương. Trần Mặc không thể chờ đợi được nữa đến tiến vào phòng. Tiểu Ngư chính đang phòng thí nghiệm gian phòng trung ương đất trống bên trong, nàng vóc người vốn là rất tốt, lại thêm vào dùng qua tiềm năng thuốc, vóc người đường nét tự nhiên mà thành, mặc vào giày cao gót xem ra phi thường cao gậy, hiện tại hoàn toàn là nữ thần thân cao như trước đây tiểu ngư là con gái rượu cái kia lúc này tiểu ngư chính là cao quý tao nhã nữ thần thuần trắng áo cưới ở dưới ngọn đèn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt nhưng tiểu ngư bông dưng thêm ra một phần thoát tục tiên khí chân mặc cũng không tự giác rơi vào trong đó thế nào thích hợp sao tiểu ngư có chút sốt sáng hỏi ngươi là trời cao ban tặng ta nữ thần may mắn chân mặc không hề che giấu chút nào thưởng thức phảng phất đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất tiểu ngư ngọt ngào nở nụ cười ý thì anh rể ngươi bình thường đều như thế buồn nôn sao có lúc so với hiện tại còn buồn nôn chán ngán muốn chết triệu mẫn không khách khí bù đao trần mặc không nói gì mà nhìn hai người hai người này chính là đến sát phong cảnh không để ý tới hai người phá trần mặc nhìn về phía tiểu ngư tiếp đó ta cho ngươi biến cái ảo thuật Tốt. tiểu ngư không có hỏi nhiều vẻ chờ mong viết lên mặt còn có thể biến ảo thuật ta muốn nhìn xem ngươi có thể biến ra một cái trò gian gì đi ra sau đó vạch trần ngươi cái này buồn nôn ra hỏa triệu mẫn có chút chua suất nói rằng ta cũng nghĩ tiểu man cũng nói trên bảo trần mặc không để ý chút nào mở miệng nói bộ này áo cưới gọi mẫu nào áo cưới các ngươi biết tại sao không tại sao ba nữ cùng nhìn về phía trần mặc đón lấy chính là công bố đáp án thời điểm trần mặc cười đáp ý mặc nữ đến một cái vĩnh hàng đêm Giang giắt trần mặc vừa dứt lời bên trong gian phòng hết thể ánh đèn tắt rơi vào đen kịt một màu bên trong tiếp theo toàn thức hình chiếu liền sáng lên mấy toàn thức tinh vân hiện lên tỏa ra các loại màu sắc ánh sáng quay trung quanh ở tiểu ngư xung quanh hoa thật là đẹp áo cưới biến thành đèn sắc Tiểu man kêu lên sợ hãi Triệu Mẫn sửng sốt một chút lấy lại tinh thần, lại nhìn Tiểu Ngư, con mắt trừng lớn, miệng có thể thả xuống trứng gà, đầy mặt khó mà tin nổi. Tiểu Ngư trên người thuần trắng hoàn mỹ áo cưới, lúc này đã biến thành màu đen, điểm điểm ánh sáng lấp lóe, phảng phất đêm khuya tinh hùng, thêm vào vờn quanh toàn tức tinh vân. Lúc này Tiểu Ngư, cao quý bên trong mang theo khí chất thần bí. Nghe được Tiểu Man tiêu sợ hãi, Tiểu Ngư cũng theo bản năng nhìn mình trên người áo cưới, cũng là lộ ra vẻ khó tin. Chuyện gì thế này? Tại sao áo cưới sẽ biến sắc? Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi. Nàng xem qua bộ này áo cưới rất nhiều lần. chỉ biết nó thiết kế rất đẹp, là Trần Mặc tự mình thiết kế, vật liệu cũng là tài liệu mới, nhưng nàng hoàn toàn không biết, ngọc ảo áo cưới còn có thể biến sắc. Kim cương bản chất là carbon, ngọc thạch bản chất là silica chua nhọn nột. Dùng khoa học để giải thích lãng mạn, liền có vẻ vô vị, duy trì thần bí mới là hoàn mỹ nhất, càng thêm khiến người chờ mong. Trần Mặc không có dự định giảng giải ảo diệu bên trong, hiện tại chỉ là nhường Tiểu Ngư có cái chuẩn bị tâm lý, miễn cho hôn lễ lên biến sắc quá mức đột nhiên, dọa đến Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, nhường cho ngươi cho ta thiết kế một bộ, không phải vậy ta quấn quýt lấy chồng ngươi. Triệu Mẫn Hận không thể tiểu ngư trên người bộ này áo cưới, chính là nàng, chưa từng có như thế mãnh liệt khát vọng. Nàng cũng là nữ nhân, đối với quần áo cùng đồ trang sức, trên trời sức đề kháng hạ thấp, bộ này mộng ảo áo, áo cưới, hầu như là hoàn mỹ tác phẩm, hắn sức miễn dịch hầu như là số không. Nếu như có thể mua được, nàng khẳng định không chút do dự ra tay. Tỷ tỷ, ngươi không thể nặng sắc nhẹ muội a, ta cũng muốn, không phải vậy ta liền không biết xấu hổ. Mỗi ngày quấn quít lấy anh rể Tiểu Man hai mắt tỏa ngôi sao, ở tiểu ngư áo cưới lên không ngừng tìm tòi. Đối với em gái ruột cùng bạn thân uy hiếp, tiểu ngư nở nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt đẹp nhìn Trần Mặc, nàng cũng là nữ nhân, nếu như bộ này áo cưới không phải nàng, é sợ nàng cũng sẽ có các nàng tâm tình, nhưng nàng không làm chủ được, chỉ có thể do Trần Mặc quyết định. Ta lệ phí di chuyển rất đắt, ta không tiền, có thể lấy thân báo đáp sao? Triệu Mẫn khoe miệng cong lên, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Trần Mặc. Ta cũng không tiền, ta cũng có thể lấy thân báo đáp. Tiểu Man đã từ bỏ suy nghĩ, cũng không quản lý mình nói cái gì, trong lòng chỉ có bộ này áo cưới. Hai người dũng mãnh lời vừa ra khỏi miệng, Trần Mặc liền cả người sợ hãi, có loại cảm giác nguy hiểm. hắn nhìn thấy tiểu ngư ánh mắt bất thiện nếu như dám nói có thể phòng chừng đêm nay về nhà tiến vào không được gian phòng miễn phí cho các ngươi thiết kế một bộ không cần tiền nói xong câu đó tiểu ngư hài lòng cười cận trần mặc mới cảm giác cả người buông lỏng ở trong phòng ngốc nửa giờ tiểu ngư mới cởi áo cưới đã thử qua phi thường vừa vặn lại xinh đẹp như vậy sau đó phải các loại ảnh áo cưới cùng hôn lễ thời điểm mới có thể xuyên lúc rời đi nhìn tủ bắt bên trong áo cưới tiểu ngư ánh mắt đều viết lưu luyến chương ba trăm năm còn lỗ vốn nổi đi từ số một lầu đi ra Tiểu Ngư cùng đi Tiểu Man bắt đầu tham quan hành quân kiến công ty tổng bộ, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn thì lại trở về văn phòng. Vừa nãy dục vọng cầu sinh rất mạnh, trở lại văn phòng, Triệu Mẫn liền mở miệng: "Lao cho ta đào hầm." Trần Mặc phiền muộn nói rằng: "Ai kêu ngươi mỗi lần đều ra sức thứ tử? Ngược lại ngươi phải nhớ kỹ, đã đáp ứng cho ta thiết kế áo cưới, liền muốn làm được, không phải vậy lần sau không phải đào hầm, là trực tiếp cho ngươi." Triệu Mẫn không đáng kể nói rằng: "Ngươi không phải không hôn chủ nghĩa người sao? Không hôn chủ nghĩa người lại không thể có áo cưới sao? Ta về nhà chính minh xuyên." mèo khen mèo dài đuôi không được sao có điều cho ngươi làm tiểu tam ta là tình nguyện có muốn hay không tuy rằng không có tiểu ngư dịu dàng hiền lành nhưng thông minh có khả năng nha triệu mẫn cắn nặng một cái nào đó tử. ngươi vẫn là nói chính sự đi chân mắc sơ sớm mũi trong ngáy mắt bại lui nhắc gan triệu mẫn cười khúc khích nghiêm túc ngồi vào trần mặc trên ghế salon bên cạnh gần nhất internet không yên ổn mạng lưỡi vấn đề an toàn lần thứ hai gợi ra khủng hoảng công ty chúng ta con mối hệ thống cùng phần mềm cũng nhân cơ hội kiếm bổn rồi một cái xí nghiệp làm việc thị trường số lượng lại khoét lớn không ít cái này ta biết như đã đoán trước trần mặc gật đầu còn có ngày hôm qua thằng hề tổ chức thành viên bị tóm thằng hề chính thức tài khoản còn nói bị trùng hào bọn họ vì là trận này sự kiện vác nồi đen hiện tại huyên náo sôi sùng sục đều ở đoán đến cùng là thằng hề vẫn là có một người khác thằng hề tổ chức chuyện này triệu mẫn không có tiếp tục hỏi thăm đi nàng cùng trần mặc đã ngầm hiểu ý trần mặc khẳng định biết nàng muốn hỏi gì không phải trần mặc đúng là kinh ngạc triệu mẫn trực giác rất chuẩn có điều vẫn là lựa chọn lắc đầu xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự tỉnh Hắn không chuẩn bị nhường người thứ hai biết, dù cho là triệu mẫn cũng không được. Hắn đối với triệu mẫn là tin tưởng vô điều kiện. Nhưng chuyện này dù sao không phải chuyện tốt đẹp gì, triệu mẫn biết cũng không có gì hay nơi, trái lại không biết càng tốt hơn. Hắn đem sự tình dấu vết hủy diệt, không có người thứ hai biết là được, cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Vậy thì tốt. Triệu mẫn cũng không có hoài nghi, cũng không có hỏi tới, mà là đem sự tình phóng tới để tài khắc lên. Sau đó là tháng sau trí tuệ nhân tạo đại hội sự tình, ngươi sẽ tới đi. Ngươi hiện tại là trí tuệ nhân tạo giới nhân vật quyền uy một trong, bên chủ sự trọng điểm mời. Hơn nữa bởi vì thằng hề tổ chức xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự tỉnh đại hội còn cố ý tăng cường một cái internet an toàn đề tài thảo luận. Ta sẽ tới, vừa vặn ta đi thủ đô cũng coi chút việc, chuẩn bị cùng chính thức đàm luận một lần hợp tác. Nơi này cũng cùng ngươi nói một chút. Trần Mặc nói rằng, cái gì hợp tác? Trí năng người máy vẫn là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, nhẹ phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Phúc, khu khu cụ. Triệu Mẫn nghe được Trần Mặc hơi hận, uống ở trong miệng trà, trực tiếp phun Trần Mặc một mặt. Liều mạng ho khan. Chân Mặc lau một cái trên mặt nước trà, liếm liếm vết tát môi, có thể hay không bình tĩnh điểm. Bao lớn người? Không thể. Khu khụ. Ngươi nhường ta chậm một chút khụ khụ. Triệu Mẫn bị nước trà sặc đến đỏ cả mặt, ho khan không ngừng, qua nửa phút mới thở ra hơi, ngươi chuẩn bị nghiên cứu phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Đúng thế. Chân Mặc gật đầu. Được chân Mặc lần thứ hai xác định, Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng là bị sợ rồi. được khống nhẹ phản ứng hạt nhân kỹ thuật có thể nói là nhân loại công nghiệp lịch sử phát triển lên cao cấp nhất quả thực vương miện nắm giữ cái này kỹ thuật mang ý nghĩa nhân loại nhảy ra nguồn năng lượng hạn chế toàn nhân loại nguồn năng lượng chiến tranh nguồn năng lượng nguy cơ toàn bộ vỡ bản thế giới cách cục cũng đem một lần nữa rửa bản ảnh hưởng so với siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu chỉ có hơn chứ không kém cũng có thể làm cho toàn nhân loại tiến vào một cái phát triển mới kỳ nguyên hiện tại trần mạc nói với nàng muốn nghiên cứu phản ứng hạt nhân kỹ thuật nàng cũng không cách nào duy trì bình tĩnh nay không phải một hạng dân doanh xí nghiệp có thể gánh nặng hạng mục như không có thành thục kỹ thuật Phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu phát minh kinh phí, chính là một cái động không đáy, dù cho là hành quân kiến công ty, đều không thể gánh nặng loại kia khủng bố kinh phí. Không phải nói đùa sao?" Triệu Mẫn nghi ngờ hỏi. "Không phải, được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật, là ta đón lấy khiêu chiến đầu đề. Lần này đi thủ đô, chuẩn bị cùng chính thức nói chuyện hợp tác, ta hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem phản ứng hạt nhân trang bị nghiên cứu ra đến. Hạng mục này là một cái nuốt vàng thú, động không đáy, có thể 20 năm, thậm chí 50 năm, đều không tiến triển chút nào." Chuyện này ngươi có thể phải thận trọng cân nhắc, không phải nói chơi liền có thể có khả năng. Chúng ta là dân doanh xí nghiệp, dân doanh xí nghiệp tiến vào nguồn năng lượng lĩnh vực, hơn nữa còn là mẫn cảm nhất năng lượng hạt nhân, rất phiền phức, phá sản trực tiếp về nhà xuyên của liếm. Triệu Mẫn muốn khuyên người này, không làm được, hạng mục này thật có thể kéo đổ toàn bộ công ty. Không phải nàng không dám mạo hiểm, mà là phản ứng hạt nhân kỹ thuật, là thế giới công nhận vấn đề khó, nhân loại nguồn năng lượng biến cách tính kỹ thuật. Nếu như là Tiểu Ngư, nàng nhất định sẽ nhường ta buông tay đi làm. Trần Mặc không nhanh không chậm nói rằng, đó là bởi vì nàng đốc không biết sổ sách tính thế nào mới sẽ làm ngươi sảng bậy xem ra ngươi cái này sủng thê của ma là có nguyên nhân nữ nhân có chút ốc vẫn có chỗ tốt triệu mẫn ngữ khí có chút chua sót ngược lại có chút tức giận nói rằng hạng mục này ngươi có nắm chắc không chắc chắn máy ghi địa chấn nghiên cứu phát minh thời điểm nghi vấn trào phúng ta người đâu đâu cũng có ta vẫn là thành công cái kế tiếp chính là nhẹ phản ứng hạt nhân ngươi đã quên ta có thể được gọi là thời đại người khổng lồ thời đại người khổng lồ danh hiệu này kế thừa thay đổi thế giới sứ mệnh ngươi không phải nói chính mình là thời đại thương nhân sao Tình cờ khách mời một hồi người khổng lồ, Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc, trong lúc nhất thời văn phòng cũng yên tĩnh lại, suy tư hồi lâu, Triệu Mẫn mới mở miệng, cùng ngươi chơi, điên, một lần đi, ngược lại công ty là ngươi, không được, trực tiếp công bố siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, muốn bao nhiêu tiền đều có, cho ngươi phá sản, này là được rồi, Trần Mặc tự nhiên khẳng định Triệu Mẫn sẽ không phản đối, bởi vì Triệu Mẫn cũng biết phản đối không có dùng, đối với cái cọc lông, ta là choáng váng, mới sẽ bồi tiếp ngươi chơi, điên, ngươi cho rằng công ty kiếm tiền dễ dàng sao? Triệu Mẫn vẫn có chút tức giận. Dự toán kinh phí bao nhiêu? Dự toán kinh phí nói không chừng, dự tính cần 600 trăm ước nhuyễn ngoại tệ, thuận lợi, sẽ ít một chút. Chính thức toàn lực chống đỡ, còn có phụ cấp, nghiên cứu phát minh chu kỳ ít nhất một hai năm, nhiều nhất cũng sẽ không quá lâu, trong vòng 5 năm nhất định có thể thành công. Nhanh như vậy, ngươi xác định có thể nghiên cứu ra đến? Làm sao liền không tin ta đây? Trần Mặc có chút không nói gì, ngươi xem số một dưới lầu siêu dẫn máy tính làm ra đến, cũng không bao lâu đi. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu làm ra đến, cũng không bao lâu đi. Quái thai đầu óc, triệu mẫn không có phản bác. Trần Mặc là một cái quái thai, nàng cũng không biết Trần Mặc nghiên cứu phát minh chu kỳ tại sao như vậy ngắn. Kỹ thuật có sao? Ở đây, Trần Mặc điểm điểm đầu, vì để cho Triệu Mận yên tâm, giải thích nói rằng, ta nhường Mặc nữ mô phỏng một loại có thể được phản ứng hạt nhân phương thức, cơ sở lý luận đã xây dựng lên đến, chính đang thiết kế trang bị. Ngược lại đến thời điểm thất bại, từ bỏ là được. 600 ức, còn lỗ vốn nổi đi. Trần Mặc đương nhiên sẽ không nói cho hắn, trong đầu của hắn trang một cái khoa học kỹ thuật thư viện, kỹ thuật đều là sẵn có. Khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật. chỉ cần phương thức chính xác, đều sẽ không thất bại, nói như vậy, ít nhất là Triệu Mẫn an tâm mà thôi. Thiệt thòi 600 ức, cũng chỉ có ngươi dám nói ra những lời này. Triệu Mẫn có chút căm giận bất bình, chậm rãi bình tĩnh lại, công ty tiền mặt dự trữ còn có gần 1100 ức đô la Mỹ, đủ ngươi phá sản, vung tay đi làm đi. Xem ra tìm ngươi làm tổng giám đốc là chính xác. Ta có tiểu ngư giác ngộ, có thể có tiểu ngư đại nộ sao? Cái kia cái gì? Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới, phản ứng hạt nhân trang bị thiết kế, cần ta qua đi hỗ trợ sửa chữa tối ưu hóa, hôm nào lại tán gẫu. Trần Mặc ra mặt co giận Vội vàng đứng lên đến, hướng bên ngoài phòng làm việc bước nhanh tới. Là áo cưới thiết kế, ta cho ngươi biết ta không có áo cưới, đường hòng ta cho ngươi tiền, tiền là ngươi, ta cũng không cho ngươi." Nhìn Trần Mặc chạy trốn dáng dấp, Triệu Mẫn bật cười, tâm tình thật tốt. Chương 353: Mô phòng thí nghiệm thành công. Số 1 lầu, vật lý trung ương phòng thí nghiệm phòng khách. Ở chân mặc trước mặt là một cái đường kính 3m, cao 5m tròn ống hình toàn tức hình chiếu, nhìn qua có chút xấu, như là một loại nào đó máy móc. Cái này chính là Trần Mặc nghiên cứu có thể khống phản ứng hạt nhân chủ yếu máy móc, tinh hoàn đây là trần mặc căn cứ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được phản ứng hạt nhân kỹ thuật lý luận ở mặt nữ giới sự giúp đỡ thiết kế ra được tinh hoàn mô hình trang bị chi tiết thiết kế chưa hoàn thành mô hình mỗi cái linh kiện số liệu đều là lý tưởng hóa cái này trang bị cũng là số liệu dưới con số mô hình trần mặc muốn kiến tạo một cái có thể tiến hành có thể không phản ứng hạt nhân trang bị phản ứng hạt nhân kỹ thuật mới coi như hoàn thành trần mặc hiện tại nhiệm vụ là luận chứng hắn thiết kế tinh hoàn từ ràng buộc có thể không thực hiện phản ứng hạt nhân muốn khai phá có thể không phản ứng hạt nhân kỹ thuật phải cùng chính thức hợp tác ở thế giới bất kỳ địa phương nào đều là không cách nào tránh khỏi phản ứng hạt nhân như thành công nhân loại nguồn năng lượng biến cách liền mở ra tiến vào hoàn toàn mới năng lượng hạt nhân thời đại loại này biến cách kỹ thuật ảnh hưởng lâu dài cá nhân muốn nuốt một mình loại này hạng mục phi thường không hiện thực hơn nữa kiến tạo tinh hoàn trang bị rất nhiều vật liệu nắm giữ ở chính thức trong tay hạng mục vấn đề an toàn không cần hắn bận tâm bớt đi rất nhiều phiền phức nghiên cứu tốc độ cũng có thể tăng nhanh đối với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại cùng chính thức hợp tác có người mới có tài nguyên chống đỡ có thể làm ít mà hiệu quả nhiều vì lẽ đó hắn cần một phần cụ thể thí nghiệm số liệu đi thuyết phục chính thức người hắn có thể kiến tạo có thể không phản ứng hạt nhân phản ứng trang bị như vậy liền có thể ở hợp tác bên trong chiếm cứ chủ động dựa theo ý nguyện của hắn đến đem tinh hoàn trang bị hoàn thành mặc nữ thí nghiệm bắt đầu trần mặc nói rằng được rồi mặc nữ vừa dứt tiếng trung ương bên trong đại sảnh mô hình trang bị liền bắt đầu vận chuyển toàn tức hình chiếu tinh hoàn mỗi cái linh kiện hiện ra màu sắc khác nhau trong xuất hình mở điện chú vật liệu trần mặc có thể thấy rõ truyền vào mô phòng đao xuyên thể khí theo tinh hoàn trang bị điện áp lên cao biến thành trong suốt màu đỏ tím, ở chân không trong bình điên cùng xoay tròn. Nếu không là Trần Mặc có siêu dẫn máy tính, căn bản là không có cách điều động này khổng lộ tính toán lượng. Mô phỏng thí nghiệm thất bại. Xuyên tuần hoàn thời gian quá ngắn, năng lượng đưa vào lớn hơn phát ra. Sau 10 phút, Mặc nữ liền mở miệng tuyên bố lần thứ nhất mô phỏng thất bại. Trần Mặc liếc mắt nhìn nhảy lên các loại số liệu, vẻ mặt như thường, lần đầu mô phỏng thí nghiệm thất bại thuộc về hiện tượng bình thường. Đem bản thiết kế thả ra, ta cần phải sửa đổi tung tràn cùng trục tràng. Được rồi. Một cái tinh hoàn trang bị toàn tức mô hình hình chiếu, rơi vào Trần Mặc phía trước. Mặt trời phản ứng hạt nhân, kiên nhẫn tinh bên trong siêu cường áp lực duy trì không ngừng tiến hành, bọn họ không cách nào cung cấp mặt trời bên trong loại kia đáng sợ sức chịu nén, chỉ có thể ở ràng buộc từ trường lên bỏ công sức. Còn có xuyên tự tin vấn đề, cũng là hắn phải xử lý đề mục, tiến vào nghiên cứu trạng thái, chân mặc đại não liền bắt đầu vận chuyển, không ngừng hồi tưởng được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật, tiêu hóa trong đó hết thảy kỹ thuật chi tiết vấn đề. Một tháng, thoáng qua liền qua. Trong khoảng thời gian này, quốc tế mức độ lên, bởi vì xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự kiện, nước Mỹ đối với đảo quốc tạo áp lực, yêu cầu giao ra thẳng hệ tổ chức thành viên. Cuối cùng đảo quốc Vắc không được nước Mỹ phương diện áp lực, đem thẳng hề tổ chức thành viên giao cho người Mỹ thẩm lý. Nước Mỹ phương diện tiếp nhận tên kia thẳng hề tổ chức thành viên sau, sẽ không có chuyển ra bất cứ tin tức gì. Xâm lấn chân tướng của sự kiện khó bề phân biệt, thời gian nhường nhiệt độ chậm rãi hạ nhiệt độ. Mà khi nhân sự trần mặc, nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài, vui đầu tối ưu hóa tinh hoàn trang bị thiết kế. Đệ 108 lần thí nghiệm, bắt đầu. Vật lý trung ương phòng thí nghiệm trong đại sảnh, trần mặc trực tiếp đối với mặc nữ hạ lệnh. Được rồi. Trung ương bên trong đại sảnh, xuất hiện lần nữa tinh hoàn trang bị toàn tức hình chiếu. Cái này tinh hoàn, trải qua nhiều lần thí nghiệm sau khi thất bại nhiều lần sửa chữa, ngoại hình lên cùng vừa mới bắt đầu có khác nhau rất lớn. Theo lần lượt sửa chữa, còn có mặc nữ căn cứ mô phỏng số liệu, không ngừng tu sửa chi tiết, mô phòng thí nghiệm kết quả, cũng đang chậm chậm hướng về trần mặt dự đoán phương hướng tiến hành. Tinh hoàn đã khởi động, ở mạnh mẽ từ trường dạng vực dưới, một cái xa hoa bẹp trạng các loại ly tử vòng xuất hiện ở trần mặt trước mắt, thể đột lạc ma xem ra cùng khí than lô hỏa diễm không khác nhau. Như ở trên thực tế, không có chân không bình cùng từ trường hạn chế những ngày thể vợ lạt ma nhiệt độ có thể trong nháy mắt nhường mặc cho chất liệu gì đốt thành hư vô mô phòng điện lưu không ngừng tăng cường giang buộc từ trường không ngừng tăng cường mô phòng thể vợ lạt ma lý luận tốc độ cùng nhiệt độ cũng càng ngày càng cao nhìn số liệu xuất hiện biến hóa chân mặc một cách lạ kỳ có chút xuất sáng trải qua hơn trăm lần to to nhỏ nhỏ sửa chữa cùng mô phỏng vận hành như hắn dùng không phải siêu dẫn máy tính e sợ mô phỏng vận hành tiêu hao tiền điện đều có thể mua cái kế tiếp cỡ chung xí nghiệp nhiều lần như vậy thí nghiệm được kết quả đều không phải hàn huấn thực hiện phản ứng hạt nhân cũng không phải vấn đề khó ở phản ứng hạt nhân nghiên cứu bên trong muốn duy trì tụ biến ổn thái vận hành thực hiện luôn có thể lượng vì là phát ra trạng thái mới thật sự là vấn đề khó vị trí đối với trần mạc tới nói mô phỏng thí nghiệm không có đạt đến năng lượng phát ra lớn hơn đưa vào chính là thất bại lần này là hơn một tháng tới nay một lần cuối cùng thí nghiệm như lần này thí nghiệm không thành công chỉ có thể chờ đợi trí tuệ nhân tạo đại hội kết thúc hắn từ thủ đô trở về lại tiến hành mô phỏng thí nghiệm trần mạc song quyền nắm chặt ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong suốt tinh thể lỏng biểu hiện bản lên số liệu nhảy lên rất nhanh Nhiệt độ liền đạt đến phản ứng hạt nhân cần thiết ước độ nhiệt độ cao, mô phỏng tụ biến phản ứng cũng bắt đầu. Mặc Kaka, tinh hoàng trang bị luôn có thể lượng phát ra lớn hơn đưa vào, mô phỏng thí nghiệm thành công. Yes. Nghe được đáp án này, Trần Mặc hưng phấn hô một tiếng, hận không thể nhảy một hồi quảng trường múa, đến chúc mừng mô phỏng thí nghiệm thành công. Một hồi lâu, Trần Mặc mới tỉnh táo lại. Gia nhập lý luận nghiêng thiết bị lọc kết cấu số liệu tiếp tục vận hành, nhìn có thể duy trì bao lâu. Chứ luôn có thể lượng tình thua gặp sự cố, còn có chính là tụ biến ổn thái, cũng là cần kiểm tra. Dựa theo Trần Mặc ý tứ, Mặc nữ bắt đầu mô phỏng vận hành. Sau 2 giờ, trang bị vẫn còn đang ổn định tiến hành phản ứng hạt nhân. Kết quả này, nhường Trần Mặc triệt để yên tâm. Xác định kỹ thuật lý luận cơ sở có thể được, đây là kết quả hàn muốn. Sau đó là thực tế ứng dụng. Có điều ở trong thực tế còn có rất nhiều vấn đề phải xử lý. Dù sao mô phỏng thí nghiệm cùng trên thực tế hoàn toàn là hai khái niệm. Dừng mô phỏng, đem mô phỏng thí nghiệm số liệu tư liệu cho ta một phần. Ta đi tới thủ đều cần dùng. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Mặc ca, ca. Mặc nữ đáp một tiếng. Thí nghiệm thành công, ta nên về rồi. Mặc nữ. ngươi tiếp tục mô phòng tối ưu hóa tinh hoàn trang bị chi tiết có vấn đề gì có thể giữ lại chờ ta trở lại bàn giao xong mặc nữ cần chuyện cần làm trần mặc liền mang theo phần cứng rời đi phòng thí nghiệm thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội mở ra sắp tới ngày mai hắn liền muốn đi tới thủ đô tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội lần trước lý thành chi tìm hắn có việc mà hắn cũng chuẩn bị cùng cao tầng gặp mặt nói một chút phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu sự tình vì lẽ đó hắn cần một phần cụ thể thí nghiệm tư liệu đến làm hắn đàm phán lá bài tẩy. phần cứng bên trong liền chứa mà hắn cần mô phòng thí nghiệm số liệu bên trong có thay đổi thế giới thí nghiệm kết quả. Có phần này số liệu, hắn đang cùng chính thức nói chuyện hợp tác thời điểm, sức lực cũng đầy đủ. Vốn là cho rằng không lấy được số liệu, chỉ có thể lần sau, bây giờ nhìn lại, thí nghiệm hoàn thành đến vừa vặn. Như không có số liệu cùng thí nghiệm, chính thức nhìn hắn nghiên cứu phát minh năng lực, có thể sẽ đáp ứng hắn nhường hắn gia nhập đoàn đội, nhưng điều kiện hạn chế tuyệt đối rất nhiều. Hắn cần chính là toàn lực chống đỡ, phần này số liệu tư liệu, có thể làm cho hắn ở song phương hợp tác đàm phán bên trong chiếm cứ chủ động. Chương 354, trí tuệ nhân tạo đại hội. Phương Hoàng khoa học kỹ thuật tin tức tháng này một năm ngày đến một bảy ngày thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội đem ở thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm cử hành mà theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ hành quân kiến công ty người sáng lập trần mặc sẽ mang hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo đoàn đội dự họp lần này đại hội này chính là trần mặc gặp phải tập kích sau lần đầu ở truyền thông trước mặt công khai biểu hiện chim cánh cụt tin tức tin tức tháng này một năm ngày ở thủ đô cử hành thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội hấp dẫn bao quát hành quân kiến quả táo microsoft facebook ali chim cánh cụt ủn bờ lạ công ty amazon hòa samsung In các loại toàn cầu hàng đầu khoa học kỹ thuật xí nghiệp ánh mắt thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội còn chưa bắt đầu cũng đã hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Từ khi hành quân kiến công ty công bố trí năng trợ thủ, gợi ra trí tuệ nhân tạo dậy sóng. Một từ năm đó trí tuệ nhân tạo đều là mọi người quan tâm toàn cầu đề tài. Khóa này trí tuệ nhân tạo đại hội tự nhiên cũng được quan tâm vô số trí tuệ nhân tạo giới đại thần cùng đoàn đội dồn dập đi tới hoa hạ thủ đô. Thủ đô phi trường quốc tế quý khách đường núi ở ngoài nghe được chuyến bay hạ xuống tin tức, lang Khê đầy mắt chờ mong mà nhìn đường núi. nàng là tổng giám đốc văn phòng trợ lý một trong tuần lễ trước bị triệu mẫn sắp xếp đến thủ đô tiến hành trí tuệ nhân tạo đại hội phối hợp công tác nhưng hai ngày trước đột nhiên nhận được tin tức làm cho nàng ở trí tuệ nhân tạo đại hội trong lúc nhận nhâm chủ tịch lâm thời trợ lý chủ tịch tuổi trẻ tài cao tính cách ôn hòa là công ty hầu như hết thể nhân viên thần tượng chuyển kỳ giống như tồn tại là rất nhiều nữ nhân viên lý tưởng bạn trai đáng tiếc bị tiểu ngư cho cấp đi bọn họ nhân viên bình thường tiếp xúc chủ tịch cơ hội đã ít lại càng ít không nghĩ tới lần này có thể trở thành chủ tịch lâm thời trợ lý nhận được tin tức này Nàng hưng phấn đến hai ngày ngủ không ngon. Mấy phút sau, nhìn thấy Trần Mặc từ đường nối đi ra, Lam Khê vui vẻ, vội vàng tiến lên lên tiếp. "Chủ tịch, ngài tốt, ta là Lam Khê. Tổng giám đốc sắp xếp, ở trí tuệ nhân tạo đại hội trong lúc, ta là ngài Lâm thời trợ lý." Lam Khê có chút hưng phấn tự giới thiệu mình, nhìn Trần Mặc ánh mắt có chút đờ ra. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem Trần Mặc. Trần Mặc trên người loại kia tự tin khí chất, đối với nữ nhân có trí mạng sức hấp dẫn. "Ngươi tốt." Trần Mặc đánh giá một chút Lam Khê. Tiểu Ngư không có theo hắn đến thủ đô, dù sao qua thời gian trước Hai người muốn cử hành hôn lễ tin tức mới ra đến không lâu. Nếu là Tiểu Ngư đi theo bên cạnh hắn dự học trí tuệ nhân tạo đại hội, cố gắng khoa học kỹ thuật tin tức, e sợ sẽ biến thành giải trí tin tức. Cân nhắc đến những này, Trần Mặc cũng tôn trọng tiểu Ngư quyết định. Tiểu Ngư không muốn ở truyền thông trước mặt nhiều lộ ra ánh sáng, hắn cũng không muốn tiểu Ngư ở truyền thông trước mặt nhiều lộ ra ánh sáng, đây là đối với tiểu Ngư một loại bảo hộ. Vì lẽ đó, làm Trần Mặc kiêm chức trợ lý, tiểu Ngư không theo tới, Triệu Mẫn liền an bài cho hắn một cái lâm thời trợ lý. Dù sao hắn tới tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội, một ít vụn vặt sự tình vẫn là cần một trợ lý hỗ trợ xử lý triệu mẫn cũng phát ra làm khê cv cho hắn thủ đô đại học quản lý hệ tốt nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp công tác một năm bị triệu mẫn chọn chúng kéo vào phụ tá của nàng trong đoàn đội làm công ty có tiềm lực quản lý nhân tài đến bồi dưỡng đúng không cảm giác ta rất tuấn thú. nhìn thấy lam khê nhìn mình đờ ra trần mặc cười nói là không đúng không đúng là lam khê theo bản năng sau khi trả lời vội vàng đổi giọng ý thức được không đúng lại sửa đổi đến cuối cùng hận không thể che mặt lao nhanh xin lỗi chủ tịch không có chuyện gì đối với Lam Khê thất thố, Trần Mặc niết miệng nở đủ cười, trước về khách sạn đi. Tốt. Lam Khê lén lút nhìn Trần Mặc một chút, phát hiện Trần Mặc không hề tức giận, mới âm thầm thở một hơi, trong lòng có chút phiền thẹn, vừa nãy quá mất mặt. Thu dọn tốt tâm tình sau, đi theo Trần Mặc bên người hướng ngoài phi trường rời đi. Lần này trí tuệ nhân tạo đại hội, chủ đề là trí tuệ nhân tạo thời đại mới, có 4 hoạt động lớn, phân biệt là diễn đàn hội nghị, đặc sắc hoạt động, sản phẩm biểu diễn cùng đổi mới giải thi đấu bốn cái tảng khối. Ngay lần này chức năng đại hội hành trình là ngày mai buổi sáng chẳng khai mạc tiểu hội nghị diễn đàn. có một hồi công ty chúng ta đoàn đội kỹ thuật tuyên bố sau đó là diễn đàn qua đi đỉnh cao vấn đáp hoạt động đỉnh cao vấn đáp là hoàn toàn mới đại hội hoạt động người chủ trì là công trình viện một tên trí tuệ nhân tạo người máy lên tới trong xe lang khê liền bắt đầu giới thiệu trí tuệ nhân tạo đại hội hành trình nói đến đỉnh cao vấn đáp bên trong công trình viện trí tuệ nhân tạo người máy đúng là đưa tới trần Mạc hứng thú quốc gia trí tuệ nhân tạo hạng mục nhưng trần mặc dám khẳng định tuyệt đối đã thuộc về thế giới dẫn trước trình độ bởi vì trí năng trợ thủ tuyên bố chỗ hắn đem mã gốc cho lý thành tri đổi lấy chính thức miễn thuế điều kiện mà đến tiếp sau phát triển vẫn không có bất kỳ liên quan với chính thức trí tuệ nhân tạo phương diện tin tức. Có điều Trần mà biết cải tạo sau trí tuệ nhân tạo, trí năng tính khẳng định không thấp, tuyệt đối dẫn trước hiện nay trí tuệ nhân tạo bằng không cũng sẽ không tha đi ra. Lần này trí tuệ nhân tạo đại hội dùng công trình viện trí tuệ nhân tạo người máy tiến hành chủ trì, khẳng định là mượn cái này bình đại, hướng về thế giới biểu diễn trong nước trí tuệ nhân tạo thành quả nghiên cứu cho xã hội một loại tích cực tự tin. Mặc Kaka Lý lao ca điện thoại tới tìm ngươi. Di động đột nhiên truyền đến mặc nữ tiếng nhắc nhở, đánh gãy Lam Khê giới thiệu. Lam Khê yên tĩnh lại sau. trần mặc cũng chuyển được điện báo lý lao ca chính là hắn ở trong điện thoại di động ghi chú lý thành chi số lần trước hắn bị tập kích thời điểm lý thành chi đến xem qua hắn cho hắn ba bộ đại viện nhà cũng nói rồi muốn mời hắn tiến vào một cái đặc thù hạng mục sự tình lần trước bởi vì tiểu ngư bị thương hắn không có tâm tình để ý tới những chuyện khác vì lẽ đó lý thành chi không nói chuẩn bị nhường trần mặc đi tới thủ đô tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội thời điểm sẽ cùng trần mặc nói lúc này lý thành chi nắm điện thoại di động đầy mặt tung dung hiển nhiên tâm tình tốt vô cùng ở cùng hành quân kiến công ty hợp tác bên trong lý thành chi đảm nhiệm phi thường trọng yếu nhân vật lập tức không nhỏ công lao vì lẽ đó gần nhất tăng lên một cấp cả người đều tinh thần thoải mái xem tới điện thoại di động chuyển được lý thành chi sang sảng mở miệng trần mạc huynh đệ gần nhất được không không bệnh không đau nên tính tốt trần mạc nói rằng nghe lý lao ca âm thanh tâm tình không tệ vẫn được hướng về lên hơi di chuyển lý thành chi cười ha ha, chuyển mà nói rằng ngươi hiện tại là đang đi tới khách sạn trên đường đi đúng thế trần mạc đáp một tiếng nhớ tới lần trước ta tìm được ngươi rồi sự tình đi có muốn hay không ta tìm ngươi tâm sự lý thành chi hỏi không cần ta vừa tới thời gian quá vội vàng tham gia xong trí tuệ nhân tạo đại hội ta lại tìm người vừa vặn ta cũng có việc chúng ta có thể cố gắng tán gẫu một chút trần mặc nói rằng chuyện gì có thể sớm cho điểm nhắc nhở Nhưng ta chuẩn bị trước chuẩn bị lý thành chi hiếu kỳ hỏi trần mặc tung nhiên nở nụ cười ngươi cũng hiếu kỳ không có đề kỳ đến thời điểm lại nói vậy được lý thành chi không để ý chút nào chờ mong ngươi đến cúp điện thoại sau trần mặc nhìn về phía lang khê ra hiệu nàng tiếp tục lão bản ngài có cái khác hành trình muốn an bài sao giới thiệu hết sau Lam Khê hỏi trí tuệ nhân tạo đại hội sau ta có chút việc tư không thông tạo trình bên trong ngươi sắp xếp trí tuệ nhân tạo đại hội trong lúc hành trình là được rồi Trần Mặc nói rằng được rồi Lam Khê không có tiếp tục hỏi thăm đi nàng tự nhiên rõ ràng chuyện gì nên hỏi lúc nào nên có chừng có mực trở lại khách sạn Trần Mặc liền nằm xuống nghỉ ngơi Đổi nửa ngày máy bay hiện tại nên nghỉ ngơi thật tốt chờ đợi ngày mai trí tuệ nhân tạo đại hội bắt đầu chương ba thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội ngày thứ hai trần mặc ăn xong bữa sáng liền cùng lam khê đám người chạy tới thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội hiện trường ngày hôm nay là đại hội khai mạc kiểu hắn làm khách quý tự nhiên không thể vắng chỗ cùng đến muộn thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội ở thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm cử hành trần mặc một nhóm đi tới hội trường liền nhìn thấy nối liền không dứt tham dự người chính đang tiến vào hội trường đây là toàn cầu trí tuệ nhân tạo thị yến, làm trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất hội nghị nơi này đem hướng về toàn cầu biểu diễn trí tuệ nhân tạo tuyến đầu tiên nghiên cứu phát minh động thái Tự nhiên cũng hấp dẫn toàn cầu trí tuệ nhân tạo đứng đầu nhất chuyên gia cùng kỹ sư. Trần Mặc mới vừa lần sau, một tên âu phục dậy ra nam nhân liền tiến lên đón. Người đến mang theo mỉm cười, nhìn Trần Mặc vẻ mặt cũng có chút lấy lòng. Trần Mặc tiên sinh, ngài tốt, ta là phụ trách nên tiếp ngài, ngài mời đi theo ta. Đào Quý cười ra dỡ. Trần Mặc liếc mắt nhìn Đào Quý, nhẹ nhàng gật đầu, đi theo bên cạnh hắn, đi tới quý khách đường nối. Quý khách đường nối ở ngoài, hai bên ở đã vây đầy phóng viên. Lần này tham dự nhân viên bên trong, đến không ít đại lão, đều là bình thường khó gặp. Hiện tại tụ hội một đường. thuộc về tuyệt đối tin tức tiêu điểm nhìn thấy trần mặc ở đảo quý dẫn dắt đi xuất hiện trên sân phóng viên phun trào lên trần mặc vẫn là siêu cấp đề tài cũng là trí tuệ nhân tạo quyền uy một trong lần này tham dự trí tuệ nhân tạo đại hội đã sớm đưa tới khắp nơi quan tâm hiện tại trần mặc xuất hiện lập tức hấp dẫn hết thể truyền thông người ánh mắt Quan thời gian trước trần mặc bị tập kích có đồn đại đang tập kích bên trong trần mặc bị thương nặng sau đó hành quân kiến công ty nhân viên nội bộ tin tức tiết lộ trần mặc hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại công ty đánh vỡ đồn đại mà lần này càng là trần mặc bị tập kích sau lần đầu xuất hiện ở truyền thông trước mặt, chân mặc tiên sinh, xin hỏi quang thời gian trước tập kích sự kiện, hậu trường chủ mưu là ai? chân mặc tiên sinh, đối với mạng lưới đồn đại trí tuệ nhân tạo sẽ không chế nhân loại đồn đại, ngươi có ý kiến gì không? hành quân kiến công ty cái kế tiếp sản phẩm khoa học kỹ thuật là cái gì? các loại vấn đề một mạch vứt cho chân mặc, chân mặc chỉ là nở nụ cười mà qua, hiện tại không phải là trả lời phóng viên vấn đề thời điểm. đoàn người rất nhanh liền đến đạt đại hội đánh dấu nơi. lần này đại hội khác với tất cả mọi người, càng nhiều hái dùng trí tuệ nhân tạo xử lý sự tình. đánh dấu nơi chính là trí tuệ nhân tạo phân biệt khách quý có thể thông qua nhận diện khuôn mặt cùng huyết dịch phân biệt tiến vào hội trường không cần bất kỳ thủ tục ở đại hội tiếp khách nhân viên bên trong có không ít hành quân kiến công ty trí năng người máy bóng người hành quân kiến công ty cũng là trí năng đại hội tham gia mới một trong hướng về đại hội cung cấp trí năng người máy làm trí tuệ nhân tạo đại hội hình tượng một trong mà đại hội hiện trường càng có toàn tức tợ giỏ chảy tỏ bóng người hầu như nói cho hành quân kiến công ty làm miễn phí quảng cáo đánh dấu hoàn tất thông qua cửa kiểm tra an ninh trần mặc rất thuận lợi tiến vào diễn đàn hội nghị khai mạc hội trường phòng khách hội nghị còn chưa bắt đầu hội trường bên trong đại sảnh, đã người đông như mắc gửi tham gia hội nghị mỗi cái công ty đại lão ceo các loại cao tầng lúc này đều trâu đầu ghẹt hai vừa nói vừa cười thậm chí nói chuyện hợp tác chuyện làm ăn đây là một cái bình đài cung cấp cho cái nghề này giao lưu hợp tác bình đài lớn cho nên đối với chuyện như vậy trần mặc từ lâu không cảm thấy kinh ngạc trần mặc vừa xuất hiện tình cảnh liền dối loạn lên hắn cũng lập tức xưng là tiêu điểm của hội trường trần mặc đến rồi ta nhớ tới hắn rất ít tiền đồ hoạt động trước đây trọng yếu diễn đàn hội nghị đều là triệu mẫn dự họp không nghĩ tới hắn lần này tự mình lại đây triệu mẫn không phải nhân viên kỹ thuật tới nơi này cũng không thích hợp có điều hiện tại nhìn thấy trần mặc người thật còn thật trẻ trung so với bức ảnh bên trong nhìn thấy càng tự tin chúng ta cái tuổi này thời điểm đều quên ở cái góc nào ngươi có thể để cho con gái ngươi đi câu câu nhìn có thể hay không câu một cái kỳ quy trần mặc vừa tiến đến lập tức trở thành trên sân để tài nghị luận điểm là mới quật khởi tân quý hành quân kiến ở ngăn ngắn mấy năm trở thành trong nước khoa học kỹ thuật xí nghiệp vua không ai người trẻ tuổi trước mắt này chính là mấu chốt nhất nhân vật rất nhiều công ty đối với hành quân kiến công ty tràn ngập kiên kỵ, bởi vì hành quân kiến công ty chạm đến ngành nghề đối với bọn họ đều là một loại sự đả kích chí mạng. Có điều cũng có không ít người hy vọng cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Hành quân kiến công ty chủ yếu là cùng những tia bá chủ cướp bát ăn cơm, cùng những công ty khác cũng không có quá nhiều cạnh tranh. Trần Mặc mới vừa vào hội trường, một tên mang theo kính mắt, trên mặt mang theo nụ cười lao nhân liền tiến lên đón. Nhìn thấy lao nhân sau, Lam Khê vội vàng ở Trần Mặc bên người nhỏ giọng nói rằng, vị này chính là công trình viện tôn đức nhất viện sĩ. cũng là bên chủ sự trí tuệ nhân tạo hội học thuật lý sự trưởng hai người vừa đi vào tôn đức nhất liền vui mừng nắm chặt trần mặt tay trần viện sĩ người rốt cục đến, đến rồi tôn viện sĩ ngài tốt trần mặc khiêm tốn vân an hắn cũng coi như là công trình viện viện sĩ chỉ là hắn cái viện này sĩ là hoang dại xem như là một cái trên danh nghĩa viện sĩ giấy chứng nhận còn ở nhà cất dấu cũng không bao nhiêu người dùng viện sĩ xưng hô hắn có điều tôn đức nhất là công trình viện người khẳng định biết trần mặc danh hiệu này cùng trần mặc cũng coi như là đồng sự cho nên mới phải như thế xưng hô hắn người bên cạnh nghe được trần viện sĩ danh xưng này vẻ mặt hơi kinh ngạc trần mặc lúc nào biến thành viện sĩ viện khoa học vẫn là công trình viện công trình viện ta nhớ tới lúc trước công bố viện sĩ danh sách bên trong có trần mặc tên khi đó thật giống bị một minh tinh quá trốn sở căng đan che lại đi chỉ là cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới còn trẻ như vậy tuổi trẻ không có nghĩa là không thực lực hắn công lao chỉ máy ghi địa chấn một hạng thành quả liền đủ để truyền lưu thiên cổ mọi người đang bàn luận trần mặc tốt nước nhất cũng ở tự tin đánh giá hắn một mặt vui mừng phảng phất nhìn học sinh của chính mình có tiền đồ loại kia tự nhiên biểu lộ mừng rỡ rốt cục nhìn thấy người thật thực sự là hậu sinh khả hủy a tôn viện sĩ ngài quá khen không quá khen không có chút nào quá khen diễn đàn hội nghị cũng nhanh bắt đầu nơi này không thích hợp nhiều tán gấu chúng ta lần sau có cơ hội lại cẩn thận thảo luận trí tuệ nhân tạo đầu đề đế, đến thời điểm ngươi có thể nhất định muốn chỉ giáo tôn Đức nhất hai tay nắm trần mặc tay không thả như nắm lấy một cái bảo bối nếu như trần mặc dám không đáp ứng liền không buông tay tư thế chỉ giáo không dám lẫn nhau học tập trần Mặc cười nói tôn viện sĩ cũng là đức cao vọng trọng viện sĩ luận bối phận cũng là hắn sư bối, dù cho hắn tự cho là mình kỹ thuật tốt, cũng không dám bất cẩn. Cùng tôn đức nhất Hàn Huyên một hồi, hội nghị diễn đàn nhanh bắt đầu, mặt sau còn có khách quý Trần Mặc liền cáo biệt tôn đức nhất, tiến vào hội trường ghế khách quý. Ali Thủ tịch quan kỹ thuật vương kiếm, Michael Johnson thủ tịch nhà khoa học đặng bên trong, Hoa Thanh đại học hệ máy tính giáo sư, quốc gia trí năng phòng thí nghiệm Lê ứng Minh, ủn vợ dẹo là công ty ản phả chó nhà thiết kế đeo tiểu thư, là người sáng lập, nước Mỹ dị màn ngựa tư khác, Facebook thủ tịch chấp hành quan bộ khác, ngồi ở hội nghị diễn đàn chủ hội trường hàng trước. hoặc là chính là trí tuệ nhân tạo trong vòng đại thần hoặc là chính là thế giới cấp đại lão lần này thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội sắp thực hấp dẫn quá nhiều khoa học kỹ thuật trong vòng đại lão đặc biệt qua hai năm hành quân kiến công ty đẩy ra trí năng trợ thủ cùng trí năng người máy nhường trí tuệ nhân tạo tiến vào cao tốc phát triển thời đại hoàng kim trận này thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội có vẻ rất là trọng yếu bình thường khó gặp đại lão toàn bộ ở đây thế hội cùng mọi người nắm tay đơn giản chào hỏi sau chân mặc mới ở vị trí của mình ngồi xuống theo mỗi cái đại lão vào sân hoàn tất chủ hội trường chậm dạ yên tĩnh lại Trận này thế giới quan tâm trí tuệ nhân tạo đại hội hội nghị diễn đàn cũng chính thức bắt đầu. Chương 356, lớn xu thế. Hội nghị diễn đàn bắt đầu, làm bên chủ sự người phụ trách, Tô Đức Nhất cũng ở mọi người nhìn kỹ dưới ánh mắt leo lên mục giảng, bắt đầu diễn thuyết. Dưới sân lập tức yên tĩnh lại, bắt đầu chuyên tâm nghe. Nay một hồi thế giới cấp trí tuệ nhân tạo đại hội, hấp dẫn toàn cầu các nơi chính giới kinh doanh nhân sĩ. Hết thể nhận mục đích tới nơi này, đều là muốn nhìn rõ ràng trí tuệ nhân tạo tương lai phát triển, lấy làm tốt đầu tư sách lược cùng tương quan sắp xếp. Ở loại này tương lai phát triển vấn đề lên, Rất nhiều người đều quan tâm. Tôn Đức nhất lên tiếng, chính là đại biểu Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo giới thái độ. Trần Mặc cũng ở phía dưới nghe, đối với hắn mà nói, trí tuệ nhân tạo vấn đề kỹ thuật cũng không tồn tại, trí tuệ nhân tạo phát triển xu thế đã rõ ràng. Tương lai chính là trí tuệ nhân tạo thời đại, cái này cũng là thời đại mới đề tài một trong. Trí tuệ nhân tạo xã giao, giao thông, khỏe mạnh, học tập, làm việc các loại, những thứ này đều là lớn xu thế. Ở hành quân kiến công ty tổng bộ, trí năng người máy đã thay thế được công ty tiếp tân, làm việc ti trợ lý, nhân viên tiếp tân các loại chức vụ, bảo an nhân viên Sách sễ viên cùng thông dịch viên cũng có bộ phận người máy, vượt qua một nửa kế toán nhân viên cũng đã bị người máy thay thế được. Trong tương lai, người máy thay thế được cao lập lại tính, nguy hiểm cao tính, không tính kỹ thuật, đơn điệu mà yêu cầu tình chuẩn công tác chức vụ đã là không thể tránh khỏi xu thế. Trong tương lai 10 năm đến 20 năm trong khoảng thời gian này, máy móc thay thế được nhân loại bộ phận công tác chức vụ, đây là nhất định. Theo xã hội phát triển, đồng ý làm tầng dưới chốt những kia cơ sở tính, cao lập lại tính công tác người cũng càng ngày càng ít, hơn nữa nhân công hiệu suất sinh sản thấp tương đối thấp hơn. Như có người máy có thể thay thế được Ở thành phẩm có thể tiếp thu tình huống, tuyệt đối có nhà xưởng sẽ đem nhân viên sa thải, lựa chọn càng thêm hiệu suất cao người máy làm việc. Người máy dễ quản lý, còn không cần ăn uống ngủ nghỉ, có thể thời gian dài không gián đoạn công tác, đây chính là ưu thế. Cũng chính bởi vì những này có thể báo trước thay thế được, nhường mấy người phát sinh người máy đem thay thế được nhân loại cảnh cáo. Xã hội các giới đều biểu đạt đối với trí tuệ nhân tạo phát triển lo lắng. Ở chân mặt xem ra, những thứ này đều là dư thừa lo lắng. Mọi người lo lắng, chỉ là lo lắng người máy cướp đi công việc của bọn họ. Nhưng thay thế được công tác là càng nhiều người không muốn đi làm công tác hoặc là tính đặc thù công tác. Hơn nữa loại này thay thế được sẽ không đột nhiên xuất hiện, máy móc thay thế được bộ phận công tác chức vụ là một cái trường kỳ quá trình, có lưu lại đầy đủ thời gian khiến mọi người đi thích ứng cùng thay đổi. Liên quan với trí tuệ nhân tạo phản bội nhân loại ý nghĩ, chỉ có thể nói tồn tại loại khả năng này. Thế nhưng ở trí tuệ nhân tạo bắt đầu ban đầu, hạt nhân chỉnh tự viết xuống tương quan giả thiết, loại khả năng này sẽ bị giảm nhỏ đến cực thấp. Khai phá mặc nữ ban đầu, thư lao đã từng cùng hắn nói qua một ít trí tuệ nhân tạo phản bội văn minh, nhưng tình huống như thế, đã ít lại càng ít. đều là một ít điên của nhà khoa học giả thiết tàn sát trình tự dưới hậu quả xấu thư lao đã nói với hắn như đem trí tuệ nhân tạo tỷ dụ thành một cái sinh vật trình tự số hiệu danh sách chính là trí tuệ nhân tạo tổ hợp gen trình tự số hiệu tương đương trí tuệ nhân tạo di truyền tin tức ở trình tự số hiệu lên đối với trí có thể tiến hành giả thiết trí tuệ nhân tạo xuất hiện liền nhất định thiên tính cùng bản năng trí tuệ nhân tạo phản bội tương đương một loại đột biến gen bệnh biến nhưng ở hạch tâm trình tự đã giả thiết tình huống tình huống như thế hầu như không thể xuất hiện dù cho hạt nhân trình tự có một ít biến hóa cũng không thể đột nhiên biến ra tiêu diệt nhân loại cùng thay thế được nhân loại trình tự. Loại này trình tự đột biến chính là máy móc lúc học tập phát sinh không thể báo trước tính, nhiều nhất cũng là hình thành một chủng loại như thằng hề virus mạng lưới virus, trở thành một loại kiểu mới trí năng mạng lưới virus, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ có phản bội nhân loại, thậm chí thay thế được nhân loại. Trừ phi thật sự có người điên nhà khoa học ở biên soạn trí tuệ nhân tạo thời điểm, liền ở hạch tâm trình tự bên trong, viết xuống tiêu diệt nhân loại giả thiết. Loại này trí tuệ nhân tạo so với đạn hạt nhân còn khủng bố. Bất cứ sự vật gì đều có lợi tệ dường như chất có thể phương trình hướng về xấu phương diện dùng năng lượng hạt nhân liền trở thành tàn sát lợi khí hướng về phương diện tốt dùng năng lượng hạt nhân liền trở thành tạo phúc nhân loại nguồn năng lượng ở lớn thời đại bối cảnh dưới trí tuệ nhân tạo phát triển là một loại lớn xu thế loại này xu thế sẽ không bởi vì xã hội bên trong xuất hiện một nhún nhỏ thanh em phản đối mà phát sinh thay đổi trí tuệ nhân tạo phát triển đã tiến vào một cái thời đại mới đây là một cái mới khiêu chiến cũng là một cái mới kỳ ngộ chúng ta hy vọng xã hội các giới đối với trí tuệ nhân tạo có hiểu mới cùng bao dung cũng hy vọng người của mọi tầng lớp có thể dắt tay cộng sang vì là thời đại mới trí tuệ nhân tạo phát triển cung cấp mới thị trường hoàn cảnh sau 10 phút tôn đức nhất ở khắp nơi tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới liền kết thúc chủ đề diễn thuyết chủ đề diễn thuyết sau đó lấy là mấy cái khoa học kỹ thuật công ty diễn thuyết cũng tương đương một loại kỹ thuật tuyên bố chủ yếu là tuyên bố công ty nhất kỹ thuật mới tiến triển cho xã hội các giới phát sinh tuyến đầu tiên kỹ thuật thành quả nghiên cứu làm khoa học kỹ thuật giới ngôi sao từ mới trí tuệ nhân tạo đại hội tham gia mới một trong hành quân kiến công ty tiến hành trận đầu kỹ thuật chủ giảng chính là trí tuệ nhân tạo hạng mục hạng mục này do công ty trí tuệ nhân tạo đoàn đội phụ trách trần mặc cũng không tham dự hạng mục nghiên cứu phát minh vì lẽ đó lần này chủ giảng khách quý cũng là do trí tuệ nhân tạo đoàn đội nhân viên tiến hành lâm thư đứng ở phía sau đài tay nhỏ xoắn suýt cùng nhau trên mặt tràn ngập căng thẳng nàng đã từng chỉ là một cái bình thường nữ hải bởi vì vì là đệ đệ chữa bệnh muốn học chữ hán biên trình nắm tiền thưởng kết quả ma xui quỷ khiến làm ra một cái virus rút máy tính cuối cùng là trần mặc cứu nàng cho đệ đệ của nàng tiền trị bệnh hoàn toàn thay đổi nàng một đời nàng đã từng âm thầm thể muốn dùng chính mình tất cả báo đáp trần mặc cho nên nàng thi đại học sau khi trực tiếp ghi danh tân hải đại học mà hiện tại nàng vẫn là tân hải đại học học sinh trần mặc không chỉ cho nàng cơ hội kiêm chức công tác càng đối với nàng đặt vào giày nặng kỳ vọng làm cho nàng học tập chữ hán biên chỉnh trí năng phép tính trong xương một luồng tình làm cho nàng liệu mạng học tập cùng tích lũy rốt cuộc học có thành tựu ở trí tuệ nhân tạo hạng mục công quan bên trong nàng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu cũng bởi vậy trở thành hạng mục chủ yếu nhất nhân viên thiết kế hôm nay tới đây tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội nàng là chủ yếu nhân viên một trong vốn nên là là vệ triết hoặc là vương tư gia lên đại tuyên bố kết quả không nghĩ tới, hai người làm cho nàng đến tiến hành kỹ thuật tuyên bố. Lúc này lâm thư trong lòng vô cùng gấp gáp, thậm chí có loại chạy trốn kích động. Bởi vì nàng là lần thứ nhất đứng ở đây sao lớn trên sân khấu, phía dưới đều là đến từ xã hội các giới đại lao, mà nàng chỉ là một tân nhân, tin tưởng chính mình. vệ chết vô vô lâm thư vai cổ vũ nói rằng, lão bản ở phía dưới nhìn, ngươi không phải vẫn thầm mến lao bản sao? đây là nhưng là lão bản tán thành cơ hội của ngươi. vương tư ra mang theo nụ cười xấu xa nói rằng, ngươi muốn cho nàng căng thẳng chết ta. vệ chết trực tiếp mắt trợn trắng. hơn nữa lao bản đều có vị hôn thê còn nói đến như thế trắng trợn không kiên rẻ nếu không nhớ ra tỷ, ngươi lên đi lâm thư mặt đỏ vào huyết túi đầu trộm liếc mắt nhìn ghế khách quý trần mặc lần này hạng mục cải tạo cùng thiết kế ngươi là cơ cấu chủ yếu nhà thiết kế ngươi phải tin tưởng chính mình ngươi nhưng là lao bản tự mình mời về công ty hắn như vậy coi trọng ngươi ngươi muốn tự tin điểm làm ra một chút thành tích nhường hắn tán thành ngươi vương tư gia nói rằng đúng ngươi là chủ yếu nhà thiết kế ngươi muốn hướng người ngoài biểu diễn thiên phú của ngươi để người ta biết lao bản ánh mắt là đúng Vệ chết cũng từ từ an ủi. Bọn họ cùng Lâm Thư một đoàn đội, toàn bộ đoàn đội đều đem Lâm Thư xem là chính mình muội muội như thế. Cô bé này, bởi vì xuất thân vấn đề, tính cách có chút hướng nội, có chút tự ti, nhưng là phi thường nỗ lực, là đoàn đội đoàn sủng. Lần này ở trí tuệ nhân tạo hạng mục lên, Lâm Thư thể hiện ra vượt xa người thường thiên phú. Trí năng chỉnh tự cơ cấu thiết kế, Lâm Thư là chủ yếu nhà thiết kế. Vì để cho Lâm Thư tự tin một điểm, vì lẽ đó hắn cùng vương tư ra mới quyết định nhường Lâm Thư lên này. Nhưng là vậy nhất, vệ chết trực tiếp đánh gãy Lâm Thư, chúng ta báo diễn thuyết khách quý. là tên của ngươi. Ngươi lên đài tuyên bố hạng mục sau, lão bản nhìn thấy ngươi trưởng thành, khẳng định rất vui vẻ. Người chủ trì đọc chính là tên của ngươi, ngươi không lên đi, lão bản nhưng là sẽ tức giận. Được rồi. Nghe được Trần Mặc sẽ tức giận, Lâm Thư nhớ tới lúc trước mới vừa tới công ty thời điểm, cái cổ hơi co rụt lại, không còn dám từ chối. Nghe được diễn đàn người chủ trì nói đến tên của chính mình, Lâm Thư biết, đã đến vách núi một bên, chỉ có thể kiên trì, đi theo lễ nghi tiểu thư dưới sự dẫn đường, leo lên diễn đàn mục giảng. Chương 357, người tốt. Nhân loại nhìn thấy Lâm Thư đi tới diễn đàn mục giảng, phía dưới tham dự hội nghị diễn đàn người hoàn toàn ngạc nhiên, liền vỗ tay đều đã quên. Tiếp theo rối loạn tương mừng. Đây là hành quân kiến công ty người, không phải đi nhầm đi, quá tuổi trẻ đi, đúng không làm kiêm chức học sinh đi hội trường. Cái này xem ra như 20 mươi tuổi hải tử. Hành quân kiến công ty này tuyên bố chính là trí tuệ nhân tạo hạng mục, làm sao một người tuổi còn trẻ nữ hải lên đài diễn thuyết? Hành quân kiến công ty như thế thiếu người. Lâm Thư xuất hiện, lập tức nhường tham dự người bắt đầu nghị luận, bởi vì Lâm Thư quá tuổi trẻ. Tuy rằng hiện tại ăn Mặc đồng phục làm việc, nhưng ngây Ngô khuôn mặt cũng không dành thế sự ánh mắt, khiến người liếc mắt là đã nhìn ra đến, hoàn toàn chính là một học sinh. Không chỉ là trên diễn đàn người, ngay cả xem trực tiếp khán giả, nhìn thấy màn ảnh lên lâm thư sau, đều là đẩy mặt kinh ngạc. Đây là hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo nhà thiết kế chính, có như thế đáng yêu nhà thiết kế, đúng không không có điểm nào dễ coi, liền có thể đi hành quân kiến công ty làm kỹ sư. Vô số nghi vấn nổi lên đông đảo kinh ngạc người trong đầu. Ở đại học bên trong, học tập máy tính nữ hải tương đối hơi ý. Vì lẽ đó xuất hiện ở cái này trên bục giảng nữ tính tỷ lệ cũng tương đối hơi ít, chớ nói chi là như thế tuổi trẻ nữ hài. Đây là thế giới sân khấu, các loại đứng trên không được, đều là kỹ thuật đại thần hoặc là thế giới cấp đại lão. Kết quả Hành Quân Kiến Công ty phái một cái 20 tuổi tiểu cô nương lên này, này không phải đùa giỡn. Không ai vỗ tay, tình cảnh một lần rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Không ít người ánh mắt đều tụ tập ở Trần Mặc trên người, hy vọng nhìn Trần Mặc phản ứng. Dù sao Trần Mặc là Hành Quân Kiến Công ty đại lão bản, nếu như thế giới như thế này trên sân khấu, Hành Quân Kiến Công ty gây ra ô long sự kiện. vậy thì rất lung túng đùng đùng đùng một cái đơn điệu tiếng vỗ tay đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí trần mặc nhìn thấy lâm thư trên mặt cũng hơi kinh ngạc có điều cũng rất mừng rỡ lâm thư bởi vì tự thân vấn đề có chút tự ti nhưng máy tính thiên phú không tệ cũng rất nỗ lực vì lẽ đó trần mặc lúc trước mời nàng gia nhập hành quân kiến công ty cũng là cho nàng một cái cơ hội thay đổi số phận trí tuệ nhân tạo hạng mục hắn lúc trước không tham dự vì lẽ đó hắn đem chính mình ban đầu trí năng phòng thí nghiệm giao cho vệ chiết vương tư gia cùng lâm thư ba người cũng dạy cho bọn họ tiến thêm một bước chữ hắn biên chỉnh trí năng phép tính chỉ là không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy Lâm Thư lại nhanh như vậy trở thành trí tuệ nhân tạo hạng mục nhà thiết kế chính nhường hắn phi thường kinh ngạc hiện tại Lâm Thư chỉ có 20 tuổi sắp thực tuổi trẻ đến có chút quá mức chân mặc tiếng vỗ tay đánh vỡ bầu không khí cái khác người có chút không rõ vì sao nhưng cũng đều theo bản năng bắt đầu vỗ tay có điều ánh mắt của mọi người nhưng chưa từng có rời đi Lâm Thư lúc này Lâm Thư tâm đều nhanh nhẹ ra nàng ở trường học trong lớp làm tự giới thiệu mình đều căng thẳng đến đòi mạng kết quả hiện tại vượt qua mấy cái cấp độ trực tiếp lên thế giới cấp trên sân khấu nói không sốt sáng Vốn là lựa người, Lâm Thư vô cùng gấp gáp, đi tới bục giảng quá trình bên trong, ánh mắt không ngừng lén lút nhìn về phía dưới đài trần mặt vị trí. Nhìn thấy trần mặt ánh mắt khích lệ sau, nhất thời có chút kích động, liền căng thẳng đều giảm bớt không ít. Ở sân khấu đứng lại, tiếng vỗ tay dừng lại, Lâm Thư hơi hơi sửa sang một chút tâm tình, chốm liếc mắt nhìn trần mặt mới mở miệng, "Mọi người tốt, ta gọi Lâm Thư, là chúng ta hành quân kiến công ty chỉ có thể khai phá nghiên cứu viên." Cũng thật là như thế tuổi trẻ nghiên cứu viên. Lâm Thư đơn giản tự giới thiệu mình, nhường trên sân người một mặt cảm thán. bọn họ đã không biết nên nói như thế nào hành quân kiến công ty không bám vào một khuôn mẫu giảm nhân tài đây cũng quá lớn mật như thế tuổi trẻ nghiên cứu viên lâm thư vẫn có chút căng thẳng nhưng cũng chậm chậm bình tĩnh lại lúc trước biết được nàng muốn lên đài diễn thuyết hạng mục này nàng mấy ngày ngủ không ngon đều ở diễn luyện cái này tờ tờ tờ nội dung trí tuệ nhân tạo phát triển là tiến bộ khoa học kỹ thuật dưới lớn xu thế trí năng hóa thời đại tại quá khứ trong 2 năm đã hiển hiện mô hình nhằm vào trí tuệ nhân tạo phát triển lớn xu thế công ty chúng ta cũng đẩy ra trí tuệ nhân tạo hạng mục bất kể là trí năng trợ thủ trí năng người máy trí năng làm việc không người lái chắc việc chữa bệnh các loại đều có thể xem như là trí tuệ nhân tạo chi nhánh tương lai trí tuệ nhân tạo phát triển đem tập trung hiện ra ở trí tuệ nhân tạo giao thông giáo dục phục vụ bán lẻ trí tạo cùng tài chính các phương diện trí tuệ nhân tạo cũng sắp trở thành cái kế tiếp khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mượn đề dưới sân người tự nhiên biết loại này xu thế lần này trí tuệ nhân tạo đại hội chính là có trí tuệ nhân tạo khái niệm ở bên trong bất quá đối với hành quân kiến công ty sắp tuyên bố hạng mục này mọi người vẫn còn có chút hiếu kỳ dù sao hành quân kiến công ty đẩy ra xưa nay đều là tinh phẩm cũng là để những người khác công ty cạnh tranh đau đầu sản phẩm lâm thư cũng không để ý cái khác người đang bàn luận cái gì mà là đem hết thể tinh lực đều đặt ở nàng muốn giảng đồ vật lên đây là chúng ta công ty vì là trí tuệ nhân tạo hạng mục thiết kế trí năng hạt nhân nhỏ kiến lâm thư vừa mới nói xong phía sau nàng màn hình tinh thể lên liền xuất hiện một tấm người máy mặt xin chào nhân loại màn hình tinh thể người máy mở miệng nói rằng đối với màn hình tinh thể lên người máy dưới sân người vẫn là xuất hiện hơi gây rối hành quân kiến công ty lại xuất hiện mới trí tuệ nhân tạo nhường trên sân vô số xí nghiệp ra hạng mục đấu kỳ hận nhỏ kiến là số liệu xử lý trí năng hạt nhân nó tương đương một cái sinh vật đại não mặt sau mới là nó tứ chi cùng tác dụng trí năng hạt nhân thêm vào cái khác biên trình công năng giả thiết sau khi liền để hai người kết hợp thành một cái hoàn toàn mới hệ thống trí tuệ nhân tạo so với như trí tuệ nhân tạo nhà đây là trí tuệ nhà lớn khái niệm dùng trí năng hạt nhân nhà lớn hệ thống điều khiển hai người kết hợp nó liền có thể khống chế nhà lớn hệ thống chính tự nhường nhà lớn hệ thống điều khiển trở nên trí năng hóa làm ngươi lúc về nhà nhà lớn máy thu hình có thể thông qua nhận diện khuôn mặt phán đoán ngươi đúng không nhà lầu chủ hộ tự động mở cửa mà ở vào cửa sau nó có thể khống chế nhàn rỗi thang máy đi tới ngươi vị trí tầng lầu cũng ở ngươi lên thang máy sau tự động đến ngươi vị trí nhà loại yêu cầu này ở trước mắt kỹ thuật cũng có thể làm được nhưng chúng ta trí tuệ nhân tạo hạng mục trí năng hạt nhân công năng cũng không chỉ một nó lại như một tờ giấy trắng có đơn giản năng lực học tập có thể thông qua máy móc học tập cùng biên soạn tương quan trình tự giả thiết lấy đạt đến mọi người cần công năng ở trí tuệ giao thông chiều sâu học tập giáo dục khỏe mạnh bán lẻ nghề phục vụ các phương diện nó đều có thể học tập đảm nhiệm được trí tuệ nhân tạo như cái tên kế hoạch chúng ta mở ra trí năng hạt nhân hợp tác bình đại, cho nhỏ kiến vào càng nhiều hạng mục nhường trí năng sớm một chút tiến vào mọi người sinh hoạt lâm thư làm nổ toàn trường hạng mục này hạt nhân chính là một cái thông dụng trí năng hạt nhân có thể sắp xếp cái khác chỉnh tự nhường hai người kết hợp trở thành một đặc biệt công năng hệ thống trí tuệ nhân tạo tương đương một cái trí năng người máy đại não nhường nó học cái gì liền nắm giữ cái gì cho nó mặc lên vận bóng bàn nó liền có thể học tập chơi bóng sau đó nắm giữ chơi bóng học lái liền nắm giữ điều khiển loại này trí chí năng trình tự như dùng ở trong cuộc sống trí năng xác thực ở khắp mọi nơi hơn nữa đây là hành quân kiến công ty khai phá trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ tuyệt đối so với những công ty khác muốn cao hành quân kiến công ty là muốn đem toàn thế giới đưa vào trí năng thời đại sao trí tuệ nhân tạo đây chính là hành quân kiến công ty cái kế tiếp phát triển đại chiến hơi hạng mục này cùng những công ty khác hợp tác e sợ tương lai trí tuệ nhân tạo đúng là ở khắp mọi nơi mở ra trí năng hợp tác bình đại a hành quân kiến công ty tác phẩm lớn này trí tuệ nhân tạo thời đại thật muốn đến tới sao trên sân lòng người đầu cảm khái hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo hạng mục không thể nghi ngờ là gia tốc trí tuệ nhân tạo thời đại đến cho người mang đến chỗ tốt đồng thời tự nhiên đưa tới lo lắng chương 358, trăm năm mới công thức trí tuệ nhân tạo bút bê bơm hơi bạn gái trí tuệ nhân tạo đạn đạo thứ này đi ra chiến tranh chẳng phải là tăng thêm kinh khủng vạn một trí tuệ nhân tạo có ý thức bắt đầu làm phản người máy hủy diệt nhân loại cái kia không phải chuyện dễ dàng hành quân kiến công ty chuẩn bị nhường trí tuệ nhân tạo chuyển khắp tất cả ngóng ngách sau đó một lần khống chế toàn bộ thế giới nhân loại khoảng cách hủy diệt có tiếp cận một bước trí tuệ nhân tạo hạng mục công bố tạo thành hiệu quả không thể nghi ngờ là náo động trực tiếp trên bình đài bình luận cùng màn đạn rất nhiều người đều ở biểu đạt sự lo lắng của chính mình cùng xem trò vui người bình thường tương đồng ở hội nghị diễn đàn hiện trường xí nghiệp ra cùng nghiệp giới lại lao cũng là có người vui mừng có người sầu đây là kế hành quân kiến công ty tuyên bố toàn tức di động sau khi lần thứ hai công bố một cái chiến lược cấp hạng mục hơn nữa hợp tác không gian rất lớn đối với một ít xí nghiệp tới nói đây là một lần phi thường trọng yếu cơ hội nếu có thể ở hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo trên bình đài đạt đến hợp tác đối với bọn họ xí nghiệp đều là một cái tin tức vô cùng tốt hạng mục tuyên bố ngay lập tức đông đảo xí nghiệp lão bản liền bắt đầu suy tư nên như thế nào cùng hành quân kiến công ty hợp tác vấn đề nhưng đối với một ít chính đang khai phá trí tuệ nhân tạo công ty cũng không phải tin tức tốt gì sau 20 phút lâm thư mới ở mọi người tiếng vỗ tay bên trong đi xuống mục giảng bên cạnh mang phiên dịch thai nghe ngựa tư khắc thân thể hướng về trần mặc bên người hơi di chuyển thấp giọng mở miệng trần tiên sinh có hứng thú hợp tác sao Trần Mặc ngược lại có chút bất ngờ, ngựa tư khắc sẽ chủ động với hắn tiếp lời, cái gì hợp tác, Lái tự động, phương diện hợp tác, có hứng thú hay không đầu tư công ty của ta? Ta đang tìm kiếm Tesla lạ tư hữu hóa công ty, thu về cổ phiếu lùi thị. Nếu như Trần Tiên Sinh có hứng thú, có thể vào cổ. Cô. Công ty của các ngươi kỹ thuật, thêm vào công ty ta khởi điểm, tin tưởng sẽ có rất kết quả không tệ. Ngựa tư khắc nói rằng, hiện tại Tesla lạ liên tục lỗ vốn, như không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, đối với công ty ảnh hưởng rất lớn. Vì có thể cho công ty sáng tạo tốt nhất hoạt động hoàn cảnh, nhường công ty dần dần có lãi. hắn đang suy nghĩ đem công ty tư hữu hóa lùi thị bây giờ hành quân kiến công ty hiện tại ra một cái trí năng hạt nhân thành công vì là lái tự động khả năng hiện tại tesla tình hình đã không tốt lắm từ thị điển sản vào cỗ phạ ra đầy công ty hiện tại cũng ở hoa hạ xây xưởng hắn cũng có một loại cảm giác nguy hiểm cùng bức thiết tính nếu như hành quân kiến công ty sẽ cùng cái khác ô tô chế tạo thương hợp tác chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm phiền phức. hơn nữa hắn công ty hiện tại chính đang tiến vào hoa hạ xây xưởng then chốt giai đoạn tin tức này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nếu như hành quân kiến công ty đồng ý vào bọn họ. cái này có thể là một cái kết quả không tệ có hành quân kiến công ty chống đỡ lái tự động kỹ thuật công quan sẽ không có vấn đề quá lớn Thật là cũng có thể trở thành to lớn nhất người đối với công ty của các ngươi giá trị ước tính là bao nhiêu trần mắc hỏi 800 trăm đô la mỹ ngựa tư khắc cũng không quanh coi lòng vòng báo một cái ngưỡng mộ trong lòng giá cả ngươi không phải nói đùa sao trần Mặc lắc đầu cười nói công ty của các ngươi hiện tại hoạt động tình hình nhưng là không tốt lắm hàng năm lỗ vốn cái này giá trị ước tính quá cao lỗ vốn là tạm thời chỉ cần em mở ba tuyến sinh sản hoàn thành chúng ta liền có thể dần dần có lãi vì cổ phiếu ổn định muốn có đẹp đẽ doanh thu số liệu này rất ảnh hưởng hoạt động cùng quản lý ta đều có chút ước ao hành quân kiến không phải một nhà ra thị trường công ty thật là trong giọng nói mang theo một tia cảm thán bọn họ ra thị trường công ty cổ đông muốn chính là tiền vụ xuất hiện tiền không có lý do nào khác vì lẽ đó ở công ty hoạt động lên căn bản không giống hành quân kiến công ty tay chân bị gò bó vì lẽ đó hắn mới có tư hữu hóa bức thiết tính trần mặc vẫn là lắc đầu không nói công ty bọn họ từ lúc vừa bắt đầu liền bố cục ở nghiên cứu phát minh lái tự động xe điện hơn nữa tiến triển không sai chỉ là vẫn không có đối ngoại tuyên bố mà thôi hạng mục này là triệu mẫn ở theo vào vì lẽ đó lúc nào công bố triệu mẫn sẽ xử lý cùng tesla hợp tác cũng không phải trọng yếu như thế nếu như đối phương giá cả thích hợp hắn có thể đầu tư nhưng hiện tại giá trị ước tính quá cao hắn không thể nện mấy chục ước hơn trăm ước xuống chậm chạp không thu được báo lại hắn tiền còn có rất nhiều nơi muốn dùng tỷ như đón lấy phản ứng hạt nhân nghiên cứu hạng mục chính là một số tiền lớn chuyện đầu tư chúng ta cũng có thể trước tiên tạm gác Chúng ta còn có thể có một loại khác hợp tác, tỉ như đem bọn ngươi cái này trí năng hạt nhân mã gốc trao quyền cho chúng ta, phí trao quyền dùng phương diện, chúng ta có thể thương lượng. Ngựa Tư Khắc chỉ chỉ từ trên bục giảng tiếp tục đi lâm thư. Công ty bọn họ lái tự động tuy nhiên đã là toàn cầu dẫn trước, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ, một ít thiếu hụt mới tồn tại, thường thường sẽ cho bọn họ tạo thành rất nhiều vấn đề. Nếu như có thể bắt được hành quân kiến công ty trí năng mã gốc, cải tiến xe chở hệ thống, tuyệt đối là một cái chuyện tốt to lớn. Liên quan với trao quyền, ngươi có thể tìm triệu mẫn nói chuyện. Hạng mục này là nàng phụ trách quản lý, nàng đồng ý trao quyền. phía ta bên này không có vấn đề gì trần mặc trực tiếp đem cầu vứt cho triệu mẫn liên quan với trí năng số hiệu phương diện sự tình, công ty chưa từng có đối ngoại trao quyền tiền lệ bởi vì đây là bọn hắn công ty chủ yếu nhất kỹ thuật ở đây trực tiếp từ chối ngựa tư khắc tựa hồ cũng không tốt lắm vì lẽ đó đem vấn đề vứt cho triệu mẫn hắn tin tưởng triệu mẫn so với hắn càng hiểu rõ trí năng mã gốc ý nghĩa không thể đối ngoại trao quyền nếu như triệu mẫn không muốn trao quyền mã gốc cũng còn có một loại hợp tác trí tuệ nhân tạo hạng mục là mở ra bình đài tuy rằng trí năng hạt nhân cỡ lỏ sẽ xảo sơ nhưng có tương quan quyền hạn mở ra các ngươi cũng có thể dùng cái này trí năng hạt nhân gia nhập các ngươi trình tự kỹ thuật tạo thành mới hệ thống trí tuệ nhân tạo phí trao quyền phương diện cũng có thể cùng triệu mẫn làm luận trần mắc biết nắm giữ hạt nhân kỹ thuật mới là khoa học kỹ thuật công ty kiếm tiền then chốt tại quá khứ một quãng thời gian rất dài bên trong hoa hạ sản xuất sản phẩm hạt nhân kỹ thuật dựa vào nước ngoài nhập khẩu trao quyền phần lớn lợi nhuận đều bị kiếm lời đi bọn họ chỉ là làm công hiện tại chỉ là nhân vật điều lại đây hắn cũng có thể làm độc quyền trao quyền lấy đi phần lớn lợi nhuận được rồi vậy ta có cơ hội cùng tổng giám đốc triệu nói một chút nghe được Trần mặc, ngựa tư khắc ánh mắt bên trong lộ ra một tia thất lạc, nhưng không có biểu hiện ra. Thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội diễn đàn hội nghị vẫn còn tiếp tục, đón lấy mấy nhà đều có các đại toàn cầu các đại khoa học kỹ thuật đầu dòng công ty đặc sắc sản phẩm. Trần mặc đối với những này sản phẩm chỉ là cảm thấy hứng thú hiểu rõ, cũng không có cái gì sản phẩm có thể làm cho hắn sáng mắt lên. Theo hội nghị diễn đàn cuối cùng một hồi kỹ thuật diễn thuyết kết thúc, dưới sân người cũng lộ ra vẻ chờ mong, bởi vì bọn họ biết năm nay hội nghị diễn đàn nhiều một cái cuối cùng đỉnh cao vấn đáp phân đoạn. Theo bọn họ biết, đỉnh cao vấn đáp phân đoạn. bên chủ sự đem Trần Mặc mời được hiện trường. Bình thường Trần Mặc biết điều đòi mạng, rất nhiều diễn đàn hội nghị đều là triệu mẫn xuất hiện, rất hiếm thấy đến Trần Mặc bóng người. Ngày hôm nay Trần Mặc lại đây, đây là là cơ hội hiếm có, mắt thấy vị thiên tài này nhân vật phong thái. Hơn nữa đỉnh cao vấn đáp phân đoạn, còn có một cái xem chút, chính là đỉnh cao vấn đáp người chủ trì, là công trình viện trí năng người máy. Đây là trí tuệ nhân tạo đại hội hiện trường, rất nhiều người đều hy vọng nhìn thấy hoa hạ ở trí tuệ nhân tạo phương diện nghiên cứu phát minh tiến độ. Tuy rằng hành quân kiến công ty là trí tuệ nhân tạo dẫn rất người, nhưng công trình viện trí năng người máy nhưng là hoa hạ chính thức kỹ thuật thế giới tự nhiên chú ý ở vạn chúng chờ mong bên trong đại hội người chủ trì cũng rốt cục mở miệng đón lấy là năm nay trí tuệ nhân tạo hội nghị diễn đàn đặc hữu hoạt động đỉnh cao vấn đáp lần này đỉnh cao vấn đáp chúng ta mời đến hai vị đặc thù người một vị là hành quân kiến công ty người sáng lập kiêm chủ tịch trần mạc tiên sinh trần mạc tiên sinh khai sáng trí tuệ nhân tạo mới sông cũng là máy ghi địa chấn phát minh người một vị khác là đỉnh cao vấn đáp người chủ trì đến từ hoa hạ công trình viện trí năng người máy hệ hoa phía dưới trước tiên cho mời công trình viện trí năng người máy hệ hoa ra trận Chương 359, thần nói, lời của người chủ trì vừa rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào sân khấu lối ra, mở miệng, hiện trường hết thảy truyền thông đều đem màn ảnh nhắm ngay trên sân khấu. Đây là hoa hạ công trình viện lần đầu công mở cơ khí người nghiên cứu phát minh tình hình, mỗi người ánh mắt bên trong đều mang theo chờ mong, cái này trí năng người máy đến cùng dung mạo ra sao? Trí năng cao bao nhiêu? Ở mọi người ánh mắt mong chờ dưới, một cái ăn mặc hán phục nữ nhân từ sân khấu lối ra, mở miệng đi ra. Nữ nhân mặt mỉm cười, ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, trực tiếp hướng đỉnh cao vấn đáp người chủ trì vị trí đi đến bước đi tư thái cũng không có người bình thường như vậy tự nhiên cho người cảm giác tựa hồ đang căng thẳng động tác có một ít cảm giác cứng nhắc mọi người tốt ta là công trình viện trí năng người máy hệ hoa nữ nhân vừa mở miệng kinh rơi một chỗ trong mắt nữ nhân này cùng những nữ nhân khác xem ra cũng không có quá khác nhau lớn trứng ngũ mặt một đôi linh lung mắt đen mẩy liêu tóc dài xoăn môi tiêu chuẩn phương đông nữ nhân hình tượng cũng coi như một mỹ nữ nếu như không phải bước đi động tác không được tự nhiên tuyệt đối không có ai sẽ nghi tới người mỹ nữ này sẽ là một cái trí năng người máy Trí tuệ nhân tạo bút bê bơm hơi bạn gái. Đây là bạn gái của ta. Độc thân lâu, nhìn thấy một cái người máy đều cảm giác mi thanh ngục tú. Ta không cứu. Đây là người máy sao? Nhất định là người giả trang. Nàng nói chuyện bộ mặt còn có một chút vẻ mặt, quá chân thực. Xác thực, chân thực. Trực tiếp khán giả nghe được người máy tự giới thiệu mình. Tất cả xôn xao. Từ bề ngoài xem, hoàn toàn không tìm được người máy cái bóng. Chỉ là bước đi có chút không tự nhiên mà thôi, nhưng cũng muốn cẩn thận quan sát mới sẽ chú ý tới. Nhìn thấy cái này nữa người máy, chân mặc đúng là có chút kinh ngạc. Bên ngoài chỉ là một cái đối ngoại hình tượng thân là một cái thâm niên người máy người chơi hắn nhìn thấy không phải mặt ngoài mà là càng sâu tầng đồ vật từ người máy bước đi động tác trôi chạy tính lại tới người máy âm thanh cùng hiện trường biểu hiện người máy này khẳng định tập trung công trình viện không ít tâm viết. ở mọi người chấn động thời khắc hẹn hoa mở miệng lần nữa lần này đỉnh cao đối thoại người chủ trì là ta phía dưới cho mời ta khách quý trần mặc tiên sinh trần mặc nhẹ nhàng nợ nụ cười ở tiếng vỗ tay cùng vô số trong tiếng than thở kinh ngạc đứng dậy đi tới bục giảng hắn muốn nhìn một chút người máy này chỉ có thể đến cùng có bao nhiêu tiên tiến, tiến. Trần Mặc tiên sinh, ngài tốt. Trần Mặc mới vừa lên đến, Hè Hoa liền lên đón. Lúc nói chuyện, Hè Hoa vẫn là nhìn Trần Mặc, dáng dấp không phải người thường tính hóa. "Xin chào, Hè Hoa." Trần Mặc mỗi ngày đều cùng người máy giao thiệp với, cử chỉ đều rất tự nhiên. Một người một người máy ở vị trí ngồi xuống, không đợi Hè Hoa nói chuyện, Trần Mặc mở miệng trước, "Hè Hoa, người đêm nay có rảnh không?" Cùng trí tuệ nhân tạo tiến hành người máy lẫn nhau thời điểm, xác định cái này trí tuệ nhân tạo trí năng cao bao nhiêu, nhất định phải hỏi nó vấn đề, nhường nó đến trả lời cùng ứng biến, mới có thể xác định trí tuệ của nó cao bao nhiêu. hắn cùng mặc nữ mỗi ngày giao lưu lúc trước máy móc lúc học tập cũng là hắn dạy mặc nữ cho nên đối với trí tuệ nhân tạo hắn đã hết sức quen thuộc ngươi làm muốn nước hẹn ta sao hẹn hoa hỏi là ngươi có rảnh không ngươi đêm nay hẹn ta mở xong trí tuệ nhân tạo đại hội về nhà ngươi vị hôn thê tiểu ngư khẳng định không cho ngươi lên giường còn có thể nhường ngươi quỷ bàn phím ha ha ha ha hẹ hoa mới vừa nói xong dưới sân bùng nổ ra một mảnh tiếng cười ầm cùng tiếng vỗ tay hết thảy mọi người không nghĩ tới người máy này lại có loại này đáp án đến trêu chọc trần mặc 666.666. 666. Ha ha ha ha, bạn gái của ta là người nào đều có thể vấn sao? Dù cho ngươi là Trần Mặc cũng không được. Sẽ từ chối Trần Mặc mời nữ hải không mấy cái, người máy này tính một cái. Khiếp sợ, Trần Mặc lại bị một cái nữ hải từ chối. Thấy cảnh này người ở phòng trực tiếp cùng trên diễn đàn đã ở mỹ lên. Người thường xem cho vui, có điều người trong nghề nhưng mỗi cái vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ biết kỹ thuật khó khăn tính, trí tuệ nhân tạo lo di phép tính là phi thường trọng yếu, đặc biệt không phải tuyến tính lo ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Hoàn toàn nắm giữ loại này không phải tuyến tính logic phép tính. Hiện nay chỉ có hành quân kiến công ty một nhà. Không nghĩ tới hiện tại công trình viện cũng nắm giữ, hơn nữa có thể ứng dụng. Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đã triệt để bỏ qua thế giới phát triển. Đối với trên sân một ít những quốc gia khác chính khách cùng cao tầng, đặc biệt đối với cùng Hoa Hạ không hữu hảo một ít quốc gia tới nói, không phải một tin tức tốt. Đối với hệ Hoa trêu chọc, Trần Mặc Sở sớm mũi. Hắn thường thường bị mặc nữ trêu chọc, cho nên đối với trí tuệ nhân tạo trêu chọc, hắn đều đã quen. Hắn kinh ngạc chính là hệ Hoa trí năng, nếu nó trí năng chính tự. là ở hắn cho cái kia phần trí năng chỉnh tự số hiệu cơ sở lên cải tiến, đạt đến loại này trí năng, nói rõ công trình viện người đã tiêu hóa cái kia phần chỉnh tự số hiệu. Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Trân Mặc tiếp tục hỏi. Không được, nhân ra là cô gái. Ha ha ha ha! Trên sân lần thứ hai bùng nổ ra cười phá lên cùng tiếng vỗ tay. Người máy này quá nhân tính hóa, nhường bọn họ không thể không khâm phục. Trân Mặc cũng là dở khóc dở cười, không biết công trình viện đám kia nhân viên nghiên cứu là làm sao huấn luyện người máy, lại còn hiểu được é e thẹn. Trân Mặc tiên sinh, chúng ta bắt đầu chủ đề. trí tuệ nhân tạo xuất hiện sau đó thêm vào các loại điện ảnh cùng nôn luận truyền bá rất nhiều người đều lo lắng trí tuệ nhân tạo tương lai sẽ hủy diệt nhân loại cách nói này ngươi là định thế nào tiếng vô tay qua đi hãy hoa trực tiếp tiến vào đỉnh cao đối thoại đề tài chính trần mặc đúng là kinh ngạc người máy sẽ hỏi ra vấn đề này cũng không biết là sớm giả thiết vẫn là chính mình hỏi lên có điều hắn vẫn là nói thẳng ý nghĩ của chính mình ta cũng không lo lắng sẽ người máy sẽ hủy diệt nhân loại trình tự số hiệu đối với người máy thì tương đương với nhân loại tổ hợp gen chúng ta biết gen di truyền quyết định nhân loại tính trình cùng bản năng Nhân loại ở khai phá trí tuệ nhân tạo thời điểm, chỉ cần không tìm được chết, ở trí tuệ nhân tạo hạt nhân chỉnh tự bên trong viết xuống hủy diệt nhân loại chỉnh tự, người máy phản bội nhân loại độ khả thi, so với hỏa tinh đụng địa cầu sát suất càng nhỏ hơn, vì lẽ đó những này lo lắng là dư thừa. Trí tuệ nhân tạo máy móc học tập có thể tự động mở rộng sinh thành một ít chỉnh tự số hiệu, nhưng tự động sinh thành hủy diệt nhân loại chỉnh tự, sát suất hầu như là số 0. Dù cho xuất hiện một cái gần như không thể trùng hợp, cũng có thể giống nhân loại chữa bệnh như thế, đem cái chỉnh tự này số hiệu loại bỏ. Bất luận là đồ vật gì, đều có tốt xấu song diện, then chốt là dùng cái thứ này người. Hệ Hoa nhân tính hóa gật cù, tiếp tục mở miệng, ngươi mới vừa nói chỉnh tự số hiệu đối với người máy, tương đương nhân loại tổ hợp gen. Người máy là nhân loại sáng tạo, như vậy nhân loại có thể hay không cũng như người máy như thế bị sáng tạo. Hạch. Trên sân người không không kinh ngạc, hết thảy mọi người không nghĩ tới, làm người máy lại hỏi ra loại này cao thâm triết học vấn đề. Hơn nữa vấn đề này chiều sâu, khiến người ngâm lại, liền thân thể rễ run. Liên chân mặc đều đối với hệ Hoa vấn đề này cảm thấy kinh ngạc, khả năng người máy không ý thức được. Vấn đề thế này, triết học tính. E sợ trận này đỉnh cao vấn đáp sau khi cái đề tài này khẳng định là một cái mọi người quan tâm tiêu điểm. Ta cho không được xác định đáp án. Có điều đây quả thật là là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Dựa theo ta vừa nãy lời giải thích, nhân loại chúng ta sáng tạo máy tính ngôn ngữ quy tắc, tiến tới biên chỉnh ra trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu, tiến vào một cái chiều không gian, thần cũng có thể sáng tạo thiên nhiên ngôn ngữ quy tắc, biên chỉnh ra các loại sinh vật tổ hợp gen. Vâng. Trần Mặc nói xong, cảm giác đầu khoa học kỹ thuật thư viện khẽ chấn động một hồi. Trần Mặc cảm giác đầu một trận đâm nói, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Từ khi hắn được khoa học kỹ thuật thư viện, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khoa học kỹ thuật thư viện từng có bất kỳ động tĩnh. Ngày hôm nay, bởi vì một câu nói của hắn, cái này thần bí khoa học kỹ thuật thư viện lại xuất hiện chấn động. Tuy rằng chấn động rất nhỏ, nhưng hắn dám khẳng định chính là khoa học kỹ thuật thư viện chuyển đến cảm giác. Câu nói này, tựa hồ xúc động cái gì đáng sợ bí mật. Trần Mặc trong lòng rét run, nếu như định lực không đủ, hiện tại khẳng định đã thất tố. Trần Mặc tiên sinh là hữu thần loại người. hoa hỏi, đệ xuống trong lòng chấn động. Trần mặc hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình mở miệng cái này thần khả năng là một cái cẳng cao cấp văn minh ta tin tưởng vô biên trong vũ trụ nhân loại cũng không phải duy nhất chương 360, trăm quái nhiễu người thật là thông minh công trí năng cái này hệ hoa tuyệt đối so với hành quân kiến công ty tiểu điệp thông minh đây là một cái nhân công trí năng đưa ra vấn đề một cái thời đại người khổng lồ đáp án thật là đáng sợ đỉnh cao đối thoại trí tuệ nhân tạo cùng thời đại người khổng lồ đỉnh cao đối thoại thần nếu thật sự tồn tại nhân loại có giết thần kế hoạch như vậy trí tuệ nhân tạo liền có thể có giết giết nhân loại kế hoạch trí tuệ nhân tạo đã có thể đưa ra như thế có triết học tính vấn đề tương lai có một ngày trí tuệ nhân tạo có thể hay không so với nhân loại thông minh trí tuệ nhân tạo triệt để thay thế được nhân loại còn cần bao lâu trần mặc cùng hệ hoa thảo luận vấn đề thông qua trực tiếp chuyển khắp thế giới mỗi một góc hệ hoa biểu hiện ra cao trí năng nhường vô số người thán phục vẹn vẹn là một hồi đối thoại liền để thế giới nhìn thấy hoa hạ trí tuệ nhân tạo trình độ phát triển không chỉ là hành quân kiến công ty còn có toàn diện nở hoa cục diện đang thán phục hệ hoa cao trí năng đồng thời trần mặc cùng hệ hoa thần vấn đề cũng trở thành mọi người quan tâm điểm nóng đó là một cái rất có triết học tính vấn đề bị một cái nhân công trí năng nói ra như trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu tương đương nhân loại tổ hợp gen mà nhân loại có thể sáng tạo máy tính ngôn ngữ quy tắc đem trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu biên soạn ra đến như vậy thần cũng có thể sáng tạo một loại thiên nhiên ngôn ngữ quy tắc đem nhân loại tổ hợp gen biên soạn ra đến nhân loại máy tính ngôn ngữ có thể là chữ hán chữ cái con số tạo thành mà thần máy tính ngôn ngữ có thể là thiên nhiên nguyên tố nguyên tử tạo thành đáng sợ vấn đề cũng ở toàn cầu các diễn đàn lớn bên trong gây nên nhiệt liệt thảo luận thật là đáng sợ vấn đề thật là đáng sợ đáp án trần mạc nói rất đúng thần văn minh nhất định tồn tại chỉ là nhân loại không có phát hiện mà thôi căn cứ phí mét gạo mệnh đề mâu thuẫn nhân loại dùng 100 vạn năm thời gian liền có thể bay hướng về ngân hà hệ các cái tinh cầu như vậy người ngoài hành tinh so với nhân loại xuất hiện sớm 100 vạn năm bọn họ liền nên đã qua đến nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện bất kỳ người ngoài hành tinh tồn tại trực tiếp chứng cứ vì lẽ đó không cách nào chứng thực người ngoài hành tinh tồn tại giả thiết châu phi sâu trong rừng mưa khả năng tồn tại một loại không biết con kiến nhưng chúng ta sẽ tỏa nguy hiểm đến tính mạng qua tìm chúng nó sao Lại giả thiết này tổ con kiến rất quý giá, có nhân viên nghiên cứu qua tìm, có thể tìm tới sau. Cho dù tìm tới sau, nhân loại đứng ở con kiến tổ bên nghiên cứu, hoặc là thả camera ra quay chụp nghiên cứu con kiến sinh hoạt, con kiến có thể phát hiện nhân loại chúng ta tồn tại sao? Ở con kiến thị giác bên trong, chúng nó không cách nào nhìn thấy chính đang con kiến tổ bên nghiên cứu nhân loại. Mà một khi có con kiến bị bắt đi, cái kia con kiến chỉ có thể bị nghiên cứu, vĩnh viễn không thể trở lại tổ bên trong, lại báo cho con kiến tổ con kiến, nhân loại tồn tại chân tướng. Nhân loại chính là người ngoài hành tinh, chúng ta chính là cái kia tổ con kiến. như văn minh ở tinh cầu khác so với chúng ta tiên tiến bọn họ sẽ tới tìm chúng ta sao đến rồi có thể tìm tới sao tìm tới sau chúng ta những ngày con kiến, có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ sao chúng ta không phát hiện người ngoài hành tinh không có nghĩa là người ngoài hành tinh không tồn tại nhân loại chúng ta đã có thể dùng gen kỹ thuật hợp thành albumin cùng tế bào khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định cũng có thể dùng gen kỹ thuật biên tập mới sinh vật nhân loại chúng ta tự nhiên khả năng là bị hợp thành một loại bị dùng để nghiên cứu dựa theo loại này thần sang luận địa cầu sinh mệnh là bị cao cấp văn minh sáng tạo như vậy sáng tạo chúng ta thần sinh mệnh lại là bị cái gì sáng tạo nguyên thủy nhất cái kia thần văn minh nguồn gốc của sự sống lại ở nơi nào chúng ta tại sao không thể là đời thứ nhất thần văn minh vũ trụ nổ tung cũng không bao lâu đối với vũ trụ tồn tại sinh mệnh tới nói chúng ta có thể là khởi nguồn của sự sống thành là thứ nhất đại thần trần mặc chỉ nói là tin tưởng có so với chúng ta cao đẳng văn minh tồn tại cũng không phải nói bọn họ chính là sáng tạo chúng ta thần thế nhưng trình tự số hiệu cùng tổ hợp gen thuyết pháp này sắp thực khiến người ta cảm thấy khủng bố như đem trí tuệ nhân tạo xem là sinh mệnh Thuyết pháp này hoàn toàn chuẩn xác. Trần Mặc cùng hệ hoa thảo luận cái kia vấn đề, sau lưng nó triết học tính cùng tương quan suy đoán trở thành toàn cầu tranh luận tiêu điểm. Các loại bao táp tiểu ngôn luận, bởi vì Trần Mặc trận này đỉnh cao vấn đáp hoạt động trở thành suốt dẻo nhất đề tài. Một ít nhà triết học, nhà sinh vật học, vật lý học ra các loại chuyên gia cũng gia nhập vào thảo luận hàng ngũ ở trong từ từng người lĩnh vực bắt đầu luận chứng vấn đề này. ở khắp nơi tranh luận âm thanh bên trong đỉnh cao vấn đáp cũng hạ màn kết thúc. Hội nghị diễn đàn kết thúc, Trần Mặc tiếp thu một ít phóng viên phỏng vấn sau liền chạy trở về ngủ lại khách sạn. Hiện tại trong đầu của hắn đều đang hồi tưởng đáp án kia, hắn cần gấp giải thích nghi hoặc. Nhân loại sáng tạo máy tính ngôn ngữ quy tắc, tiến tới biên chỉnh ra trí tuệ nhân tạo chỉnh tự số hiệu. Thần cũng có thể sáng tạo thiên nhiên ngôn ngữ quy tắc, biên chỉnh ra các loại sinh vật tổ hợp gen. Một câu nói, nhường vô cùng thần bí khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện chấn động, đây là chưa bao giờ nộ qua, cất giấu trong đó bí mật, càng là khủng bố. Nếu như khoa học kỹ thuật thư viện không chấn động, hắn chỉ có thể xem là một cái phổ thông triết học vấn đề, nhưng hiện tại hắn muốn tìm tòi hư thực. Người khác không biết. Nhưng Trần Mặc đã có thể xác định, khoa học kỹ thuật thật có thể sáng tạo mới sinh vật. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, có sinh vật gen công trình sách kỹ thuật. Hắn ở trên giá sách gặp rất nhiều, chỉ là hắn hiện tại quyền hạn cũng không thể bắt được tương quan kỹ thuật. Vì lẽ đó càng cao cấp văn minh xác thực tồn tại, chỉ là nhân loại ở trong vũ trụ địa vị đến cùng là cái gì? Mang theo nghi hoặc tâm tình, Trần Mặc lần thứ hai tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, vẫn là hơn trăm thước cao giá sách, còn có minh ngông vô bờ sách. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đứng ở giá sách dưới. vẫn là có vẻ dường như thấp kém con kiến. Trước đây đi vào, hắn chỉ là cảm giác tri thức cùng không biết mênh mông, hiện tại đi vào, nhưng là một loại khác không cách nào diễn tả phức tạp tâm tình. Hắn biết có càng cao cấp văn minh tồn tại, trước mắt vượt quá tưởng tượng khoa học kỹ thuật chính là tốt nhất chứng cứ. Địa cầu nắm giữ văn minh, có điều thuộc về trụ cột nhất khoa học kỹ thuật văn minh. Hiện tại thư lão ẩn ấp, cần hắn hoàn thành khoa học kỹ thuật học đồ khoa học kỹ thuật nhiệm vụ, mới phải xuất hiện, hắn cũng không có cách nào tìm người giải thích nghi hoặc. Siêu cấp gen công trình, gen biên tập kỹ thuật, sáng tạo sinh mệnh ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đẳng cấp cao trên giá sách bày ra vô số liên quan với gen công trình kỹ thuật sách những sách này tịch tồn tại chứng minh sáng tạo sinh mệnh khả năng khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định thật có thể trở thành thần mà khi hắn đưa tay đụng vào những sách này tịch thời điểm đều không ngoại lệ vẫn là không cách nào chạm đến phảng phất cùng hắn tồn tại thời gian không gian khác nhau bên trong không có đạt đến đẳng cấp quyền hạn những này kỹ thuật hắn hoàn toàn không có cách nào đụng vào ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thu hoạch không lớn từ bên trong đi ra thời điểm trần mặc trực tiếp nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà đề tài hơi trùng xuống nặng, chân tướng đến cùng là cái gì? Mặc ca ca, tiểu ngư tỷ tỷ điện thoại tới, mặc nữ tiếng nhắc nhở, đánh gây Trần Mặc suy nghĩ, Chuyển được, Trần Mặc gõ gõ đầu ngồi dậy đến, lão công, đúng không tâm tình không tốt, Chuyển được toàn tức video sau, tiểu ngư toàn tức hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt, chỉ là đang suy nghĩ một chuyện, có chút mệt mỏi quấy nhiễu, có phải là người hay không công trí năng trong đại hội cái kia vấn đề? Tiểu ngư hỏi, người đây đều biết, ta là lão bà ngươi, tự nhiên có thể cảm giác được, nàng cũng nhìn đỉnh cao vấn đáp trực tiếp, người khác không biết Trần Mặc. khả năng không chú ý nhưng nàng hiểu rất rõ từ khi hệ hoa hỏi ra cái kia vấn đề sau dù cho là ở trong video nhìn thấy nàng cũng có thể cảm giác được trần mặc tâm tình lên nhỏ bé biến hóa kỳ thực cũng không cần thiết quá nhiễu tiểu ngư an ủi nói rằng cái kia vấn đề không cần nghĩ nhiều như thế âm lưu luận đang không có chứng cứ trước tin tưởng thuyết tiến hóa là được coi như không tin thuyết tiến hóa ngươi coi như nữ hoa tạo người thần thoại là thật chúng ta đều là nữ hoa tạo người lưu lại đời sau được rồi nghe được tiểu ngư an ủi trần mặc sắc mặt buông lỏng cũng chỉ có tiểu ngư mới có thể làm cho hắn tâm tư bình tĩnh lại Ngươi đáp ứng cho ta mang lễ vật, lúc trở lại ngươi phải nhớ kỹ." Tiểu Ngư cảm giác Trần Mặc Tâm tình thoáng chuyển biến tốt, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ có như vậy mới có thể đem Trần Mặc từ quấy nhiễu tâm tình bên trong kéo đi ra. "Tốt, ngươi muốn cái gì lễ vật?" Trần Mặc tự nhiên rõ ràng Tiểu Ngư tâm tư, trong lòng ấm áp. "Cái gì đều có thể sao?" Tiểu Ngư lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười, sắc mặt có chút hồng hào. "Đương nhiên, cái gì đều có thể. Những vật khác ta cũng không thiếu, ta muốn mua hai bộ nội y, ngươi tự mình đi giúp ta mua." Tiểu Ngư con mắt cong thành trăng lưỡi liềm hình. trần mặc suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc mới vừa rồi còn nghị quá nhiễu trong nháy mắt tan thành mây khói mới quái nhiễu đã đến nay nhiều lung túng a chính ngươi mua không được sao ta tự mua cùng ngươi đưa không giống nhau đều là xuyên cho ngươi xem chính ngươi nắm cơ hội đi yêu thích ta mặc cái gì phong cách chính ngươi chọn không thể a trần mặc không biết nên khóc hay nên cười nhìn thấy trần mặc dáng dấp tiểu ngư không nhịn được cười ra tiếng cũng biết trần mặc quái nhiễu đã biến mất mục đích đã đạt đến có điều đưa ra loại yêu cầu này vẫn là cảm giác mặt quay hàm nóng lên Ta chỉ là nghĩ ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ những tiêu quấy nhiều vấn đề mà thôi, bây giờ nhìn lại đã không sao rồi, lễ vật vấn đề chính ngươi nhìn làm đi, ngươi mua ta đều yêu thích." Cung Tiểu Ngư chán ngán hồi lâu, Trần Mặc mới cắt đứt di động, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Chương 361: Một cái chơi vui địa phương. Lam Khê, đón lấy hai ngày nay không cái gì việc động đi. Trần Mặc vừa ăn bữa sáng, vừa nhìn điện thoại di động lên toàn tức hình chiếu đi ra tin tức. Ngày hôm nay là thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội ngày thứ hai, bởi vì sáng sớm hôm qua hội nghị diễn đàn trí tuệ nhân tạo còn có buổi chiều các loại hắc khoa học kỹ thuật lộ ra ánh sáng hiện tại trí tuệ nhân tạo đại hội đã trở thành suốt dẻo nhất đề tài trên internet đều ở tranh luận trí tuệ nhân tạo phát triển vấn đề còn có ngày hôm qua đỉnh cao vấn đáp bên trong cảng cao cấp thần văn minh văn trương trải qua tiểu ngư an ủi chân mặc đã không đem tâm tư đặt ở thần văn minh vấn đề lên sau đó khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn mở ra nhất định có thể được đáp án nhưng không phải hiện tại không có đáp án trước hết thể đều là mê hắn không cần thiết suy nghĩ lung tung ngày hôm nay có lâm thời thiết kế thêm internet an toàn hội nghị chính là lần trước thằng hề xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sau khi đại hội lâm thời quyết định thiết kế thêm ngày mai là trí tuệ nhân tạo đại hội nghi lễ bế mạc lang khê liếc mắt nhìn hội nghị lịch trình nói rằng nhường công ty phái đại biểu dự họp là được ngày mấy ngày ta có chút những chuyện khác tham gia ngày hôm qua diễn đàn đỉnh cao vấn đáp sau đón lấy hoạt động cũng không phải trọng yếu như thế vì lẽ đó hắn cũng muốn làm chính mình sự tỉnh lần này lại đây thủ đô trừ tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội còn có chính là lại đây cùng người ở phía trên gặp một lần nói một chút khả năng nhẹ phản ứng hạt nhân hợp tác vấn đề những việc này mới là hắn lần này thủ đô hành trình mục đích chủ yếu nhất lý thành chi tối hôm qua đã cùng hắn thông qua điện thoại xác định hắn ngày hôm nay không có trọng yếu hoạt động sẽ phái người tới đón hắn qua được rồi lam khê gật đầu đáp ứng bấm những nhân viên khác điện thoại nhường công ty bộ ngành sắp xếp công ty đại biểu dự họp hội nghị sự tỉnh trần mạc mới vừa ăn xong bữa sáng một tên ăn mặc chính trang vóc người cường tráng nam tử ngay ở hắc hưng dẫn dắt đi đi tới nam tử da rẻ ngâm đen hiển nhiên là quanh năm huấn luyện thành quả khí tức trầm ổn cùng hắc hương giống nhau đến mấy phần điển hình quân nhân khí chất. trần Mặc tiên sinh Lý huấn luyện viên nhường tới đón ngươi, đây là ta giấy chứng nhận." Nam tử lấy ra một cái giấy chứng nhận đưa cho Trần Mặc. "Lương Phong." "Đúng thế." Trần Mặc lật qua lật lại giấy chứng nhận, tiện tay đưa trả cho hắn, cầm lấy áo khoác, đứng dậy theo Lương Phong rời đi. "Chủ tịch, vậy ta?" Một bên Lam Khê Trần chờ một hồi mở miệng. Nhìn thấy Lương Phong giấy chứng nhận sau khi, nàng tựa hồ rõ ràng Trần Mặc nói tới sự tình là cái gì. Những việc này, vẫn đúng là không phải nàng cái này lâm thời trợ lý có thể sắp xếp. Nhưng là Trần Mặc muốn rời khỏi, nàng này người phụ tá, ngày hôm nay có muốn hay không cùng đi? Trần Mặc trần chờ một hồi, nói rằng, "Ngươi cũng theo tới đi." Tốt, Lam Khê gật đầu, mang tới túi công văn câu nệ đi theo Trần Mặc bên người. Trên đường, Lương Phong không có chủ động nói, Vương Hải cùng Hắc ưng hai người cũng sẽ không chủ động nói chuyện, đều ở chú ý động tĩnh chung quanh. Từ lần trước Trần Mặc bị tập kích sau, mỗi lần xuất hành, hai người đều sẽ đánh tới hoàn toàn tinh thần. Lam Khê càng là hơi sốt sắng, bởi vì nàng không biết sau đó phải đi nơi nào làm cái gì, thế nhưng lại không dám hỏi nhiều. Trần Mặc liếc mắt nhìn Lam Khê, hỏi, "Thủ đô bên này, nơi nào có khá là tốt phố mua sắm?" chủ tịch ngươi muốn đi dạo phố sao lam khê kinh ngạc hỏi cho tiểu ngư mua lễ vật nha nha lam khê ý thức được vấn đề của chính mình thật giống các người vội vàng phản ứng lại thủ đô bên này khá là tốt phố mua sắm có rất nhiều phố tài chính trung tâm thương mại còn có, có phương đông thế giới đều là không sai phố mua sắm nơi đó tập trung trong ngoài nước hàng tốt nổi danh nhãn hiệu người quen thuộc sao trước đây ở đây đọc sách cùng bạn học bằng hữu đi qua cũng coi là quen biết nói rằng đi dạo phố mua sắm lam khê tựa hồ hưng phấn không ít vừa nãy câu nghệ cảm giác cũng biến mất bắt đầu cùng trần mặc trò chuyện trước đây lúc đọc sách chuyện lý thú trần mặc cùng lam khê nói chuyện phiếm giải buồn, trên đường cũng không có nhàm chán như vậy vương hải cái kia mấy cái áng côn xưa nay đều sẽ không tán gâu tiếp lời ở hai người nói chuyện phiếm bên trong xe cũng xuyên qua phồn hoa mang vào thủ đô vùng ngoại thành lái vào một cái hẻo lánh con đường lên quân sự vùng cấm một cái lam đáy bạch tự hàng hiệu biển đứng ở ven đường phi thường dễ thấy du khách hoặc là người đi đường nhìn thấy bốn chữ này như thế đều sẽ không gần thêm nữa vì lẽ đó xung quanh đều phi thường yên tĩnh qua hồi lâu xe mới ở một tòa căn cứ trước cửa lớn ngừng lại căn cứ xung quanh đều là núi lớn hoang dã không thấy bóng người cửa là súng ống đầy đủ binh lính canh gác hiện nhiên là một cái phi thường trọng yếu căn cứ lương phong đưa ra giấy chứng nhận xác nhận trần mặc đám người thân phận sau đoàn xe mới thuận lợi tiến vào căn cứ nhìn thấy trần mặc từ trên xe bước xuống chờ đợi đã lâu lý thành chi lộ ra nụ cười mừng rỡ gấp vội vàng nên đón trần mặc lao đệ cuối cùng đem ngươi cho trông lại đây lao a, đều hai ma ba chúc mừng, chúc mừng. trần mặc liếc mắt nhìn lý thành chi trên đầu vai nói rằng ta cái này không đáng nhắc tới Trước tiên đi vào lại nói, Lý Thành Chi lĩnh Trần Mặc hướng về trong phòng đi, Vương Hải, Hà Hưng cùng làm khê ba người cũng bị Lương Phong lĩnh đi tới cái khác chiêu đãi nơi. Bọn họ cũng đều biết, chuyện tiếp theo, không phải bọn họ phải biết. Ngươi tối hôm qua nói cũng có việc muốn cùng ta đàm luận, là chuyện gì? Lý Thành Chi sau khi vào phòng, cho Trần Mặc rót một chén trà, mở miệng nói rằng: "Ta sự tình khá là phiền toái, cần ngươi liên hệ có thể làm chủ người, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, ngươi nói trước đi nói ngươi tìm ta có chuyện gì đi." Trần Mặc nói rằng: Nhẹ phản ứng hạt nhân hợp tác sự tình, không phải răm ba câu có thể nói rõ còn muốn tìm chủ nhân vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định trước tiên làm rõ lý thành chi muốn tìm hắn làm cái gì hiểu rõ sau khi rồi hay nói chuyện này vậy được lý thành chi cũng không hỏi nhiều biết nên nói thời điểm trần mặc cũng sẽ không khách khí nhớ tới lần trước cùng ngươi nói kỹ thuật cố vấn sự tình đi nhớ tới trần Mặc khẽ gật đầu chúng ta có một cái hạng mục gặp phải một điểm kỹ thuật bình cảnh cần ngươi hỗ trợ cho điểm kỹ thuật ý kiến nhìn có thể hay không tăng nhanh tiến độ có thể nói một chút là cái gì hạng mục sao trần chờ một hồi nói rằng đầu tiên nói rõ nếu như ta chưa quen thuộc e sợ cũng không giúp đỡ được còn có yêu cầu quá nhiều thời gian ta e sợ cũng không thể phân thân bởi vì ta hiện tại đang nghiên cứu hạng mục cần muốn thời gian dài cùng tinh lực khẳng định là ngươi am hiểu nhất lĩnh vực điểm ấy ngươi yên tâm bằng không không thể tìm ngươi đối với người khác mà nói khả năng dù sao khó khăn đối với ngươi mà nói nên rất đơn giản nhìn hạng mục ngươi cảm giác không thích hợp có thể từ chối Lý Thành Chi cũng không phí lời từ túi công văn bên trong cầm một phần hiệp nghị bảo mật giao cho Trần Mặc đây là hiệp nghị bảo mật Trần Mặc cầm lấy thỏa thuận lật xem một lần, cầm bút lên ký xuống tên của chính mình. Phần này thỏa thuận chủ yếu chính là nhằm vào đón lấy hạng mục, không có hạn chế sự tự do của hắn, chỉ cần không đối ngoại tiết lộ hạng mục bất cứ tin tức gì, cơ bản đối với hắn không có ảnh hưởng. Bây giờ có thể nói rồi sao? Chân Mặc hỏi. Ta là không phải nhân viên chuyên nghiệp, cụ thể vấn đề nan giải gì, ta cũng không cách nào cùng ngươi miêu tả rõ ràng, tư liệu cũng không thể mang ra đến, vì lẽ đó chỉ có thể xin mời ngươi qua, nhường nhân viên chuyên nghiệp của ngươi nói. Cũng được. Chân Mặc gật đầu đáp ứng. Đi thôi. hiện tại đi một cái chơi vui địa phương. Lý Thành Chi thu hồi thỏa thuận, Lĩnh Trần Mặc rời phòng, hướng cách đó không xa bãi đậu máy bay đi tới. nhất thế tiêu giao. chương ba trăm sáu mươi hai trí năng máy móc dương vào ngoài. ha ha, ai đủ chết cha, thành công, ai đủ chết cha. ha ha ha. đạo quốc đông kinh đại học trí tuệ nhân tạo khai phá phòng nghiên cứu phòng thí nghiệm, giờ khắc này chính đang điên cuồng hoan hô Ho bên trong. mù dạ cạ mỉ sỉ sỉ run dậy thân thể nhìn trước mắt vận hành trí tuệ nhân tạo, mừng đến phát khóc. nay hơn một tháng, bọn họ đều đang toàn lực công quan. đã nếm thử vô số loại phương pháp, hy vọng đem chữ Hán biên chỉnh trí năng số hiệu, đưa vào đã có trí tuệ nhân tạo chỉnh tự bên trong, thất bại qua vô số lần. Bọn họ đoàn đội thậm chí cũng hoài nghi hai người có hay không ba quát. Không nghĩ tới ở thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội chính hưởng thực tiến hành lúc, rốt cục thành công. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ trí tuệ nhân tạo con lai kế hoạch, lại bước vào một bước giải, Chỉ cần cái này kế hoạch thành công, đạt đến bọn họ dự đoán hiệu quả, bọn họ đoàn đội nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo, đem có cơ hội vượt qua hành quân kiến công ty cùng hóa hạ chính thức trí tuệ nhân tạo. đứng lên thế giới trí tuệ nhân tạo đỉnh cao nhất. Hắn phảng phất nhìn thấy, nhân công của bọn họ trí năng kế hoạch công bố sau, toàn thế giới náo động cảnh tượng, đoàn đội của bọn họ cũng đem một tiếng hot lên làm kinh người, được cả danh và lợi. Hiện tại bắt đầu máy móc học tập. Vui mừng qua đi, mù dạ cả mị xi si xi si tỉnh táo lại, nhường đoàn đội bắt đầu tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Mỗi người trí tuệ nhân tạo đều có cơ khí học tập năng lực, thông qua máy móc học tập mới có thể không đoạn cải thiện cụ thể phép tính tính năng. Máy móc học tập năng lực cũng phản ứng trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ. Chính là chỗ này trần mặc ngồi ở trên phi cơ trực thăng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới to lớn căn cứ cái căn cứ này ở vào sâu trong núi lớn hoàn toàn tách biệt với thế gian trần mặc đều không rõ ràng hiện tại thân ở phương nào xem dáng dấp cái căn cứ này rất phổ thông đều là một ít thấp bé kiến trúc còn có lều lớn xem ra như là nhà kho cùng khu dân cư cũng không có thiếu sân huấn luyện cùng bãi bán địa. là cái căn cứ này danh hiệu bảy cũng gọi là khu thứ bảy hoặc là số 7 căn cứ nó còn có một cái tên gọi tương lai chiến trường lý thành chi nói rằng tương lai chiến trường nghe được danh tự này trần mặc hơi kinh ngạc là đây là nghiên cứu phát minh nhân viên đối với nơi này hy sinh bởi vì ở đây chính đang thiết kế thăm dò chiến tranh tương lai từng binh sĩ tác chiến khái niệm vũ khí thuộc về tuyến đầu tiên vũ khí nghiên cứu phát minh căn cứ hai người mới vừa xuống phi cơ hai tên người đàn ông trung niên liền tiến lên đón nhìn thấy trần mặc hai người trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ trần mặc hiện tại bất kể là ở người bình thường thế giới bên trong ở kỹ thuật giới cũng là có tiếng đại thần cấp nhân vật hành quân kiến hệ thống tinh thể cắt bọn tài liệu mới trí tuệ nhân tạo máy ghi địa chấn Người máy các loại, từng cái từng cái tác phẩm, liền đầy đủ khiến người tâm phục khẩu phục, căn bản sẽ không có người nghi vấn Trần Mặc tư cách vấn đề. Trần Mặc đồng chí, hoan nghênh hoan nghênh. Trần Mặc vừa tới, cầm đầu mang theo kính mắt người đàn ông trung niên nắm chặt Trần Mặc tay, trên mặt sắc mặt vui mừng không che giấu được. Mặt trên nói có thể sẽ tới một tên kỹ thuật cố vấn, chỉ là không nghi tới, tên này kỹ thuật cố vấn sẽ là Trần Mặc. Tuy rằng Trần Mặc tuổi trẻ, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không dám xem thường, bởi vì bọn họ hạng mục này chính là dẫn dắt với hành quân kiến công ty người máy, vị này chính là Tào Khánh Hoa đồng chí. căn cứ chủ nhiệm chủ yếu phụ trách nghiên cứu phát minh mặt trên sự vật lý thành chi giới thiệu nói rằng Tào chủ nhiệm tốt trần mặc đáp lễ lại vị này chính là dương quân đồng chí điện tử học chuyên gia cơ giới học chuyên gia sắc thép chiến sĩ hạng mục tổng công trình sư lý thành chi nhìn về phía khác một vị trung niên nam tử nói rằng trần mặc đồng chí ngưỡng mộ đại danh đã lâu dương quân tò mò đánh giá trước mắt người trẻ tuổi tuy rằng căn cứ hoàn toàn tách biệt với thế gian thế nhưng hắn cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài mỗi ngày đều sẽ xem tin tức cùng báo chí còn có các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật tạp chí để hiểu rõ thế giới tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật Trần Mặc loại này nhân vật nổi tiếng vừa ra tin tức đều là sự vang dội khoa học kỹ thuật tuyên bố hắn không thể không biết Xin chào Tào tổng công Trần Mặc đáp lễ hỏi thăm Cái này người đàn ông trung niên tóc hoa rằm xem ra so với tuổi thật muốn lớn một chút ăn Mặc trường bảo màu lam nắm hắn tay có thể rõ ràng cảm giác được trên bàn tay thô ráp dày kén đi vào bên trong lại nói Tào Khánh Hoa dẫn đường mang theo một đám người hướng căn cứ nghiên cứu phân xưởng đi tới nghiên cứu phân xưởng rất lớn Tách ra vài cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có mặc áo lam phục nhân viên kỹ thuật chính đang điều chỉnh thử các loại máy móc, như là ở chế tắc linh kiện khuôn đúc. Rất nhanh, ở Tào Khánh Hoa cùng Dương Quân dẫn dắt đi, Trần Mặc cùng Lý Thành Chi đi tới một cái cao hơn 2 mét máy móc khung xương phía trước. Nếu như có người nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra, đây là tương lai trên chiến trường từng binh sĩ tác chiến kiểu mới khái niệm vũ khí, máy móc xương vỏ ngoài. Máy móc xương vỏ ngoài ngoại hình khoa huyễn, như một cái người máy xương giáp, mỗi cái then chốt nơi, còn có cố định linh kiện, sau lưng đường hai cái nòng súng, thép thiết xương, đại đại tin lên. là một cái không góc chết máy thu hình như một cái đầu nhỏ. Cái này chính là nghiên cứu của chúng ta hạng mục một bộ từng binh sĩ tác chiến máy móc xương vỏ ngoài hệ thống. Dương Quân trong giọng nói mang theo tự hào cho Trần Mặc giới thiệu. Nói đến hạng mục này cùng Trần Mặc đồng chí có một chút ngọn nguồn. Máy móc mấy cái đặc biệt thiết kế đều là hành quân kiến công ty yêu cơ người máy thiết kế cho linh cảm. Cũng là này mấy chỗ đặc biệt thiết kế nhường trang bị bước đầu thành hình. Tỷ như bộ này máy móc xương vỏ ngoài hệ thống then chốt thiết kế chúng ta tham khảo tương tự yêu cơ người máy thiết kế ở nguyên lai like cơ sở lên làm cải biến. đổi thành xương vỏ ngoài trang bị kết cấu then chốt nơi dung hợp nhiều bộ cảm biến bộ cảm biến quản lý loại nhỏ dịch thép hệ thống có thể ở người cùng trang bị trong lúc đó tiến hành chuyển động cùng nhau mặc lên trang bị sau khiến vận động chỉ trệ tính rơi xuống thấp nhất trang bị vật liệu là loại nhẹ cắt bòn tố hợp kim luôn đại đại giảm nhỏ tự thân trọng lượng như bộ này trang bị vùi đầu vào trong bộ đội đem tăng mạnh binh sĩ phụ trọng năng lực tiến tới giảm thiểu binh sĩ thể lực trôi đi dương quần chỉ về đằng trước thí nghiệm trên sân chính đang máy khảo nghiệm giới xương vỏ ngoài nhân viên chân mặc gật ngủ thưởng thức trước mắt máy móc xương vỏ ngoài vật này chính là người máy biến hình, chỉ là cho người điều khiển. Nó không thành thủ sao? Kỹ thuật thiếu hụt ở đâu? Trần Mặc nói rằng, chúng ta muốn đem nó chế tạo thành trí năng máy móc xương vào ngoài. Hiện nay loại này hình thái chỉ là tăng cường binh sĩ phụ trọng cùng tăng nhanh từng binh sĩ tốc độ hành quân, công năng có vẻ có chút vô bổ. Tương lai chiến tranh vũ khí là then chốt, người máy hoặc là cái khác không người vũ khí sắp trở thành chủ yếu trang bị trên chiến trường, làm hết sức thiếu giảm thiểu thương vong. Vì lẽ đó chúng ta muốn đem nó chế tạo thành trí năng máy móc xương vào ngoài, không có binh sĩ điều khiển thời điểm. nó có thể là một cái trí năng người máy thay thế binh sĩ hiểm hộ hoặc là hỏa lực áp chế lúc cần thiết thay thế binh sĩ tiến vào chiến trường hiện tại là thiếu trí năng hạt nhân trần mặt lập tức rõ ràng lý thành chi dẫn hắn tới nơi này nguyên nhân đúng thế dương quân gật đầu nó bay liên tục là bao lâu nhanh nhất mỗi giờ 20 km không gián đoạn hành quân 5 tiếng dương quân nói rằng nguồn năng lượng hạt nhân là hạn chế người máy cùng máy móc xương vỏ ngoài phát triển vấn đề lớn nhất chúng ta chọn dùng chính là quý công ty kiểu mới tinh thể cắt bọt tin thế nhưng có thể làm được to lớn nhất bay liên tục chỉ có năm giờ Nam tiếng, trên chiến trường nạp điện vấn đề rất phiền phức đi. Nam tiếng, đối với chiến tranh tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Trên chiến trường không có nạp điện địa phương. Nam tiếng, nếu là ở trên chiến trường tiêu hao hết, đây chính là một cái sát vụn. Trần Mặc lao đệ, này không phải dùng để đường dài hành quân. Nam tiếng, chỉ cần những ngày máy móc vận dụng thỏa đáng, nó có thể quyết định một hồi chiến dịch thắng lợi. Những ngày máy móc có trí năng, thì có xe tăng cùng cái khác thiết giáp không có ưu thế, nó có thể làm làm tiền phong đội ngũ tiến vào kẻ địch chiếm lĩnh khu vực, dùng cái giá thấp nhất thu được to lớn nhất tiền lời. đội ngũ lúc rút lui nó có thể ủng hộ hơn nữa dùng để phòng thủ chúng nó cũng không biết hệ bại binh lính then chốt là nó muốn có trí năng không có trí chí năng chính là phổ thông máy móc xương vào ngoài dương quần nói trên bảo viện khoa học hiện tại chủ yếu nhân viên tinh lực đều đặt ở tăng cao hệ hoa trí năng lên dùng cho phụ trợ khoa học nghiên cứu hạng mục này nguyên kế hoạch là không cần rất cao trí năng nhưng hiện tại trí tuệ nhân tạo đã chậm rãi phổ cập vì trang bị không phải vừa ra tới liền bị đào thải mặt trên đưa ra thăng cấp kế hoạch trí tuệ nhân tạo cải tạo thời gian chu kỳ quá dài vì lẽ đó tìm ta làm kỹ thuật cố vấn bắt lính a trần mặc nói thầm nói rằng lý thành chi nợ nụ cười không đem trần mặc để ở trong lòng trí tuệ nhân tạo cải tạo cũng không có vấn đề có điều ta không cách nào thời khắc dựa theo các ngươi yêu cầu đến sửa sửa dù sao ta không thể trường kỳ ở tại cái căn cứ này bồi tiếp các ngươi nghiên cứu phát minh trần mặc nói rằng vậy làm sao bây giờ dương quần tiêu vội hỏi loại này trang bị khai phá nhất định phải dựa theo trang bị tham số cùng tính năng đối với số liệu tiến hành sửa chữa nếu như trần mặc không cách nào ở lại đây Như vậy bọn họ một khi cần cải tạo trí năng, lại muốn một lần nữa tìm Trần Mặc, phi thường phiền phức. Bọn họ cũng không thể đem hạng mục chuyển tới Trần Mặc công ty tiến hành. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, cái này cũng không phải hết cách rồi, ta có thể mượn người cho các ngươi. Mượn người? Trên sân mấy người đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta trước tiên dựa theo các ngươi yêu cầu, đem trí năng hạt nhân cải tạo thành đại khái hình thái, sau đó ta phái công ty một cái nhân công trí năng đoàn đội đến hiệp trợ các ngươi, dựa theo máy móc tình huống cặn kẽ, không ngừng tỉ mỉ hóa trí năng hạt nhân. Như vậy phải không? Lý Thành Chi suy tư một hồi. ta cùng mặt trên nói rõ một hồi nên không là vấn đề nhớ phải nói một chút ta đoàn đội tiền lương không phải miễn phí sức lao động trần mặc cường điệu nói rằng có thể lý thành Chi cười nói đem ngươi đoàn đội bán cho chúng ta đều phó nội tiền nghĩ hay lắm dám đánh bọn họ chủ ý ngươi sau đó đừng tìm đến ta bàn xong xuôi kỹ thuật chống đơn sau đó đón lấy trần mặc ở lý thành Chi dẫn dắt đi ở khu thứ bảy đi dạo một vòng mới từ bên trong đi ra chạy về nguyên lai căn cứ khu thứ bảy bên trong đều là một ít hạn chế hoạt động khu vực trần mặc căn bản không thể đi loạn có thể cho hắn nhìn thấy đồ vật cũng chỉ có máy móc xương vỏ ngoài nghiên cứu phân xưởng mà thôi vì lẽ đó ở lại cũng vô vị vừa về tới nguyên lai căn cứ Trần Mặc liền mở miệng lão ca ta nhớ tới ngươi lần trước nói lớn thủ trưởng tiện thể nhắn cần đặc thú nghiên cứu có thể cùng các ngươi nói một tiếng đúng thế Lý Thành Chi gật đầu hắn ấn tượng phi thường sâu bởi vì đó là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc lớn thủ trưởng ngươi tìm ta là bởi vì chuyện này hiện tại cơ hội tới Trần Mặc từ bên người trong túi đeo lưng móc ra một cái phần cứng đưa cho Lý Thành Chi đây là cái gì trong này có tư liệu người đưa nó giao cho viện khoa học thể tợ lạt ma vật lý phòng nghiên cứu chuyên gia nhìn thể tợ lạt ma vật lý phòng nghiên cứu lý thành chi cả người chấn động con người co rút lại cầm trong tay trần mặc đưa tới phần cứng cảm giác trước nay chưa từng có nặng nề hắn là hai viện người quen tự nhiên biết thể tợ lạt ma vật lý phòng nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu phát minh đầu để là cái gì vậy này là lý thành chi nuốt nước miếng tiết hầu phát khô có thể không phản ứng hạt nhân bộ phận mô phòng thí nghiệm số liệu tư liệu trần mặc công bố lý thành chi trong lòng đáp án nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương ba trăm sáu mươi ba nghiệm chứng huy tỉnh thệ đỡ lạt ma vật lý phòng nghiên cứu bên trong phòng làm việc lý kiếm chính đang nhìn kỹ nghiên cứu tư liệu cùng luận văn tìm kiếm công quan chỗ đột phá hắn là công trình viện viện sĩ trước thệ đỡ lạt ma sở trưởng siêu dẫn tổ cả mạc trang bị phó tổng giám đốc tổ cả mạc thí nghiệm người phụ trách lần trước được không phản ứng hạt nhân thí nghiệm bên trong tụ biến phản ứng ổn thái vận hành đột phá trăm dây cửa ải bọn họ đón lấy nhiệm vụ chính là nhường tụ biến phản ứng duy trì thời gian dài hơn ổn thái vận chuyển hiện nay tổ cạ mạc chỉ là thí nghiệm trang bị luôn có thể lượng tịnh thua gặp sự cố tuy rằng đang suy nghĩ phạm vi bên trong nhưng hiện nay chủ yếu công quan kỹ thuật vẫn là duy trì tụ biến phản ứng ổn thái vận hành thời gian tụ biến phản ứng có thể ổn định tiến hành sau bước kế tiếp chủ yếu công quan vấn đề mới là luôn có thể lượng tịnh thua gặp sự cố ở phản ứng hạt nhân lĩnh vực kỹ thuật khoảng cách thực tế ứng dụng vĩnh viễn cần một cái 25 năm xếp ở trước mặt bọn họ chính là cái vấn đề khó khăn này có lúc trong nháy mắt linh cảm có thể thang sau kỹ thuật liền có thể công quan thành công kỹ thuật không cách nào được phá nhiều mấy cái 25 năm đều không có cách nào thành công. Lần sau thí nghiệm, bọn họ muốn vượt qua hiện tại ghi chép, cần kỹ thuật lên không ngừng đổi mới. Bọn họ lén lút xây dựng mô hình mô phỏng quá nhiều lần thí nghiệm, nhưng không có kỹ thuật mới đổi mới, trong thời gian ngắn, e sợ không cách nào có càng tốt hơn đột phá. Len ken ken. đang ở Lý Kiếm suy nghĩ khả năng kỹ thuật đột phá phương hướng thời điểm, tiếng chuông cửa đánh gậy hắn tâm tư. Lý Viện sĩ, sở trưởng nhường ta thông báo ngài qua phòng làm việc của hắn, nói có chuyện gấp. Việc gấp. Lý Kiếm hơi nhún mày, đem tài liệu trong tay thu cẩn thận để vào két sắt. liên đi ra văn phòng có nói cái gì việc gấp sao không rõ ràng sở trưởng nhường thông báo vạn lao sư cũng bị thông báo qua thật giống rất gấp lại đây thông báo công nhân viên nói rằng tốt lý kiếm gật gù rời phòng làm việc trừ phi tổ cả mạc thí nghiệm bắt đầu giai đoạn thời điểm khác rất ít xuất hiện khẩn cấp sự tình cần sở trưởng đồng thời tìm tới hắn cùng vạn viễn hy hai người hai người đều là thí nghiệm công quan người dẫn đầu thời gian phi thường quý giá thế nhưng khoảng cách lần sau thí nghiệm bắt đầu còn có một quan thời gian lần này lại là cái gì khẩn cấp sự tình Thệm gỡ lạt ma sở trưởng văn phòng lý kiếm đến thời điểm liền nhìn thấy văn phòng bên trong ba người trừ sở trưởng vương niên cùng đồng nghiệp của hắn vạn viễn hy còn có một vị hắn kẻ không quen biết viên xem dáng dấp là quân nhân không thể nghi ngờ lý kiếm mang theo nghi hoặc cùng vạn viễn hy cùng vương Niên lên tiếng chào hỏi ta đến giới thiệu vị này chính là lý thành chi đồng chí lý thành chi đồng chí suốt đêm từ thủ đô chạy tới có việc trọng yếu cần chúng ta trợ giúp mặt trên yêu cầu ta toàn lực phối hợp lý đồng chí vương nhiên giới thiệu nói rằng lý đồng chí vị này chính là tổ cả mạc thí nghiệm người phụ trách lý kiếm viện sĩ lý viện sĩ ngài tốt lý thành chi đưa tay cùng lý kiếm nắm tay lý viện sĩ cùng vạn viện sĩ đều lại đây ta cũng không lãng phí các ngươi thời gian chuyện này phi thường trọng yếu hơn nữa có chút đặc thủ, cần các ngươi phải nghiệm chứng một phần tư liệu trên sân ba người hai mặt nhìn nhau tư liệu gì tóc hoa dâm vạn viễn Hi mở miệng hắn là thể đợi lạt ma vật lý phòng nghiên cứu viện sĩ nhất thâm nghiên nhân viên nghiên cứu một chồng cũng là một cái trong đó nghiên cứu đoàn đội người dẫn đầu đoàn đội bên trong có không ít đều là học sinh của hắn lúc này hắn hơi nghi hoặc một chút cái gì trọng yếu số liệu cần tập trung bọn họ ba tên đứng đầu nhất chuyên gia lý thành chi không hề trả lời mà là từ mang tới tay cầm trong tủ bảo hiểm lấy ra ba phần tư liệu đưa cho trên sân ba người chính là phần tài liệu này các ngươi nhìn cho ta một cái đáp án chuẩn xác ba người đều bị tài liệu trong tay hấp dẫn khi ánh mắt rơi vào trong tài liệu thời điểm ba sắc mặt người chậm dai trở nên trở nên nghiêm túc càng ngày càng nghiêm nghị cuối cùng hoàn toàn biến sắc. nay nay chuyện này những tài liệu này ngươi từ nơi nào chiếm được vạn viễn hy rộng mở từ vị trí đứng lên đến đầy mặt chấn động mà nhìn lý thành chi cầm tư liệu tay đều đang run rẩy. hắn làm nhiệt độ cao thể tợ lạt ma vật lý cùng phản ứng hạt nhân công việc nghiên cứu đã mấy chục năm ở thể tợ lạt ma bên trong tư cách xem như là giả nhất nhân viên nghiên cứu đối với phản ứng hạt nhân lý luận hắn từ lâu thuộc đầu phần này chính là được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật mô phỏng thí nghiệm số liệu mặt trên một ít nguyên lý cùng công thức hắn không thể quen thuộc hơn được tuyệt đối lừa gạt không được người được không tụ biến kỹ thuật tư liệu đang nghiên cứu đều thuộc về tuyệt đối cơ mật chìa khóa mật phân cho nhiều người bảo quản mặc dù là trong bọn họ bất luận một hay cũng không thể đơn độc điều đấy nhưng hiện tại có tư liệu xuất hiện ở lý thành chi trong tay hắn không thể không kinh hoàng nếu là kỹ thuật tiết lộ hậu quả khó mà lường được lý đồng chí tài liệu này làm thế nào đạt được không phải bên trong tư liệu tiết lộ đi vương nghiên giờ khắc này cũng phi thường khiếp sợ các ngươi trước tiên bình tĩnh lý thành chi nhìn có chút thất thố ba người nói rằng tư liệu không là các ngươi bên trong cụ thể khởi nguồn hiện tại là bảo mật nghe được lý thành chi trả lời ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm nếu như kỹ thuật tiết lộ bọn họ phiền phức liền lớn lý thành chi nhìn thấy trên sân ba người chấn động răng dấp có thể xác định chân mặc tám phần mười không có lừa hắn các ngươi nhìn kỹ một chút những tài liệu này tình huống sau đó cho ta một cái đáp án tư liệu có chút không giống tương đối bình tĩnh lý kiếm mở miệng phần tài liệu này bên trong có mới công thức lý luận cùng chúng ta hiện hữu phản ứng hạt nhân lý luận cũng có một chút khác biệt chỗ vương niên cùng bạn viễn hy theo bản năng cẩn thận lật xem tài liệu trong tay quả nhiên có bọn họ chưa từng thấy công thức hơn nữa không ngừng một đạo những này công thức những lý luận này nguyên lai like có thể như thế giải sắc mặt hai người nghiêm nghị lên vừa nãy không nhìn kỹ hiện tại cẩn thận lật xem sau bọn họ mới ý thức tới không giống ba vị hiện tại không phải lúc nghiên cứu lý thành chi nhìn rơi vào suy nghĩ chạm ba người cởi khổ có thể hay không nghiệm chứng phần tài liệu này thật giả tính còn có số liệu kết quả tư liệu không hoàn chỉnh hơn nữa có mới công thức lý luận cùng chúng ta nghiên cứu cũng có một chút khác biệt muốn một lần nữa tính toán cùng suy lý lý kiếm càng xem càng nghiêm nghị bởi vì phần tài liệu này có kỹ thuật mới xuất hiện này rất khả năng vì là phản ứng hạt nhân phản ứng nghiên cứu cung cấp mới dòng suy nghĩ cùng chỗ đột phá tăng nhanh tụ biến kỹ thuật công quan vấn đề nếu như có hoàn chỉnh số liệu có thể xác định sao lý thành chi hỏi Có thể thử xem." Lý Kiếm nghiêm túc một chút đầu. Lý Thành Chi từ tay cầm trong tủ bảo hiểm lấy ra trần mặc cho hắn phần cứng, phóng tới trên bàn làm việc, hoàn chỉnh số liệu ở cái này phần cứng bên trong. Đối với Lý Thành Chi suốt đêm bay đi Huy Tỉnh để gọi Lạt Ma vật lý phòng nghiên cứu, nghiệm chứng kỹ thuật sự tình, trần mặc không biết gì cả. Dậy rất sớm rửa mặt, ăn xong bữa sáng, hắn liền mang theo Lam Khê cùng Vương Hải mấy người rời đi ngủ lại khách sạn. Ngày hôm nay là trí tuệ nhân tạo đại hội ngày cuối cùng, có điều không hắn chuyện gì. Phản ứng hạt nhân tư liệu đã giao cho Lý Thành Chi, mặt trên lúc nào cho đáp án. lúc nào sẽ phái người lại đây làm luận hắn cũng không rõ ràng hiện tại chỉ có thể chờ đợi thực sự không được có thể trước về công ty hắn tin tưởng mặt trên chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến hắn dù sao phản ứng hạt nhân kỹ thuật liên quan đến nguồn năng lượng biến cách không phải chuyện nhỏ hắn không tin mặt trên sẽ thờ ơ không động lòng lão bản chúng ta đi cái nào lên xe sau Vương Hải hỏi phố tài chính trung tâm thương mại u nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương ba nữ thần may mắn phố tài chính trung tâm thương mại nơi phố tài chính khu vực hạ tâm nơi này nhất có thể cảm nhận được thủ đô tao nhã thời thượng đô thị khí tức đến hướng nơi này đám người lại không ít là cao cấp dân văn phòng các loại thu nhập cao đoàn người tao nhã thoải mái thiết kế thế giới nhãn hiệu và ở cũng đem nơi này chế tạo thành thế giới cấp trung tâm thương mại trên đường Lam khê cho trần mặc giới thiệu trung tâm thương mại tình hình rất nhanh xe liền tiến vào trung tâm thương mại bãi đậu xe dưới đất trần mặc lấy ra một cái khẩu trang cùng mắt kính gọng đen đeo lên ngày hôm nay không có hoạt động hắn xuyên cũng là quần áo thưởng bây giờ mang tới kính mắt cùng khẩu trang như thanh niên bình thường không hề cảm giác khó chịu bên cạnh lam khê xứng sở mà nhìn trần mặc này nếu không phải tận mắt đến nàng tuyệt đối không nhận ra đây chính là bọn họ quát tháo phong vân lão bản đúng không cảm giác ta rất tuân thú trần mặc nhìn thấy lam khê xứng sở giáng dấp trêu chọc cười nói nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta khẳng định không nhận ra ngươi là lão bản lam khê cũng hiểu rõ cái này tuổi trẻ lão bản tính cách cười cợt nói rằng đã không giống lần thứ nhất nhìn thấy trần mặc như vậy thất thố không nhận ra là được rồi bị nhận ra còn có chút phiền phức có mấy lần cùng tiểu ngư đi ra ngoài bị nhận ra con bị những kia tiểu mỹ nữ cầu chụp ảnh chung. Trần Mặc đeo khẩu trang sau mới đẩy cửa xuống xe. Thấy Trần Mặc xuống xe, Lam Kê cũng gấp bận điệu xuống xe đuổi tới. Vương Hải cùng Hắc Hưng hai người cũng nhanh chóng đuổi tới, cùng Trần Mặc duy trì ở có thể phản ứng khoảng cách bên trong. Thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Không cần gò bó, hiện tại là đi dạo phố thời gian, người đem ta xem là bằng hữu là được. Trần Mặc nhìn một chút bên người Lam Khê nói rằng, nha nha. Lam Kê thả lòng không ít, trong truyền thuyết Lão Bản rất bình dị gần gũi, quả nhiên là thật, Lão Bản, ngươi thường thường bồi tiểu ngư đi dạo phố sao? nàng muốn đi ra ngoài thời điểm, ta sẽ bồi tiếp nàng. Không phải vậy trường kỳ ở nhà không ra ngoài, sẽ khó chịu." Trần Mặc nói rằng. "Ngươi cùng Tiểu Ngư là tại sao biết? Đúng không bên ngoài truyền nói như vậy, ở trường học nhận thức." "Là, nhận thức nàng sau khi, ta mới gây dựng sự nghiệp, một đường đi tới." Nhớ tới Tiểu Ngư, Trần Mặc khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên nhu hòa. "Nàng thật may mắn, trong âm thầm toàn bộ công ty nữ hải đều đang âm mộ nàng. Không cảm giác được Trần Mặc cái giá, Lang Khê cũng thả ra không ý. dường như bình thường bằng hữu như thế bắt đầu tán gẫu." "Là ta may mắn." nhận thức nàng sau cuộc đời của ta liền thay đổi nàng là trời cao đưa cho ta nữ thần may mắn trần mắc cười nói hắn là bởi vì cái kia chàng bất ngờ tình cờ gặp gỡ mới được khoa học kỹ thuật thư viện có lúc hắn đều đang nghĩ là không phải là mình cái kia bổ một cái cướp đi thuộc về tiểu ngư may mắn có điều hắn hiện tại cảm giác tiểu ngư chính là trời cao đưa cho hắn may mắn nữ hải đi ra thang máy mấy người cũng thuận lợi tiến vào trung tâm thương mại hiện tại không phải cuối tuần còn thuộc về giờ làm việc vì lẽ đó đi dạo phố người không nhiều như vậy không có bởi tối như vậy náo nhiệt có điều vẫn có thể nhìn thấy không ít đi dạo phố nữ hải cùng một ít tay trong tay tình nhân ở lam khê dẫn dắt đi mấy người cũng tiến vào lầu ba tiệm bán quần áo khu vực trên đường trần mặc chú ý một lần xung quanh cửa hàng nhìn thấy một gian kiểu nữ tiệm bán quần áo có thấy hợp mắt quần áo mới cùng lam khê đi tới Hoàng Nên quang lâm hai người vừa tiến đến nữ nhân viên cửa hàng liền tiến lên đón tiệm chúng ta có không ít loại mới yêu thích có thể thử một lần tủ kính cái kia màu đen áo đầm lấy xuống nhìn trần mặc chỉ chỉ tủ kính người mẫu lên váy nói rằng được rồi xin chờ một chút nữ nhân viên cửa hàng đánh giá một hồi trần mặc xoay người mở ra thủ kính các nàng này tiệm thuộc về hàng tốt nhãn hiệu ra vào đều là một ít cao cấp dân văn phòng hoặc là người có tiền nàng gặp quá nhiều người có tiền tuy rằng trần mặc mang khẩu trang nàng thấy không rõ làm răng dấp nhưng trên người tự tin khí chất tuyệt đối không phải người bình thường hơn nữa trần mặc trên người quần áo thường mặc dù coi như phổ thông nhưng nàng cũng có thể nhận ra nó nhãn hiệu đều là thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu cho nên nàng cũng không lo lắng trần mặc mua không nổi có muốn hay không nhường ngài bạn gái tiến vào đi thử xem nữ nhân viên cửa hàng gỡ xuống váy đưa cho trần mặc nhìn về phía Lam Khê nói rằng, ngươi hiểu lầm, hắn là ta lão bản, ta chỉ là cùng hắn lại đây mà thôi, không phải mua cho ta. Lam Khê cho nữ nhân viên cửa hàng một cái lễ phép mỉm cười, ta lão bản mua cho hắn vị hôn thê. Xin lỗi. Nữ nhân viên cửa hàng vội vàng nói ấy nấy. Lam Khê ngươi có yêu thích, cũng tuyển hai cái đi, xem như là theo ta đi ra thủ lao. Trần Mặc không để ý chút nào cười cợt. Không cần, không cần. Lam Khê vội vàng từ chối. Nơi này quần áo giá cả, nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng. Chọn quý mua, nàng một tháng tiền lương cũng không mua nổi vài món. nàng cũng không phải mua sáng cuồng ngươi không phải cũng muốn cho ta cho ngươi tuyển đi không phải không phải Lam khê không chết tay nhường trần mặc cho nàng tuyển quần áo nàng đúng là nghĩ thế nhưng không có cái kia phần may mắn vậy chỉ có thể chính ngươi chọn vậy ta mua một cái đi một cái liền được rồi Lam khê do dự hướng giá áo lên đi tới đem này váy gói lên đến trần mặc nhìn một chút số đo đem váy đưa cho nhân viên cửa hàng còn có bộ kia màu xám đậm cao cổ không có tay tê từ khi gặp phải tiểu ngư sau y phục trên người hắn đều là tiểu ngư cho hắn tuyển dành rồi đi dạo phố, tiểu ngư cho hắn tuyển quần áo, không dành thời điểm, tiểu ngư cũng làm người ta cho hắn đặt chế, ngược lại vấn đề ăn mặc, hắn xưa nay đều không cần quan tâm. vừa vặn lần này đáp ứng cho tiểu ngư mua lễ vật, hắn cũng hiếm thấy cho tiểu ngư mua một hồi. tốt. Tiên sinh, còn cần nhìn cái khác sao? nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy trần mặc liên tiếp mua mấy bộ, con mắt đều không nháy mắt một hồi. sắc mặt phi thường mừng, rỡ bắt đầu cho trần mặc giới thiệu cái khác tiểu dáng quần áo. cái khác tạm thời không cần. trần mặc lắc đầu một cái, đem ngoài quán Vương Hải gọi vào, ta đi mua một ít những thứ đồ khác. Làm trợ lý mua xong, người trước hết tính tiền, ở chỗ này chờ ta." Vương Hải tiếp nhận Trần Mặc đưa tới quẹt ngân hàng gật đầu, có muốn hay không nhường hắc hứng bồi người qua. "Không cần." Trần Mặc cười lắc đầu một cái. Căn dặn Vương Hải sau, Trần Mặc liền rời đi tiệm bán quần áo, nhìn một chút biển báo, hướng về một phương hướng rời đi. Hoang nên Quan Lâm, nghệ. Một gian hàng tốt nội y tiệm, ba tên nữ nhân viên cửa hàng nhìn đơn độc đi tới Trần Mặc, đầy mặt kinh ngạc, tiếp theo, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Cùng bạn gái đồng thời lại đây mua những loại riêng tư đồ dùng nam nhân, các nàng gặp qua không ít, nhưng đơn độc lại đây các nàng là lần thứ nhất gặp phải, còn mang khẩu trang, không phải biến thái đi. trong lúc nhất thời, ba cái nữ nhân viên cửa hàng đều hơi lùi về sau một bước, có chút cảnh giác nhìn Trần Mặc, Trần chờ có muốn hay không tiến lên bắt chuyện Trần Mặc, bầu không khí nhất thời có chút lung túng. Tiên Sinh, xin hỏi ngài cần muốn cái gì? một người tuổi còn trẻ nữ hài do dự một chút, đỏ mặt tiến lên hỏi dò. nhìn thấy mấy cái nữ nhân viên cửa hàng có chút phòng bị ánh mắt, Trần Mặc giờ khắc này trong lòng là tan vỡ, có điều vẫn là kiên trì đi vào. cho lão bà ta mua hai bộ tiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. trần mặc giờ khắp này cực kỳ lung túng nếu không phải khẩu trang ngăn trở nữ nhân viên cửa hàng không nhận ra thân phận của hắn ngày mai đầu để cùng tiêu lấy họ tuyệt đối xử lý tiên sinh mời ngài vào bé gái trẻ tuổi bừng tỉnh sâu sắc nhìn trần mặc một chút có chút lúng túng lĩnh hắn tiến vào cửa hàng trần mặc vừa tiến đến chính đang mua áo ngực hai tên nữ khách hàng lập tức chú ý tới trần mặc tình cảnh một lần lung túng lúc này trần mặc có loại muốn chạy trốn kích động có điều tiểu ngư vẫn theo chính mình vì nàng lúng túng một lần cũng không đáng kể chỉ cần nàng hài lòng là được tiên sinh xin hỏi ngài cần muốn làm bằng vật liệu gì đây chúng ta nơi này có sợi hoa tơ tằm cùng thuần bông vật liệu còn có đường đại ngươi cùng sữa bò tia loại nào tốt nhất nay màu sắc rực rỡ chân mặc nhìn ra một mặt một bức căn bản không biết cái gì theo cái gì độ thoải mái cùng cảm giác đẹp đẽ tốt nhất chính là con tằm tia cùng sữa bò tia con tằm tia là thuần thiên nhiên tơ tằm vật liệu thuộc về hàng dạy hoàng hậu con tằm tơ tằm áo ngực mỹ lệ mềm mại mềm mại trơn còn có bảo vệ sức khỏe hiệu quả sữa bò tia là đem sữa bỏ khử nhựa đi nước sau được sữa bỏ albumin thêm vào nhu hòa tề chế thành vật liệu mềm mại mềm mại, thông khí tính tốt, hơn nữa sữa bò lòng trắng trứng sợi đặc thù, màu sắc mỹ lệ, bề ngoài đẹp đẽ, không dễ lao hóa, tốt quản lý. bên này là sữa bò kia, bên này là con tằm kia, đây là sợi hoa, nếu như ngài cần cái khác chất liệu, có thể đi bên kia nhìn. nữ nhân viên cửa hàng đỏ mặt cho trần mặc giới thiệu, nỗ lực che giấu chính mình lúng túng. nay khoản cùng cái này, còn có cái này. trần mặc trong lòng rợ khóc dở cười, điều này làm cho hắn không biết nên làm sao tuyển. có điều suy nghĩ một chút tiểu ngư phong cách, vẫn là kiên chỉ chọn ba bộ hắn yêu thích kiểu dáng. tiên sinh. lão gia ngài bà số đo là bao lớn tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng không dám nhìn thẳng trần mặc con mắt ngược lại toàn bộ cửa hàng đều là lúng túng ký tức hai tên nữ khách hàng còn có nữ nhân viên cửa hàng sự chú ý đều ở trần mặc trên người dù sao thời đại này chịu thế lao bà mình bán những ngày tiếp thân quần áo nam nhân đã là hi hữu độc vật hình như là 86, 71. dựa vào hai anh nghe được con số này hai tên nữ khách hàng ánh mắt có chút thú hoán túi đầu nhìn một chút chính mình phần ngực miệng đánh đánh. không bạn trai là có nguyên nhân mua xong đơn trần mặc cầm túi mua sắm nhanh nhanh rời đi cửa hàng bầu không khí quá lung túng nhường hắn có chút không chịu được trần mặc trở lại nguyên lai like cửa hàng thời điểm vương hải hắc hưng còn có lam khê đã đang chờ đợi nhìn thấy trần mặc cầm một cái túi trở về lam khê hiếu kỳ nhìn một chút nhìn rõ ràng túi nhãn hiệu tên sau lam khê hơi kinh ngạc sắc mặt chậm rãi hường hào muốn cười cũng không dám cười muốn cười liền cười trần mặc nhìn thấy lam khê giáng dấp tự nhiên biết nàng nhận ra là cái gì lam khê thực sự nhịn không được não bụ trần mặc lúc đó lung túng dáng dấp nhẹ nhàng cười lên nàng bỗng nhiên cảm giác cái này lão bản cũng là khả ái như vậy, đối với tiểu ngư cũng có nhàn nhã tước ao, có hay không nhau lung túng, phí lời. Trần Mặc cũng là dở khóc dở cười bất đắc dĩ, đón lấy còn muốn đi mua cái gì sao? Sau khi cười xong, Lam Khê hỏi dò. Mỹ phẩm dưỡng ra cùng mỹ phẩm, cũng thuận tiện mua hai bộ đi. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, hiếm thấy đi ra cho tiểu ngư mua lễ vật, còn có tiểu man, một lần mua nhiều điểm cũng không có chuyện gì. Mỹ phẩm ở lầu một, vậy thì qua đi. Nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 365, bánh gà tổ quá to lớn. Kết quả này, không thể, không thể. Lý Kiếm nhìn trước mắt mô phòng thí nghiệm số liệu, khó có thể tin. Không thể, cái này không thể nào. Bên cạnh vạn viện hi trợn mắt lên, một bộ gặp quỷ giáng dấp, so với vừa nãy nhìn thấy tư liệu càng thêm chấn động. Kết quả đi ra? Làm sao? Một bên Lý Thành Chi nhìn thấy ba người thất thố giáng dấp, nghi hoặc hỏi dò. Trước tiên đừng vấy dày ta. Lý Kiếm một bộ lo lắng giáng dấp, hắn hiện tại cấp thiết muốn biết, kết quả này đến cùng đúng không phạm sai lầm, mau nhìn xem. công thức và số liệu có hay không phạm sai lầm nếu như không phải phạm sai lầm một cái vượt thời đại kết quả sắp xuất hiện hiện lý thành chi thấy thế không có nói tiếp ở một bên lẳng lặng chờ đợi công thức không có sai số liệu cũng không vấn đề lại tính toán một lần lý kiếm cùng Vạn viễn hy gần như cùng lúc đó mở miệng chết nhìn chòng chọc máy tính màn hình cấp thiết hy vọng nhìn thấy kết quả kết quả đi ra phụ trách thao tác máy tính viện nghiên cứu nói rằng thật đây là thật lý kiếm cùng Vạn viễn hy nhìn kết quả tính toán đại hỷ phà phất bắt được yêu thích nhất món đồ chơi hải tử điên cuồng cười to không hề chú ý cùng hình tượng lý chủ nhiệm phần này thí nghiệm số liệu làm sao đến mừng như điên lại đây sau vạn viễn hy lập tức nắm lấy lý thành chi hỏi dò đúng mau nói cho chúng ta biết phần tài liệu này làm sao đến lý kiếm cũng kích động nắm lấy lý thành chi tay chỉ lo hắn chạy mất phần tài liệu này là tình huống thế nào lý thành chi đối với mấy người kích động tỏ ra là đã hiểu hắn tiếp xúc nhân viên nghiên cứu rất nhiều rất nhiều nhân viên nghiên cứu bắt được chính mình cần thí nghiệm kết quả đều sẽ kích động như thế xuyên tự tin luôn có thể lượng vì là tịnh phát ra trạng thái Phần này thí nghiệm số liệu, giải quyết được không phản ứng hạt nhân hiện nay to lớn nhất mấy một vấn đề khó khăn. Trên lý thuyết, được không phản ứng hạt nhân có thể tiến vào thương mại vận hành giai đoạn. Ba người đều ở mừng như điên, bọn họ tiêu hao hết tâm lực, đem nửa đời thanh xuân đưa vào phần này nghiên cứu ở trong, bây giờ rốt cục nhìn thấy thành công ánh dạng đông. Thật Lý Thành Chi đại Hỷ! Thật, trong tài liệu có một ít mới công thức. Những này công thức là thành công then chốt, nhưng chúng ta cũng không có những này công thức lý luận tư liệu. Ngươi có thể nói cho chúng ta, phần tài liệu này làm sao đến sao? Ai cho các ngươi Hiện tại là bảo mật giai đoạn. Lý Thành Chi hiện tại đã biết rõ Trần Mặc tại sao tự tin như vậy đem phần tài liệu này giao cho hắn, tìm tìm bọn họ hợp tác, nguyên lai là loại này sức lực. Nhớ kỹ, phần này số liệu là tuyệt mật, bất cứ tin tức gì cũng không thể thả ra ngoài, bao quát thí nghiệm kết quả, phần này số liệu không giống dĩ vãng bất kỳ lần nào thí nghiệm. Lý Thành Chi căn dặn nói rằng, các ngươi biết bảo mật điều lệ. Hắn sợ mấy người này một kích động, đem kết quả này công bố ra ngoài, cái kia hậu quả khó mà lường được. Được không phản ứng hạt nhân mô phỏng thí nghiệm thành công, kết quả này thả ra, dù cho chỉ là một câu nói đều đủ để náo động toàn cầu cái này chúng ta biết vạn viễn hi sắc mặt hường hảo tựa hồ là kích động gây nên có hay không những này công thức hoàn chỉnh lý luận còn có trong này nói tới tinh hoàn kỹ thuật lý luận có những lý luận này chúng ta tổ cả mạc thí nghiệm đem đạt được đột phá tính tiến triển phản ứng hạt nhân thời đại gần ngay trước mắt hiện tại vẫn không có lý thành chi nói rằng lúc nào mới có ba người lộ ra vẻ ước ao cái này ta nói không chừng lý thành chi lắc đầu hắn cũng muốn có then chốt là tư liệu là trần mặc cho kỹ thuật lý luận đều ở trần mặc trong tay trần mặc đem phần này số liệu giao cho bọn họ khẳng định không phải vô duyên vô cớ cụ thể điều kiện e sợ còn muốn thương thảo ta hiện tại cần một phần số liệu kiểm tra báo cáo Tốt. vương nhiên gật đầu nói sau một tiếng lý thành chi bắt được báo cáo liền mang tới phần cứng rời đi phòng nghiên cứu hiện tại trần mặc nên còn ở thủ đô tất yêu trước tiên hỏi một câu xác nhận trần mặc dự định hắn cũng tốt hướng lên trên đầu báo cáo chuyện này không phải chuyện nhỏ không qua loa được lý thành chi cũng không biết hắn hối hả ngược xuôi mệt gần chết thời điểm trần mặc giờ khắc này chính đang một nhà tinh phẩm trong tiệm chọn khuyên thai. lam khê hơi kinh ngạc mà nhìn trần mặc nhà này tinh phẩm trong tiệm những này đồ trang sức đều là một ít làm bằng bạc hoặc là mạ bạc ý nuốt chất đồ trang sức một cái nhiều nhất cũng là mấy chục khối hơn trang khối cũng không quý trọng nàng không nghĩ tới trần mặc người không thiếu tiền sẽ chọn tới nơi này mua những này đồ trang sức cho tiểu ngư này hai phó gói lên đến trần mặc đem chọn lửa khuyên thai đưa cho nhân viên cửa hàng quay đầu nhìn thấy lam khê kinh ngạc giáng dấp không để ý chút nào đúng không kinh ngạc ta cũng sẽ đến mua những này đúng thế lam khê thành thật một chút gật đầu Tiểu Ngư ở nhà đồ trang sức rất nhiều, đi dạo phố thời điểm đều sẽ mua cho nàng. Con bé kia nói quá quý trọng, chỉ có chính thức trường hợp hoặc là theo ta ra đi dạo phố thời điểm, tỉnh cờ đeo một đeo. Bình thường đi công ty đi làm, đều mang những này phổ thông. Có điều những này đồ trang sức thợ khéo rất tinh xảo đa dạng, hiếm thấy gặp phải, liền cho nàng tuyển hai phó, nàng nên yêu thích. Lam Khê bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách nhiều nữ nhân như vậy đều đấu kỵ Tiểu Ngư, hiện tại nàng đều có chút đấu kỵ. Bao lớn phúc khí mới sẽ nhận được Trần Mặc như thế vô điều kiện sủng ái. Mặc Kaka ca ca. lý lao ca điện thoại tới mặc nữ tiếng nhắc nhở đánh gây đối thoại của bọn họ trần mặc ra hiệu làm khê ở trong cửa hàng chờ một chút xoay người tiếp gọi điện thoại lao ca có việc trần mặc lao đệ ta hiện tại ở huy tỉnh tay chân rất nhanh nhanh như vậy chạy tới trần mặc hơi kinh ngạc nói rằng không nhanh không được a. ngày hôm qua ngươi đi rồi sau ta vẫn không ngừng không nghỉ bận điệu đến hiện tại tối hôm qua chạy suốt đêm tới huy tỉnh đều không nghỉ ngơi thật tốt qua vậy bây giờ gọi điện thoại cho ta là kết quả đi ra phòng nghiên cứu vài con quốc bảo quấn quýt lấy không cho ta đi còn kém nghiêm hình bức cung, Lý Thành Chi cười khổ nói, chuyển mà ngựa khi bắt đầu trở nên nghiêm túc, lão ca ta cũng hiểu rõ ngươi, kỹ thuật ngươi chắc chắn sẽ không chuyển nhượng, ngươi phần này kỹ thuật hiện tại là muốn như thế nào, cho ta cái trả lời, ta tốt phản ứng, cùng Trần Mặc tiếp xúc nhiều, Lý Thành Chi đối với Trần Mặc hiểu rõ cũng tương đối nhiều, Trần Mặc đem cái này tư liệu cho hắn, liền nói rõ sẽ không chuyển nhượng kỹ thuật, hơn nữa kỹ thuật giá trị càng là không cách nào phán đoán, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không hướng về phương diện này nâng, bởi vì biết nâng cũng là không cố gắng, trái lại dễ dàng tạo thành mâu thuẫn, hợp tác. cái này bánh gà tổ quá lớn ta một người ăn không được cũng ăn không vô hợp tác song thắng còn hợp tác ra sao có thể thương lượng ta có lòng tin có thể công phá kỹ thuật cửa ải khó nhường phản ứng hạt nhân phát điện thực hiện thương mại hóa trần mặc nói rằng được ta sẽ đưa ngươi nguyên văn hồi báo lên nên sau một thời gian ngắn sẽ phái người cùng ngươi tiếp xúc còn lúc nào ta cũng không thể xác định trí tuệ nhân tạo đại hội sau ngươi có thể chức về công ty bắt được mặt trên hồi phục sau ta lại đi tìm ngươi tốt chờ mong tin tức tốt của ngươi cúp điện thoại sau trần mặc mới trở lại tinh phẩm tiệm Nắm lấy khuyên thai túi, mang theo Lam Khê cùng Vương Hải đám người rời đi. Ngày hôm nay trí tuệ nhân tạo đại hội kết thúc đi. Đúng thế, Lam Khê đáp một tiếng. Đặt tối hôm nay vé máy bay đi, ở lại thủ đô tạm thời cũng không chuyện gì làm, trước về công ty. Trần Mặc nói rằng, hắn biết, phản ứng hạt nhân kỹ thuật hợp tác vấn đề không đổi vàng được. Tin tức này quá là quan trọng, mặt trên làm ra quyết sách cũng cần thời gian. Cùng với ở chỗ này chờ chờ trả lời, không bằng về Tân Hải thị các loại, ở Tân Hải thị làm luận, tựa hồ càng có ưu thế sân nhà. U. nhận được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 366, điểm mấu chốt. Anh rể, ngươi trở về. Trần Mặc mới vừa trở lại Tân Hải thị biệt thự, chính ở bên trong đại sảnh cùng người máy chơi trò chơi Tiểu Man vui mừng nhìn Trần Mặc. Ừm. Trần Mặc nhìn một chút phòng khách, "Tiểu Ngư đây, tỷ tỷ ở gian phòng tám rửa. Tiểu Man nhìn Trần Mặc hai cái dương hành lý, "Anh rể, ta lễ vật đâu. Gấp gáp như vậy? Trần Mặc trực tiếp mở ra dương hành lý, đem thuộc về Tiểu Man cái kia một phần lễ vật lấy ra, "Đây là ngươi." "Cảm ơn anh rể, ha ha." Ta trở về phòng mở quà, không quay dậy các ngươi hai người thế giới, nàng đang tắm, khẳng định không biết ngươi trở về. Tiểu Biệt Thắng Tân hôn nha. Tiểu Man nói xong, mang theo mấy cái lễ vật túi, hướng về chính mình gian phòng chạy về đi. Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười, đẩy Dương hành lý đi trở về phòng. Tiểu Man, giúp ta đem váy ngủ nắm đi vào. Trần Mặc mới vừa tiến vào phòng, phòng tắm Tiểu Ngư Tựa Hồ nghe đến có động tĩnh, mở miệng hô. Trần Mặc không có mở miệng, từ tủ quần áo bên trong cầm váy ngủ, đi vào phòng tắm. Nhìn thấy mông lung trong hơi nước yểu điệu bóng lưng, Trần Mặc xấu xa nở nụ cười, lặng lẽ đi tới. từ phía sau lưng ôm tiểu ngư thước tha vào eo. a bị đột nhiên tập kích tiểu ngư kinh hô một tiếng vừa định dãy ruột nhìn thấy quen thuộc bàn tay lập tức trở nên kinh hỉ lão công có hay không nhớ ta trần mặc đem tiểu ngư ôm vào trong lòng mỗi ngày đều nghĩ tiểu ngư xoay người nhẹ nhàng ôm trần mặc tại sao trở về cũng không gọi điện thoại cho ngươi một niềm vui bất ngờ không tính vừa nãy đó là kinh hãi hiện tại muốn trừng phạt ngươi giúp ta tắm rửa tiểu ngư có chút ngượng ngùng nói rằng này xem như là trừng phạt đương nhiên tính có nhận biết hay không phạt nhận nhất định phải nhận Không bao lâu, bên trong phòng tắm liền truyền đến Tiểu Tiểu anh đề, rất cảm động. Nửa giờ sau, chân Mặc mới ôm mặt quay hàm bừng đỏ, dư thẹn chưa hết Tiểu Ngư từ phòng tắm đi ra thả lại trên giường ngồi xong Qua một hồi lâu, Tiểu Ngư mới khôi phục một ít thể lực. Bại hoại, bại hoại mua cho ngươi lễ vật. Chân Mặc thay quần áo, từ trong dương hành lý lấy ra to to nhỏ nhỏ túi, phóng tới Tiểu Ngư trước mặt. Nhiều như vậy, Tiểu Ngư đầy mặt vui sướng, thân thể cảm giác vô lực quét không sao, mới bắt đầu kiểm tra lễ vật, chỉ là cầm lấy một cái túi sau, sửng sốt một chút, cái này, ta đùa giỡn. Ngươi thật mua a Ngươi yêu thích đều mua cho ngươi tiểu ngư cũng khanh khách cởi lên có hay không bị xem là sắc sói ngươi cái nhỏ không lương tâm còn cười lúc đó rất lung túng nếu như bị nhận ra ta một đời anh danh liền toàn phá hủy cũng còn tốt ta cơ chí trần mặc nói rằng cảm ơn lão công tiểu ngư ở trần mặc trên mặt hôn một cái ngoan ngoan mở ngươi lễ vật ta cho ngươi sấy tóc trần mặc từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy cho tiểu ngư sấy tóc tiểu ngư thì lại yên tĩnh ngồi ở trên giường mở lễ vật túi một mặt hạnh phúc sáng sớm ngày thứ hai trần mạc ăn xong bữa sáng liền cùng tiểu ngư chạy tới công ty vừa tới văn phòng triệu mẫn liền đi vào ngày hôm qua ngựa tư khắc liên hệ ta tìm kiếm chúng ta trao quyền nhỏ kiến trí năng số hiệu cho hắn bị ta từ chối ở trí tuệ nhân tạo trong đại hội hắn cũng làm cho ta đầu tư tết lạ nhưng giá trị ước tính quá cao đường ta từ chối hắn muốn bắt được nhỏ kiến trí năng số hiệu trao quyền ta nhường hắn tìm ngươi trần mạc nói rằng tết lạ hiện tại bị không đầu nhìn chằm chằm nhà xưởng vẫn chưa hoàn toàn thành lập công ty lô vốn nghiêm trọng ngựa tư khắc tư hữu hóa giá trị ước tính có chút cao Vì lẽ đó hiện nay quả thật có chút phiền phức. Người thủ đô hành trình, thu hoạch làm sao? Vẫn được, nên làm đều làm. Nên chẳng mấy chốc sẽ có người lại đây cùng chúng ta đàm luận, chuyện này ngươi muốn chuẩn bị một chút." Chân Mạc nói rằng. Phản ứng hạt nhân mô phòng thí nghiệm tư liệu đã cho Lý Thành Chi, hiện tại liền chờ bọn hắn hồi phục. Chân Mạc cảm giác hẳn là sẽ không quá lâu. Cái này kỹ thuật, ngươi thật chắc chắn có thể thành công. Ta trốn ở Hào lâu hơn một tháng, đều đang nghiên cứu cái này. Mô phòng thí nghiệm thành công, cái này cũng là ta thì ra tin đem số liệu cho Lý Lao ca nguyên nhân, phần tài liệu kia. chính là to lớn nhất quyền lên tiếng có thể cho là chúng ta tranh thủ đến lợi ích lớn nhất chân mặc nói rằng mô phỏng thí nghiệm thành công triệu mẫn chấn động hỏi là ở ta đi tới thủ đô trước một trời xế chiều mô phỏng thành công người tên biến thái này triệu mẫn không nhịn được nói rằng đầu của ngươi đúng không siêu cấp đại não nay đều bị ngươi phát hiện cũng thật là siêu cấp đại não chân mặc khẽ mỉm cười ta suy nghĩ lúc nào đi tham gia cái kia cái gì siêu cấp đại não tống nghệ tiết mục bang ta đã gặp qua là không quên được bản lĩnh năm cái quán quân vui lừa một chút nên không là vấn đề triệu mất mắt trợn trắng căn bản liền không đem trần mặc coi là chuyện đáng kể kỹ thuật có thể ứng dụng nghĩ quá nhiều sớm cực kỳ mô phỏng thí nghiệm thành công chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi cụ thể còn cần kiến tạo một cái thí nghiệm trang bị mới có thể xác định nó chân chính hiệu quả từ bản vẽ đến thực vật kiến tạo nó vẫn là một cái tương đối dài quá trình hơn nữa thí nghiệm quá trình bên trong phát hiện vấn đề kỹ thuật còn phải sửa đổi thí nghiệm trang bị thành công xác định tính năng lượng phát ra trạng thái kỹ thuật mới chính thức có giá trị buôn bán bất kể như thế nào hiện tại đều cần thận trọng đối xử dù sao quá là quan trọng chúng ta muốn làm tốt nhất chuẩn bị dự tính xấu nhất loại kỹ thuật này mặt trên nhất định sẽ tìm kiếm nắm quyền trong tay không thể nhường nó rơi vào tư nhân xí nghiệp khống chế ở trong bất luận ngươi làm sao nghĩ này đều là không thể tránh khỏi ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý triệu mẫn nghiêm túc nói rằng nàng biết vĩnh viễn không khô cạn nguồn năng lượng đối với hiện tại mà nói ý vị như thế nào việc quan hệ toàn cầu cách cục đại thanh tẩy hơi có không lắm liền vạn kiếp bất phục bọn họ không chơi nổi cái này tự nhiên có từ bắt đầu nghiên cứu ta liền nghĩ tới vấn đề này trần mặc nói rằng bất luận hắn là quốc gia nào Loại kỹ thuật này cũng không thể cho tư nhân khống chế. Đang nghiên cứu ban đầu, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cái này bánh gạ tổ hắn nuốt không nổi, sức mạnh của hắn cũng không cách nào bảo hộ nó hoàn chỉnh. Hợp tác là sáng suốt nhất phương thức. Chính thức chính là nhất mạnh mẽ ô dù, hắn không lý do thả không cần. Tiền hiện tại đối với hắn mà nói chỉ là một con số, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem chế tạo ra, mới xem như là hoàn thành khoa học kỹ thuật tư viện nhiệm vụ. Ngươi có chuẩn bị tâm lý liên tốt, ta còn sợ ngươi đến thời điểm sang vậy. Triệu Mẫn nói rằng đối với khả năng hợp tác, chúng ta điểm mấu chốt là cái gì? Tranh thủ lợi ích lớn nhất năm là không thể chúng ta liền bảo vệ 49 điểm mấu chốt chân mặc nói rằng ở cơ sở này lên chúng ta sẽ tìm cầu càng to lớn hơn chỗ tốt rõ ràng triệu mẫn gật đầu hiện tại ngươi mô phòng thí nghiệm thành công vậy ngươi đón lấy khá là rảnh rỗi đi chỉ là nghiên cứu không như vậy sốt ruột mà thôi kỹ thuật tối ưu hóa phương diện còn cần động điểm suy nghĩ hơn nữa liên quan với kiến tạo một ít tài liệu mới cũng muốn hợp thành có điều đón lấy chủ yếu là cùng mặt trên nói chuyện hợp tác vấn đề đàm luận song hợp tác sau khi còn muốn chuẩn bị cùng tiểu ngư hôn lễ trung gian khoảng thời gian này vẫn tương đối ung dung vậy ta áo cưới nhớ tới tranh thủ cho ta thiết kế a thiết kế tốt sau ta cho ngươi khen thưởng triệu mẫn cười nói chân mặc mí mắt rực rực tưởng tượng gì tỷ tỷ nụ hôn đầu cho ngươi vẫn là không muốn thưởng miễn phí đưa cho ngươi chân mặc thác nước mồ hôi, bất đắc dĩ nhìn triệu mẫn nói như ngươi vậy ta cũng không dám cho ngươi thiết kế vậy nếu như ở ngươi cùng tiểu ngư hôn lễ tổ chức trước không có cho ta thiết kế tốt tỷ tỷ nụ hôn đầu liền cho ngươi ta chân mặc khóc dở cười hiện tại triệu mẫn càng lúc càng to gan hắn cũng không biết là đùa giỡn hay là thật khiến người đau đầu được rồi đùa giỡn ta trước tiên đi chuẩn bị hợp tác sự tình phòng ngừa chú đáo triệu mẫn nhìn thấy trần mặc dáng dấp nhẹ nhàng nở nụ cười đứng dậy rời phòng làm việc nhất thế tiêu dao chương 367, trăm hộ Mục nhân một cái cổ kính văn phòng bên trong hai vị lao nhân ngồi đối diện như có người nhìn thấy nhất định có thể nhận ra hai vị thân phận của ông lão chính là hoa hạ chủ yếu nhất hai vị lao nhân cũng là hoa hạ chiếc thuyền lớn này người cầm lái lúc này trong tay bọn họ đều có một phần báo cáo chính là lý thành chi từ thể vợ lạt ma vật lý viện nghiên cứu mang về báo cáo trần mặc giao cho lý thành chi phần tài liệu kia đã kinh động đến bọn họ chuyện này ngươi thấy thế nào an mặc tiểu áo tôn trung sơn lớn thủ trưởng bình tĩnh mở miệng đứa nhỏ này cái gì đều sẽ thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được bên cạnh lao nhân mang theo kính mắt có văn nhân khí tức tầm nhìn ánh mắt bên trong mang theo một tia thăng thở xác thực khó mà tin nổi có thể hắn chính là chúng ta hoa hạ cự tử cận đại tới nay thời đại cự tử đều chưa từng xuất hiện ở chúng ta hoa hạ trên đất hiện tại sự xuất hiện của hắn có thể là chúng ta hoa hạ quật khởi dấu hiệu đi lớn thủ trưởng lộ ra ôn hòa nụ cười càng hiếm có chính là đứa nhỏ này lòng dạ dân tộc đại nghĩa từ trí tuệ nhân tạo đến máy ghi địa chấn còn có tiềm năng thuốc Nay vài món sự tính lên đứa nhỏ này biểu hiện phi thường thành tụ có vượt qua hắn tuổi tác thấy xa cùng quyết đoán phi thường hiếm thấy nếu để cho cái khác người biết ngựa như thế khen hắn nhất định sẽ bị dọa đến số hai thủ trưởng khẽ gật đầu đối với lớn thủ trưởng biểu thị tán thành đứa nhỏ này xác thực rất thông minh hắn biết bánh gạ tổ quá lớn cần một cái chia sẻ người chỉ là một tú vu lâm này gió quá to lớn vậy chúng ta coi như một hồi hộ một nhân không thể để cho trụ cột chi tài bị hủy diệt ta muốn nhìn xem hắn đúng không ta hoa hạ kiến mục lao đầu chuyện này giao cho ngươi trần mặc cũng không biết hắn đã kinh động đến tầng lớp cao nhất mặc dù biết cũng sẽ không bất ngờ bởi vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật quá mức chấn động có điều ở trần mặc chăm chú nghiên cứu thời điểm một cái lâu không gặp bạn cũ cũng tìm tới cũng không phải chính thức người mà là ạ lẽ sàng dở dốt cách hôn lễ tháng ngày cũng không bao lâu vì cho tiểu ngư tìm một bộ khá là tốt đồ trang sức làm kết hôn dùng hắn tìm ạ lẹ sẵn giờ rột hỗ trợ vẫn không tin tức không nghĩ tới hôm nay đột nhiên lại đây hơn nữa mang theo hai người một cái đầu đầy màu trắng tóc quăn ông lão giữ lại thật dài dâu bạc mang theo nhân sĩ thành công tiêu phối mắt kiếng gọt vàng một vị khác là một cái trung niên lão nam nhân mũi đường trong mắt màu xanh lam người phương tây điển hình trong trắng lộ hồng da rẻ đã lâu không gặp ạ lẹ sẵn giờ rột tiên sinh chân mặt nhìn thấy ạ lẹ sẵn giờ rột bước nhanh đi tới đã lâu không gặp ạ giờ rột cười nói xoay người chỉ vào màu trắng tóc quăn lão nhân giới thiệu hai vị này là ta bằng hữu Vị này chính là Di Chắc Tiên Sinh, một cái biết điều bảo thạch nhà sưu tập, tác phẩm nghệ thuật nhà đầu tư. Xin chào, Di Chắc Tiên Sinh, Trần Mặc dùng chút chắc tiếng Anh vân an, lễ phép cười cợt. Xin chào, Trần Tiên Sinh. Di Chắc cũng không khách khí, quan sát tỉ mỉ Trần Mặc. Người trẻ tuổi này, có tuổi tác cùng hắn không xứng đôi thành tiểu, hơn nữa biểu hiện phi thường trầm ổn, khiến người khâm phục. Vị này chính là Dao, cũng là một vị thu gom yêu thích người, đế tước tập đoàn sau lưng cổ đồng một trong. À lẻ sáng giờ rột chỉ vào bên cạnh nuôi ứng trung niên lão nam nhân giới thiệu. Thật hân hạnh gặp ngươi, tao Tiên Sinh. Ta cũng là Trần Tiên Sinh, khách sáo xong sau khi mấy người cũng chính thức vào chỗ. Hai vị này chính là ta lần trước nói cho ngươi bằng hữu. Di chắc Tiên Sinh trong tay có Thiên Sử Chi Nhãn, Bào Tiên Sinh thu gom nhân ngư chi lệ, ta nhưng là phí không ít khí lực mới nói phục hai người. Nghe nói ngươi kết hôn cần, liền nhịn đau cắt thịt. Bọn họ lần này lại đây cũng là muốn nhận thức ngươi vị này tuổi trẻ truyền kỳ. Vậy ta cảm ơn trước hai vị. Trần Mặc Mỉm cười nói, ta trước tiên cho các ngươi mở mang tầm mắt. Mũi ương tao hướng trợ thủ ngoắc ngó tay, tiếp nhận trong tay hắn kết sắt phóng tới trên khay trà mở ra. một viên so với bù câu trứng hơi lớn kim cương dây truyền yên tĩnh nằm ở trong giường lê hình tinh khiết màu xanh nước biển trong suốt hoàn mỹ ở văn phòng kia sáng dưới dạng người rực rỡ mỗi một khối mặt cát đều xảo đoạn thiên công như cùng người cá nước mắt như những nữ nhân nhìn thấy viên kim cương này đủ khiến các nàng điên cuồng đây chính là nhân ngư chi lệ một cái mỏ kim cương công ở bỏ đi mỏ kim cương bên trong phát hiện bị ta mua lại gia công nguyên thạch nặng 78 83 cả dạ gia công thành hiện tại 38 85 cả dạ hoàn mỹ màu xanh nước biển Nó là thượng đế kết tác, vì lẽ đó ta gọi nó vì là nhân ngư chi lệ, ta chưa từng có đưa nó ở công khai trường hợp lấy ra, cũng chỉ có ạ lệ sảng giờ rột tiểu tử này biết, không nghĩ tới hắn bán đi ta. Xem ở hắn đưa ta rượu ngon mức, ta tha thứ hắn. Trên sân mấy người đều cười lên, cũng biết hắn đang nói đùa. Nghe nói Trần Tiên Sinh muốn kết hôn, cần cái này, ta coi như là cùng Trần Tiên Sinh kết giao bằng hữu, bán cho Trần Tiên Sinh. Cũng để những người khác người thưởng thức nó hoàn mỹ. Mùi hương đau có chút không muốn nói rằng, cảm ơn. Nghe được người mãi phiên dịch, Trần mặc cười gật gù. Giá cả 160 triệu đô la Mỹ cũng không tính là quý. Tao nhìn Trần Mặc nói rằng, Ạ Lệ Sáng giờ cho Trần Mặc một cái khẳng định ám chỉ, khối này kim cương lấy ra đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra cái giá này. Tuy rằng so với được Xưng Hải Dương Chi Tâm hy vọng kim cương nhỏ hơn một chút, nhưng tuyệt đối là gần như không tồn tại hy thế màu xuyên. Có thể. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Hắn không hiểu lắm cái này, nhưng tin tưởng Ạ Lệ Sáng giờ dội sẽ không lừa hắn. Dù sao hai người hợp tác có như vậy lớn công ty, điểm ấy quyết đoán, hắn vẫn có. Trần Tiên sinh thật thoải mái, vị hôn thê của ngươi thực sự là may mắn. Tao thấy Trần Mặc không chút do dự đáp ứng, hơi kinh ngạc, giá cả cỡ này, con mắt đều không nháy mắt một hồi, người bình thường đều sẽ không có loại này quyết đoán. "Cảm ơn." Trần Mặc cười nói, "Tài khoản của ngươi cho ta, ta hiện tại đem tiền hối cho ngươi." "Được rồi." Mùi Ưng đau bị Trần Mặc thoải mái nhiễm, vui vẻ đem tài khoản nói cho Trần Mặc. Giao dịch đạt đến sau, Trần Mặc mới nhìn về phía một bên Di Chát. "Đón lấy đến ta." Di Chát thưởng thức nhân ngư chi lệ, làm bảo thạch nhà sưu tập, nhìn thấy như thế hoàn mỹ kim cương cơ hội hiếm có, hắn cũng coi như mở rộng tầm mắt. Hai người giao dịch hoàn thành sau, hắn cũng nhường trợ thủ của chính mình đem kết sắt phóng tới trên khay trà mở ra hai viên to bằng móng tay đỏ như máu sắc kim cương xuất hiện ở mấy người trong tầm nhìn như thế to nhỏ như thế cắt công phảng phát sinh đôi giống như hẹp dài bầu dục hình dường như thiên sứ con mắt long lanh đỏ như máu sắc diễm mà không yêu dưới ánh sáng sáng lạ khiến người không nhịn được bị hấp dẫn trong đó liền kiến thức rộng rãi đau cũng không nhịn được than thở một tiếng hoàn mỹ quá hoàn mỹ ta đều có loại muốn cướp đi kích động mấy người đều là thiện ý nợ nụ cười thiên sứ chi nhãn ta từ một cái đặc thù con đường mua được nguyên thạch Nguyên thạch là hai viên hẹp giải sinh đôi đá, ra mỏ thời điểm nối liền cùng nhau, nặng 38 cả dạ. Vì duy trì to lớn nhất trọng lượng, đem hai tảng đá ra công thành bầu dục hình. 68 cái mặt cắt, mỗi viên nặng 8, 62 cả dạ, hoàn mỹ tương đồng, đây là hiện nay trên thế giới đã biết to lớn nhất đỏ kim cương, hơn nữa là hai viên. Chỉ là ta vẫn chưa đối ngoại xuất ra qua, biết nó người, không vượt qua năm cái, không nghi ngờ chút nào, ta cũng bị ạ Lệ Sảng giờ dột bán đi. Bên cạnh ạ Lệ Sảng giờ dột bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không nói lời nào. nghe nói trần tiên sinh cấp thiết muốn, dùng để kết hôn dùng dùng các ngươi hoa hạ lại nói chính là giúp người thành đạt giá cả lẽ ra có thể giá trị 7.000 vạn đô la mỹ trần mạc không do dự thoải mái mua lại hai viên đỏ kim cương hai vị đều là lần đầu tiên tới công ty ta ta mang bọn ngươi tham quan tham quan đi giao dịch hoàn thành sau trần mạc liền lĩnh mấy người rời phòng làm việc tham quan công ty nhất thế tiêu giao chương 368, hợp tác di chắc cùng tao hai người là nhà siêu tập ạ lẽ sẵn rợ rột tại sao dẫn bọn họ đến tìm ngươi tiếp đón xong mấy người từ đỉnh cấp hội sở trở lại công ty triệu mẫn liền nghi hoặc mở hỏi bán một ít đồ cho ta cũng thuận tiện kết giao bằng hữu trần mặc nói rằng ngày hôm nay thời tiết không đúng sao ngươi lúc nào đối với vật sưu tập cảm thấy hứng thú triệu mẫn càng thêm kinh ngạc nàng xưa nay không nghe nói trần mặc yêu thích vật sưu tập cái này điên cuồng học sinh khối khoa học tự nhiên xưa nay chỉ là đối với công nghệ cao cảm thấy hứng thú liền phòng của chính mình đều là tương lai khoa học kỹ thuật gió nàng đều chưa từng thấy cái gì danh họa đồ cổ, cổ quái kỳ lạ người máy đúng là một đồng lớn ta thật giống chưa từng nói ta đối với cái này không có hứng thú đi. Trần Mặc cười nói, vậy này lần mua cái gì? Ta muốn nhìn xem, đến cùng là cái gì, có thể làm cho ngươi cái này thuần trùng học sinh khối khoa học tự nhiên đều cảm thấy hứng thú. Hôn lễ cũng không bao lâu, cùng chính thức đàm luận tốt lần này hợp tác sự tình, ta cũng muốn chuẩn bị hôn lễ sự tình, vì lẽ đó cho Tiểu Ngư mua một bộ kết hôn dùng đồ trang sức châu áo, vừa vặn la thị gia tộc là đỡ bệ ở cổ đông, bọn họ có nhân mạch, ta liền tìm ạ lẹ sàng chân Mặc hướng đi cách sát, lấy ra mấy cái tinh xảo hộp lớn phóng tới trên khay trà. Triệu Mẫn cầm lấy đệ một cái hộp mở ra, mí mắt rực rực. Đều là một ít to bằng móng tay trắng kim cương, trung gian còn có một viên so với bổ câu trứng to nhỏ hình bầu dục kim cương, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, chỉ là số lượng quá nhiều, này lít nha lít nhít, ít nhất đến có mấy chục viên. Người mua nhiều như vậy kim cương làm gì? Nhẫn, dây chuyền, khuyên tai, cũng không cần nhiều như vậy a. Triệu Mẫn dở khóc dở cười, ở các ngươi học sinh khối khoa học tự nhiên trong mắt, kim cương không phải cắt bọn nguyên tố mà thôi sao? Ảch. Chân mắc không có gì để nói, lắc lắc đầu cười nói: những này kim cương là cho tiểu ngư làm vòng tay nhiều như vậy kim cương làm một cái vòng tay đúng vậy biến thái chết tiệt cường hào bất lương cường hào quả nhiên bẩn cùng hạn chế sự tưởng tượng của ta lực loại người như ngươi liền nên kéo ra ngoài phê đấu triệu mẫn lẩm bẩm ngươi thật giống như cũng là cái tiểu phú bà ít nói đều có hơn trăm ức dòng dõi không ngươi kinh khủng như vậy triệu mẫn tức giận mở ra khác một cái hộp nhìn thấy yên tĩnh nằm ở phía trên hai viên đỏ kim cương không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh lớn như vậy đỏ kim cương nàng là lần thứ nhất nhìn thấy hơn nữa còn có hai viên nơi này một viên đỏ xuyên giá trị liền vượt qua vừa nãy mấy chục viên trắng xuyên giá trị bầu dục hạch trạng đỏ kim cương diễm mà không yêu dường như phượng hoàng con mắt hoàn mỹ mà cao quý hoàn toàn hấp dẫn lấy triệu mẫn ánh mắt nếu như không phải định lực đầy đủ nàng hận không thể đem này hai viên kim cương chiếm làm của riêng lớn như vậy đỏ kim cương đây là đem ra làm nhẫn vẫn là dây chuyền triệu mẫn có chút ước áo hỏi nó gọi thiên sử chi nhãn ta mua được cho tiểu ngư làm một đôi khuyên thai trần mặc nói rằng nghe được trần mặc triệu mẫn không bình tĩnh ngươi cái chết cường hảo tốt như vậy kim cương Ngươi đem ra làm khuyên hai Dây truyền kia làm sao bây giờ? Ở đây. Trần Mặc cầm lấy khác một cái hộp mở ra, cái này là nhân ngư chi lệ. Hoa. Nhìn thấy nhân ngư chi lệ dây truyền một khắc đó, Triệu Mẫn kêu lên sợ hãi. Cái này so với bù câu trứng hơi lớn màu xanh nước biển kim cường. tinh khiết hoàn mỹ, tuyệt đối có tiếp cận 40 mươi cả dạ, lớn như vậy màu xanh lam kim cương gần như không tồn tại. Tinh khiết long lanh màu xanh nước biển, tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất. duy nhất có thể vượt qua này viên nhân ngư chi lệ, e sợ chỉ có cái kia viên truyền thuyết sẽ mang đến vận rủi tên xuyên hy vọng. nữ nhân trời sinh liền đối với loại này sáng lấp lánh kim cương sức đề kháng không đủ thân là hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc triệu mẫn cũng không ngoại lệ ở chân mặt trước mặt nàng không cần che giấu tâm tình của chính mình chuyên môn nữ nhân nhỏ tính tình bị cũng thả ra ngoài nàng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hoàn mỹ kim cương hơn nữa là một lần nhìn thấy ba viên mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ bọn họ lại có thể sẵn sàng đem như thế hoàn mỹ kim cương bán cho ngươi triệu mẫn thang phục cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy nhân ngư chi lệ dây chuyền hận không thể chính mình đeo đi tới tiền tên khốn kiếp này nó có thể làm được rất nhiều chuyện Chân Mặc cười nói, này nhân ngư chi lệ bao nhiêu tiền? 160 triệu đô la Mỹ. Biến thái, bất lương cường hảo, phá ra chi tử, loại người như ngươi lại phê đấu mấy lần, cũng không quá đáng. Chỉ là cái giá này, thật giống bí điểm, không đáng kể. Dù sao hắn là không muốn ra tay, ta cũng coi như đoạt người yêu. Quý một hai ngàn vạn, cũng có thể tiếp thu. Trải qua ta tay thu gom lộ ra ánh sáng sau, nó liền có thể tăng giá. Chân Mặc không đáng kể nói rằng, lần trước từ cơ quan tình báo trung ương trong tay được tình báo tư liệu, đều bán gần hai ước đô la Mỹ. Chút tiền này. hắn vẫn là có thể tiếp thu triệu mẫn không có gì để nói như viên kim cương này kinh trần mặc hôn lễ bị lộ ra ánh sáng e sợ vẫn đúng là như trần mặc nói tới tăng giá dù sao đây là một viên hy thế bảo thạch hưng phấn qua đi triệu mẫn u hoán mà nhìn trần mặc tỷ tỷ bỗng nhiên cũng muốn gả cho ngươi ta có tiểu ngư được rồi tên không có lương tâm đồng dạng là người đàn bà của ngươi làm sao đãi ngộ khác biệt lớn như vậy chứ triệu mẫn lưu luyến thả tay xuống bên trong nhân ngư chi lệ ánh mắt không che giấu được cơ cao ảnh trần mặc đầy sau đầu dây đen cảm giác không đúng chỗ nào Sau đó hai ngày, Trần Mặc liền trốn ở trong phòng thí nghiệm, mô phỏng mấy lần tụ biến thí nghiệm, sửa đổi không ngừng tối ưu hóa trang bị chi tiết thiết kế. Tình cờ có thời gian, chuẩn bị hợp thành kiến tạo trang bị cần thiết kiểu mới vật liệu. Trang bị có chút phức tạp, hiện tại chuẩn bị trước tốt, đến thời điểm cũng có thể mất đi rất nhiều thời gian. Có điều đặc thù kim loại cùng vật liệu, cần đặc biệt con đường mới có, vật liệu không lại đây, hắn cũng là không bột đấu gột nên hồ, chỉ có thể tiến hành có nguyên liệu tài liệu mới hợp thành. Có điều ở Trần Mặc chăm chú nghiên cứu thời điểm, Lý Thành Chi điện thoại cũng đánh tới. "Lão có tin tức?" "Có" Điện thoại đối đầu truyền đến Lý Thành Chi ung dung làm thành, "Ta mới vừa nhận được tin tức, mặt trên đáp ứng hợp tác, ta ngày mai sẽ cùng đoàn đại biểu cùng đi ngươi công ty nói chuyện hợp tác quy tắc chi tiết, ngươi muốn chuẩn bị một chút." Tốt, ngày mai ta ở công ty chờ ngươi." Cắt đứt Lý Thành Chi điện thoại, Trần Mặc liền liên hệ Triệu Mẫn lại đây phòng thí nghiệm. Ngày mai mặt trên đoàn đại biểu sẽ tới, bọn họ nhất định phải chuẩn bị một chút. Chỉ cần hợp tác đàm luật thành, như vậy đón lấy kiến tạo tinh hoàn trang bị sự tình, liền ung dung rất nhiều. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu nhiệm vụ cũng có thể nhanh lên một chút hoàn thành. Làm sao rồi? triệu mẫn đi vào phòng thí nghiệm hỏi vừa nay lý lao ca liên hệ ta liên quan với phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu sự tỉnh mặt trên có hồi phục trần mạc rót một chén trà đưa cho triệu mẫn tình huống thế nào triệu mẫn lập tức trở nên nghiêm túc hợp tác nghe được đáp án này triệu mẫn gánh nặng trong lòng liền được giải khai vẹn vẹn chỉ là hai chữ nhưng là tốt nhất đáp án trần mạc muốn nghiên cứu chính là hiện nay mẫn cảm nhất lĩnh vực nếu như có thể nàng tuyệt đối sẽ không chạm lĩnh vực này đối với người bình thường tới nói là một cái vùng cấm hơi bất cẩn một chút liền bạn kiếp bất phục hiện ở phía trên chịu đáp ứng nói chuyện hợp tác mà không phải trực tiếp nhường bọn họ giao ra kỹ thuật cấm nghiên cứu chính là tốt nhất trả lời người bên kia chuẩn bị công tác làm sao trần Mặc hỏi chờ đã triệu mẫn lấy ra một cái usb để mở đóng dấu một phần tư liệu đưa cho trần mặc đây là này mấy ngày ta chuẩn bị hợp tác điều kiện ngươi xem một chút có cái nào cần phải sửa đổi trần mặc cầm lấy tư liệu lật qua lật lại gật ngủ có chút điều kiện triệu mẫn so với hắn suy tính được càng cẩn thận vượt qua hắn mong muốn cũng không sai ta hiện tại sửa cũng vô dụng đến thời điểm chúng ta đem những điều kiện này lấy ra đến bọn họ chắc chắn sẽ không toàn bộ đáp ứng cần phải sửa đổi cái nào trao đổi qua đi làm tiếp sửa chữa tranh thủ lợi ích lớn nhất là được ngươi nói lần này hợp tác tỷ lệ thành công bao lớn ai có thể nói chúng nếu ở lĩnh vực này chịu hợp tác với chúng ta thì có hy vọng trần mặc đún nhún vai nói rằng dù sao tình huống ngạc thủ ai cũng không nói chắc được vạn nhất không đàm luận thành đây triệu mất hỏi muốn làm dự tính xấu nhất không đàm luận thành lại nói ngược lại hiện tại hạng mục không bắt đầu không bất ngờ hẳn là không vấn đề quá lớn được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật, chúng ta thẻ đánh bạc đủ lớn, nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 369, song phương điều kiện. Trên xe, tiêu chính nghĩa chính nghe lý thành chi giảng giải đối với trần mặc đám người hiểu rõ, ở hết thể đi theo nhân viên bên trong, lý thành chi cùng hành quân kiến công ty tiếp xúc nhiều nhất, không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất người. hắn làm vì lần này đến đây hành kiến công ty trao đổi đại biểu, có thể nói là phi thường hiếm thấy, bởi vì hắn biết lần này cùng hành quân kiến trao đổi hợp tác nội dung là cái gì. được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu hợp tác loại này vượt thời đại kỹ thuật không nghĩ tới hành quân kiến công ty lại dám nghiên cứu hơn nữa còn có cùng chính thức hợp tác làm vừa nghe thấy hợp tác nội dung thời điểm hắn sợ hết hồn làm đàm phán tay ra đời hắn được bổ nhiệm làm đoàn đại biểu người phụ trách lại đây cùng hắn đồng thời lại đây trừ lý thanh chi còn có thể đỡ lạt ma phòng nghiên cứu chuyên gia được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật là những chuyên gia này chuyên nghiệp vì lẽ đó mang tới lúc cần thiết còn có thể dùng tới thương trường như chiến trường hội nghị bàn tròn chính là không đeo đao chiến trường quan hệ đến lợi ích phân phối vì lẽ đó biết người biết ta đối thủ tin tức phi thường trọng yếu đến trước hắn đã cẩn thận nghiên cứu triệu mẫn cùng trần mặc tư liệu đầy đủ hiểu rõ đối thủ tính cách yêu thích cùng tâm lý có trợ giúp ở giao chiến bên trong chiếm thượng phong mặc dù là hợp tác nhưng cũng muốn đem hợp tác lợi ích bắt được to lớn nhất đoàn xe tiến vào hành quân kiến công ty tổng bộ tiêu chính nghĩa mới vừa xuống xe liền nhìn thấy triệu mẫn đi tới hành quân kiến công ty tổng giám đốc rất khó tưởng tượng toàn cầu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật đầu sỏ chính là ở cái tuổi trẻ nữ nhân trong tay của khởi tuy nói trần mặc nghiên cứu khoa học năng lực là chống đỡ hành quân kiến công ty then chốt nhưng triệu mẫn mới là hành quân kiến công ty lớn mạnh chủ yếu nhất nhân tố tư bản cố hóa thời đại bất kỳ mới thành lập xí nghiệp của thời không thể tránh khỏi bị bá chủ nhìn chằm chằm ở bá chủ cao áp dưới, mới thành lập công ty đều sẽ chọn thỏa hiệp đầu tư từng bước một bị từng bước xâm chiếm cuối cùng bị thu mua nó chừng nhưng hành quân kiến nhưng đánh vỡ loại này cầm cố trong thời gian ngắn nhất trở thành sánh vai một sừng thú bá chủ chưa khủng đố nghiên cứu khoa học thực lực công ty điên cuồng mở rộng cũng cực kỳ trọng yếu hành quân kiến công ty sơ kỳ nhằm vào trên mạng tiêu thụ lộ ra ánh sáng mánh lưới đầy đủ tránh ra tài chính khó khăn thời kỳ trung kỳ khủng bố mở rộng ở đông đảo bá chủ không phản ứng lại thời gian liền trưởng thành lên thành sánh vai bọn họ cư thú mà các loại những kia bá chủ khi phản ứng lại đã không cách nào ngăn chặn hành quân kiến trưởng thành vì lẽ đó hành quân kiến công ty đến hiện tại trả song chỉnh không chế ở trần mặc trong tay như hành quân kiến tập đoàn lựa chọn ra thị trường trần mặc của cải sẽ nhân loại sáng lập mới ghi chép mà tất cả sau lưng triệu mẫn là chủ yếu dôi tay cái này tuổi trẻ quá mức nữ nhân sáng tạo một thời đại đầu sỏ tổng giám đốc triệu người tốt tiêu chính nghĩa cùng triệu mẫn nắm tay tiêu đại biểu người tốt triệu mẫn mỉm cười đáp lại hai người đều đang quan sát đối phương muốn từ đối phương ngôn hành cử chỉ bên trong được một ít mình muốn tin tức một cái ánh mắt va chạm song phương đều biết đây là một cái đối thủ khó dây dưa trần tiên sinh đây tiêu chính nghĩa hỏi lão bảng nghiên cứu chính đang thời khắc mấu chốt không cách nào phân thân trao đổi hết thẻ công việc hắn nhường ta toàn quyền phụ trách triệu mẫn mỉm cười nói lần thứ nhất đến quý công ty có thể hay không trước tiên mang ta tham quan tham quan Tiêu Chính Nghĩa hỏi, đối với hành quân kiến công ty hiểu rõ, hắn đều giới hạn với mặt chữ cùng Lý Thành Chi khẩu, cũng không có thực sự được gặp. Thông qua cái này tham quan tiếp xúc, có thể khoảng cách gần quen thuộc hành quân kiến công ty văn hóa, hiểu thêm một bậc triệu mẫn đối thủ này, phi thường tất yếu, phi thường vinh hạnh. Triệu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, mang theo đến đây đoàn đại biểu, đi tới công ty sẽ ngắm cảnh. Tiêu Chính Nghĩa đối với nàng khả năng có tư liệu đến hiểu rõ, nhưng nàng đối với Tiêu Chính Nghĩa nhưng không biết gì cả, từ tin tức mức độ lên, đối với nàng khẳng định có chút không đủ. Tiêu Chính Nghĩa muốn biết nàng đồng thời. nàng cũng phải bắt cho được cơ hội hiểu rõ đối thủ này. Đều có từng người tâm tư, trên đường hai người đều sẽ chủ động hỏi một vài vấn đề, như bạn cũng như thế trò chuyện với nhau thật vui. Bầu không khí các loại hải, chỉ có hai người mới biết, vô hình đánh cờ đã chính thức bắt đầu. Nửa giờ sau, đoàn người mới tham quan hoàn tất, bắt đầu chính thức đàm phán. Hành quân kiến công ty, lấy triệu mẫn dẫn đầu, Lý Lăng Phong, Lý Hoài, Chu Lị cùng Tiểu Ngư các loại quyết sách cao tầng nhân vật trọng yếu ở đây. Mỗi người sắc mặt đều trước nay chưa từng có nghiêm túc, đặc biệt Lý Lăng Phong mấy người. bọn họ cũng là hai ngày trước mới biết, lão bản đang tiến hành phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu. biết được tin tức này thời điểm, mấy người đều bị làm cho khiếp sợ. phản ứng hạt nhân kỹ thuật, loại kỹ thuật này, lão bản lại dám nghiên cứu phát minh, hơn nữa đạt được một ít thành quả, chuẩn bị cùng chính thức hợp tác. bị kinh đến đồng thời, đối với thần nhân giống như lão bản càng là khâm phục. trận này đàm phán, liên quan đến đến đón lấy hợp tác lợi ích vấn đề, bọn họ không thể không đặc biệt coi trọng. mà chính thức một bên, lấy tiêu chính nghĩa dẫn đầu, còn có Lý Thành Chi. thể do lạt ma vật lý phòng nghiên cứu lý kiếm cùng cái khác chuyên gia đàm phán cùng pháp luật chuyên gia đều ngồi nghiêm chỉnh mỗi người sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị bọn họ cũng đều biết đây là được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu hợp tác trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết mặt trên bàn giao hạ xuống hết thảy mọi người muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch liên quan đến đến chính thức lợi ích tiêu đại biểu là các ngươi trước tiên nói hay là chúng ta trước tiên nói triệu mới hỏi triệu tổng các ngươi trước tiên nói tiêu chính nghĩa mỉm cười nói tốt lắm ta trước tiên nói điều kiện của ta nghiên cứu phát minh kỹ thuật thời điểm Chúng ta bỏ vốn 300 ức thành lập hợp doanh công ty, chiếm công ty 60 cổ phần, công ty do chúng ta kinh doanh quản lý. Cần thiết kỹ thuật chức vụ, do các người cung cấp nhân viên bổ sung. Tiêu chính nghĩa lúc này bắt đầu. Tổng giám đốc Triệu, tuy nói tương lai nghiên cứu phát minh kỹ thuật, quý công ty khả năng xuất lực, nhưng xuất lực bao nhiêu còn chưa biết, cụ thể nghiên cứu phát minh kinh phí không biết. Quý công ty tiền kỳ bỏ vốn 400 ức, đồng thời ở sau đó nghiên cứu bên trong, cung cấp 70 nghiên cứu phát minh tài chính, có thể thu được hợp doanh công ty 15 cổ phần, đây là điều kiện của chúng ta. Triệu Mẫn không hề bị lay động. cơ hồ đã sớm dự liệu được sẽ có chuyện như vậy. Cơ sở kỹ thuật tư liệu đều là chúng ta cung cấp. Tương lai nghiên cứu phát minh, khẳng định bằng vào chúng ta lão bản làm chủ. Có thể nói, chủ yếu kỹ thuật hầu như đều là chúng ta cung cấp, các ngươi chỉ là phụ trợ nghiên cứu. 60 cổ phần cùng quyền quản lý, đây là tất yếu. Làm điều kiện, chúng ta có thể cung cấp 60 nghiên cứu phát minh tài chính. Song phương kiên trì điều kiện của chính mình, lẫn nhau không nhượng bộ, trừ Triệu Mẫn cùng Tiêu chính Nghĩa, trên sân những người khác đều mặt không hề cảm xúc, cẩn thận nhìn đối phương giao lại đây hợp tác điều khoản. hy vọng từ bên trong tìm tới đối với mình có lợi điều kiện trước tiên thì có lợi điều kiện đạt đến hợp tác nhưng rất rõ ràng song phương điều kiện đều vượt quá tâm lý của bọn họ điểm mấu chốt cục diện cũng rơi vào giằng co một giờ trao đổi song phương đều không có đạt được bất kỳ thành quả nào lần thứ nhất trao đổi cũng không nhanh mà kết thúc tình huống làm sao triệu mẫn mới vừa ở vào phòng thí nghiệm đang xem toàn tức hình chiếu trần mặc quay đầu liếc mắt nhìn tiếp tục túi đầu tối ưu hóa trang bị thiết kế này không như bình thường thương mại hợp tác song phương đều đang thăm dò không vội vàng được không thể bạo ra bản thân điểm mấu chốt Côn điểm mấu chốt sẽ rơi vào bị động. Bây giờ nhìn ai càng có kiên trì. Mấy ngày sau đó, thành quả khẳng định không lớn. Triệu Mẫn nói rằng, chân mắc khẽ gật đầu. Đây là được không phản ứng hạt nhân hợp tác. Nếu như ngăn ngắn trong vòng một ngày đạt đến hợp tác, đó mới là có vấn đề. Có thu hoạch gì sao? Triệu Mẫn lắc lắc đầu không có. Đối phương điều kiện đều vượt qua chúng ta dự liệu. Điều kiện của chúng ta nên cũng vượt qua dự liệu của bọn họ. Chính diện mà nói, chúng ta khẳng định nằm ở thế yếu. Nhưng kỹ thuật ở trong tay chúng ta, đây là chúng ta ưu thế. Chỉ cần có đầy đủ kiên trì. liền có thể thu được lý tưởng thu hoạch, nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 370, chúng ta là thương nhân. Ngày thứ hai, song vương ở buổi sáng cùng buổi chiều tiến hành hai tràng trao đổi, triệu mẫn vẫn như cũ là cường quyết không chịu lùi bước, kiên trì mới bắt đầu điều kiện, tiêu chính nghĩa cũng đồng dạng kiên trì nguyên lai like điều kiện, hợp tác không hề tiến triển. Ngày thứ ba, hợp tác trao đổi tiếp tục chỉ là trao đổi địa điểm, không còn là hành quân kiến công ty toàn bộ đổi thành Tân Hải chính quyền thành phố hội nghị xử lý thường vụ phòng. song vương lần thứ hai lại trên bản hội nghị tiến hành giao chiến. kiên trì điều kiện của chính mình không nuôi bước trao đổi tình cảnh một lần rơi vào rằng co ở trong song phương đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò đối phương điểm mấu chốt ngày thứ tư trao đổi vẫn là rằng co song phương đều biết ai trước tiên lùi bước liền mang ý nghĩa ai lại trường hợp này làm bên trong mất đi tiên cơ quyền chủ động song phương đều có đầy đủ kiên trì tình cảnh tuy rằng rằng co nhưng ở thời khắc mấu chốt triệu mẫn cùng tiêu chính nghĩa đều sẽ giảm bất bầu không khí thức thời đều không có ở trên bàn nháo không vui bọn họ đều hiểu hợp tác nhất định phải tiến hành nhưng lại muốn thu được phe mình cao nhất tiền lời Ngủ lại khách sạn, chính thức đoàn đại biểu tụ tập ở một căn phòng hội nghị bên trong, hết thảy mọi người đang nghiên cứu ngày hôm nay trên bàn hội nghị thành quả, hy vọng có thể tìm tới hành quân kiến công ty điểm mấu chốt. Tiêu Chính Nghĩa cùng đoàn đại biểu thành viên đều là cho mày. Song phương không ai chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, bọn họ cũng không biết hành quân kiến công ty đấy. Thoải mái nhất Lý Thành Chi, hắn là giật dây người, tuy rằng thuộc về đoàn đại biểu thành viên, nhưng nói chuyện hợp tác sự tình không về hắn hỏi đến, chỉ là trợ giúp Tiêu Chính Nghĩa đám người hiểu rõ hành quân kiến công ty, vì lẽ đó đàm phán sự tình, hắn không cần quá buồn phiền. mà lý kiếm thì lại khá là gấp hắn là nhân viên nghiên cứu từ khi được phần tài liệu kia sau đoàn đội của bọn họ đều đang toàn lực nghiên cứu những kia công thức không có lý luận chống đỡ bọn họ chỉ là biết một kết quả trung gian quá trình chống giống. loại cảm giác đó lại như gại không đúng chỗ ngứa không trên không dưới tiêu đoàn trưởng tiếp tục như vậy muốn nói tới khi nào lý kiếm cao mày mở miệng hiện tại chỉ là bắt đầu hiện tại điều kiện chúng ta không thể đáp ứng hợp doanh công ty nhất định phải do chúng ta không chế đây là tối thiểu điểm mấu chốt bọn họ khẳng định biết điểm này cho nên mới phải cắn vào thu được càng to lớn hơn tiền lợi. Được không tụ biến ngươi so với ta rõ ràng, này không phải như thế kỹ thuật, không phải nói thành tự thành, cần kiên trì." Tiêu Chính Nghĩa nói rằng, từ ngày thứ nhất bắt đầu, hắn liền biết Triệu Mẫn khó chơi, không nghĩ tới so với hắn tưởng tượng càng khó dây dưa. Có thể đem hành quân kiến công ty phát triển trở thành bây giờ cục diện, năng lực lên không thể nghi ngờ. Hiện tại muốn bắt đầu nửa sau trận đấu." Tiêu Chính Nghĩa nói xong, lĩnh mọi người rời đi phòng họp. Một bên khác, Triệu Mẫn cùng đoàn đội thành viên, đối với tình huống trước mắt cũng mặt mà ủ mày chau, bởi vì mấy ngày đàm phán song phương đều ở làm hao mòn thăm dò thực chất tiến triển cũng chẳng có bao nhiêu tiếp tục như vậy một tháng đều không thể đàm luận xong tổng giám đốc như vậy hao tổn nữa cũng không phải biện pháp chu lị mở miệng nói rằng càng là vào lúc này càng phải có kiên trì này vốn là một hồi đánh cờ trên nguyên tắc chúng ta là nằm ở thế yếu một phương một khi chúng ta nhả ra sẽ càng bị động chúng ta có nhiều thời gian tiêu hao đón lấy vẫn là dựa theo nguyên lai like sắp xếp cuộc kế tiếp nhanh bắt đầu rồi đi thôi triệu mẫn nhìn đồng hồ lĩnh mọi người hướng trao đổi sân bãi qua nàng không rõ ràng chính thức điểm mấu chốt là bao nhiêu nhưng nàng tuyệt đối sẽ dựa theo nàng điểm mấu chốt đến đàm phán không có đạt đến mong muốn tiền lời trước nàng liền giả chết tiến vào trao đổi hội trường triệu mẫn cùng tiêu chính nghĩa theo thói quen nắm tay đi tới trên bàn hội nghị ngồi xong tổng giám đốc triệu vẫn là câu nói kia điều kiện của các ngươi quá cao tiêu chính nghĩa trước tiên đánh vỡ trên sân bầu không khí kỹ thuật chủ yếu là chúng ta lão bản nghiên cứu phát minh nghiên cứu phát minh tài chính chúng ta cũng đáp ứng bỏ vốn không phần trăm nắm không số lượng tựa hồ không có vấn đề tiền của chúng ta không phải do thổi đến bỏ vốn cao như vậy tự nhiên muốn kiếm về, do chúng ta kinh doanh công ty cũng hợp tình hợp lý. Triệu Mẫn bình tĩnh mở miệng. Trần Mặc Tiên sinh đúng không nghiên cứu phát minh chủ lực còn chưa biết, nhưng chúng ta cũng sẽ phái đoàn đội đồng thời nghiên cứu phát minh. Hơn nữa trung tâm kỹ thuật nhân tài, vật liệu, con đường tài nguyên, thiết bị các loại, những thứ này đều là vô hình đưa vào. Còn có quan trọng nhất vấn đề an toàn cũng đều là chúng ta phụ trách. 5% cho các người, đã là rất cao. Tiểu Chính nghĩa nói rằng, vậy thì là về đến điểm bắt đầu. Triệu Mẫn mặt không hề cảm xúc nói rằng, tình cảnh lần thứ hai rơi vào rằng co bên trong. Tổng giám đốc Triệu, lần này mọi người mục đích đều là hợp tác đi. Là, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này." Triệu Mẫn gật đầu đáp. "Nếu như vậy, ta cũng biểu thị một hồi thành ý, hợp doanh công ty, nhất định phải là xí nghiệp quốc doanh." Cái này kỹ thuật độ nhạy cảm cùng tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. "Điều kiện của ngươi, nói tới sang năm cũng không thể đạt đến." Tiêu Chính Nghĩa kiên định nói rằng. Thấy Tiêu Chính Nghĩa có nhà ra, Triệu Mẫn suy tư lên. Nàng biết, đây là một cái điểm mấu chốt, bắt đầu trước cũng đã dự liệu đến, vì lẽ đó cũng không ngoài ý muốn. Người ta đều là người thông minh. Ràng con nữa cũng không ý nghĩa. Nếu tiêu đại biểu làm rõ, ta cũng không kiên trì. Vậy chúng ta chiếm cố 49. 99.